ví dụ như tốc độ, đơn thuần cơ giáp tốc độ là tuyệt đối vô pháp đạt đến tốc độ ánh sáng loại trình độ này đấy, cho dù là thần cấp cơ giáp cũng không được. Mà ở trong chiến hạm, một ít đi qua cải tạo chiến đấu hạm đều có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí là vượt qua tốc độ ánh sáng phi hành. Thế nhưng là, mọi sự không có tuyệt đối. Đơn thuần cơ giáp không cách nào làm được sự tình, tại nhiều khi phối hợp cơ giáp sư là có thể làm được. Ví dụ như địa ngục ma cơ hỏa diễm mưa sao trổi, cái này đài cơ giáp nếu như là khiến người khác sử dụng, vô luận như thế nào cũng sinh ra không được loại này kinh khủng công kích, có thể bị cạ liền có thể. Lại thí dụ như Lôi Thần, lúc Lam Tuyệt tia chấp dị năng cùng Lôi Thần đem kết hợp về sau, tại trong thời gian ngắn, là hắn có thể đủ lại để cho Lôi Thần đạt tới kinh khủng tốc độ ánh sáng. Chiến đấu hạng đều muốn ra tốc đến tốc độ ánh sáng, cần ở trong không gian tiến hành. Mà lúc này Phong Lăng tàu chiến chỉ huy còn không có lao ra tầng khí quyển. Tại tốc độ ánh sáng xuống, Lôi Thần hầu như chỉ là một cái lập lòe, liên đuổi tới chiến đấu hạng bên người. Chiến đấu hạng vòng phòng hộ đã mở ra. Thế nhưng là, đối với cơ giáp mà nói, chiến hạng phòng hộ tuy cường đại, thế nhưng là bao trùm phạm vi cũng quá lớn rồi. Lôi thần tựa như con quay bình thường xoay tròn, lôi thần mâu chính là xoay tròn hoạch tâm một điểm. Ngay sau đó, nó tựa như một cái ốc vít, trực tiếp chui vào mở vòng bảo hộ, bay đến chiến đấu hạm bên cạnh vách tường. 3. Lôi thần cơ giáp trực tiếp gián hợp tại chiến đấu hạm phía trên. Chiến đấu hạm cùng tuần tra hạm mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng xác thực hoàn toàn bất đồng hai loại chiến hạm. Tuần tra hạm bình thường chỉ dùng cho dựa vào tại cỡ lớn chiến hạm hoặc là tinh cầu bản thân tiến hành tuần tra cùng phạm vi nhỏ chiến đấu, tìm tòi nhiệm vụ. Có thể chiến đấu hạm nhưng là có thể đường dài phi hành, chấp hành chiến đấu nhiệm vụ tồn tại. Cho nên chiến đấu hạm bản thân bọc thép muốn so với tuần tra hạm dài nhiều là có thể thừa nhận được trình độ nhất định những chiến hạm khác công kích sinh tồn năng lực tự nhiên cũng liền vượt xa tuần tra hạm rồi. Nhưng lúc này lôi thần lại tựa hồ như cũng không có phá hư chiếc này chiến đấu hạm ý tứ. Kề sát tại chiến đấu hạm bên trên lôi thần trên người tản ra một loại kỳ dị màu lam điện quang tựa như từng tầng một như nước gọn hướng chiến hạm rung manh lao tới. Bên trong chiến hạm bộ phận đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Chiến đấu hạm tuy rằng thể tích muốn rộng lớn tại tuần tra hạm nhưng vì cho mình đảo tẩu tranh thủ thời gian. Phong Lăng cũng không có mang quá nhiều người chạy trốn, chỉ có một chút tâm phúc mà thôi. Cơ giáp không đến 50. Phong Lăng mình cũng khẩn trương leo lên rồi một máy cơ giáp, ngay tại khống chế trong quang thuyền, khẩn trương chuẩn bị. Chỉ có tại cơ giáp bên trong, hắn có thể cảm thấy một tia an toàn. Thế nhưng là, như thế nào đột nhiên không có thanh âm? Khí y y y y y y á, khí y y y á. Quỷ dị tiếng vang đột nhiên tại trong buồng phi cơ bắn ra, khống chế trên màn hình điện tia lửa loạn bút lên, chiến đấu hạm thao tác hệ thống lập tức trở nên một mảnh hỗn loạn. Ngay sau đó, bên trong chiến hạm đột nhiên nhấn một cái chiếu sáng hệ thống mất đi hiệu lực. A, phong lăng quát to một tiếng, nhanh chóng mở ra cơ giáp chiếu sáng hệ thống, đồng thời nhanh chóng hướng phía một bên một cái ngư dược, trốn được trong góc. đúng lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở trong đường phi cơ, toàn thân hắn đều tản ra quang mang màu vàng, màu vàng áo choàng, màu vàng mặt nạ, tóc dài màu vàng kim. đó là tràn ngập uy nghiêm màu vàng. hắn chỉ vừa xuất hiện, cho dù là tại cơ giáp nội bộ đám hải tặc cũng không khỏi tim và mật đủ hẳn. đạo này thân ảnh đối với toái loạn tinh vực hải tặc thật sự mà nói là quá quen thuộc. Hắn từng tại Toái loạn tinh vực chế tạo vô số trận đấu sát, không biết bao nhiêu hải tặc trong tay hắn kết thúc. "Zeus, Zeus ngươi hãy nghe ta nói, không nên động thủ, xin không nên động thủ." Phong Lăng sợ hãi kêu nói nói. Mặc dù lúc này Zeus nhìn qua cũng không có cơ giáp bên người, thế nhưng là uy danh của hắn tại đây mảnh tinh vực thật sự là quá lớn. Trong truyền thuyết, hắn thế nhưng là có thể bằng vào chính mình lực lượng đánh tan chiến hạm tồn tại a. Lạnh lẽo mà thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ chiến đấu hạm bên trong vang vọng, "Ngươi còn có cái gì dễ nói đấy?" Phong Lăng từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, "Ta biết sai rồi." Ta không nên làm hải tặc, thế nhưng là, đây hết thệ cũng không phải ta muốn làm đó à. La Bác Minh, La Bác Minh người để cho ta làm như vậy đấy. Bảo là muốn cho Hoa Minh đả kích, dù sử dụng các ngươi tiến vào toái loạn tinh vực. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ngươi biết, ta nguyện ý bên trên tòa án cao nhất lên án Bác Minh âm hiểm cùng hung ác. Còn có, ta đem ta tất cả tài phú đều giao ra đây, cho những cái kia người bị hại gia thuộc người nhà, bồi thường bọn hắn. Vì mạng sống, hiện tại hắn đã cố không hơn được. Mặc dù tại bên trong chiến hạng, còn có nhiều như vậy huyết hồng đoàn hải tặc cơ giáp thế nhưng là lúc hắn nhìn đến R.E.O.S trong nháy mắt đó tâm lý của hắn phòng tuyến cũng đã hỏng mất lúc ngươi làm những cái kia đồ sắt việc các thời điểm có từng nghĩ đến hôm nay R.E.O.S vừa xài bước ra từng đạo màu vàng dòng điện dùng thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra kinh khủng dòng điện lập tức chiếu sáng trong buồng phi cơ bộ phận khoảng cách gần nhất mấy đài hải tặc cơ giáp lập tức biến thành một mảnh màu vàng bên trong cơ giáp sư hử cũng không có hử một tiếng liền biến thành cho bụi mắt khác cơ giáp vội vàng mở ra vòng bảo hộ nho nhau lui về phía sau nhưng không có một cái dám can đảm chủ động tiến công Ta sai rồi, cái kia cũng không phải ta muốn muốn làm đó a. Ta cũng là được Bắc Minh làm cho không có biện pháp, ta nếu là không làm, cũng sẽ có người khác làm. Bắc Minh còn có thể đã muốn mạng của ta. Ta đầu hàng, ta nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng, vô luận ngài để cho ta làm cái gì đều được. ở thở dài một tiếng, dựa theo vũ trụ công ước, đối đãi đầu hàng người không thể tiếp tục giết chóc. Thế nhưng là, lúc trước, ngươi đang ở đây đối mặt Hoa Minh tàu chuyên trở thời điểm, ngươi có từng đối xử tử tế qua những cái kia đầu hàng người. Bắc Minh cho ngươi cướp bóc tàu chuyên trở có từng đã từng nói qua muốn cho ngươi giết chó gà không tha ngươi có từng đã cho những cái kia người vô tội cơ hội các ngươi liền lão nhân cùng hài tử cũng không buông tha các ngươi tàn nhẫn sát hại rồi một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh hiện tại nói cái gì cũng đã đã chậm các ngươi những người này kiếp sau chỉ xứng chuyển thế trở thành xuất sinh động thủ phong lăng đống nhiên gào rú một tiếng từ rên lời nói trong hắn chợt nghe ra trước mắt vị này thần vương căn bản cũng không có muốn thả qua bọn họ ý tứ hiện tại chỉ có cuối cùng đánh cược một lần mới có mạng sống cơ hội đại lượng laser tung hình bay vụt tại bên trong chiến hạm lóng lánh chiến đấu hạm bên trong kết cấu cực kỳ hợp lý, nhưng lại bổ sung có bên trong vòng phòng hộ, chính là vì nhằm vào bên trong lúc tác chiến sử dụng, tránh cho phá hư chiến hạm bản thân. Màu vàng thân ảnh bị vô số chùm tia sáng quán xuyên. Thành công. Đám hải tặc trong nội tâm vui vẻ. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ chiến hạm trong khoang thuyền đột nhiên hoàn toàn biến thành kim sắc. Ta nói, mây ra. Nông đậm màu vàng xương mù đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở toàn bộ bên trong chiến hạm bộ phận, những thứ này màu vàng xương mù trải rộng tại mỗi trong khắp ngách, chỉ có mấy nhà vòng bảo hộ có thể miễn cưỡng ngăn trở nó xâm nhập ta nói, lôi hiện. Vừa thu vừa to màu vàng điện quang đống nhiên bắn ra mà ra, toàn bộ bên trong chiến hạm bộ phận lập tức biến thành một mảnh màu vàng lôi điện hải dương. Nếu như là tại trên tinh cầu, đều muốn đánh tan nhiều như vậy cơ giáp, Lam Tuyệt cũng muốn bằng vào lôi thần trợ giúp mới có thể tại thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng nơi này là bên trong chiến hạm bộ phận, căn bản không có bao nhiêu né tránh cùng cho cơ giáp thao tác không gian. Cùng những thứ này cầm thú, hắn căn bản cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, chà ngập pháp tắc lực lượng màu vàng kia chớp tung hoành tàn sát bừa bãi, tại Lam Tuyệt khống chế tinh chuẩn xuống chui vào một máy đài cơ giáp trong hộ cháo bộ phận, trực tiếp tác dụng tại cơ giáp bên trong phi công trên người. bọn hắn thậm chí ngay cả thi thể đều không thể lưu lại, trực tiếp tại cơ giáp bên trong hóa thành cho bụi. Được cái kia tràn ngập dương cương chính khí lôi điện triệt để từ cái thế giới này gạt bỏ không còn một mảnh. Chỉ có một máy cơ giáp là ngoại lệ. Lúc cái kia tung hoành tàn sát bừa bãi màu vàng lôi điện toàn bộ sau khi biến mất, phong lăng còn sống, hắn điều khiển lấy chính mình cơ giáp nơ ngác đứng ở nơi đó, hai tay không tự giáp giẩy, hai cố run run đã không khống chế rồi. Pháp tác lực lượng áp chế hắn thậm chí ngay cả thở dốc đều khó khăn. Cái này là Zeus, thần vương Zeus lực lượng a. Zeus màu vàng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước người, hai tay chia ra, cơ giáp quang điều khiển đã bị cứng rắn vạch tìm tòi, sau một khắc, Phong Lăng được ném xuống đất. Nhìn xem hắn xấu xí bộ dạng, đầu cứt đái khí lưu buồn nôn mùi vị, Zeus nhíu nhíu mày. Nói, cướp bóc hoa minh tàu chuyên trở là Bắc Minh người nào cho ngươi làm đấy? Lam Tuyệt lạnh lùng mà hỏi. Là. Phong Lăng hoàn toàn không có bất kỳ chống cự ý tứ, theo bản năng nói ra một cái tên. Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, một đạo màu vàng kia chớp rơi xuống, đem Phong Lăng cùng cái kia một thân dơ bẩn toàn bộ hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 321, hủy diệt một kích. Tháo xuống phát bọc cùng sau lưng áo choàng, làm tuyệt đi vào chiến đấu hạm khống chế trước màn hình, quấy nhiễu dòng điện thu hồi, chiến hạm hết thảy khôi phục bình thường. Hắn cũng không có bởi vì tiêu diệt rồi huyết hồng đoàn hải tặc mà hưng phấn, ngược lại cho mày, nhanh chóng thông qua mật điện mã có liên lạc vẫn còn huyết hồng tinh bên trên rẻ ở số 1. Thợ kim hoàn, đã thủ rồi hả? Yên tâm, trên mặt đất hết thảy bình thường. Tiểu đội thứ 2 đã tìm được bị giam giữ 56 tên hoa minh nữ tính, đã đem các nàng cứu ra rồi. Hiện tại những tiểu đội khác đang tại đuổi giết hải tặc cơ giáp. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Kế toán viên cao cấp, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho tất cả mọi người nhanh chóng trở lại rẻ ở số 1, ngươi lập tức khống chế rẻ ở số 1 lên không, tiếp dẫn rồi bọn hắn về sau, Ly Khai huyết hồng tình cùng ta tụ hợp. Phải nhanh." Kế toán viên cao cấp còn là lần đầu tiên nghe được Lam Tuyệt dùng như thế vội vàng ngữ khí nói chuyện, trong nội tâm dùng mình, không dám lãnh đạo, lập tức đem một mảnh dài hẹp mệnh lệnh truyền đàn xuống dưới nhận được mệnh lệnh tất cả chi tiểu đội trong nội tâm đều có chút kỳ quái không phải nói diệt cỏ tận gốc nhất định phải đem tất cả hải tặc một mẹ hốt gọn sao tại sao lại đột nhiên muốn rút lui bọn hắn đã hoàn toàn đã không chế huyết hồng tinh bên trên chiến đấu hải tặc đã không có năng lực phản kháng nữa a mặc dù trong nội tâm tràn đầy nghĩ hoặc nhưng ở an luân tinh một tháng đặc huấn để cho bọn chúng đã minh bạch cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh mang theo nội tâm nghĩ hoặc bọn hắn hay vẫn là rất nhanh hướng phía rẻ ở số một phương hướng tụ hợp rẻ ở số một tại kế toán viên cao cấp dưới sự khống chế nhanh chóng lên không tiếp dẫn trùm tia sáng phóng thích mà ra Đem đặc huấn lớp đệ tử cùng với những cái kia được cứu ra hoa minh nữ tính toàn bộ tiếp dẫn đến rẻ ở số 1 bên trong. Dãy ở số 1 bên trong vốn là không lớn, thoáng một phát hơn nhiều hơn 50 người, lập tức càng lộ vẻ chật trội. Hơn nữa đặc huấn lớp các học viên còn muốn giải trừ cơ giáp mới có thể trở về. Quả thực là làm trễ nải một chút thời gian. Chỗ ngồi đều bị cho những cái kia hoa minh nữ tính. Có thể ở đằng kia trận đại kiếp nạn khó trong sống sót đấy, đều là một ít khuôn mặt mỹ lệ nữ hài nhi, chỉ nàng lúc này đám, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng, có người tại anh anh tút thít mỉ non, có thì là vẻ mặt đờ đẫn nhìn đặc huấn lớp các học viên nguyên một đám không khỏi nắm chặt rồi nắm đấm của mình rất hiển nhiên tại qua trong khoảng thời gian này các nàng không biết chịu đựng rồi bao nhiêu hải tập tra tấn nhìn xem những thứ này đồng bào bọn hắn liền hận không thể rồi đi xung phong liều chết một phen nhanh lam tuyệt thúc dục thanh âm lại một lần xuất hiện kế toán viên cao cấp trầm giọng nói nhân viên đã đến cùng đang tại cất cánh hướng ngươi phương áp sát ngồi ở không chế trước màn hình vương đang đang không chế chiến đấu hạm lam tuyệt không biết lúc nào trên chán vậy mà đã hiện đầy mồ hôi Hắn lại để cho kế toán viên cao cấp triệu hồi tất cả mọi người, đương nhiên không phải là bắn tên không đích. Ngay tại trước hắn đối phó chiến đấu hạm nội bộ hải tắc lúc, sử dụng một điểm thần vương biến lực lượng, dù sao, dùng nhân loại thân thể đối kháng cơ giáp, đều muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu hay vẫn là cần vận dụng năng lượng khổng lồ đấy. Nhưng là ngay tại lúc kia, lúc hắn vận dụng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt đó, tối tâm ở bên trong, một cố làm hắn có chút không cách nào hô hấp khủng bố áp lực không hiểu xuất hiện. Loại nguy cơ này cảm giác dù là ban đầu ở Thái Hoa tinh thời điểm hắn đều không có cảm giác qua, dù sao Thái Hoa Tinh bên trên chiến đấu tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít ra còn vẫn luôn là tại hắn trong phạm vi khống chế. Nhưng lại tại vừa rồi, hắn cảm nhận được cỗ này nguy cơ, nhưng lại hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, hơn nữa tuyệt đối là chí mạng đấy. Loại cảm giác này trước kia hắn đã từng xuất hiện qua một lần, chính là lúc trước hệ dạ rơi xuống thời điểm. Cho nên hắn mới như thế không thể chờ đợi được ra lệnh, lại để cho tất cả mọi người nhanh chóng lui lại. ở số 1 tại kế toán viên cao cấp dưới sự khống chế nhanh chóng lên không dựng lên, hướng phía Lam Tuyệt Phương hướng áp sát. Lam Tuyệt căn bản không có giải thích thêm cái gì, cũng khống chế chiến đấu hạng toàn diện ra tốc hướng phía toái loạn tinh vực ở chỗ sâu trong bay đi hai chiếc chiến hạm một trước một sau nhanh chóng rời xa huyết hồng tinh thợ kim hoàn chúng ta bên này chen trúc đều nhanh thành nấu sủi cả rồi ngươi có phải hay không tiếp nhận đi một số người a ta hô hấp đều khó khăn kế toán viên cao cấp có chút buồn bực nói hắn đúng là phiền muộn a theo hắn biết toái loạn tinh vực hải tặc đều thập phần giàu có cái này huyết hồng tinh hải tặc chỉ sợ càng phải như vậy rồi có thể bọn hắn mới vừa vặn tiêu diệt rồi hải tặc chủ lực thậm chí còn chưa kịp đi thu nạp chiến lợi phẩm lam tuyệt liền ra lệnh rút lui các học viên ngược lại là khá tốt bọn hắn cũng không có tìm tòi chiến lợi phẩm ý thức. Lúc này nhìn xem những cái kia điểm đạm đáng yếu hoa minh nữ tính, nguyên một đám trong mắt hay vẫn là sát khí lóe ra. Lam Tuyệt cũng không trả lời kế toán viên cao cấp mà nói, chỉ lại để cho hắn toàn lực thuốc dục rẻ ở số 1. Rất nhanh, rẻ ở số 1 cùng huyết hồng chiến đấu hạm liền đều đạt đến tốc độ ánh sáng, tại khoái loạn tinh vực một bên lần tránh lấy thiên thạch, một bên rất nhanh phi hành. Kế toán viên cao cấp nhíu nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thợ kim hoàn có phải hay không quá cẩn thận, cũng không có phát sinh cái gì a. Căn cứ bản đồ tinh vực biểu hiện, tại huyết hồng tinh phạm vi thế lực phụ cận, cũng không có mặt khác đoàn hải tặc tồn tại. Hơn nữa dùng thợ kim hoàn thực lực, coi như là còn có hải tặc đã đến, chẳng lẽ còn sẽ ngại hay sao? đang trong lòng hắn không ngừng sinh ra lấy phân loạn tâm tình thời điểm, đột nhiên cửa sổ mạng tàu truyền ra bên ngoài đến một vòng tịnh lệ hào quang. đó là thuần túy màu trắng, mãnh liệt màu trắng đem chọn cái rẻ ở số một bên trong đều chiếu dọi đã thành cùng màu. vô luận là đang tại khóc hoa minh nữ tính, hay vẫn là những cái kia nguyên một đám sắc mặt đờ đẫn đấy, cũng không khỏi được cái này bạch quang hấp dẫn. xuyên thấu qua cửa sổ mặt tàu, bọn hắn thấy rõ ràng một đạo đường kính vượt qua 50 cây số kung bố cực kỳ cực lớn của sáng liền từ phía sau bọn họ cách đó không xa sẽ qua mục tiêu chỗ đúng là huyết hồng tinh huyết hồng tinh cơ hồ là lập tức đã bị cái kia bạch quang trúng mục tiêu sau đó bản thân liền hoàn toàn biến thành rồi màu trắng kế toán viên cao cấp há to miệng trong miệng kẻo que lặng yên chảy xuống hắn cũng không phát hiện kinh khủng nổ lớn ngay tại tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện huyết hồng tinh tuy nhỏ đó cũng là một viên hành tinh a ở đằng kia không biết từ chỗ nào mà đến khủng bố công kích phía dưới huyết hồng tinh điên cuồng bạo tạc nổ tung bạch quang những nơi đi qua thiên thạch hoàn toàn khí hóa cái kia bí tịch vành đai thiên thạch. Thình linh xuất hiện một cái đường kính 50 cây số thông đạo, mà huyết hồng tinh nổ lớn cũng làm cho trung quanh vành đai thiên thạch chịu không còn, mạnh liệt sóng xung kích từ phương xa truyền đến. Dù là đã bay ra rất xa rẻ ở số 1 cùng chiến đấu hạng, đều không bị khống chế kịch liệt lay động, mở ra đến trình độ lớn nhất vòng phòng hộ cũng có được tùy thời muốn tan vỡ dấu hiệu. Kế toán viên cao cấp sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh, trong nội tâm huyết thể toán trách đều ở đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, lại làm sao có thể dùng khủng bố hai chữ đến đơn giản hình dung. Đạt huấn lớp các học viên cũng đồng dạng nguyên một đám há to miệng. Như vậy cảnh tượng kỳ dị bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Cái kia bạch quang đến tột cùng là cái gì a? Vậy mà khủng bố như vậy, một viên hành tinh dĩ nhiên cũng liền như vậy tại công kích của nó hạ chết rồi. Ngay tiếp theo còn có nhiều như vậy vành đai thiên thạch triệt để hủy diệt. Cứu ra những cái kia hoa minh nữ tính cũng đều đình chỉ tuốt thít nhỉ non, các nàng đã khóc không ra đã đến. Nếu như không phải là những người trước mắt này đưa bọn chúng mang ra rồi cái chỗ kia, các nàng hiện tại cũng đã cùng viên kia tinh cầu cùng một chỗ biến thành cho bụi a. Lam tuyệt cuối cùng là có thể miệng lớn, miệng lớn hít thở, lau một cái mồ hôi trên chán cảm giác nguy cơ giải trừ, đặc huấn lớp đệ tử cùng những cái kia cứu ra nữ nhân không biết cái kia bạch quang là cái gì, lam tuyệt cùng kế toán viên cao cấp lại làm sao có thể không biết, đã liền bạo lực nữ thần đàm lang vân cũng đoán được một ít, có thể sinh ra khủng bố như thế công kích uy năng, hiển nhiên không phải là trong vũ trụ hiện tượng tự nhiên, đó là siêu tự nhiên công kích, không gì sánh kịp hủy diệt cùng lực phá hoại, loại công kích này cường độ, tại nhân loại trong thế giới chỉ có một loại vũ khí có thể đạt tới, cái kia chính là phi thuyền mẹ chủ tháo, chiến đấu hạm tốc độ thoáng giảm bất thoáng một phát, rơi vào rẽ ở số một phía sau. Dung chính mình bản thể chặn càng nhiều nữa thời không loạn lưu, Zeo số 1 lập tức ổn định rất nhiều, mà phía sau chiến đấu hạm lại run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Tại đây mênh mông trong vũ trụ, tại đây kinh khủng vũ trụ loạn lưu tàn sát bừa bãi phía dưới, nhân lực lộ ra như vậy nhỏ bé. Cho dù là cường đại nhất chúa thể giả, cũng quyết không có thể nào tại vừa rồi cái loại này trong công kích sống sót. Lão bản, Tu Tu cùng mỉ cả hầu như đồng thời lên tiếng kinh hô, nhưng bây giờ các nàng lại cái gì đều không làm được. Sau lưng thời không loạn lưu đang tại trở nên càng ngày càng cường thịnh, chỉ cần gắng gượng qua cái này một hồi hết thể có thể khôi phục bình thường. Các học viên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, bên cạnh đã không có chiến đấu hạng, từ trên màn hình lớn có thể sau khi thấy ngay ngắn đang không ngừng rung động lắc lư cái kia tàu chiến hạng, nó vòng phòng hộ tựa hồ tùy thời cũng có thể phá toái tựa như. Từ khi đặc huấn bắt đầu đến nay, tại đây hơn 2 tháng trong thời gian, đặt huấn lớp những học viên này có thể nói tất cả đều là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Thực tế là người thứ nhất tháng, tại Lam Tuyệt cương châm quán thể thêm dòng điện sinh vật kích thích, quả thực giống như là sinh hoạt tại địa ngục bên trong bình thường. Đối với vị này ma quỷ giáo quan, bọn hắn trong nội tâm có thể nào không có thống hận? Cho dù là tại về sau đặc huấn ở bên trong, bọn hắn dần dần cảm nhận được cái kia phần thống khổ mang đến chỗ tốt. Đối với ma quỷ giáo quan cũng đồng dạng không có quá nhiều hảo cảm. Trong lòng bọn họ, đối với Lam tuyệt hơn nữa là sợ hãi. Dù là về sau bản thân trở nên cường đại rồi, cũng chính là nhiều hơn một phần tôn kính mà thôi, cũng không có nửa điểm thân cận chi ý. Dù sao, vị huấn luyện viên này thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng là giờ này khắc này, lúc bọn hắn mắt thấy cái kia chiếc chiến đấu hạm không chút do dự rất lại phía sau, che khuất tại rẻ ở số một phía sau lúc. Bọn hắn trong nội tâm tất cả oán hận trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô tích. Bọn họ đều là thiên tài thiếu niên, đều rất thông minh. Một chiếc vừa mới đạt được chiến hạm phòng ngự cường độ là bao nhiêu, có như là thần cấp cơ giáp sư tại trong thời gian ngắn cũng không có khả năng mò được rõ sở, huống chi, không có ai biết sau lưng vũ trụ loạn lưu sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. Có thể hắn lại liền như vậy làm việc nghĩa không được chun bước chắn đằng sau, cái này ý vị như thế nào bọn hắn lại rõ ràng bất quá. Như vậy một vị giáo quan, trong mắt bọn hắn đã không chỉ là Tô Kính, hắn giống như là một vị nghiêm vụ, tuy rằng nghiêm khắc, Nhưng ở thời khắc mấu chốt, càng nhiều nữa hay vẫn là thủ hộ. Chu Thiên Lâm hai tay sớm đã không tự giác bắt được bên người Đường Mễ, thân thể mềm mại của nàng tại không ngừng run rẩy. Tại Đường Mễ xem ra, nàng là đang sợ hãi, vội vàng ôm lấy nàng, ổn định lấy thân thể của nàng. Chương 322: Chi chú Hảo phi thuyền mẹ. Chu Thiên Lâm đúng là đang sợ hãi, nhưng không phải là đối với khi đó không loạn lưu sợ hãi a. Kịch liệt chấn động trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ lâu, lúc hai chiếc chiến hạm bằng vào siêu cao tốc độ rút cuộc thoát khỏi cái kia khuyết tán vũ trụ loạn lưu, phi thuyền bắt đầu trở nên vững vàng sau. Tất cả mọi người treo lấy tâm mới rút cuộc thời gian dần qua để xuống. Ngồi ở rẻ ở số 1 trong mỗi người, và áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được, tử vong khoảng cách mình là gần như vậy. Nếu như bọn hắn trước hành động chậm một chút nữa, chỉ sợ hiện tại cũng đã biến thành vũ trụ đùi bặm rồi. Cuối cùng nhất sợ đúng là kế toán viên cao cấp, phải biết rằng, hắn ở đây chấp hành làm tuyệt mệnh lệnh thời điểm, trong lòng là có chút bất mãn, nhưng hắn cũng hiểu rõ tại kỷ luật nghiêm minh tầm quan trọng, cho nên mới tại trước tiên thi hành mệnh lệnh. Hiện tại hồi tưởng lại, nếu như lúc ấy chính mình hơi chút trì hoan trong chốc lát, chỉ sợ Một trận chiến này hạng người liền tất cả đều muốn vĩnh viễn ở lại toái loạn tinh vực nữa a. Lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, nếu như nói không sợ hãi, đó là tuyệt đối không thể nào. Lam Tuyệt Đồng Dạng cũng ở đây nghĩ mà sợ, nhưng sợ hãi của hắn cũng không có mãnh liệt như vậy, hơn nữa là phẫn nộ. Tại toàn bộ nhân loại trong thế giới, có thể phát động loại công kích này vũ khí, cũng chỉ có một loại, cái kia chính là phi thuyền mẹ chủ pháo. Ở cái địa phương này, vị trí này, có thể phát ra như vậy công kích là ai, đã không hề nghi ngờ. Bác Minh, tốt một cái Bác Minh. Viễn không Thâm sâu vũ trụ bên trong lơ lửng một tòa quái vật khổng lồ, hắn nhìn đi lên, giống như là một cái nệ lớn giống nhau nằm rạp xuống tại vũ trụ bên trong. Cái này quái vật khổng lồ thể tích, đường kính vượt qua 10 km, cực lớn thể tích dùng ước vạn tấn mà tính toán. Ở trong không gian, nó là tuyệt đối cự không bá, cũng là vô địch đại danh tử. Chi Chu Hào phi thuyền mẹ, Bắc Minh 7 đại phi thuyền mẹ một Trong, chịu trách nhiệm trấn thủ toé loạn tinh vực biên giới. Đồng thời cũng dự phòng Hoa Minh một phương có khả năng xuất hiện công kích. Chỗ này phi thuyền mẹ có được siêu cường chiến đấu vũ lực, bản thân đóng quân lấy Bắc Minh thứ bảy vũ trụ hạm đội có được một chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm, bốn chiếc thống soái cấp tự hạm, cùng với đại lượng những chiến hạm khác. riêng là cái này phi thuyền mẹ cùng với phụ thuộc binh lực, liền chiếm cứ toàn bộ Bắc Minh vượt qua một phần bảy lực lượng quân sự. tại quân đội lại còn hết sức quan trọng địa vị. lúc này ở nơi này tòa chi chu hảo phi thuyền mẹ hạch tâm phòng điều khiển chính bên trong, một gã đầu đầy tóc bạc lao giả đang hạ xuống đặt tại trước mặt mão nút màu đỏ tay. vị lao giả này mặc thẳng màu trắng quân phục, thân hình cao lớn khôi ngô, trong mắt màu lam tràn đầy khiếp người hào quang, mũi gừng, có chút tiêm mỏng bờ môi, càng làm cho hắn nhìn đi lên tràn ngập âm độc chi khí. Tại trên vai của hắn, riêng phần mình có 3 khối kim tinh, mỗi một viên đều tản ra nhấp nháy hào quang. Hắn chính là Bắc Minh Thượng tướng, cũng là Chi Chu hảo phi thuyền mẹ cùng với Thứ 7 Vũ trụ hạm đội Nguyên Soái, hoặc nhĩ Mông thượng tướng, cũng là Bắc Minh quân đội phái chủ chiến nhân vật đại biểu. Hắn luôn luôn chủ trương dùng cường ngạnh thái độ nhằm vào Hoa Minh cùng Tây Minh. Tại Bắc Minh quân đội, hắn cũng đồng dạng là một thế hệ truyền kỳ. Năm nay, hoặc nhĩ Mông thượng tướng đã 76 tuổi. Hắn 8 tuổi bắt đầu học tập cơ giáp điều khiển, 14 tuổi chính thức trở thành một tên cơ giáp sư, 18 tuổi chuyển trưởng chiến hạm chỉ huy, 22 tuổi toàn quân. Tại không có bất kỳ hậu trường bối cảnh dưới tình huống, tính hợp lại quân công, dùng 40 năm thời gian, trở thành một tên thượng tướng. Tại Bắc Minh vì nhân loại sở tạc thực dân mở biên cương thắc đất trong quá trình, hắn từng lập công lao hiển hách. Hắn chỉ huy thứ 7 vũ trụ hạm đội cũng được gọi là Bắc Minh vương bài hạm đội, sức chiến đấu rất mạnh. Tại 8 năm trước, hắn rút cuộc lần nữa tấn chức một bước, trở thành Bắc Minh quốc phòng ủy ban ủy viên, từ đó thu hoạch được rồi chỉ huy chi chu hào phi thuyền mẹ tư cách, thực sự trở thành quân đội đại lão một trong. Với tư cách phái chủ chiến nhân vật đại biểu, hắn luôn luôn chủ chiến, tại đối ngoại công chiếm tinh cầu thời điểm, một khi phát hiện mặt khác tinh cầu dân bản địa hắn đều dùng lôi đỉnh thủ đoạn triển khai rất chóc. điều này cũng bị hòa bình phái vạch tội bởi vậy hắn mới bị phái đến nơi này chấn thủ bắc minh bên dưới đồng thời cũng là chấn nhiếp hoa minh từ lúc 10 năm trước hoa nhĩ mông thượng tướng Liền đã từng đưa ra qua nhằm vào an luân tinh quân sự phương án nhưng bởi vì bắc minh hòa bình phái ảnh hưởng cuối cùng không có thành hàng mấy năm gần đây đến bắc minh trong phái chủ chiến dần dần tại trong chính trị chiếm cứ thượng phong nhất là gần nhất mấy lần viễn trinh hạm đội bị đả kích về sau phái chủ chiến tiếng hô thì càng cao ngay tại trước đây không lâu Bắc Minh hội nghị vừa mới thông qua được bộ quốc phòng mới nhất đưa ra gia tăng quân phí thân đỉnh, bắt đầu chính thức kiến tạo Bắc Minh thứ 8 tòa phi thuyền mẹ, đồng thời đã được duyệt ba chi vũ trụ hạm đội. Tướng quân, một gã thượng tá đứng người lên, hướng Hoắc Nhĩ Mông nghiêm hành lễ. Vô luận là tại chi chu hảo phi thuyền mẹ vẫn còn là thứ 7 vũ trụ hạm đội, Hoắc Nhĩ Mông đều có được trí cao vô thượng quyền uy. Nói, Hoắc Nhĩ Mông thanh em rất hùng hậu, nhưng mang theo một cố lạnh lạnh linh ý. Căn cứ viên chỉnh vệ tinh giám sát và điều khiển biểu hiện, huyết hồng tinh đã bị triệt để phá hủy. Tinh cầu phụ cận mảng lớn vành đai thiên thạch bị vũ trụ sóng xung kích đánh tan. Chủ pháo thí nghiệm công kích hoàn thành. Ân, tốt. Một lần nữa tiến hành tia vũ trụ bổ sung năng lượng. Hoắc Nhĩ Mông đứng người lên, cầm lấy một bên quân cái mũ đội ở trên đầu, quay người đi ra phòng điều khiển chính. Trước hắn theo như qua nút màu đỏ cũng nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đều muốn phát động một tòa phi thuyền mẹ chủ pháo, nhất định có nguyên xoáy quyền hạn mới được. Hoắc Nhĩ Mông khỏe miệng toát ra một tia lanh ý, dẹp. Tại phi thuyền mẹ chủ pháo trước mặt, coi như là chúa thể giả, cũng chỉ có hóa thành cho bụi vận mệnh dùng một cái nho nhỏ huyết hồng đoàn hải tặc đổi lấy hoa minh một gã cực hạn dị năng giả sinh mệnh cũng là đáng được đấy phong lăng cầu viện đối tượng chính là chi chu hảo phi thuyền mẹ đương nhiên dùng hắn cấp độ như thế nào cũng không có khả năng đến được rồi hoắc nhị mông cấp bậc này nhưng mà hắn cũng không biết là lúc hắn báo cáo nói rẻ ở tìm tới chính mình một khắc này hắn cũng đã bị vương tha cho tại huyết hồng tinh bên trên nhưng là để lại quá nhiều đoàn hải tặc cùng bắc minh lẫn nhau liên hệ chứng cứ những vật này là hoắc nhị mông không thể cho phép tồn tại hắn mặc dù là phái chủ chiến nhân vật đại biểu nhưng mà Phái chủ chiến không vị lấy không cần kiên kỵ toàn bộ hết gì đó quân đội lực lượng hay là muốn đã bị hội nghị quả giáo nhưng mà vô luận như thế nào cũng là muốn coi trọng chứng cứ đấy tại biến mất hết thể chứng cứ cùng với cái kia gọi rẻ ớt ra hòa lúc hội nghị còn có thể dựa vào cái gì đến chất vấn chính mình Về phần toái loạn tinh vực hải tặc thế lực dùng chi chu hảo phi thuyền mẹ khủng bố thực lực đều muốn lại nâng đỡ lên mấy đám hải tặc đó là lại dễ dàng bất quá sự tình rồi rẻ ớt số một người trên thành viên bị chuyển rời đến chiến đấu hạng bên trên một bộ phận lớn chiến đấu hạm thao tác người cũng biến thành kế toán viên cao cấp đối với chiến hạm các loại số liệu cùng sử dụng hắn càng thêm am hiểu mà rẽ ở số một bên này còn có mỉ cả cùng tu tu tiến hành thao tác lam tuyệt tâm tình thật không tốt không chỉ là bởi vì hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm hay là bởi vì huyết hồng tinh bị hủy ngồi ở rẽ ở số một chủ vị trong đầu hắn không ngừng lóe ra ba năm trước đây hồi ức chạy mau cần du ngươi chạy mau a không còn kịp rồi a tuyệt đã không còn kịp rồi vĩnh biệt ta yêu ngươi quên ta a vĩnh biệt với anh mãnh liệt nhắm hai mắt lại lam tuyệt hai tay lại không tự chủ đã nắm chặt từng đã là đau nhức để lại cho hắn quá lớn bóng ma. Cái kia một lần, chính là tinh cầu bị nổ a. Bất đồng chính là, lần đó bị nổ hủy thậm chí là một viên hành tinh, cái kia lập tức ảnh hưởng đến phạm vi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng còn sống sót. Lúc này đây, mặc dù chỉ là một viên hành tinh, thế nhưng là cái kia viễn không mà đến hỏa lực, lại đốt lên hắn ở sâu trong nội tâm khắc sâu nhất đau đớn. Lúc trước phát sinh hết thảy, thật sự chỉ trùng hợp sao? Mặc dù hết thể dấu hiệu đều biểu hiện ra đây chẳng qua là một cuộc ngoài ý muốn, thế nhưng là, vì cái gì ngoài ý muốn đến như vậy đột nhiên? nếu như đó cũng không phải là ngoại ý muốn đâu. hệ giả sau khi chết, cả người hắn thất hồn lạc phách rồi thời gian rất lâu, chờ hắn tỉnh táo lại về sau, còn muốn tưởng đi tìm manh mối thời điểm, ở đằng kia trận nổ lớn về sau, tất cả manh mối cũng đã mất đi rồi, căn bản là cái gì đều khó có khả năng tìm được. sau đó hắn liền đi rồi thiên hỏa tinh, tại thiên hỏa đại đạo trong tinh thần xa suốt sinh hoạt, đã từng có dài đến nửa năm thời gian, mỗi ngày buổi tối tại giấc mộng của hắn cảnh trong đều xuất hiện trận kia kinh khủng nổ lớn, mà ngay mới vừa rồi, đây hết thể tựa hồ phục chế rồi. Huyết Hồng Tinh bên trên tuy rằng sinh tồn nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng ít ra cái kia hơn một nghìn tên hải tặc gia thuộc người nhà đều tại trên tinh cầu. Hải tặc tuy có lý do đáng chết, thế nhưng là ít nhất người nhà của bọn hắn là vô tội. Tại qua Lam Tuyệt tiêu diệt hải tặc thời điểm, chưa bao giờ liên lụy người nhà, cũng không tiến hành cướp bóc. Hải tặc cướp đi đồ vật, lấy thêm trở về đã không có ý nghĩa, mà người nhà của bọn hắn cũng cần sinh hoạt, những vật kia sẽ để lại cho bọn hắn. Thế nhưng là ngay tại vừa mới kinh khủng tia hào quang lập loè về sau, hết thảy tất cả cũng không có. Tại Huyết Hồng Tinh bên trên chỉ sợ tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh thì cứ như vậy biến mất hải tặc tàn nhẫn cái kia phóng ra tia vũ trụ người liền không tàn nhẫn sao chỉ có thể nói hắn muốn nhanh hơn hải tặc tàn nhẫn vô số lần đó là sinh mệnh a thợ kim hoàn châu đáo là ngươi có ở đây không lam tuyệt sở tạc thông tin dụng cụ vang lên lam tuyệt kết nối thông tin dụng cụ ngăn cách rồi thanh âm tiết ra ngoài thế nào kế toán viên cao cấp thanh âm từ bên kia truyền đến ngươi đoán ta phát hiện cái gì ha những hải tặc này thật là quá dào lại đem tất cả bảo bối đều giấu ở trước này chiến đấu hạm bên trên Đây chính là bảo khí a. Ta lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy bảo khí. Bên trong không chỉ là có cơ giáp, còn có đại lượng năng lượng bảo thạch. Xem ra những cái tia hải tặc để cho tiện đem tất cả tài phú nên đều đổi thành năng lượng bảo thạch nữa a. Cái này chúng ta thế nhưng là phát tài, a ha, Những thứ này bảo thạch coi như là võ trang một cái cơ giáp sư đều đã đủ rồi. Câm miệng. Lam tuyệt lạnh lùng nói một tiếng, liền dập máy thông tin. Với hắn mà nói, tài phú cho tới bây giờ cũng không phải hắn xem trọng đấy. Nếu như có thể đổi về những cái kia sinh mệnh hắn thậm chí nguyện ý nỗ lực thêm nữa chương 323, trăm hai mươi đặc huấn chấm dứt. đặc huấn cuối cùng kết thúc rae số một mang theo cái kia chiếc cấp đoạt mà đến chiến đấu hạm trực tiếp quay trở về thiên hỏa tinh chiến đấu hạm bị ngừng ở trong không gian rae số một tự động phản hồi thiên hỏa thành dân dụng phi thuyền căn cứ chiến đấu hạm là mang không trở về đấy cái kia biểu diễn phía trên có hải tặc dấu hiệu hơn nữa không có bất kỳ đăng ký một khi tiến vào thiên hỏa tinh phạm vi không chế trực tiếp sẽ đã bị tinh không phòng ngự hệ thống toàn lực công kích thiên hỏa tinh chính là hoa minh chủ tinh Nơi đây tinh không phòng ngự hệ thống cũng không giống như huyết hồng tinh yếu ớt như vậy. Lam Tuyệt trước tiên có liên lạc phẩm tự sư, xử lý như thế nào những thứ này cứu trở về đến nữ tính, còn cần càng nhiều nữa nhân lực vật lực. Đương nhiên, còn có cái kia chiếc chiến đấu hạm cũng giống như vậy. Đi qua khảo thí, kế toán viên cao cấp phát hiện, chiếc này chiến đấu hạm là đi qua cải trang đấy, luận chỉnh thể tính năng, thậm chí so với rẻ ở số 1 cũng không kém là bao nhiêu, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Đáng tiếc nó lúc ấy gặp phải là Lam Tuyệt, hơn nữa khi đó Phong Lăng đã luôn uống, căn bản cũng không có phát huy ra chiếc này chiến đấu hạm ý lực đã bị bắt được rồi. Về sau tại chống cự thời không loạn lưu thời điểm, nó vượt xa bình thường chiến đấu hạm vòng phòng hộ làm ra rất trọng yếu tác dụng. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo thoáng một phát. Đưa mắt nhìn quân đội người mang đi những cái tiêu cứu trở về đến nữ nhân, ánh mắt của hắn dần dần bình thản xuống. Phòng tiểu Sư liền đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn xem những nữ nhân này bị mang đi, khẽ đầu, lần này các ngươi là lập công lớn. Nhưng mà, sẽ thấy đây là các ngươi tư nhân hành động, chính thức là không tốt tỏ thái độ đấy. Nhưng có thể có nói lý ra ngợi khen, người muốn cái gì? Chuyện đã trải qua hắn đã hoàn toàn đã biết, đối với Lam Tuyệt với tư cách, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu như không phải là chúa tể giả không thể đơn giản ra mặt, hắn cũng muốn làm đồng dạng sự tình. Lam Tuyệt lắc đầu, ta cái gì cũng không muốn. Hảo hảo giải quyết tốt hậu quả những thứ này, nữ nhân rất đáng thương A lần này từ hải tặc chỗ đó mang về năng lượng bảo thạch ngươi cũng giúp ta đều đổi thành tiền, đều cho các nàng phân ra A. Phẩm Tiểu sư có chút giật mình nhìn xem Lam Tuyệt, ngươi có biết hay không, ngươi mang về năng lượng bảo thạch có bao nhiêu? Lam Tuyệt nhướng mày, điều này rất trọng yếu sao? Cùng những thứ này đáng thương nữ tử đã bị tổn thương so sánh với tiền tài lại tính toán rồi cái gì? Tiền có thể vớt lên trong các nàng tâm bị thương sao? Phẩm Tiểu sư trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, khó trách Chiêm bạc sư có thể bài danh tại phía trước ta, ít nhất đang nhìn người điểm này bên trên, hắn liền rất xa mạnh hơn ta. Chiêm bạc sư đã từng nói với ta, tuy rằng chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được ngươi lập tâm ngạn chính. Như vậy tính cách nguyên ở ngươi bản thân, cho nên ngươi mới có thể hoàn mỹ điều kiện đại biểu cho thiên địa chính khí dương lôi. Ngươi nói những thứ này, không cần ngươi đi lo lắng, Liên Minh sẽ xử lý thích đáng tốt. Những nữ hải tử này đều đạt được chuyên môn bị thương tâm lý trị liệu cơ cấu tiến hành thích đáng trị liệu, sau đó mới có thể làm cho các nàng người nhà tiết tấu bọn hắn. Đồng thời, Liên Minh cũng sẽ cho các nàng tựa. NZ đối trình độ an ổn kim. Ngươi tử hải tặc chỗ đó cầm về năng lượng bảo thạch liền chính mình thu lại a nguyên nên minh bạch, đôi khi, tài phú quá nhiều, đối với người mà nói chưa hẳn thật là tốt sự tình. Lam Tuyệt sắc mặt hòa hoán bại phần khẽ gật đầu, cái kia tàu chiến hạm sẽ đưa cho Liên Minh Á cũng mời ngươi xử lý tốt. Không nên nói ta, ta không muốn bị bọn hắn điều tra. Phẩm Tiệu sư bật cười nói, tốt, ta sẽ để cho người xử lý. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo còn có thủ tiêu tăng vật công năng rồi. Lam Tuyệt trên mặt rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười, vậy cũng không sai. Xem ra ta về sau có thể nhiều ra động mấy lần. Phẩm Tiệu sư sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nhìn tại ngươi lần này tiêu diệt huyết hồng đoàn hải tạc đạt được bên trên, sự tình lần trước ta liền không so đo với ngươi. Bất quá nếu là có mỹ thực gia cùng tên ăn mày tin tức, trước tiên cho ta biết. Lam tuyệt lúc này mới nhớ tới, lần trước mượn cùng hai đại tòa thành ở giữa đối kháng, mỹ thực gia cùng tên ăn mày lặng lẽ ra tay, hẳn là từ phẩm tiểu sư châu đó cầm đi một lọ khó lường hảo tiểu. Sau đó hai người này dĩ nhiên liền mất tích. Lam tuyệt cười khổ nói, ta đây gọi không ăn đến thịt, còn gây một thân đau Hai người này đoán chừng đã sớm đem ngươi hảo tiểu uống á, ngươi cũng liền đường suy nghĩ. phẩm tiểu sư bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát, cái gì gọi là đường suy nghĩ, ngươi có biết hay không? Bọn hắn lấy đi chính là ta tất cả chân tảng trong chân quý nhất mấy bình rượu một trong. Bất quá ta có thể khẳng định là bọn hắn còn không có uống cái kia bình rượu. Lam Tuyệt ha ha cười cười, "Được rồi, đợi qua một thời gian ngắn, ta bồi ngươi đi tìm Ba đại tiểu thần hậu duệ. Chuyện này đều đáp ứng ngươi mạnh khỏe lâu rồi, vẫn luôn không có thời gian đi. Gần nhất ta hẳn là không có việc gì mà rồi. Ngươi manh mối tìm được thế nào?" Phẩm tiểu sư trong mắt chợt lóe sáng, "Không sai biệt lắm. Ta cũng đang tại an bài chuyện này, chờ ta sắp xếp xong xuôi liền thông chi ngươi. Ba đại tiểu thần hậu duệ hẳn là tại Tây Minh một viên trên tinh cầu." Lam tuyệt nhẹ gật đầu, tốt. Ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi rồi. Đặc huấn lớp các học viên từ lúc rẻ ở số một sau khi rơi xuống rất cũng đã tại chỗ phân phát. Rời nhà lâu như vậy, bọn hắn cũng cần phải trở về. Hơn nữa cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng một phát. Lam tuyệt trước tiên liên hệ rồi ngũ quân nghị, ngũ quân nghị bày tỏ có thể cho những học sinh này thả một tuần lễ nghỉ ngơi, làm cho các nàng đầy đủ nghỉ ngơi về sau lại quay về học viện đi học. Lam tuyệt cái thứ nhất rời đi, tìm phẩm thiểu sư xử lý vừa rồi những nữ nhân này sự tình cũng không nhìn thấy những học viên này lúc rời đi đội bộ dạng. Hắn đã bị tiểu hành tinh nổ tung ảnh hưởng, mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. "Lão bản." Mị Ca thanh âm tại Lam Tuyệt bên người vang lên. "Hả?" Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng. "Mị Ca nói, đạt huấn lớp các học sinh vừa rồi đều rất muốn cùng ngươi cáo biệt đâu rồi, cái kia Đàm Lăng Vân cũng ở đây tìm ngươi." Lam Tuyệt nói, cũng không phải không thấy được. Lần này đạt huấn thành quả coi như không tệ, nhưng còn muốn tiếp tục, nếu không chứ cố gắng liền uổng phí. Trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, a ta khi trở lại cùng Ngũ chủ nhiệm thương lượng một chút, xem một chút như thế nào tiếp tục khai triển đạt rồi hay nói. Những cái kia mang về năng lượng bảo thạch ngươi xử lý thoáng một phát, trước phóng tới chúng ta trong cửa hàng, làm trụ cột gia công về sau, cầm một phần ba giao cho Thiên hỏa Đại Đạo ủy ban. Lam tuyệt tại vì người xử sự phương diện có rất tốt kinh nghiệm, an mảnh tuyệt đối không phải là một cái tốt hành vi, hắn không phải làm như vậy đấy, cũng không thể lại để cho Thiên hỏa Đại Đạo không công giải quyết tốt hậu quả. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng đôi khi mưa móc đều dính hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Về phần kế toán viên cao cấp, gia hỏa này đã sớm chọn lấy một khối lớn năng lượng bảo thạch chạy trốn rồi đẹp kia tiên nói trở về hiếu kính ra ra, trở lại rẻ ở tiệm châu đáo, cảm thụ được cái kia mùi vị đạo quen thuộc, lam tuyệt mới xem như triệt để trầm tĩnh lại, trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa một cái gục tại trên giường, thân thể của hắn cũng không tính quá mệt mỏi, nhưng trên tinh thần lại không phải như thế, trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện, thân đoàn chiến, hai đại tòa thành tới chơi, mang đặc với lớp, hơn nữa tiến về trước an luân tinh cùng với toái loạn tinh vực, cái này từng cái từng cái sự tình đều là liền cùng một chỗ đấy, cùng lúc trước hắn tại thiên hỏa đại đạo bên trên thả lỏng sinh hoạt hoàn toàn trái lại. Tuy rằng qua vô cùng phong phú, nhưng hắn tâm đã có điểm mệt mỏi. Từ khi hệ giả sau khi chết, hắn tổng có một loại người sinh đã mất đi mục tiêu cảm giác, không có cảm giác hạnh phúc. Đối với hắn mà nói mới là thống khổ nhất sự tình. Bất chi bất giác hắn lâm vào trạng thái ngủ say, đang ở trong ngộn, hắn lần nữa mơ tới sảng khoái sơ trận kia nổ lớn tình cảnh, còn có hệ giả cái kia tràn ngập ôn nhu cùng không muốn ánh mắt. Phản phất có một tay trong lúc vô hình vươn hướng hắn, đều muốn bắt lấy hắn, lại hết lần này tới lần khác lại đủ không đến. Ngày vừa mới sáng, hắn liền tỉnh lại, tinh thần mỏi mệt khôi phục rất nhiều có thể trong đầu cái kia mảnh bóng ma lại tựa hồ như càng thêm rõ ràng, không dứt đi được. Đáng trách cười cười, vọt lên cái tắm nước lạnh, làm cho mình tỉnh lại một ít. Đổi thân sạch sẽ y phục, hắn liền ra dè ở tiệm châu nấu. Đã trở về cũng đồng dạng có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, lần trước thần đoàn chiến kế tiếp chính là trong đó trọng yếu bộ phận. Học viện bên kia khi trở lại cũng mau mau đến xem rồi, cuộc sống của hắn phẩm vị khóa đều đoạn vô cùng thê thảm rồi. Nghĩ tới đi học viện đi học, Lam Tuyệt trên mặt lập tức toát ra một vòng dáng tươi cười, hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng ưa thích tại học viện cảm giác nhất là bên trên sinh hoạt phẩm vị khóa thời điểm chỉ có mình là sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư lúc tuyệt đại đa số người mới sẽ cho là mình là một cái người bình thường cũng như người bình thường đối đại giống nhau chính mình dung nhập cái kia phần cuộc sống yên tĩnh bên trong tự cấp các học sinh giảng bài thời điểm tựa hồ hết thể âm u sẽ biến mất ân ngày mai sẽ quay về học viện đi xem một lần nữa sắp xếp sắp xếp khóa hôm nay trước hết nghĩ muốn cho bọn hắn nói cái gì lửng tương đi về phía trước rất nhanh hắn liền đi tới chính mình mục đích của chuyến này đấy Nhật Ba khác quán cà phê đẩy cửa vào lúc này hay vẫn là sáng sớm Trong tiệm trống rỗng đấy, một người khách nhân đều không có. Quay ba về sau, hai gã trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ đang tại bận rộn chỉnh đốn lấy. Áo sơ mi trắng, màu cà phê quần tây cùng màu móc treo. Cà phê sư ngồi ở chỗ kia, đang híp mắt hưởng thụ lấy trước mặt một ly hương nồng cà phê. Chứng kiến Lam Tuyệt tiến đến, hắn hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Lam Tuyệt thẳng đi qua, ở trước mặt hắn ngồi xuống. Trên mặt cũng đồng dạng mang theo mỉm cười, "Biết không, ta muốn đánh ngươi." Cà phê sư biểu lộ cứng đờ, "Tại sao ngươi? Hôm qua mới trở về a." làm sao lại đằng đẳng sát khí đấy? nói như thế nào, chiêm bạc sư cũng đem tinh không liên minh giao cho ngươi rồi, ngươi cứ như vậy đối đãi đồng bọn của ngươi, ngươi đồng chí sao? ngươi còn có người tính sao? Lam tuyệt cười hắc hắc, nhân tính. thứ này muốn xem đối với mọi người. thí dụ như đối với một cái kẻ tiểu nhân, vậy không có. cà phê sư lập tức không có tính cách, luận tu vi, hắn tự hỏi cùng Lam tuyệt còn kém thật là xa đấy. nếu như tất cả mọi người điều khiển lấy cơ giáp còn có thể hợp lại thoáng một phát, không có cơ giáp, hắn liền biến thành không có giang hổ dù sao cơ thể của hắn bạo tạc nổ tung dị năng cùng lam tuyệt lôi điện so với trên lệch thật sự là khá lớn ngươi tìm ta không phải là muốn tới nói cho ta biết ngươi phải đánh ta đi cà phê sư tức giận nói chương 324, lam sơn lam tuyệt nói thế thì không phải là ta sáng sớm còn không có ăn sớm chút có chút nói bụng đi cho ta chuẩn bị chút ăn mẹ kiếp cà phê sư dựng lên cái quốc tế thông dụng thủ thế ngươi cái này chạy đến tìm ăn lại vẫn uy hiếp ta ngươi sẽ không sợ ta hạ độc trên ngươi lam tuyệt mỉm cười ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi kẻ tiểu nhân tiên sinh Cà phê sư tức giận đứng người lên, thẳng đi đến quầy hàng bên kia khai báo vài câu. Lam Tuyệt ngồi tại vị trí trước rất có phong độ thân sĩ hương cái kia hai gã nhân viên phục vụ nữ nhẹ gật đầu, nói: "Xin cho ta một ly Lam Sơn cà phê, sandwich một phần, lại thêm một phần rau quả thì tốt rồi, cảm ơn." Cà phê sư xoay người, hung dữ nhìn về phía Lam Tuyệt, "Ngươi uống ta được rồi. Lam Sơn không có." Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, "Được rồi, vậy sau này ngươi cũng đừng đi phẩm tiểu sư trô đó uống rượu, đừng đi mỹ thực gia chỗ đó ăn cơm đi. Ta để cho bọn chúng cũng nói cho ngươi biết không có." Cà phê sư biểu lộ cứng đờ, xem như người lợi hại. Lam sơn cà phê không thể nghi ngờ là trong cà phê quý tộc. tại thượng nguyên thời đại cũng chỉ là sản từ ở nhà mãi ra, hơn nữa sản lượng cực nhỏ. Hiện nay lam sơn cà phê là mô phỏng năm đó thượng nguyên thời đại của nhà mãi ra hoàn cảnh tiến hành gieo trồng đấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Căn bản không phải bình thường quán cà phê có thể đi vào lên đấy. Hơn nữa loại giá này so với hoàng kim cà phê, cà phê sư mình cũng không đủ uống, càng sẽ không ra bên ngoài bán đi, chỉ có đặc biệt cao hứng thời điểm mới có thể nấu bên trên một ly. Cà phê sư không có đi quay về chỗ ngồi, mà là chính mình đi đến phía sau quầy, tự mình công việc lưu đủ lên. Mai chế cà phê đậu, nấu pha cà phê. Hắn động tác nhìn qua không vui, nhưng thập phần ưu nhã, ánh mắt cũng là dị thường nghiêm túc. Nhìn xem hắn bận rộn bộ dạng, Lam Tuyệt nguyên bản còn có chút tối tâm phiền, muộn tâm tình dần dần chậm rãi rồi. Hay vẫn là trở lại thiên hỏa đại đạo vương lòng nhất ta. Thuật nghiệp có chuyên chú, cái này pha cà phê, hay là muốn cà phê sư tự mình đến mới là tốt nhất. Lam Tuyệt cũng không uống sữa, bởi vì hắn có chút đường sữa không chịu được, một uống sữa dạ dày sẽ có chút ít không thoải mái. Cả buổi ăn không hết thứ đồ vật, cho nên cà phê hắn cũng chỉ ưa thích cà phê đen. Mà trên thực tế, chính thức đỉnh cấp tốt cà phê là tuyệt sẽ không thêm đường cùng sữa đấy, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng cà phê bản thân mùi thơm. Không lâu sau, một gã nhân viên phục vụ nữ đã đưa tới sandwich cùng rau quả salad. Cà phê sư chính mình thì bưng một cái khay đã đi tới. Khay trên có hai cái tinh xảo sứ trắng chén cà phê, phía dưới có khay. Chén cà phê là trống không. Bên cạnh là một cái tinh xảo màu bạc bình cà phê. Cà phê sư đem khay đặt ở trên mặt bàn. Nhanh chóng đem hai cái chén cà phê đặt ở mình và Lam Tuyệt trước mặt. Sứ trắng chén cà phê nhìn qua rất mỏng, có loại trong suốt cảm nhận. Đây là vô cùng tốt đồ sứ, dù sao Lam Tuyệt đến Nhật Ba khắc quán cà phê nhiều lần như vậy, vẫn là là lần đầu tiên dùng tới như vậy tốt chén cà phê. Lam Tuyệt hài lòng nhẹ gật đầu, tốt ly, nhiệt độ đúng lúc là 60 cấp bậc tả hữu. Như vậy có thể bảo chứng cà phê đổ vào ly sau bản thân nhiệt độ không bị ảnh hưởng, tận khả năng cam đoan mùi thơm, hơn nữa Lam Sơn cà phê bản thân muốn nóng hổi lấy uống. Cà phê sư cầm lấy bình cà phê, phân biệt cho mình cùng Lam Tuyệt rót một chén. Lập tức Nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Cái kia nồng đậm cà phê mùi thơm lập tức tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan, Lam Tuyệt có loại toàn thân lộ chân lông đều bị mùi thơm này giải khai rồi bình thường cảm giác. Cà phê sư bưng lên một ly cà phê, trong ánh mắt tràn đầy mê say nghe nghe, sau đó cũng không sợ nóng, trực tiếp uống một ngụm. Lam Tuyệt cũng đồng dạng bưng lên cà phê, chẳng quan tâm trước ăn một chút gì, cũng là thưởng thức một miếng. Cà phê mới vừa vào khẩu lúc, tràn đầy chua xót cảm giác, đây là Lam Sơn cà phê đặc điểm, ngay sau đó, chua xót cà phê từ đầu lưỡi hương, cái lưỡi đi vòng quanh, tựa như tơ lụa bình thường như ý trưởng. Lúc nó thông qua cổ họng thời điểm, một cỗ nồng đầm vang lên lập tức từ cái kia phần chua sót trong trào lên mà ra, tràn ngập tại vị giác muỗi trong khắp nó ngách, lại từ trong lỗ lô chân lông bốc hơi hướng ra phía ngoài. Cái kia mùi thơm nồng nặc, dường như tại lập tức liền đem toàn thân đều ôm trọn trong đó tựa như. Lam Tuyệt con mắt lập tức liền sáng, tựa như đầy sao bình thường. Mà hắn đối diện cà phê sư thì như cũng là nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê. Nhưng động tác của hai người đều không có dừng lại, lại hai phần, đem trong chén cà phê uống cạn. Uống Lam Sơn cà phê vô cùng chú ý, 60 cấp bập chén sứ trắng. Nóng hổi vừa mới nấu xong cà phê, ba khẩu nhất định uống xong, không có khả năng lại để cho cà phê biến mát. Từng cái chi tiết đều luôn chú ý, nếu không chính là phung phí của trời. Lúc Lam Tuyệt lấy thêm lên bình cà phê thời điểm, phát hiện bên trong đã trống chân như thế nào. Liên hai chén, một ly không nhiều lắm, một ly không ít. Nhà các ngươi tủ lạnh không có theo như bắt tay a? Lam Tuyệt cầm lấy mic bắt đầu ăn, nhưng trong miệng thuộc về Lam Sơn mùi thơm nhưng như cũng tại thấm vào lấy toàn thân của hắn. Hả? Cà phê sư vừa mới từ say mê trong tỉnh táo lại. Tiêu kiệt. Lam Tuyệt tức giận nói. Cà phê sư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi quả nhiên là không có nhân tính, đã ăn xong nhanh lên đi. Cho ngươi uống lam sơn còn nói ta keo kiệt, ngươi có xấu hổ hay không? Thật thòi ngươi bình thường cùng phẩm tiểu sư giống nhau, giả bộ một bộ thân sĩ bộ dáng, quả thực chính là cường đạo. Lam tuyệt yêu nhà ăn xong bữa sáng, uống còn không cho uống qua nghệ rồi, tối thiểu muốn ba chén a ta trước kia chính là quá thân sĩ rồi, cho nên cho tới bây giờ mới uống được như vậy chính tông lam sơn. Không nghĩ tới, ngươi vẫn có chút thưởng thức nha. Cùng lắm thì về sau chúng ta ăn được thứ đồ vật thời điểm cũng mang theo ngươi. Cà phê sư hừ một tiếng, cái kia uống hảo tiểu thời điểm đâu. Lam tuyệt nói, ngươi lúc nào đem cà phê cai rồi, liền mang ngươi uống hảo tiểu. Cà phê sư chán là nói, cái kia là không thể nào. Cà phê mới là ta lớn nhất yêu thích, rượu khả năng xếp hạng đằng sau. Lam tuyệt cười nói, kỳ thật cũng không phải tất cả hảo tiểu cũng không thể uống, rượu vang đỏ bởi vì hương vị quá mức phong phú, nếu như ngươi vị giác không thể thưởng thức đến nó cấp độ cảm giác liền lãng phí. Nhưng nếu như là chỉ một mạch nhá whisky mà nói, không có nhiều như vậy yêu cầu, một bên đánh xì gà, một bên uống whisky cũng rất tốt lần sau bảo ngươi a tay đua xe cùng thợ cắt may nhà kia tiệm thợ may tròn thì có rất tốt gì gà cùng chỉ một mặt nha lại nói hắn lúc nào trở về cà phê sư nói nên tại đây mấy ngày a lần trước ngươi rời đi hắn liền đi nói là đi so tải ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đều lừa ngươi trên thực tế chúng ta lẫn nhau giữa cũng không biết đối phương là ai thằng đến tinh không liên minh tạo thành về sau mới rõ ràng đấy không nghĩ tới hắn chính là thiểm lôi lúc trước ta còn ý định muốn hảo hảo cùng hắn cạnh tranh thoáng một phát đầu dù sao nếu như có thể chiến thắng ngươi hắn chính là ta mục tiêu kế tiếp Thân đoàn chiến về sau, hai người các ngươi thứ hạng cũng đổi chỗ rồi. Ngươi bây giờ tại tổng hợp thực lực trên bảng đã thứ 8 rồi. Lam tuyệt nói, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là lúc nào Mộng Vong có thể bảo vệ tốt. Cà phê sư Nhung Mai, ta đây cũng không biết, ta cũng đang mong đợi đâu. Nếu như Mộng Vong có thể chuẩn bị cho tốt rồi, cái kia thật là muốn phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại mới một thế hệ mô phỏng khoang thuyền đặt hàng thời gian đã sắp xếp đến một năm sau rồi. Tam đại liên minh đều làm lớn ra sản xuất nhà xưởng. Lần này có ít người thật là chính là phát tài Lam tuyệt sừng sốt một chút. Ngươi nói không phải là cổ giả cùng lão Mọt Sách à? phê sư ngẩn ngơ, ngươi sẽ không thật không biết ta. Mộng Vọng mặc dù là Tam Đại Liên Minh cùng chung có, nhưng với tư cách người sáng lập thành viên trong yếu, Triem bạc Sư cùng lão Mọt Sách có được mộng vong 28% công ty cổ phần, cổ giả là về sau gia nhập, nhưng lúc ấy mộng Vọng trước đó lần thứ nhất biến cách ở bên trong, hắn ba hạng độc quyền có tác dụng cực lớn, cho nên hắn cũng có 5% công ty cổ phần. Ba người bọn hắn cộng lại, chiếm cứ mộng Vọng vượt qua 1/3 công ty cổ phần. Ngươi nói ai phát tài? Trương Bạc Sư đã đem hắn danh nghĩa 15% công ty cổ phần tất cả đều cho chúng ta Thiên Hòa Đại Đạo, với tư cách Thiên Hòa Đại Đạo tài sản cố định. Tin tức này một công bố, Bắc Minh cùng Tây Minh lập tức giải trừ đối với chúng ta dị năng giả kinh tế phóng tỏ. A, ngươi không có phát hiện, hiện tại người lại thêm sao? Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên, hắn hôm qua mới vừa mới hướng ủy ban nộp lên rồi chính mình sống được năng lượng bảo thạch. Cùng ngậm vòng công ty cổ phần so sánh với, chính mình điểm này năng lượng bảo thạch chỉ sợ liền chân muối mà thịt cũng không tính là a. Không khỏi vô cùng đau đớn mà nói Đôi khi làm người thật sự là không thể quá dày nói. Ta đi đâu đi biết người lại nhiều loại này chuyện này, ta đêm qua mới vừa vặn trở về, đến bây giờ cũng còn không có đi qua phía dưới xem qua. Cà sư nói, lần trước hai đại tòa thành tới chơi, chẳng những không thể thăm dò ra chúng ta cái gì, cũng không thể phát ra nổi nguyên bản áp chế hiệu quả. Ngược lại đã thành cho chúng ta tốt nhất tuyên truyền. Tuy nói chiêm bạc sư hiện tại đóng tử quan, nhưng chúng ta thiên hỏa đại đạo bây giờ có được lấy 5 vị chúa tể giả A. Số lượng này, bị Tây Minh cùng Bắc Minh cộng lại đều nhiều hơn coi như là Mỹ thực ra cùng lao mọt sách là Tân Tân chúa thể giả, thế nhưng cũng là chúa thể giả cấp độ tồn tại. Cái này không, ta nghe phẩm tiểu sư nói, Bắc Minh bên kia đã phát tới thư mời rồi, mời chúng ta phái người đi tham gia một tháng về sau dị năng giả đại hội. Lam Việt liếc mắt nhìn hắn, người đi. Cà phê sư như mai, ta đi làm gì? Mất mặt sao? Như thế nào cũng không tới phiên ta đi đấy. Nghe nói lần này dị năng giả đại hội đối với người tham gia tuổi có yêu cầu, đại hội mục đích nghe nói là muốn tăng cường thế hệ trẻ dị năng giả liên hệ cùng trao đổi, xúc tiến dị năng giả phát triển. Lam tuyệt khoẹt miệng co giật rồi thoáng một phát, ta như thế nào có loại dự cảm bất tưởng. Cà phê sư cười hắc hắc, dù sao để cho ta để cử lời nói, ta khẳng định chọn ngươi a. Ngươi xem ngươi, tuổi trẻ tài cao, thực lực có cường đại, chẳng những dị năng mạnh mẽ, cơ giáp cũng mạnh mẽ, cái này gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngươi còn không bằng chủ động xin đi giết giặc đâu rồi, dù sao cũng chạy không được. Lam tuyệt phẫn nộ nói, một lần nữa cho ta đến chén Lam sơn. Không cho. Cà phê sư không chút do dự nói ra, dù sao tốt rượu vang đỏ ta cũng uống không được, ngươi cũng uy hiếp không được ta. Lam Tuyệt cười híp mắt nói: "Được, không cho thì thôi. Không sai, ngươi nói rất đúng, ta cũng hiểu được ta nên chủ động xin đi dễ rặc, vì chúng ta thiên hỏa đại đạo phân ưu, là của ta thuộc bổn phận sự tình. Bất quá, bây giờ là phẩm tiểu sư chủ sự, ta tin tưởng hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của ta, ta cuối cùng muốn chọn mấy người cùng ta cùng đi, cũng không thể là ta chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh A Ân, ngươi tuy rằng dị năng bản thân bình thường, nhưng thắng tại trẻ tuổi, nhiều rèn luyện, rèn luyện, nói không chừng sẽ có coi như không tệ phát triển." Chương 325, tiểu Thần. Cà phê sư biến sắc: "Ngươi không thể như vậy." Lam Tuyệt đứng người lên, ta vì cái gì không thể? Đi trước một bước. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Lam Sơn ta cho. Cà phê sư ở phía sau vội vàng nói, đã muộn. Ca là có ý tứ người liêm người không bị của bố thí. Ngay. Nhật Ba khắc quán cà phê sao? Hợp hợp. Lam Tuyệt cười to mà đi. Đùa dỡn cà phê sư thật sự là một kiện rất có ý tứ sự tình. Ít nhất từ Nhật Ba khắc trong quán cà phê đi ra về sau, Lam Tuyệt tâm tình liền tốt hơn nhiều. Cà phê nói là có chút đạo lý. Nếu như là nhiều năm linh hạn chế mà nói, đoán chừng mình là trốn không thoát lần trước đoán chừng là hù đến hai đại tòa thành rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại thiên hỏa đại đạo bên trong thậm chí có nhiều như vậy cao dài dị năng giả. đừng nói bọn họ, coi như là mình cũng không nghĩ tới a. hơn nữa lão một sách cùng mỹ thực ra trở thành chúa tệ giả, tại dị năng giả thế giới, hiện tại thiên hỏa đại đạo danh tiếng có thể nói nhất thời vô lượng. bất quá dùng bắc minh bá đạo thói quen, bọn hắn hiển nhiên sẽ không nguyện ý loại tình huống này tiếp tục nữa, nếu không trước cũng sẽ không khởi xướng trận này dị năng giả ở giữa đại hội. lần này nhất định sẽ có bị bập cái gì, đi xem cũng không có gì, dù sao còn một tháng nữa thời gian coi như là không đi cái này đại hội, sợ rằng cũng phải cùng phẩm tiểu sư cùng đi tây minh tìm kiếm ba đại tiểu thần hậu duệ, dùng phẩm tiểu sư thực lực đối với cái kia tìm kiếm hành trình đều có cố kỵ, chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì an toàn chuyện này. Vê đốt, vé đốt, vé lao lực mạng a. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng làm việc trên thực tế cũng không bài xích. Có lẽ là bởi vì lúc trước ba năm qua quá mức gần đột, gần nhất trong khoảng thời gian này bận rộn về sau, ngược lại cảm thấy phong phú. Trong nội tâm lúc trước bi thương cũng giảm bớt một ít, càng là bận rộn thời điểm, cũng liền càng chẳng quan tâm những thứ này. Tích tích tích. Sở Tạc Thông tin dụng cụ văng lên. Lam Tuyệt đưa tay nhìn thoáng qua, ngay sau đó khỏe miệng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. "Kết nối, đã về rồi." Sở Tạc Thông tin dụng cụ bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Lam Tuyệt cười hát hắc nói, đúng vậy a, như thế nào? Diệu trả lại cho ta giữ lại đâu? Cái này chủ động liên hệ hắn đấy, không thể nghi ngờ đúng là Mỹ thực ra." "Tới đây a." Mỹ thực ra lời ít mà ý nhiều nói. Lam Tuyệt vốn định đi dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo trong tiệm xem một chút đấy, nghe được hắn mời đến, lập tức cải biến lộ tuyến hướng phía mỹ thực gia phòng nhỏ đi đến trong phòng nhỏ ánh sáng lờ mờ cửa cũng là đóng kín đấy nhưng nếu như cách rất gần nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong nhưng thật ra là treo một cái rèm Song phương hướng che khuất lấy ánh sáng cửa làm mở ra đấy lam tuyệt đẩy cửa vào vén rèm cửa lên đi vào Hoàng hoa lê bàn dài hai bên ngồi nhiều cái người một trong số đó đúng là đã từng hóa thân không ma vương cho lam tuyệt một cái thật to kinh ngạc thợ cắt may thợ cắt may hướng lam tuyệt tự nhiên cười nói vậy vây tay mỹ thực gia cùng tên ăn mày ngồi ở bên kia tên ăn mày đang nhắm mắt dưỡng thần Mỹ thực ra thì hướng hắn ôn hòa cười, Lam tuyệt trực tiếp kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Hai người các ngươi có thể quá không hiền hậu, đắc thủ bỏ chạy, lại để cho phẩm tiểu sư bắt ta một cái đang lấy. Nếu không phải vừa vặn ta có chính sự, hắn là sẽ không bỏ qua ta đấy. Mỹ thực ra mỉm cười, không chạy chẳng lẽ chờ hắn bắt sao? Phẩm tiểu sư tính cách ngươi cũng không phải không biết, biểu hiện ra tuy rằng rất cũ kỹ kêu kiệt, trên thực tế, hắn tính cách thập phần tiêu xái. Chỉ cần rượu này chúng ta uống, hắn cũng không sẽ như thế nào, cùng lắm thì từ phương diện khác chúng ta đền bù tổn thất hắn là được. Lam Việt nói. Còn không có uống liền lấy ra đến xem a. Đối với cái này bình lại để cho mỹ thực ra đều động tâm cần dùng ăn cắp thủ đoạn lấy được hảo tiểu, muốn nói hắn không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người đấy. Mỹ thực ra đứng người lên, đi đến đằng sau, rất nhanh liền lấy đến một bình rượu. Bình rượu cùng bình thường thượng nguyên cổ nước pháp bồ gỗ biển sản khu rượu vang đỏ cái bình cũng không có quá lớn khác nhau, rượu dịch thể đã đến cái bình bả vai vị trí, có thể thấy được theo thời gian trôi qua, bên trong rượu ngon là có chô sói màu đấy. Rượu nhãn hiệu đã có chút ít mơ hồ, nhưng phía trên một ít chữ mẩu làm tuyệt vẫn có thể đủ thấy rõ ràng đấy. Diệu nhãn hiệu cao nhất là một cái hình tròn tròn đánh dấu, bởi vì có chút mơ hồ, cho nên khả năng mơ hồ chứng kiến. Hình tròn tròn dấu hiệu bên trên là một cái đứng vững động vật hai tay nắm một mặt cờ xí. Hình tròn tròn đánh dấu phía dưới là một chuỗi chữ cái, ghi chính là vượt lý dồn an e e dùng lam tuyệt đối với bồ gỗ biển rượu vang đỏ rất hiểu rõ, lập tức minh bạch, đây là cánh đồng mà tên rượu mạnh ở thôn, bồ gỗ biển sản xuất đỉnh cấp hảo tiểu tốt nhất thôn trang. Tại đây hàng chữ mẫu phía dưới cũng là một hàng chữ mẫu, càng dài một ít, ghi chính là vượt tê an Cái này là đại địa khối phía dưới nhỏ cánh đồng mà tên. Tại nước Pháp rượu vang đỏ bên trong, bộ kỳ ốp rượu vang đỏ bình thường dùng sản xuất tỏa thành mệnh danh. Thí dụ như là phịt tỏa thành, là thuở tỏa thành những thứ này. Mà ở bộ gỗ thì là dùng cánh đồng mà tới mệnh danh. Dỗ mãn nệ ở thôn là một cái phạm vi cánh đồng mà, mà phía sau cái này một chuôi trước cái chính là nhỏ cánh đồng mà, cũng là chai này rượu chính thức tên. Giao Ha Ba hiểu, niệm lên đến có chút khó đọc, nhưng lúc cái này năm chữ từ trong miệng hắn niệm đi ra thời điểm, cả người hắn thanh âm đều có chút thay đổi. Bởi vì là thượng nguyên thời đại pháp văn, đã có rất ít người có thể đọc lên chuẩn xác dịch cơ rồi, nhưng cơ bản giống nhau. Cái tên này đại biểu cho cái gì? làm Lam Tuyệt Tim đập đống nhiên gia tốc. Hắn nhanh chóng hướng phía dưới nhìn lại, bởi vì nói như vậy, cái tên này phía dưới còn sẽ có một cái tên. Mà tên cũng là rất trọng yếu đấy. Quả nhiên, tại rượu nhãn hiệu phía dưới cùng, hắn đã tìm được khác một cái tên, henry Dạy ở ở. Lam Tuyệt hít sâu một hơi, thất thanh nói, thật là chuyển kỳ tiểu thần henry giở ở Ha ba hiểu. Khó trách ngươi muốn ra tay. Phật hữu sư thậm chí có như thế chân tàng. Henry ở ở cái tên này đối với Lam Tuyệt mà nói có thể xem như như sấm bên hai chính là thượng nguyên cổ nước Pháp cấp cao nhất ba đại tiểu thần một trong thậm chí là ba đại tiểu thần đứng đầu. Hắn dùng đến cất rượu cánh đồng mà có mười cái, trong đó có hai cái đặc cấp vườn cùng một cái nhất cấp vườn nổi danh nhất. Trong đó, cái kia hai cái đặc cấp vườn theo thứ tự là ý hủ phẹt cùng dì trẻ vừa. Tại thượng nguyên thời đại, hắn dì trẻ vừa liền từng tại đấu giá hội đánh ra giá trên trời trở thành toàn bộ thế giới đắt tiền nhất rượu vang đỏ. Nhưng trên thực tế, chính thức hiểu rõ Henry ở ở người tuy nhiên cũng biết hàng tác phẩm tiêu biểu lại cũng không là gì trẻ vừa rượu vang đỏ mà là cái kia nhất cấp vườn cái này nhất cấp vườn cũng được gọi là tiểu thần minh châu cái kia chính là trước mắt chai này dạo ha ba hiểu phẩm tiểu sư liền đã từng đối với lam tuyệt đã từng nói qua uống rượu vang đỏ kỳ thật cũng là có lao đại đấy nói đúng là trên thế giới này trên thực tế vẫn có một ít cấp cao nhất hảo tiểu đấy mà những thứ này cấp cao nhất hảo tiểu liền được gọi là truyền kỳ cũng không phải là mỗi một loại rượu đều vinh viễn là truyền kỳ đối với rượu vang đỏ mà nói năm rất là trọng yếu bởi vậy nhất định phải là đặc biệt năm đặc biệt rượu Mới là truyền kỳ. Những thứ này truyền kỳ rượu vang đỏ, không thể nghi ngờ đều là rượu vang đỏ thế giới báo vật. Thí dụ như, bộ kỳ ô tảng ngạn rượu vang đỏ ở bên trong, thượng nguyên 1941 năm cùng 1961 năm là tua, 1941 năm là Phi 1 tháng 9 năm 1982 là Phi, đều là truyền kỳ rượu vang đỏ. Cùng loại truyền kỳ rượu vang đỏ còn có đại khái mười mấy chi nhiều. Nhưng mà, tại bồ gỗ biển sản trong vùng, đã có một ít rượu được vinh dự vĩnh cửu truyền kỳ, nói cách khác, vô luận cái gì năm, những thứ này rượu cũng có thể là truyền kỳ. Trong lúc này thì có lần trước Lam Tuyệt đen phẩm tiểu sư một lần thế giới tiểu vương rượu Ma Nệ ở Con Y, sau đó chính là trước mắt trai này, giáo Ha Ba hiểu. Nếu như nói rượu Ma Nệ ở Con Y là tiểu vương, như vậy, giáo Ha Ba hiểu chính là chính thức tiểu thần. Hương vị hai người so sánh với như thế nào, Lam Tuyệt không biết, bởi vì hắn còn không có uống qua giáo Ha Ba hiểu, hắn biết rõ đấy một điểm là, trước mắt trai này rượu năm đó năm sản lượng cũng chỉ có 300 bình tả hữu, mà được xưng sản lượng cực nhỏ rượu Ma Nệ ở Con Y, một năm cũng có 6000 bình sản lượng a. Có thể thấy được cái này, Giảo Ha Ba hiểu hi hữu trình độ. Hắn muốn một mực cho rằng, giáo Ha Ba hiểu chỉ là truyền thuyết, căn bản cũng không khả năng có lưu truyền xuống. Dù sao sản lượng ít như vậy, loại này truyền kỳ rượu nhu cầu lại tới từ ở toàn bộ thế giới. Thật không nghĩ đến, vậy mà thật sự có lưu truyền xuống, hay vẫn là Henji ở tự mình sản xuất đấy. Năm đó, Henji ở sau khi qua đời, cháu hắn thay nhượng tiểu sư trước, cất ra rượu cũng rất không tồi. Đương nhiên, cùng Henji ở ở so sánh với, liền còn không tại một cái cấp bậc lên. Nguyên bản đang nhìn đến phía trên chữ cái lúc, Lam Tuyệt còn tưởng rằng là Henji ở người thừa kế sản xuất đấy sau khi thấy mặt mới biết được, lại là bổ tôn. hắn vội vàng vừa liếc nhìn năm, 1993 thượng nguyên 1993 năm henzi rượu ở dạo ha ba hiểu. lam tuyệt cảm giác mình đều có điểm phạm vầng sáng, cái đồ vật này nếu là đưa đến đấu giá hội bên trên, đánh ra giá, giá cả đoán chừng có thể mua một chiếc chiến đấu hạm rồi a hơn nữa còn là có tiền mà không mua được đấy. như thế nào đây? hiện tại cảm thấy đáng giá a. tên ăn mày rút cuộc mở mắt, cười hắc hắc, các ngươi phải biết rằng, lúc ta lấy đến chai này rượu thời điểm, ta là dùng lớn cỡ nào nghị lực mới nhịn xuống không có độc chiếm đó a. Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, "Với ta mà nói, chứng kiến trai này rượu cũng đã cảm thấy đáng giá, có loại chiều thánh cảm giác." Tên ăn mày nuốt xuống nước miếng, "Tốt rồi, hiện tại người đến đông đủ, Mỹ Thực Gia, có thể mở a ngươi cũng biết chúng ta hôm nay đợi tốt vất vả a." Mỹ Thực Gia nhẹ gật đầu, "Bình thường đều là buổi tối uống rượu, chúng ta thừa dịp ban ngày mở, lại để cho phẩm tiểu sư không thể tưởng được. Không được, không thể mở." Lam Tuyệt lại không chút do dự nói ra, "Vì cái gì?" Tên ăn mày nghi ngờ hỏi. Lam Tuyệt cười khổ nói, "Các ngươi cái này quá đột, đột ta sáng sớm uống cà phê rồi." Tên ăn mày bộ mặt biểu lộ có quát thoáng một phát, sáng sớm đấy, ngươi uống cái gì cà phê? Cái này không có cả ngày, hương vị khẳng định không thể đi xuống. Lam tuyệt nói, ngày mai a, buổi sáng ngày mai ta tới nữa, chúng ta liền uống rượu. Tên ăn mày cùng Mỹ thực ra lướt nhau, hai người đồng dạng nuốt xuống một hớp nước miếng, không khỏi cùng chung thở dài một tiếng. Được rồi, thợ cắt may buột miệng cười, nhìn mấy người các ngươi nam nhân làm kẻ trộm bộ dạng thật là có thú. Yên tâm, ta không uống rượu của các ngươi. Thợ kim hoàn, chúng ta Tinh Không Liên Minh sự tình ngươi nghĩ thế nào? Chiêm bạc sư đem Tinh Không Liên Minh giao cho ngươi. Chúng ta kế tiếp nên như thế nào phát triển cũng đều là ngươi định đoạt. Chương 326, quay về học viện. Lam Tiền nói, ta trước một mực ở bề bộn, còn chưa kịp tính hạ tâm nắm lại. Trước mắt tinh không liên minh tính cả ta, cũng chỉ có năm vị cơ giáp sư. Nhân số chúng ta ít, nhưng mọi người cá nhân thực lực cũng không tệ. Ta cho rằng, chúng ta có thể thành lập một chi hoàn toàn do thần cấp cơ giáp sư tạo thành đoàn thể, nếu như chiêm bạc sư theo như lời nhân loại đại kiếp nạn thật sự, như vậy, chúng ta cũng có thể ở trong đó phát ra nổi một ít tác dụng. thí dụ như chấp hành một ít khó khăn nhiệm vụ các loại Mỹ thực gia nhẹ gật đầu, nói: Ngươi cái này là tinh anh sách lược, ta cho rằng có thể. Tại một ít đặc biệt dưới tình huống, người ở tinh không tại nhiều. Bất quá, các ngươi vẫn là có thể tiếp tục phát triển tiếp. Hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả tiến đến. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, đợi mộng vòng thăng cấp sau khi hoàn thành, ngọc thành thần cấp cơ giáp sư tất nhiên sẽ có một lần bài bài, chính thức thần cấp cơ giáp sư sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta từ đó lại tìm kiếm a. Mỹ thực gia nói: bác Minh bên kia phát tới thư mời, Đại Liên Minh mời chúng ta cũng phái ra đại biểu tham gia dị năng giả đại hội chuyện này ngươi biết sao? Lam tuyệt nói, vừa rồi nghe cả phê sứ nói, lần này ta chạy không được rồi, đúng không? Mỹ Thực Gia nói, ngươi cứ nói đi. Kỳ thật, đây cũng không phải là cái gì khổ sai sự tình, tại Bắc Minh cũng có rất nhiều ăn ngon đồ vật, ta có thể dẫn ngươi đi nhấm nháp một phen. Lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cũng đi. Mỹ Thực Gia nhẹ gật đầu, ta dẫn đội, không có một gã chúa tể giả áp trận, chịu thiệt làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ít nhất bọn hắn không dám trắng trợn làm những thứ gì. Chúa tể giả là chiến lược tính tồn tại, có thật lớn lượng uy hiếp. Chúa thể giả giữa có rất ít tranh đấu, liền là bởi vì bọn hắn ở giữa tranh giành đấu phá hỏng tính quá mạnh mẽ. Một gã chúa tể giả nếu như không tiếp sinh mệnh một cái giá lớn bộc phát, kinh khủng kia pháp tắc chi lực thật sự có có thể sẽ hủy diệt một viên tinh cầu a. Cho nên, Mỹ Thực gia mới sẽ nói như vậy. Lam Tuyệt cười nói, ban đầu ta cũng không chừng chuẩn bị chống tránh. Ngươi vừa nói như vậy vậy thì càng tốt hơn. Khi nào thì đi? Ngươi cho ta biết một tiếng là được. Mỹ Thực gia nói, dị năng giả giải thi đấu tại Lạc Tinh cử hành, khoảng cách xa xôi, chúng ta đại khái 20 ngày sau liền phải lên đường. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói: "Lần này đi bao nhiêu người?" Mỹ Thực gia nói: "Lần này đối với dự thi dị năng giả có không được vượt qua 40 tuổi hạn định. Chúng ta bên này ý định phái một chi 10 người tạo thành đội ngũ tiến về trước. Do ta dẫn đội, lại chọn 10 tên trẻ tuổi dị năng giả, trước mắt tạm chắc chắn thợ cắt may, cà phê sư, tay đua xe, người thợ cắt tóc, chuyên gia làm đẹp, người pha rượu, mà khác mấy người chọn còn muốn cân nhắc." Lam Tuyệt ha ha cười cười: "Ta không có vấn đề." Phục Tùng tổ chức căn bài. Mỹ Thực gia nói: "Ngày đó nhìn ngươi cùng luyện dược sư tựa hồ trung đụng không tệ." Nếu như có thể mà nói, ngươi thuyết phục nàng cũng cùng đi chứ? Thực lực của nàng rất mạnh, có nàng tại, thành tích của chúng ta cũng sẽ không chênh lệch. Đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo dự thi, cũng nên thành tích không tầm thường mới phải. Lam Tuyệt nói, ta thử xem a chỉ không biết nàng có nguyện ý hay không đi. Mỹ Thực gia nói, được rồi, không có việc gì ngươi tiểu đi trước ai nhất định phải chú ý giữ bí mật, tại chúng ta uống chai này rượu trước, không thể để cho phẩm tiểu sư phát hiện, bằng không thì liền uống không được. Ta có thể đánh không lại hắn. Lam Tuyệt cười một tiếng. Ta xem phẩm tiểu sư đoán rất sâu, đợi rượu mở ra hay là muốn mời hắn tới đây cùng một chỗ, nói cách khác, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Lại nói, ngươi không có ý định chuẩn bị điểm ăn ngon đến phối hợp chai này tiểu thần cấp rượu ngon sao? Mỹ thực gia nói, loại này cấp bậc rượu, căn bản cũng không cần phối hợp cái gì. Ta chuẩn bị một ít tốt chi sĩ, đến lúc đó phối thoáng một phát là được rồi. Hôm nay cũng không nên ăn nữa mùi gì dậy đặc đồ vật rồi. Bằng không thì ngươi cũng đừng uống, chúng ta đều đợi không nổi nữa. Loại này lén lén lút lút thời gian, ta là qua không được nữa. Lam tuyệt hạc hạc cười cười, tốt rồi, tốt rồi, ta đi trước một bước nếu như ngày mai buổi sáng muốn uống rượu, lại không thể thiếu phẩm tự sư, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đánh nhau. cho nên Lam tuyệt gia mỹ thực ra phòng nhỏ về sau, quyết định hôm nay đi trước học viện bên kia xem một chút, cũng tốt an bài mình một chút chương trình học. với tư cách kiêm chức giáo sư, chính mình thật sự là quá không xứng chức rồi, cái này đều tốt lâu không có đi học, mà tiếp qua không lâu, liền vừa muốn ly khai, đặt bên trên xe đạp, chậm gì gì cưỡi hướng Hoa Minh quốc gia học viện. xe đạp bánh xe bay nhanh xoay tròn, thanh phong quất vào mặt, không nói ra được thoải mái. Còn là cuộc sống như vậy mãn nguyện a. Lam Tuyệt rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc hắn đến học viện thời điểm, học viện đại môn đều đóng, đã sớm qua sáng sớm các học sinh tiến học viện thời gian. Bất quá, với tư cách giáo sư, hắn tự nhiên sẽ không đã bị cái gì hạn chế, từ cửa không tiến vào, thẳng đến tự chọn môn học lầu dạy học mà đi, một bên coi xe, hắn một bên liên hệ rồi Ngũ Quân Nghị, nói cho Ngũ đại chủ nhiệm chính mình đến đến rồi. Ngũ Quân Nghị hồi phục rất nhanh, sau đó đi ra, sẽ tới văn phòng đi tìm hắn. Tự chọn môn học lầu dạy học trong văn phòng trống rỗng đấy, chỉ có bốn năm tên giáo sư tại Lam Tuyệt rất quen thuộc Kim Yến cũng không tại, Vương Hồng Viễn cũng không có ở đây. Vương trợ giảng lúc này đoán chừng còn nghỉ ngơi lâu rồi, cái này hơn 2 tháng đem hắn tra tấn cũng quá sức. Mấy vị đang làm việc phòng lão sư chứng kiến Lam Tuyệt, không khỏi đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn, vị này Lam lão sư thật đúng là tự do tản mạn a. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất tốt, làm người khiêm tốn hữu lễ, cũng không mấy ngày, liền không thường tới làm rồi. Hắn tự chọn môn học khóa cũng không biết đã đoạn mấy lần. Lúc này đây khoa trương hơn, đều hơn một tháng không thấy bóng dáng rồi, lần này trở về đoán chừng là thu dọn đồ đạc phải đi người a. Lam tuyệt đi vào chính mình trước bàn làm việc, bàn làm việc rất sạch sẽ, hẳn là Kim Yến hảo tâm giúp hắn từng lau chùi. Một vòng mỉm cười thả nhiên tiếp theo hiện hiện tại Lam tuyệt khoe miệng. Ngồi tại vị trí trước, hắn bắt đầu quy hoạch chính mình tiếp theo muốn giảng bài. Nếu như về sau lại muốn đi, xem một chút có thể hay không cùng ngũ chủ nhiệm thương lượng một chút. Gần nhất cái này hai tuần thêm mấy tiết học. Không lâu sau, vẻ mặt nghiêm túc ngũ quân nghị xuất hiện ở cửa phòng làm việc bên ngoài. Lam lão sư, ngươi đi ra thoáng một phát. Nghe được ngũ chủ nhiệm triệu hoán, Lam tuyệt đứng người lên đi ra ngoài. Đang đi ra văn phòng trước, hắn rõ ràng chứng kiến mấy vị khác lão sư trong ánh mắt thương cảm, bọn hắn hiển nhiên là cho rằng suy đoán của mình là chính xác, vị này Lam lão sư chỉ sợ muốn cuốn gói rời đi rồi. Có thể bọn hắn lại nào biết đâu. Lúc Lam Tuyệt đi ra văn phòng về sau, ngũ đại chủ nhiệm lập tức liền đổi lại một bộ biểu lộ, cười tủm tỉm thấp giọng nói, "Lam lão sư, ngài khổ cực. Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày, nhanh như vậy đã tới rồi." Nhìn xem hắn và húc mỉm cười, Lam Tuyệt lại như thế nào đều cảm thấy âm hiểm, nếu không phải cái này tên hạn, chính mình gì về phần khiến cho bận rộn như vậy. Chương 327 Quân đội mang đến nghi hoặc, Lam Tuyệt nói, người ta đều mang về, đặc huấn lớp cũng chấm dứt rồi, hiệu quả như thế nào ngươi khi trở lại chính mình khảo thí, nhiệm vụ của ta hoàn thành, còn tiếp tục làm cuộc sống của ta phẩm vị khóa lão sư, tiếp qua hơn nửa tháng ta còn muốn đi ra ngoài, người xem, cái này hai tuần có phải hay không nhiều an bài cho ta một ít chương trình học? Ngũ Quân Nghĩ không chút do dự nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, coi như là mỗi ngày đi học cũng không có vấn đề gì, ngươi an bài tốt thời gian cho ta biết là được rồi, nhất định an bài cho ngươi thỏa đáng. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Ngũ chủ nhiệm hay vẫn là rất phối hợp nha. Lam lão sư, Ngũ Quân Nghị mỉm cười nói, ta nghe Đàm lao sư nói, các ngươi lần này đặc huấn lớp hiệu quả phi thường tốt, hầu như tất cả đệ tử đều đã có tiến bộ rất lớn. Ngươi xem, như vậy đặc huấn lớp chúng ta là không phải làn nên nhiều làm mấy cái. Ngài yên tâm, chúng ta cũng không nhiều phiền toái ngài, chỉ cần ngài cho ra một bộ huấn luyện hệ thống là được rồi. Như thế nào? Lam Tuyệt đã sớm đoán được hắn sẽ có loại yêu cầu này, tức giận, đều muốn phục chế huấn luyện của ta là hầu như không thể nào. Thẳng thắn nói, tự chính mình cũng không có nghĩ vậy lần hiệu quả sẽ như vậy tốt. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ dưới Cơ duyên xảo hợp, những học viên này đã nhận được một ít đặc thù tài nguyên ủng hộ. Hơn nữa, ngài còn có thể tìm cho ra một đám như vậy học viên ưu tú sao? Ngài nếu là còn có thể tổ chức ra một đám dị năng tu vi đều tại ngũ cấp trở lên ấy, đặc huấn lớp cũng không phải là không thể được lại xử lý. Chỉ tất cả tiêu hao đều muốn học viện đến lấy ra. Lần này đặc huấn lớp Lam tuyệt có thể nói là xuất huyết nhiều a. Vô luận là dược vật hay vẫn là điều khiển lấy rẻ ở số một mang theo các học viên tiến về trước An những thứ này phí tổn trên thực tế đều là chính bản thân hắn gánh chịu đấy. Ngũ quân nghị nói lam lão sư nỗ lực từ lớn chúng ta cũng biết rồi ngài yên tâm học viện phương diện nhất định sẽ không để cho ngài thua lỗ học viện kinh phi đều hướng ngài bên này nghiêng đợi các học viên hoàn thành khảo thí về sau ngài chi tiêu học viện liền đều cho ngài thanh lý rồi lam tuyệt trong nội tâm khẽ động ngũ chủ nhiệm khoản này phí tổn từ đâu mà đến a ngũ quân nghị nói tự nhiên là phía trên đặc biệt nhóm đấy nghe nói là có đại nhân vật đã mở miệng đấy hơn nữa quân đội còn chuyên môn cho đặc biệt triều chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tổng quân hơn nữa cho tương đối cao đái ngộ Lam Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, quân đội, tốt bản tính a, ta vất vả khổ cực dạy dỗ đệ tử, quân đội nói tuyển nhận liền chiêu đi rồi sao? Ngũ quân nghị sướng sở nói, phi công tham gia quân ngũ, không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Đi qua quân đội ma luyện về sau, bọn hắn mới có thể chính thức lớn lên, đây đối với bọn họ phát triển cũng có lợi. Lam Tuyệt mày nhắc lại, nói, cái kia muốn xem đi chỗ nào tham gia quân ngũ rồi. Bất quá, tham gia quân ngũ cũng muốn trưng cầu những học viên này ý kiến a còn có, số tiền kia ngài trước không nên muốn trở về, thật muốn rồi tiền có như là chính thức nuôi dưỡng những hải tử này đến lúc đó bọn hắn muốn tự tuyệt quân đội mời chào có thể đã khó khăn chuyện này học viện cũng nhiều hơn nữa cân nhắc một chút ngũ quân nghị hạng gì không khéo lập tức nghe được trong đó một ít lưu vị ánh mắt ngưng tụ lam giáo sư ý của ngươi là có người đã sớm hơn chút lo lắng chúng ta những học viên này rồi hả có thể đặc huấn lớp sự tình chúng ta một mực nghiêm khắc giữ bí mật à? ngoại nhân như thế nào lại biết được hay sao lam tuyệt nói tin tức như thế nào để lộ muốn hỏi ngài đặc huấn lớp bên này chắc có lẽ không có người tiết lộ tin tức tất cả đều là phong tỏa đấy Nhưng học viện bên này, dù sao điều động tài nguyên. Bất quá, ta đoán chừng đều muốn tiễn nhận nhóm này học viên người cũng không biết huấn luyện của bọn hắn thành quả như thế nào. Ngài mới vừa nói muốn kiểm nghiệm rồi huấn luyện của bọn hắn thành quả mới cho ta thanh lý, cũng là phía trên yêu cầu an. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn thậm chí sẽ căn cứ khảo thí thành quả đến quyết định thanh lý khoản độ. Ngũ quân nghị kinh lam tuyệt điểm này tỉnh cũng lập tức ý thức được vấn đề chỗ, trầm giọng nói, tốt, ta đi điều tra thoáng một phát. Nếu quả thật có vấn đề, ta lập tức thông chi người. Lam tuyệt nói, ngũ chủ nhiệm, ngài nhớ kỹ, hiện tại không thể nhận đối phương tiền bằng không thì bọn hắn thì có đầy đủ lý do chiêu mộ binh lính học viên. Nghĩa vụ quân sự lại không thể cự tuyệt. Không thu tiền ít nhất còn có có thể chọn chọn tính, một khi thu tiền, liền tương đương với là sớm bị ủy thác huấn luyện rồi, muốn lựa chọn đều làm không được. Ngũ Quân Nghị trần chờ nói, vậy đối với các học viên khảo hạch còn muốn tiếp tục hay không? Lam Tiên nói, tiếp tục là tốt rồi, để tránh khiến cho người để tâm hoài nghi. Dù sao các học viên cần nghỉ nghỉ ngơi một tuần đâu rồi, trong đoạn thời gian này cũng đủ để chúng ta nghe ngóng rõ ràng tình huống. Có kết quả, ngày trước tiên cho ta biết. Ngũ Quân Nghị đáp ứng một tiếng, nguyên bản Hảo Tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì, vội vàng rời đi. Lam Tuyệt cũng không có đang làm việc phòng làm nhiều dừng lại, chuyện này hắn muốn Hảo Hảo suy nghĩ thoáng một phát. Từ đặc huấn lớp thành lập đến bây giờ, hơn 2 tháng đặc huấn bên trong, không có khả năng có cái gì tiết lộ cơ hội. Ngoại trừ văn phòng, hắn đẩy lên xe đạp hướng học viện đi ra ngoài, thật sự không được, muốn vận dụng cổ giả lực ảnh hưởng điều tra một chút. Đối với đặc huấn lớp đệ tử tương lai nơi đi hắn là có ý tưởng đấy. Đầu tiên, hắn có thể tại những học viên này tại học viện tiếp tục học tập trong thường xuyên bảo trì huấn luyện của bọn hắn cường độ. Dù là tương lai bọn hắn thật sự muốn làm binh, An Luân Tinh mới là tốt nhất nơi đi. Nơi đó là làm khuynh chỗ không chế đấy, là trọng yếu hơn là tại An Luân quân bên trong là không có bất kỳ thế lực đấu đá sâu xa, mới có thể chính thức để cho bọn chúng trở thành một tên hợp cách quân nhân, đầy đủ phát huy ra thiên phú của bọn hắn. Cho nên hắn đầu tiên muốn đánh nghe rõ ràng đấy, chính là ngũ quân nghị hành vi phía trên đại nhân vật là ai. Nếu như rất đáng tin cậy mà nói, cũng không phải là không thể được tiếp nhận quân đội trực tiếp chiêu mộ binh lính. Dù sao, phục nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ. Đang đi về phía trước. Đột nhiên phía trước truyền tới một khí phách 10 phần thanh âm, đi ra không nhìn đường, ngươi mở to mắt con ngươi lấy làm gì hay sao? Lam Tuyệt sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, giữa Đàm Lăng Vân đang hùng hổ thì ở phía trước cách đó không xa. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Mấy chữ này mới vừa ra khỏi miệng, Lam Tuyệt liền đã hối hận, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, mình bây giờ đã không phải là cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim ma quỷ giáo quang Hân rồi, mà là sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư Lam Tuyệt a. Quả nhiên, Đàm Lăng Vân lập tức trở mặt, một bước tiểu đi tới trước mặt hắn. Hãy cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đi đường không nhìn phía trước, thiếu chút nữa đụng vào ta, ngươi còn có sửa lại. Buồn sự không có nhiều, còn dám đối với nữ nhân phát giận. Loại người như ngươi chính là cần ăn đòn. Ta, ta vừa mới không thấy rõ là ngươi. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lam Tuyệt cũng không thể ở thời điểm này bại lộ thân phận a, đành phải cùng vừa cười vừa nói. Đàm Lăng Vân chân mày lá liêu đứng đấy, nếu như không phải là ta ngươi liền có thể hung nhân nhà. Rất không quen nhìn loại người như ngươi ngụy quân tử. Một bên nói qua, Nàng ngăng lên một cước liền đá vào Lam Tuyệt bắp chân trước mặt cốt bên trên. Chương 328, tại sao là ngươi? Ngươi cẳng chân trước mặt cốt là không có cơ bắt bảo hộ đấy, lại thần kinh răng đầy, một cước này đã chúng. Lam Tuyệt lập tức đau hít sâu một hơi. Đàm Lăng Vân khinh thường chừng mắt liếc hắn một cái, hư một tiếng, quay người thướt tha tiêu xái rồi. Bổn chân tại chỗ nhảy cả buổi, đau đớn mới chậm rãi thêm vài phần, Lam Tuyệt phiền muộn muốn nói máu. Đây là cái kia tại đã hấn trong ban thập phần nghe lời, mình có thể tùy ý điều khiển trợ giảng sao? Cái này khác biệt cũng quá lớn rồi, mình cùng cái này hung hãn cô gái tuyệt đối là chữ bác tương trùng. Bạo lực nữ ngươi chờ đó cho ta, xem ta khi trở lại như thế nào chỉnh đốn ngươi. Lam Tuyệt Hung dữ tự đủ. Ngươi phải như thế nào chỉnh đốn ta a? Sau lưng cách đó không xa truyền đến Đàm Lăng Vân thanh âm. Lam Tuyệt bộ mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc, sau một khắc liền biến thành cười khổ. Sau đó hắn ngay tại trời đất quay cuồng bên trong, bị một cái ném qua vai hung hăng ngã trên mặt đất. Bầu trời rất lam, mây rất trắng, rơi rất đau. Về sau nhớ lâu một chút, nói ngoan thoại cũng là muốn bằng thực lực. Đàm Lăng Vân nắm chặt nắm đấm cắn nát rồi Lam Tuyệt trước mắt trời xanh mây trắng. Lúc này mới rời đi. Chất vật ra học viện, Lam Tuyệt cười xe đạp, càng nghĩ càng là phiền muộn, cái này bạo lực nữ còn khó giải rồi hay sao? Hắn mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, bấm Vương Hồng Viễn dây số. "Ồ, oh, Lam lão sư." Vương Hồng Viễn thanh âm từ bên kia truyền đến. Lam Tuyệt nói, "Vương lão sư, đặt vấn lớp bên kia, có chuyện muốn phiền toái ngươi xử lý thoáng một phát, chúng ta muốn phòng ngừa giấc rối có thể xuất hiện, tốt thì cứ như vậy, ngươi cũng thông chi thoáng một phát Đàm lão sư." Nàng trực tiếp ra mặt xử lý có thể so với tốt hơn. Tốt. Đã biết. Vương Hồng Viễn nói ra, "Đúng rồi, Lam láo sư, ta vừa nhận được học viện thông chi. nói là lần trước tại Thái Hoa tinh gặp nạn lão sư, học viện xuất tiền lại để cho mọi người một lần nữa đi ra ngoài du lịch một chuyến, ngay tại một tuần sau xuất phát." "A, lại du lịch?" Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, lần trước Thái Hoa tinh hành trình liền suýt nữa đã muốn mạng của hắn a. Tuy rằng cuối cùng không hiểu thấu tốt rồi, nhưng lại nhân họa đắc phúc, nhưng quả thực là để lại điểm bóng ma. Hơn nữa, hắn vừa mới trở về, Về sau vừa muốn tiến về trước Bắc Minh dự thì, quả thực là muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đúng vậy à? lần trước không phải là lại để cho tất cả mọi người chịu kinh hái sao? Học viện coi như là đền bù tổn thất chúng ta. Vương Hồng Viễn cười hì hì nói. Lam Tuyệt nói, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ rất muốn đi. Vương Hồng Viễn nói, chi phí chung, tại sao không đi? Hơn nữa vì đền bù tổn thất chúng ta, lần này học viện đưa cho rồi dào tài chính, là vượt qua Liên Minh du lịch, đi Tây Minh bên kia. Tây Minh? Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt trong lòng không khỏi khẽ động. Trước phẩm tiểu sư không phải nói ba đại tiểu thần khả năng liền là xuất hiện ở tây minh đấy sao? Lam lão sư, ngươi đi không? Vương Hồng Viễn hỏi. Lam tuyệt nói, ta cân nhắc một chút đi. Ta đều đoạn khóa đã lâu như vậy, sẽ rời đi chỉ sợ có chút không tốt. Vương Hồng Viễn nói, có cái gì không tốt đấy? Ngươi cái kia khóa coi như là một lần nữa mở cũng không có mấy người tới nghe rồi, a dù sao cũng quá rất rồi, dứt khoát nhiều đoạn mấy ngày. Đợi chúng ta du lịch trở về, dùng thân phận của ngươi, chẳng lẽ học viện phương diện còn có thể không cho ngươi chương trình học hảo hảo tuyên truyền sao? đến lúc đó ngươi lại hảo hảo lên lớp là được, làm tuyệt trong lòng tự đủ. Ngươi nào biết được ta về sau còn muốn đi ra ngoài a? Ngoài miệng phu diễn vài câu, dập máy thông tin. Từ Vương Hồng Viễn chỗ đó, hắn biết được lần này du lịch tinh cầu là Tây Minh một viên chứ danh du lịch tinh gọi là Ba La Tinh. Nghe nói phong cảnh cực đẹp, tự nhiên hoàn cảnh đặc biệt như nhân loại phát nguyên mâu tinh. Đi Tây Minh du lịch, khi trở lại hỏi trước một chút phẩm tiểu sư địa phương hắn muốn đi là nơi nào a ngày mai sẽ phải uống cái kia bình Ha Ba hiểu rồi, đều muốn nuốt lên phẩm tiểu sư lửa giận, hay vẫn là cùng hắn đi một chuyến thì tốt hơn. Về phần Bắc Minh dị năng giả giải thi đấu từ Tây Minh trực tiếp qua là được khoảng cách còn gần một ít chắc có lẽ không chậm trễ dù sao cũng không nhất định không muốn và những người khác cùng lúc xuất phát nghĩ tới đây hắn quyết định quay về Thiên hỏa Đại Đạo đi tìm phẩm tiểu sư hỏi trước thoáng một phát phẩm tiểu sư mục tiêu tinh cầu khoảng cách cái này ba là tinh có xa hay không nếu như không xa mà nói vừa vận thành hàng đến lúc đó lại thoát ly đội ngũ là được dùng hắn và ngũ quân nghị quan hệ trong đó cái này không coi vào đâu đặt bên trên xe đạp hướng Thiên hỏa Đại Đạo mà đi trước mặt cốt còn có chút mơ hồ có rút đau đớn trong nội tâm không khỏi có chút mỉm cười cái này nếu để cho sở thành cùng hoa lệ chứng kiến nhất định sẽ đến bên trên một câu ngươi cũng có hôm nay tích tích tích sở tật thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên lam tuyệt túi đầu nhìn lại là tu tu đánh tới thế nào tu tu lam tuyệt có chút kinh ngạc hỏi nói như vậy tu tu sẽ rất ít thông qua sở tật thông tin dụng cụ liên hệ hắn trừ phi là có cái gì đặc thù sự tình phát sinh tu tu thanh âm có chút quái dị lá bản ngài nhanh lên trở về một chuyến á trong tiệm đã đến vị khách không mời mà đến lam tuyệt trong nội tâm cả kinh Nguyên bản nhẹ nhõm thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên, "Tốt, ta lập tức trở lại." Mặt đất hay vẫn là dưới mặt đất. Tu Tu nói, "Dưới mặt đất, ngài cũng đừng quá sốt ruột, chúng ta bốn người đều tại, không có gì lớn sự tình." Ân. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, hắn trở mình rơi xuống xe đạp, trên tay hào quang lóe lên, đưa hắn cái này chiếc xe đổ cổ sẽ thu hồi rồi chữ vật trong không gian, ngay sau đó trên người ánh sáng màu lam lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Vệ tinh căn bản không có khả năng bị bắt được tốc độ của hắn, hơn nữa, vệ tinh bình thường cũng sẽ không đi bắt một người hình ảnh. Trừ phi là đặc biệt chú ý, hai bên cảnh vật như thiểm điện từ thân thể hai bên sẽ qua, rất nhanh Lam Tuyệt liền trở về Thiên Hỏa Đại Đạo, ngồi thang máy, thẳng tắp hướng phía dưới, tiến vào thế giới dưới lòng đất. Chính như cả phê sư chỗ nói như vậy, dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo dòng người lại biến nhiều hơn, thậm chí so với trước kia thêm nữa. Trên đường phố hối hả, một ít dị năng giả trên người thậm chí còn có rõ ràng đặc dị chỗ. Lam Tuyệt bước nhanh đi vào hắn rẻ ở tiệm châu nấu, đẩy cửa vào, chuông cửa phát ra đình linh linh thanh âm. Chính như tu tu chỗ nói như vậy, rẻ ở tứ thị đều tại, hơn nữa từ nữ đang vây tại một chỗ. Tại giữa các nàng, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương người. Hả? tại sao là ngươi? Lam tuyệt những mày trầm giọng nói ra. Ân tế viện dưỡng lão, Chu Thiên Lâm đã bận rộn rồi cho tới chưa rồi. Sáng sớm hôm nay nàng đã tới rồi. Ly khai nhiều ngày như vậy, nàng thật sự là rất không bỏ xuống được những thứ này lão nhân. Muốn làm việc nhiều lắm, nàng quyết định nghỉ cái này một tuần lễ. Mỗi ngày đều báo lại nói, hãy cùng người trong nhà nói đi học là được. Đặc huấn trở về, cha mẹ hỏi, nàng chỉ hơi hợt trả lời, đã nói là một ít bình thường trao đổi học tập, cũng không nói thêm gì. Nàng tuy rằng gầy một ít, nhưng mặt ngoài nhìn lại cũng không có quá biến hóa lớn. Thiên Lâm A, người nam kia bằng hữu là một cái thật nhỏ tốt, ngươi trong khoảng thời gian này không có tới, hắn còn tới xem qua chúng ta. Bất quá gần nhất một tháng này cũng không có tới, hắn có khỏe không? Một vị lão nãi nãi cười hiếp mắt hỏi. Chu Thiên Lâm nghe hơi sững sờ, trong nội tâm lập tức cấm áp, mỉm cười nói, Lý nãi nãi, hắn rất tốt. Gần nhất chính là bận quá rồi, khi trở lại ta mang theo hắn tới thăm đám các người a. Tốt, tốt. Nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này chúng ta những lao gia hỏa này cũng sẽ cảm thấy trẻ tuổi rất nhiều nhớ năm đó ta lúc còn trẻ cũng có thật nhiều đẹp trai truy cầu đâu ví dụ như lúc trước ta vừa mới tham gia công tác thời điểm lao nhân lời nói luôn nói không hết chu thiên lâm chưa bao giờ cắt ngang bọn hắn mỉm cười nghiêm túc lắng nghe có một chút câu chuyện nàng đều sớm nghe qua rất nhiều lần rồi cho nên các lao nhân nếu là muốn không lúc tức dậy nàng còn có thể cho nói cái tử để cho bọn chúng trôi chảy nói tiếp đã làm cho tới chưa việc nàng một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi trong nội tâm không khỏi cười thầm xem ra cái này đặc huấn hiệu quả đang làm việc mà phương diện cũng rất không tồi a lý mãi lại câu chuyện nói rồi chu thiên lâm tháo xuống cao su lưu hóa cái bao tay đi lên lầu sở dĩ mang theo cái bao tay quét dọn vệ sinh chủ yếu là vì bảo hộ bàn tay không đến mức đang làm việc mà trong trở nên thô ráp chính nàng kỳ thật cũng không quá để ý nhưng ở vừa tới nơi đây cái nào đoạn thời gian có lần bị mẫu thân thấy được bàn tay lập tức đau lòng hỏi thăm nàng cái này mới ý thức tới mình không thể lộ hãm, cho nên về sau cạn nữa sống thì mang theo cái bao tay rồi đi vào trên lầu tận cùng bên trong nhất gian phòng trên cửa nhẹ nhàng gõ Bối tin mãi mãi, ta có thể vào không? Chu Thiên Lâm nhẹ giọng hỏi. Trong phòng truyền đến bối tin mãi mãi thanh âm trầm thấp. Vào đi. Chu Thiên Lâm đẩy cửa vào. Bối tin mãi mãi như trước như là thường ngày, ngồi ở bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bên ngoài. Gia mua khuôn mặt không có bất kỳ tâm tình biến hóa. Chu Thiên Lâm nhẹ nhàng linh hoạt tiêu sái đến bên người nàng, thấp giọng nói, Bối tin mãi mãi, ta trước cho ngài quét dọn thoáng một phát gian phòng, sau đó lại đi giặt quần áo. Ân. Bối tin mãi mãi khẽ hừ một tiếng. Chu Thiên Lâm lập tức đi bận rộn rồi, nàng tận khả năng thả nhẹ động tác của mình để tránh quấy nhiều đến bối tin mãi mãi, thuần thục quét dọn gian phòng mỗi cái nơi hẻo lánh. nàng biết vị này bối tin mãi mãi rất thích sạch sẽ, cho nên quét dọn liền đặc biệt nghiêm túc, không bung tha mỗi một cái góc nhỏ. Không lâu sau, nàng thu thập xong cái này không lớn gian phòng, cầm lấy bối tin mãi mãi y phục đưa đi rồi phòng giặt quần áo. Sau đó lại đi trở về, bối tin mãi mãi y phục đưa đi tắm. Ta như thế này lấy cho ngài trở về. Ngài nếu là không có việc gì mà, ta phải mặt khác ra ra, mãi mãi quét dọn vệ sinh. Thường ngay thời điểm làm xong những thứ này, nàng dặn dọn một tiếng dĩ nhiên là rời đi nhưng hôm nay luôn luôn không thế nào để ý tới nàng bối ti đột nhiên chậm rãi xoay người lại hướng nàng vây vây tay ngươi tới đây chu thiên lâm sửng sốt một chút nhưng vẫn là đi về hướng nàng đi vào trước mặt nàng bối tì mãi mãi thanh tịnh đôi mắt nhìn xem khuôn mặt của nàng thản nhiên nói biến hóa của ngươi rất lớn Hả? chu thiên lâm sững sờ đúng lúc này đột nhiên bối tì mãi mãi không hề báo hiệu nâng lên tay phải thẳng đến chu thiên lâm chụp tới nàng gái kiếp như là chim chảo bình thường trên bàn tay màu đỏ tươi móng tay tản ra máu bình thường màu đỏ sẩm hào quang toàn bộ gian phòng tựa hồ cũng trở nên ầm ầm Ánh sáng tựa hồ lập tức đều bị một chảo này hấp thu không còn một mảnh. Chương 329, cầu viện. Dưới mặt đất thiên hỏa đại đạo, Zeos tiệm châu máu. Lam Tuyệt chứng kiến trước mắt người này, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng lập tức minh bạch, vì cái gì tu tu vội vã gọi mình đã trở về. Zeos tứ thị nhìn xem người này ánh mắt đều rất bất thiện, nhất là Mị Ca, một đôi mắt đẹp phảng phất muốn phun ra lửa, lạnh lẽo khí tức sát cơ doanh nhiên, nếu như không phải là tận lực khống chế, tùy thời đều có bộc phát khả năng. Zeus. người nọ cung kính hướng Zeos xoay người hành lễ. Người tới làm gì? Lam Tuyệt lạnh lùng nói, thấy hắn đã đến, dã ở tứ thị tự nhiên mà vậy đều trở lại bên cạnh hắn. Tu Tu rời qua một cái ghế đặt ở Lam Tuyệt sau lưng. Lam Tuyệt tại trên ghế ngồi xuống đến, Lâm quả quả đã đưa lên ấm áp khăn mặt. Lam Tuyệt hướng nàng cười cười, xoa xoa tay, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng tới người. Ta là hướng ngài cầu viện đấy, chỉ có ngài có thể cứu được nữ hoàng bệ hạ. Người nọ có chút vội vàng nói, cầu viện, người có lầm hay không? Các ngươi làm hại chúng ta còn chưa đủ sao? Chúng ta không có đi tìm các ngươi trả thù đã là rất lưu tình cảm, ngươi lại vẫn nữa nghiêm mặt đến cầu viện. Ngươi tin hay không tin ta hiện tại để cho ngươi hóa thành cho bụi. Mị cạ phẫn nộ nói ra. Cái này người tới chính là toái loạn tinh vực nguyệt ma đoàn hải tặc lúc trước đã từng lại tới đây dùng thuần túy đá năng lượng dụ sử dụng làm tuyệt dẫn đầu rẻ ở tứ thị tiến về trước nguyệt ma tinh cao vĩnh. Một vị am hiểu tại trọng lực khống chế cửu cấp dị nam giả nguyệt ma đoàn hải tặc cao tầng. Cao vĩnh chua xuất mà nói nữ hoàng bệ hạ đó cũng là không có biện pháp a. Trên thực tế nàng một chút cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng là nữ hoàng bệ hạ muội muội nắm giữ ở những người kia trong tay nàng không thể không nghe lời làm việc. Bị cạ còn muốn nói gì nữa. Lam Tuyệt lại giơ lên tay, nàng lúc này mới kiềm nén lửa giận, không có nói thêm gì đi nữa. Giáo Hoàng Tòa Thành lần trước tại Nguyệt Ma tinh thiết lập mai phục chính là nhằm vào nàng đấy. Nhưng lại ngay cả mệt mỏi làm Tuyệt vì bảo hộ nàng bị trọng thương, đối với Nguyệt Ma nữ hoàng, nàng tự nhiên là hận đến tận xương thủy. Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Nói đi, xảy ra chuyện gì vậy?" Cao Vĩnh cười khổ nói, "Zeus, ngài nên biết, nữ hoàng bệ hạ kỳ thật liền là tới từ ở Giáo Hoàng Tòa Thành, nàng đã từng là Giáo Hoàng Tòa Thành bồi dưỡng ra được thần hi thiên sứ, chỉ là bởi vì không thích cái chỗ kia mới trộm đi đi ra." Về sau chẳng chọc đi vào toái loạn tinh vực, đã trở thành nguyệt ma nữ hoàng. Thế nhưng là giáo hoàng tòa thành cho tới bây giờ không có ý định buông tha nàng, một mực ở tìm kiếm nàng, rút cuộc tìm tới. Ta cũng không biết giáo hoàng tòa thành là như thế nào biết được ngài cùng nữ hoàng bệ hạ quan hệ, cũng không rõ ràng lắm bọn hắn như thế nào thiết lập cảm ấy. Nhưng ta biết nữ hoàng bệ hạ một mực bị bọn hắn bức hiếp. Ngay tại trước đây không lâu, giáo hoàng tòa thành đã đến hai vị đại thiên sứ trưởng mang đi nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ mặt ngoài nhìn qua là bình tĩnh rời đi, nhưng nàng cũng tại trước khi đi để lại một phong thư, để cho ta giao cho ngài cho nên ta đây mới đến hướng ngài cầu viện chỉ có ngài có năng lực cứu ra nữ hoàng bệ hạ à. một bên nói qua hắn tử trong lòng lấy ra một cái màu đỏ phong thư loại này giấy chất phong thư tại hiện nay xã hội đã thập phần hiếm thấy xem như vật hi hán phẩm khả nhi tiến lên cầm qua giấy viết thư trở lại lam tuyệt bên người đưa cho hắn lam tuyệt cầm qua thư sẽ mở chỗ dán rút ra ruột thư bên trong chỉ có một trang giấy giải rác mấy câu thật có lỗi dẹ ớt. tại tính toán ngươi thời điểm ta lòng như lao cắt nếu như nói tại ta trong cuộc đời này chính thức cứ thích qua cái gì Vậy cũng chỉ có ngươi, ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta làm hết thể đều là bất đắc dĩ đấy. Cuối cùng, Cẩn Thận Giáo Hoàng toàn thành, bọn họ đều là một đám gia vẻ đạo mạo ra hỏa, so với Hắc Cám Tỏa thành càng thêm đáng sợ. Phần đề tên người gửi là Tiểu Nguyệt. Toàn văn đều không có một câu cầu viện mà nói, chữ viết cũng lộ ra có chút vết hoáy, nhìn xem trong tay giấy viết thư, Lam Tuyệt không khỏi như mày, một lần nữa cất kỹ, hướng Cao Vĩnh nói, ngươi có thể rời đi. Cao Vĩnh có chút vội vàng mà nói, chúng ta đây nữ hoàng. bị cả cả giận nói, lão bản của chúng ta nói ngươi có thể rời đi, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cao vĩnh trì trệ nhưng vẫn là dứt khoát nói, Nguyệt Ma Tinh Bởi vì không có nữ hoàng bệ hạ chủ trì đã bắt đầu dần dần bất ổn. Từ khi nữ hoàng bệ hạ dẫn đầu chúng ta Nguyệt Ma đoàn hải tặc trở thành táo loạn tinh vực chi chủ về sau chúng ta bắt đầu tự cấp tự túc đã rất ít ra ngoài cướp bóc rồi. Nếu như nữ hoàng bệ hạ sẽ không trở về dùng không được bao lâu, toái loạn tinh vực lại sẽ biến thành trước kia hỗn loạn, táo loạn tam tinh đem lần nữa trở thành lạc giả thiên đường, tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc thế giới. Rất ngài giết qua nhiều như vậy hải tặc. Chắc có lẽ không nguyện ý thấy như vậy một màn xuất hiện. Ta thỉnh cầu ngài, cứu trở về chúng ta nữ hoàng á chỉ cần nữ hoàng có thể trở về đến, nhóm hải tặc chúng ta nỗ lực như thế nào. Họ oh, một cái ra lớn đều nguyện ý. Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, ngươi đi đi, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Cao Vĩnh còn muốn nói điều gì, lại bị uy áp đi lên mị cả đuổi đi ra ngoài. Đóng cửa lại, mị cả còn nộ khí không giảm âm thanh lạnh lùng nói, để cho chúng ta trước đó lần thứ nhất làm còn chưa đủ, còn muốn đến lần thứ hai. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự khi chúng ta là người ngu hay sao? Lão bản, ngài cũng không thể mềm lòng a. Ta xem cái kia nguyệt ma nữ hoàng cũng không phải là vật gì tốt. Lam Tuyệt lắc đầu, "Không, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói qua cho các ngươi. Lần trước chúng ta có thể chạy trốn giáo hoàng tòa thành cả bấy, may mắn mà có Tiểu Nguyệt. Nếu như không phải là tại nhìn thấy nàng thời điểm, nàng dùng ánh mắt hướng ta cảnh báo, chúng ta thì có rất lớn khả năng rơi vào trong cả bẫy. Về phần về sau ta đối với các ngươi nói suy đoán, cũng là vì mê hoặc giáo hoàng tòa thành những người kia đấy, để tránh bọn hắn đối phó Tiểu Nguyệt." Mị cả như trước có chút không phục mà nói, "Lão bản, ngươi cũng không nên bị cái kia ma nữ mê hoặc." Lam Tuyệt ha ha cười cười, coi như là cũng bị ma nữ mê hoặc, cũng có thể là ngươi cái này ma nữ mới đúng a? Mị cả khuôn mặt hơi đỏ lên, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi cứu nàng? Đây chính là giáo hoàng tòa thành. Giáo hoàng tòa thành chỉnh thể thực lực so với hắc giám tòa thành còn hơi thắng nửa chục, có một chút vừa rồi tiền kia ngược lại là không có nói sai, giáo hoàng tòa thành đều là một đám gia vệ đạo mạo ngụy quân tử, không có một độ tốt, ngài cũng không thể đi mạo hiểm a? Lam viện thở dài một tiếng, nói, coi như là ta muốn đi cứu nàng cũng là hữu tâm vô lực. Ta một người lực lượng như thế nào cũng không có khả năng đối phó được rồi giáo hoàng tòa thành nhiều người như vậy. Lần trước có thể chiến thắng Michael, đã có rất lớn vận khí thành phần rồi. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dùng thân phận hiểm đấy. Mị ca nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão bản, ngươi uống nước không? Ta cho ngươi ngược lại một ly a. Lâm quả quả hì hì cười cười, lão bản, ta cho ngươi xoa bóp vai a. Khả Nhi cười tủm tỉm cũng bu lại, lão bản, ta cho ngươi đấm bóp chân. Lam tuyệt lập tức có chút lông tơ dựng đứng cảm giác. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Tu Tu mỉm cười nói, "Chúng ta không có muốn làm gì, chỉ nhìn lão bản những ngày này khổ cực, hầu hạ ngươi a." Lam Tuyệt cười hắc hắc, "Được rồi, các ngươi tiểu tâm tư ta còn sẽ không nhìn ra được sao? Có cái gì muốn, cứ việc nói thẳng a." Mị Ca nói, "Lão bản, người xem, chúng ta là không phải là đến lượt hảo hảo cải tạo, cải tạo chúng ta cơ giáp rồi hả? Còn có rẻ ở số 1, số 2, số 3 cũng nên thăng cấp, cái này đều tốt mấy năm. Chứ không có cùng ngài nói, là vì chúng ta trong tiệm còn muốn duy trì nhưng lần này đã có một số lớn năng lượng bảo thạch tiền thu chúng ta tài chính cũng rất đầy đủ rồi gần nhất sinh ý rất tốt chúng ta là không phải là cũng nên tiến hóa thoáng một phát trang bị còn có ngài lần trước nói để cho chúng ta đều dùng một ít năng lượng bảo thạch chúng ta đã có một ít tư tưởng lam tuyệt bật cười nói tại đây chuyện này a không có vấn đề các ngươi đi làm cho ai chẳng lẽ ta còn có thể không cho các ngươi làm hay sao bị cả Hưng vẫn nói chúng ta đây có thể đã làm a khả nhi bản vẽ đã bắt đầu vẽ lên vậy ngài lui thần đâu có muốn hay không cũng thăng cấp thoáng một phát lam tuyệt nói Lôi thần các ngươi cũng không cần quản, tự ta sẽ giúp nó thăng cấp đấy. Các ngươi chuẩn bị cho tốt chính mình là được rồi. Các ngươi nhớ kỹ, chính mình Cơ Giáp nhất định phải chính mình đến thăng cấp, không thể mượn nhờ bất kỳ ai khác lực lượng. Chỉ có như vậy, cái này đài Cơ Giáp hết thể tất cả ngươi mới có thể càng thêm quen thuộc, cũng cùng ngươi thân thiết hơn gần. Một gã đỉnh cấp cơ sư, nhất định phải làm đến lại để cho Cơ Giáp trở thành thân thể của mình kéo dài, mà không phải đem nó trở thành công cụ. Cho dù là kim loại, cũng đồng dạng có cảm tình, ngươi đối với nó càng tốt, nó sẽ cho ngươi càng lớn hồi báo. Tứ nữ lập tức thu liếm mỉm cười rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó lẫn nhau trong mắt ngọn lửa hưng phấn cũng một lần nữa bốc cháy lên. Các nàng đều là người trẻ tuổi, trước vài năm một mực đi theo Lam Tuyệt, tuy rằng cũng rất thỏa mãn tại cuộc sống ở nơi này, nhưng Lam Tuyệt tâm tình trầm thấp cũng ảnh hưởng đến các nàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, tuy rằng Lam Tuyệt bận rộn rồi rất nhiều, nhưng là một lần nữa đã có tinh thần phấn chấn, điều này làm cho các nàng vui vẻ đồng thời, cũng có càng nhiều nữa động lực đến để thăng chính mình. Nhất là đang nhìn đến Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể thực lực cường đại, chứng kiến chúa tể giả tiến giai còn có chứng kiến thần đoàn trong chiến đấu tinh không liên minh cùng bốn thần quân cường đại làm cho các nàng đã có rất mạnh gấp gáp cảm giác các nàng cũng không nguyện ý bị lam tuyệt rơi xuống quá xa như vậy còn thế nào trợ giúp la bê n của mình đâu trở lại chỗ ở lam tuyệt nằm ở trên giường hai mắt nhíp lại đại não bay nhanh vận chuyển nguyệt ma nữ hoàng sự tình hắn thật có thể mặc kệ sao nếu nói như vậy lúc trước rẻ ở tứ thị ngoại trừ tu tu bên ngoài bị cả lâm quả quả cùng khả nhi như thế nào lại bị hắn từng cái mang về đâu xem ra muốn chỉnh để ý toán một phát mạch suy nghĩ Chuyến này Tây Minh hay vẫn là không đi không được rồi, mượn học viện ngoại trừ du lịch tựa hồ cũng không tệ. Nhưng mà, cũng muốn dự đoán làm một ít chuẩn bị mới được. Màu đỏ như máu thủ chảo lập tức đến rồi trước mặt mình, Chu Thiên Lâm thậm chí ngay cả đều muốn né tránh đều làm không được, nhưng phản ứng của nàng rất nhanh, trên cổ tay phải, một cái màu bạc vòng tay chạm giống quả cầu kim loại bên trong đột nhiên bắn ra ra chói mắt ánh sáng màu lam, màu lam vầng sáng lập tức thành hình, hóa thành một cái cao tới 3 mét hình người thủy nguyên tố ngăn tại trước người của nàng. Đây chính là Hải Thần Châu, lúc trước Lam Tuyệt Tiễn đưa nàng hộ thân bảo vật. Tại đắc vấn ở bên trong, Chu Thiên Lâm đều từ không có sử dụng qua Hải Thần Châu, cũng chính bởi vì có Hải Thần Châu tại trên người nàng, Lam Tuyệt mới yên tâm làm cho nàng trực tiếp tham dự cùng hải tặc ở giữa chiến đấu. Đối mặt Bối tin Mãi Mãi đột nhiên xuất hiện công kích, Chu Thiên Lâm phản ứng đầu tiên chính là phát động chính mình Hải Thần Châu. Phúc. màu đỏ như máu nóng tay chui vào thủy nguyên tố trong cơ thể, thủy nguyên tố còn chưa kịp phát huy liền ngưng kết tại chỗ đó, ngay sau đó, kinh khủng một màn xuất hiện, toàn bộ thủy nguyên tố vậy mà lập tức biến thành màu đỏ sẫm, đồng thời tản ra mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Phóng đại rồi gấp 5 lần huyết sắc tay bắt dũng nhiên từ thủy nguyên tố sau lưng lao ra, như trước chụp vào Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm lúc này đã tránh cũng không thể tránh, đồng thời cũng là hoảng sợ biến sắc. Hải thần châu triệu hoán thủy nguyên tố, lực công kích đủ để so sánh bắt cấp gen thiên phú dị năng giả, mà lực phong ngự càng là có thể cùng kiểu cấp tam giai dị năng giả so sánh với, nếu không giá trị cũng sẽ không đắt đỏ như vậy rồi. Nàng viên này hải thần châu thế nhưng là cực phẩm a. Nhưng mà, tại bối tin mãi mãi màu đỏ như máu tay bắt trước mặt lại không chịu nổi một kích, căn bản cũng không có phát ra nổi cái gì ngăn cản hiệu quả đã bị lập tức bắt phá, thậm chí ngay cả thủy nguyên tố tựa hồ cũng bị bối tin mãi mãi lực lượng đồng hóa. Đây là hạng gì lực lượng kinh khủng. Chu Thiên Lâm mắt nhắm lại, đồng thời trước tiên câu thông hướng chính mình linh hoán bảo thạch, nhưng mà nàng lập tức giật mình phát hiện, trăm thử khó chịu linh hoán bảo thạch vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Màu đỏ như máu cực lớn thủ chảo một thanh liền bắt ở thân thể của nàng, lạnh lẽo thấu xương lập tức truyền khắp toàn thân, dường như liền cốt thủy đều đông cứng như vậy. Chương 330 quân đội vấn đề. Tích tích tích, sợ tạt thông tin dụng cụ văng lên, làm tuyệt kết nối, làm lão sương. Ngũ quân nghị thanh âm thoáng có chút trầm thấp, có kết quả. Lam tuyệt hỏi. Ngũ quân nghị trầm giọng nói, đúng vậy. Hải linh tinh những thứ này hỗn đản, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Ta đã điều tra biết chuyện này tất cả mọi người, không nghĩ tới, tại Tây Sơn căn cứ bên kia có một Hải Linh học viện thám tử, đại khái thấy được một ít các ngươi tại đoạn thời gian trước đặc huấn thời điểm tình huống. Hải Linh học viện bên kia sẽ đem sự kiện báo cáo cho bọn hắn quen biết cao tầng. Quân đội một vị trung tướng lên tiếng, nếu như qua khảo nghiệm học viên của chúng ta đúng là đặt vấn hiệu quả vô cùng tốt, có thể tiến hành đặc biệt chiêu. Hơn nữa nguyện ý gánh chịu tất cả đặc vân phí tổn. Hơn nữa, nghe vào, Hải Linh học viện bên kia còn đem ngươi sự tình cũng lên báo. Ta cũng hướng quân đội bên kia hỏi thăm một chút, bọn hắn có ý tứ là, nếu như có thể nói, cũng đem ngươi cùng một chỗ đặc biệt chiêu đến quân đội đi. Lam Tuyệt vốn là ngẩn người, nhưng ngay sau đó trên mặt liền toát ra một vòng cười lạnh, trung tướng sao? Đánh thật tốt bản tính. Không sao, ngũ chủ nhiệm chuyện này ngài cũng đừng quản, chỉ cần nhớ rõ đừng thu phía trên tiền là được rồi." Khảo thí sự tình cũng không cần lại kéo về sau, đem các học sinh đều triệu hồi đến, trực tiếp khảo nghiệm bọn hắn cũng tuyệt bên kia tâm tư, Hả? ngũ quân nghị kinh ngạc nói, lam lão sư, ngài có biện pháp. lam tuyệt lệnh nhặt nói, nếu như điểm ấy nhỏ tình cảnh đều xử lý không được, ta còn như thế nào mang những học viên này, bọn hắn về sau đều là vừa mới, mà không phải tùy tiện được an bài đến cái gì trong quân đội, càng không thể với tư cách chính trị đấu tranh vật hy sinh. Về phân hải linh học viện bên kia, ta sẽ để cho người cảnh cáo bọn họ. tốt, ngũ quân nghị lập tức liền lựa chọn tin tưởng lam tuyệt, bởi vì hắn đột nhiên nhô tới, vị này sinh hoạt phẩm vị khóa lao sư lai lịch, có vị kia đại thần tại. Sợ hãi một vị trung tướng hay sao? Chấm dứt rồi cùng ngũ chủ nhiệm thông tin. Lam Tuyệt nhanh chóng bấm một cái mã số. "Ồ, học đệ, ngươi nghĩ như thế nào lên liên hệ ta?" Tô Hỏa thanh âm rất thả lỏng, mang theo nồng đậm kinh hỉ. Lam Tuyệt mỉm cười, "Học trưởng, ngày nghỉ của ngươi cảm giác như thế nào?" Tô Hỏa ha ha cười nói, "Vui đến quên cả trời đất ta. Rất lâu không có như vậy buông lỏng, ta thật sự là cảm thấy, trước kia buông tha cho quá nhiều chuyện tốt đẹp vật. Đi ra đi thôi, thư giãn một tí. Có yêu mến người ở cùng một chỗ, đây quả thật là nhân gian chuyện vui." Không có gì so với đây càng khiến người ta vui vẻ được rồi. Lam Tuyệt nói, có một sự tình ta muốn phiền toái ngươi thoáng một phát. A, ngươi nói. Tô Hoa trong nội tâm có chút dùng mình. Lam Tuyệt thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng mơ hồ giữa, tựa hồ có chút trịnh trọng hương vị. Lập tức, Lam Tuyệt đem Hải Linh Học Viện làm xấu xa sự tình nói một lần. Cái gì? Tô Hoa nghe xong liền nổi giận, chớ nhìn hắn cùng Lam Tuyệt ở một chỗ thời điểm khách khách khí khí đích, đó là bởi vì Lam Tuyệt thực lực. Tại Hải Linh Học Viện, hắn mặc dù là ghế khách lão sư, tuy nhiên lại có địa vị cực cao. Lúc trước nếu không phải nhìn tại một vị trưởng bối trên mặt mũi, dùng thực lực của hắn, như thế nào lại đến một chỗ trong học viện đảm nhiệm dạy đâu? Đừng quên, hắn thế nhưng là lão mọt sách dạy dỗ cao tài sinh. Được rồi, học đệ, chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi. Ta lập tức liên hệ học viện bên kia. Bọn hắn thật sự là đầu góc có bệnh, ngại mạng dạy a? Học đệ, cảm ơn ngươi a. Chuyện này tính ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tô hỏa câu này cảm ơn nói chân tình ý cắt. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, dùng lam tuyệt thực lực đều muốn giải quyết chuyện này có quá nhiều biện pháp. Nhưng tại trước Tiên Thông chi hắn, lại để cho hắn đi giải quyết, cái này đã rất cho hắn mặt mũi. Chớ nói chi là, hắn biết Lam Tuyệt sau lưng đều là như thế nào thế lực. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Học trưởng, đừng để cho chuyện này quấy nhiễu ngươi nghỉ phép hảo tâm tình. Cũng không phải cái đại sự gì, ta chỉ là không hy vọng vừa mới có chút khởi sắc tâm huyết bị người khác tùy tiện lãng phí." Tô Hỏa trầm giọng nói, "Học đệ yên tâm, ta biết giải quyết như thế nào." "A, đúng rồi, mấy ngày hôm trước các ngươi thần đoàn chiến ta xem." "Học đệ, ngươi thật là quá làm cho ta khâm phục rồi." Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ như vậy. Ta xem, cùng ca của ngươi cũng trên lệch không xa. Lam tuyệt chính là rẽ ở chuyện này hắn là biết rõ đấy, đương nhiên cũng biết làm khuynh chính là dở dội mẹ tờ dật rồi. Lam tuyệt cười khổ nói, được, học trưởng, ngươi cũng đừng chế giễu ta. đều muốn đuổi theo ta ca, ta còn có quá dài đường phải đi. Hắn hiện tại đã tiến vào bình cảnh rồi. A, tô hỏa chấn động, hắn đương nhiên biết Lam tuyệt trong miệng bình cảnh là có ý gì. Đối với bình thường dị năng giả mà nói, tu luyện tiến vào bình cảnh tuyệt đối là chuyện xấu bởi vì không thể đột phá liền không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi. Nhưng mà đối với một loại dị năng giả mà nói tiến vào bình cảnh nhưng là địa vị cùng thực lực biểu tượng, cái kia dĩ nhiên là là cửu cấp kiểu gia dị năng giả tiến vào bình cảnh có nghĩa là bọn hắn đã tại bắt đầu vì tương lai đột phá trở thành chúa tể giả làm chuẩn bị. Tô Hòa rất rõ ràng Lam Khuyên bao nhiêu tuổi, dùng tuổi của hắn vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu. Tương lai trở thành chúa tể giả cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình. ai đôi khi thật sự là đối với các ngươi lại hâm mộ, lại ghen ghét, ghét, không hàn huyên với ngươi ngày. Thật sự là quá đả kích người. Ta lập tức xử lý sự kiện kia. Tô Hỏa có chút bất đắc dĩ nói, "Lam Tuyệt nói, đúng rồi, học trưởng, còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi." "Tin tức tốt? Cái gì?" Tô Hỏa có chút mờ mịt mà hỏi, bởi vì hắn nghĩ không ra Lam Tuyệt có tin tức tốt gì là cùng hắn tương quan đấy. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Nghe xong ngữ khí của ngươi ngươi liền còn không biết. Lão mọt sách đột phá. Lão sư đột phá. Lão sư tuổi lại vẫn có thể đột phá, thật sự là không tệ a." Tô Hỏa mừng rỡ nói, nhưng câu này lời vừa mới rực Thanh âm của hắn lại đột nhiên như là bị kẹt ở cổ tựa như, đồng nhiên trở nên méo nhọn, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Lão sư, lão sư hắn đột phá." Nói xong câu nói đầu tiên, Tô Hòa mới ý thức tới lão sư của mình vốn chính là Cựu cấp đỉnh phong dị nam giả, cái này lại đột phá ý vị như thế nào? Tại sở tạt thông tin dụng cụ bên kia, hắn dùng lực nuốt xuống một hớp nước miếng, trong lúc nhất thời, kích động được không kềm chế được, thậm chí nếu so với chính mình đột phá còn muốn hưng phấn hơn. Lão Mộ Sách sinh mệnh lực sắp đi đến phần cuối chuyện này hắn là biết do đấy, lão Mộ Sách thậm chí đã sớm cùng hắn đã thông báo hậu sự rồi. Tô Hòa chưa bao giờ nghĩ đến qua, lão Mộc Sách lại vẫn có thể đột phá. Mà đột phá trực tiếp chỗ tốt chính là, chúa thể giả Thọ Nguyên nếu so với dị năng giả dài hơn nhiều. Mặc dù lão Mộc Sách đột phá quá muộn, Thọ Nguyên gia tăng có thể so với so sánh có hạn, nhưng ít ra tại trong 10 năm, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Thân là đệ tử, hắn lại có thể nào không vì lão sư cao hứng đâu? Lam Tuyệt mỉm cười nói, đúng vậy. Lão Mộc Sách cùng Cổ giả hòa hảo như lúc ban đầu, ta cũng không biết giữa bọn họ đã nói những gì, lão Mộc Sách lại là đã tìm được cái gì cơ hội, ta có thể nói cho ngươi chính là, hắn đột phá hiện tại hắn đã chính thức đã trở thành một vị chúa tể giả, về sau ngươi lại xưng hô hắn thời điểm, muốn dùng miệng hạ rồi, thật tốt quá, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá, lão sư như thế nào không có nói cho ta biết ta, lớn như vậy chuyện tốt, thật sự là quá tốt nữa a. bên kia tô hỏa đã có chút ít nói năng lộn xộn rồi, nhanh tận lực đổi tiếp khóc không thành tiếng. hắn đi theo lão mọt sách nhiều năm, một mực xem lão mọt sách như là phụ thân bình thường tôn trọng, có thể nói, không có lão mọt sách sẽ không có hắn hôm nay. vừa nghe nói lão sư đột phá. Hắn quả thực nếu so với chính mình trở thành chính thức thần cấp cơ giáp sư còn muốn hưng phấn. Lam Tuyệt nghe được ra, hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng, cũng không khỏi nở nụ cười, "Ta xem, lão Mạc Sách là sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ phép, cho nên mới không có nói cho ngươi. Hơn nữa, lão Mạc Sách gần nhất trong khoảng thời gian này bận rộn rất, Ngọc Vong thăng cấp sự tình ngươi nên cũng biết, hắn thế nhưng là chủ đạo người một trong." Tô Hòa dứt cô nói, "Ta quyết định, lập tức chấm dứt nghỉ phép, trở về giúp đỡ lão sư." Lam Tuyệt vô vô cái trán, "Ta thật không nên đem chuyện này nói cho ngươi biết, chị dâu sẽ hận ta đấy." Tô Hòa nói, "Sẽ không đâu. Chờ ta lần này rút xong, ta sẽ đền bù tổn thất nàng, hơn nữa chúng ta lần này đi ra thời gian cũng không ngắn rồi." Về sau mỗi qua một thời gian ngắn, ta đều cho mình thả nghỉ, làm cho mình đi ra thư giãn một tí. Lam Tuyệt nói, "Ngươi cảm thấy không có vấn đề là tốt rồi." Tô Hòa lại hỏi thăm một ít lão mộc sách đột phá chi tiết, mai cho đến dập máy thông tin, Lam Tuyệt cũng còn có thể cảm nhận được hắn cái kia phần vui sướng. Bọn hắn thật sự là thầy trò tình thâm a. Bất quá, Lam Tuyệt mình cũng đồng dạng vì lão sách cảm thấy thật sâu cao hứng. Không chỉ là bởi vì thiên hỏa đại đạo hơn nhiều một vị chúa tể giả, càng là bởi vì nhân loại có thể lại như vậy một vị vĩ đại nhà khoa học kéo dài sinh mệnh, đây đối với toàn bộ nhân loại mà nói đều là đại hảo sự. Có Tô Hỏa ra mặt, cảnh cáo Hải Linh học viện đã đầy đủ rồi, nhưng trấn nhiếp quân đội hiển nhiên hay vẫn là chưa đủ đấy. Chuyện này, giải quyết đứng lên cũng không phiền toái. Chương 331, Mở bình. Lam Tuyệt lại cho cổ giả bấm sở tạt thông tin, đơn giản mấy câu nói rõ rồi tình huống. Cổ giả chỉ tức giận nói một câu, bọn người kia, thành sự không có, bại sự có dư sau đó liền dập máy thông tin, Lam tuyệt biết chuyện này chấm dứt rồi. Lam tuyệt vốn định buổi tối đi tìm một chuyến phẩm thụ sư, về sau tưởng tượng ngày mai sẽ phải uống người ta hảo tiểu, đến lúc đó cũng muốn đi mời hắn qua tổng hội gặp mặt đấy. Không, có lại đi. Buổi tối tùy tiện ăn chút gì, liền bắt đầu trong phòng tiếp tục minh tưởng. Từ khi Thái Hoa Tinh sau khi trở về, hắn vẫn cảm giác tốc độ tu luyện của mình tựa hồ có chỗ gia tăng lên, ít nhất so với trước kia muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho dù là đang đột phá cửu cấp thất giai về sau cũng như trước như thế, dựa theo loại tốc độ này xung dưới, hắn tính một cái. Tựa hồ rất có cơ hội đang cùng KK không sai biệt lắm tuổi cũng đột phá đến kiểu cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Hắn thế nhưng là song hệ dị năng, đến lúc đó hắn cũng rất có nắm chắc có thể cùng KK đọ sức một phen. Một đêm bình thường, tu vi lại có chỗ gia tăng, năng lượng hạch chúng quanh lôi điện dị năng cũng càng phát ra vững chắc. Vì cái kia bình tự thần, hắn sáng sớm liền uống một ly nước trong, ăn hai mảnh bánh mì trắng, bất luận cái gì có mùi vị thứ đồ vật cũng không có dám vào ăn. Trực tiếp liền đi tới mỹ thực gia phòng nhỏ. Hay vẫn là ngày hôm qua mấy người kia, mỹ thực gia thợ các may tên ăn mày xem ra thật sự là một cái so với một cái tới sớm chứng kiến lam tuyệt tiền đến tên ăn mày lập tức đứng người lên kích động mà nói người đến đông đủ đến đây đi mỹ thực ra nhẹ gật đầu từ chính mình nhiệt độ ổn định tủ rượu trong đem cái kia bình truyền kỳ tiểu thần henji ở ở ha ba hiểu đem ra ai hạ đau hay vẫn là hạ cái xiên đây là khôi rượu tên khoa học nói như vậy mở rượu vang đỏ đều biết dùng truyền thống hải mã đau đôi khi mở một ít rượu lâu năm còn có thể dùng hai cái miếng sắt tựa như cái xiên mở một lọ rượu lâu năm Nhất định phải dùng rượu tắc hoàn hảo không tổn hao gì làm tiêu chuẩn, đây mới gọi là mở xinh đẹp. Rượu tắc là gỗ cao su đấy, nếu như mở nguyên vẹn, liền có nghĩa là rượu bản thân phẩm chất bảo tồn thật tốt. Một ít bảo tồn không tốt rượu vang đỏ rượu tắc trực tiếp sẽ được gây, thậm chí vỡ thành một phấn, bên trong tồn rượu phẩm chất cũng liền có thể nghĩ rồi. Cho nên mở bình cũng là rất chú ý một môn học vấn. Nói như vậy, một đám người uống rượu mà nói, mở bình cái vị kia nhất định là rất hiểu hơn nữa tay rất đấy. Tại Tân Nguyên thời đại, một lọ hảo tiểu rượu tắc cũng là giá trị liên thành đấy, nhất là thế giới tiểu thần henry ở loại này truyền kỳ rượu. Diệu tác cùng bình cũng giống nhau, có thể bên trên đấu giá hội đều là hiếm có đồ cổ. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý đem bọn chúng bày ở chính mình cất chứa bên trong. Tên ăn mày lập tức giơ hai tay lên, làm đầu hàng hình dáng, "Ta là nổi danh đoạn tắc tay, cũng đừng để cho ta tới rồi. Bằng không thì mở đã đoạn tất cả mọi người đau lòng. Nếu không ngươi dùng dị năng cho hút ra đến." Tên ăn mày hướng Mỹ Thực ra đề nghị, "Mỹ Thực ra lắc đầu, uống loại rượu này phải có hướng thánh tâm tính. Hết thể đều muốn dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn, sao có thể dùng dị năng đâu? Nếu không phải không thể mời phẩm tiểu sư lúc này cứ tới đây." Khi thật hắn mở bình là tốt nhất, hắn kinh nghiệm đủ nhất. Ta cũng có chút lòng tin không đủ a. Thợ kim hoàn, nếu không ngươi tới. Lam Tiền nói, xúc lên rồi nôn bạc xem một chút nút lọ tình huống a. Tốt. Mỹ thực ra đáp ứng một tiếng. Cái gọi là nôn bạc chính là rượu vang đỏ bình rượu chỗ miệng bình phong bế một tắc tầng kia kim loại, dùng để phong kín đấy. Chai này Dạo Ha Ba hiểu nhìn qua chỗ dán vẫn là tương đối hoàn hảo đấy, thượng nguyên 1993 năm rượu có thể bảo tồn đến loại trình độ này đã tương đối không dễ dàng. Vô gỗ tiện rượu so sánh với bổ kỳ ổ ấp lại càng không tốt chứ được. Mỹ thực ra hảo thuật tựa như xuất ra một thanh hải mã đao, hải mã đao đỉnh mặt sau có một cái cây đao, chính là chuyên môn dùng để mở rượu vang đỏ miệng bình nôn mặt đấy. Chứng kiến Mỹ thực ra trên tay chôi này hải mã đao, Lam Tuyệt không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Hải mã đao cơ bản giống nhau, có hai đoạn có một đoạn đấy, đều là một cái đinh ốc hình dáng cái vặn vít tăng thêm sau lưng cây đao, chuyển tiến một tấc về sau, lại dùng lối vào sợi tổng hợp tử đứng vững miệng bình, đem một tấc rút. Mỹ thực ra trong tay chôi này hải mã đao đầu tiên là nắm chôi bất đồng, rất đẹp, nhìn qua thập phần phong cách cổ xưa, có hoa văn. dùng Lam Tuyệt nhãn lực liếc thấy ra đây là mãnh mã chui dùng thời kỳ thượng của mãnh mã hóa đá xương cốt làm chui đao cực kỳ chân quý khi hữu đồng thời chui này hải mã đao cái vận vít so với bình thường muốn càng dài loại này hải mã đao là chuyên môn mở rượu lâu năm đấy bởi vì một ít thượng nguyên thời đại rượu lâu năm rượu tác sẽ đặc biệt dài chỉ có dùng cái vận vít hoàn toàn đánh tấu rồi mới có thể càng nguyên vẹn đem nắp bình rút mà không về phần tổn hại giang cơ cây đao chuyển lên hai vòng miệng bình nôn bạc liền mất lộ ra bên trong một tấc lúc bốn người chứng kiến một tấc bộ dạng lúc cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thâm đấu Mỹ thực ra cho mày. Mục tắc cũng không phải là màu sắc mà là màu nâu đậm, mặt trên còn có một ít đen kịt vết bẩn. Đây là rượu tắc bởi vì thời gian quá dài bị bên trong rượu thẩm thấu dấu hiệu, may mắn trong bình rượu dịch thể hay vẫn là trong suốt đấy, bằng không thì làm tuyệt rất có thể sẽ hoài nghi chai này truyền kỳ tiểu thần rượu ngon lão điệu rồi. Rượu vang đỏ nếu như gửi không lo hoặc là thời gian quá dài sẽ hư mất, nhưng thuật ngữ gọi lão điệu sẽ không nói thẳng hỏng, dùng bày ra đối với rượu tôn kính. Mỹ thực ra cầm qua một khối sạch sẽ vải trắng cẩn thận từng ly từng tí vung sạch sẽ miệng bình màu đen với bẩn đây không phải là thật bẩn mà là thẩm thấu rượu vang đỏ cùng một tác sinh ra phản ứng hình thành người tới ta đến mỹ thực gia nhìn về phía lam tuyệt lam tuyệt thở sâu ta đến a thời khắc mấu chốt muốn việc đáng làm thì phải làm hơn nữa tại mỹ thực phương diện hắn tự nhận không bằng mỹ thực gia nhưng ở đối với rượu vang đỏ nhận thức phương diện hắn vẫn rất có kinh nghiệm đấy loại này rượu lâu năm hắn cũng lái qua không ít mỹ thực gia đem hải mã đao đưa cho hắn lam tuyệt nói nếu là ta hoàn hảo không hơn đem nắp bình khai ra đến cây đao này theo ta Hắn không có ý định muốn nắp bình cùng bình rượu, những thứ này không hề nghi ngờ sẽ bị phẩm tiểu sư thu hồi đấy. Mỹ thực ra tức giận, ngươi quả thực chính là cái cường đạo. Tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể hoàn hảo khai ra đến, liền về ngươi. Nhưng nếu như nút lọ đã đoạn làm sao bây giờ? Lam Tuyệt trên mặt mỉm cười nói, ta đây xin mời ngươi cùng một lọ ít nhất 30 năm trở lên láo whisky. Một lời đã định, Mỹ thực ra quyết định thật nhanh đáp ứng. Lam Tuyệt đẩy ra hải mã đao, cái vận vít hướng ra phía ngoài, bình rượu nhẹ nhàng linh hoạt mà vững vàng thả ở trước mặt mình. Thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, khí tức của hắn lập tức trở nên vương vàng. thấy như vậy một màn, mỹ thực ra cùng tên ăn mày cũng không khỏi âm thầm gật đầu. thợ kim hoàn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tâm tính lại đầy đủ trầm ổn. lam tuyệt động tác một chút cũng không vui, hơn nữa rất cẩn thận. cái vặn vít phía trước mũi nhọn chuẩn xác điểm trúng tại rượu tắc trung tâm nhất vị trí, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời xoay tròn cái vặn vít, lại để cho cái vặn vít lối vào chui vào một tắc bên trong. hắn động tác không vui, mỗi một cái xoay tròn đều rất có tiết tấu, chiều dài vượt qua bảy cm cái vặn vít chậm rãi chui vào rượu tắc bên trong, không có chút nào độ lệch. rất nhanh toàn bộ cái vặn vít đã hoàn toàn chui vào, đứng lên rượu đao, đem kim loại cái kẹp kẹn tại miệng bình. Thời điểm trọng yếu nhất đến rồi, rút rượu tắc. ở trong quá trình này, rượu tắc tùy thời cũng có thể tổn hại. một khi đoạn tắc, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng bên trong rượu, nhưng là tất nhiên là thật lớn tiếng đối. Lam tuyệt không có trực tiếp kéo động rượu dao rút tắc, mà là chậm rãi đem bình rượu ngang bên cạnh đường, sau đó lại nhẹ nhàng bắt đầu phát lực. người có kinh nghiệm mới có thể như vậy mở rượu lâu năm rượu tắc, như vậy đoạn tắc tỷ lệ sẽ không lớn lắm. mỹ thực gia cùng tên ăn mày đều không hề chớp mắt nhìn chăm chú tay của hắn. Diệu Tác từng điểm từng điểm đi ra, bị rút ra tốc độ vô cùng đều đều, không có bất kỳ một điểm thư giãn hoặc là dùng sức quá mạnh. Diệu Tác lối vào rút một điểm, trong mắt mọi người đều toát ra sắc mặt vui mừng, tuy rằng mặt ngoài bị thẩm thấu, nhưng Diệu Tác bên cạnh vách tường nhưng vẫn là gỗ thô xác, nói cách khác, cái này Diệu Tác cũng không có bị hoàn toàn thẩm thấu, chỉ trung tâm bộ phận có chút thẩm thấu mà thôi. Phát hiện này lại để cho ba người đều là vui mừng quá đỗi, cái này chứng minh chai này rượu phẩm chất so với trong tưởng tượng rất tốt một ít. Diệu Tác một điểm, một điểm đi ra, không có đoạn, không có đoạn. Rút cuộc Đến cuối cùng một chút, Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, dùng hắn khui rượu kinh nghiệm cùng xúc cảm, cái này rượu tắc đã không có vấn đề gì cả. Nhẹ nhàng một lần phát lực, rượu tắc ra bình, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Nhưng là đúng lúc này, một vòng nhàn nhạt ngân quang đột nhiên tại chỗ miệng bình lóe lên một cái. Không tốt. Xúc động thức không gian đơn ký. Ngân quang lóe lên, một cấu nguy nga khí tức đã bỗng nhiên xuất hiện ở Mỹ thực gia trong phòng nhỏ, cường đại uy áp hỗn hợp có lửa giận thanh âm vang lên theo, các ngươi cái này mấy cái ra hỏa, ta muốn giết các ngươi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ đúng là phẩm tiểu sư lam tuyệt trước tiên làm ra phản ứng hai tay đem bình rượu rơi lên cao cao đừng động thủ cẩn thận rượu phẩm tiểu sư nguyên bản tăng vọt khí thế lập tức trì trệ ánh mắt cũng đông nhiên đã rơi vào bình rượu bên trên lam tuyệt trong tay còn cầm lấy hải mã đao nguyên vẹn nút lọ đều tại cái vặn vít phía trên bình rượu đã mở ra bên trong cũng không có mùi thơm tràn ra các ngươi cái này mấy cái hỗn đản ta truyền kỳ tiểu thân a phẩm tiểu sư kêu lên một tiếng một thanh liền đem bình rượu đập mất tuy rằng động tác rất nhanh chóng nhưng vô cùng vững vàng nhìn xem bình rượu bên trên rượu nhãn hiệu giống như là đang nhìn nữ nhân yêu mến bình thường mỹ thực ra cùng tên ăn mày hai mặt nhìn nhau hai người biểu lộ đều có chút lúng túng bọn hắn nguyên bản tuy rằng cũng là muốn tốt rồi đợi bình rượu mở về sau lại đi gọi phẩm tiểu sư nhưng quá trình kia nhất định là muốn bọn hắn mọi người chưa uống hết đi một ít rồi hay nói nói cách khác đem vị này đại thần mời đi theo không cho mọi người uống làm sao bây giờ dù sao bọn hắn bắt được chai này rượu thế nhưng là ám muội thủ đoạn lấy ra phẩm tiểu sư hướng lam tuyệt giận dữ hét lam tuyệt vội vàng cầm trong tay hải mã đao đẩy tới Thấp giọng nói, chớ giọt rượu, hương vị sẽ trở nên. Phẩm tiểu sư ác chừng mắt liếc hắn một cái, chỉ biết trong lúc này có người tiếp nhận rượu đau, cẩn thận nhìn thoáng qua nút lọ. Mục tắc bên trên, Henry ở ở chữ cái thập phần rõ ràng, nguyên vẹn. Nhìn xem cái này nguyên vẹn rượu tắc, phẩm tiểu sư sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần, quay đầu nhìn về phía mỹ thực gia, nốc nhìn xem làm gì? Tốt nhất đuổi gỗ biển trên đâu. Chương 332, chuyên kỳ tiểu thần mỹ lực. Ai, đến rồi. Mỹ thực gia bình thường đều là một bộ lạnh lùng bộ dạng, lúc này thực sự cười theo. Ai bảo không chiếm để ý đâu? Nhanh chóng đem đã sơm chuẩn bị cho tốt chén rượu đã bưng lên. Tiêu chuẩn cỡ lớn bổ gỗ tiện chén, nhất thể thành hình thủy tinh chén, chén bách tường tiêm mỏng nhập trước. Phẩm tiểu sư lạnh lùng nhìn hắn một cái, các ngươi đừng tưởng rằng cái bình mở ra ta cứ như vậy nhận thất bại. Rượu này không uống chùa. ta liền không với các ngươi tính giá trị. Về sau các ngươi một người thiếu nợ ta một cái hứa hẹn, đáp ứng liền ngồi xuống uống rượu, không đáp ứng liền đi ra ngoài, chờ ta uống xong sẽ tìm hắn tính sổ. Tên ăn mày cười khổ nói, ngươi đều nói như vậy, cái này còn có không đáp ứng phần sao? Đã đáp ứng. Ta đáp ứng rồi. Hắn trực tiếp đã hạ thủ, phẩm hiệu sư rơi vào hắn sát khí trên người cũng đủ nhất. Đối mặt vị này thời không cần trượng biên hạ, tên ăn mày cũng không dám đùa nghịch ti tiện. Mỹ thực ra vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng đã đáp ứng, ai bảo chính mình thèm ăn đâu? Kỳ thật là như vậy. Ngươi xem, ta cùng tợ cắt may đều ở cùng một chỗ, ngươi tiến đưa phần hạ lễ cũng là nên phải đấy à? Còn muốn cái hứa hẹn cái này? Phẩm hiệu sư trên chán gân xanh bạo trướng, ai tiến đưa tân hôn hạ lễ sẽ tiến đưa henry ở ở rào ha ba hiểu. Ngươi phải là tiến đưa, ta mỗi ngày kết hôn, hàng đêm làm chú rể đều được. Thợ cắt may ở một bên lập tức bật cười, đừng tính phần của ta, ta chỉ là tới xem náo nhiệt đấy, ta không uống. Cái này một cái xuống dưới đều là cùng nơi năng lượng bảo thạch giá mà rồi. Lam tuyệt vội vàng nói, ta đã sớm đáp ứng đi theo ngươi làm sự kiện kia mà rồi, ngươi xem, hay vẫn là ta trưởng nghĩa à, lúc trước không có gặp rượu này, ta cũng không có nói một chữ không, ta trực tiếp vượt qua kiểm tra rồi. Phẩm yêu sư gửi lệnh một tiếng, nhìn tại ngươi xử lý huyết hồng đoàn hải tặc, cứu trở về này hơn 50 vị đồng bào phân thượng, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Mỹ thực gia cười hất hắc, hắc, được rồi, được rồi. Đừng đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy, như thế này ảnh hưởng vị giác nữa a. Cái đồ vật này ngươi cũng liền một lọ, nếu là không thể tại tốt nhất trạng thái hạ phẩm nếm nó, có thể đã thua lỗ. Lại nói, chúng ta cũng không có uống qua, uống rượu này có cái gì chú ý không có. Phẩm tiểu sư sắc mặt hòa hoán vài phần, ngồi xuống, cùng dỗ ma nệ ở con nhỉ giống nhau, trực tiếp nhập chén, uống biến hóa. Hơi có bất đồng chính là, uống hen di dạy ở ở, mỗi một cái cùng mỗi một cái giữa muốn cách xa nhau 10 phút. Lam tuyệt còn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, ô, đây là vì cái gì? Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, uống ngươi sẽ biết. Hắn một tay nắm bình rượu dưới đáy, tự tay ngược lại rồi bốn chén đến rượu, mỗi một ly đều giống nhau nhiều. Rượu dịch thể ước chừng hai ngón tay cao. Rượu dịch thể ra bình, nhàn nhạt hương thơm cũng tiếp theo xuất hiện, nhưng cũng không nồng đậm. Tựa hồ còn thoáng có rút lại lấy, giống như là xấu hổ tiểu cô nương. Henzy ở rượu là cực hạn vị giác hưởng thụ, chờ một chút hai phút, liền có thể bắt đầu đệ nhất miệng. Phẩm tiểu sư lúc này biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ở hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại có không che giấu được cung nhiệt. Đối với cái này bình dạo ha ba hiểu. Hắn cảm giác không phải là có hướng thánh tâm tính đâu. Mỹ thực ra phòng nhỏ đột nhiên trở nên có chút trầm tĩnh. Thợ cắt mai cười mỉm ngồi ở một bên, một chút cũng không có bởi vì chính mình uống không đến mà tức giận. Mỗi người không có cùng truy cầu, nàng đối với rượu không có quá nhiều yêu, hơn nữa coi như là yêu cũng làm cho Tay đua xe Hun ưa thích chỉ một mạch nha whisky mà không phải rượu vang đỏ rồi. Tay đua xe luôn cảm thấy rượu vang đỏ hắn nhấm nháp không ra trong đó phong phú cùng khác nhau, cho nên càng ưa thích đơn giản trực tiếp Dương Cương mười phần chỉ một mạch nha Có lẽ là bởi vì bản thân hắn tu luyện chính là âm lôi cùng âm thiểm dị năng. Cần âm dương điều hòa thoáng một phát. Mà trên thực tế, toàn bộ thế giới sang quý nhất rượu cho tới bây giờ cũng không phải rượu vang đỏ, Hennessy ở rượu đã là cực hạn, có thể tại nhân loại lịch sử trường hạ ở bên trong, giá trị của hắn cùng chỉ một mạch nhá whisky cũng có được trên lệch cực lớn. Chỉ một mạch nhá whisky là rượu mạnh, có thể trưng bày vô cùng lâu, cũng không cần không gian kỹ thuật. Cho nên, một ít lao niên phân whisky từ thượng nguyên thời đại bỏ vào hiện đại, cái kia lịch sử lắng động thuần hậu mới là thật khủng bố. Giá trị tự nhiên cũng là không gì sánh kịp tồn tại. Đối với chính thức yêu thích người mà nói, bọn chúng là bảo vật vô giá có thể, phẩm tiểu sư thấp giọng nói ra, đồng thời nắm bắt thủy tinh chén phía dưới mảnh chén trụ bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động. Lam Tuyệt, mỹ thực gia cùng tên ăn mày cũng riêng phần mình bưng chén rượu lên, lay động lấy chính mình ly. đáng nhắc tới chính là, tên ăn mày hai ngày này lộ ra đặc biệt sạch sẽ, tuy rằng trên người như cũng là trăm nạp phục, nhưng rửa vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có nhàn nhạt tươi mát khí tức. Hiện nhiên là vì phá hư uống rượu bầu không khí cùng cảm thụ. đem chén rượu đưa vào chót mũi, Lam Tuyệt nhẹ nhàng vừa nghe, tiếp theo trong mắt, nét mặt của hắn lập tức trở nên phong phú. Đôi mắt trở nên sáng ngời như đầy sao, nắm bắt chén trụ tay lại càng thêm ổn định. Rào Ha Ba hiểu mùi thơm cũng không nồng đậm, cũng không phải cái loại này mùi thơm nồng ngạt tinh khiết và thơm. Khí tức của nó tầng tầng lớp lớp, có hoa đào, có lê hoa, có hạnh hoa, có hoa bách hợp, có chờ ta, có cây sa cúc, có bất kim hương, cái kia tựa hồ nhu hòa thành nhã mùi thơm ở bên trong, ẩn chứa vô số tuyệt vời khí tức. Nghe nó, giống như là tiến nhập trong hoa viên, cảm thụ được trăm hoa đua nở rực rỡ. Nếu như nói bổ kỳ ô ạt diệu vang đỏ là dương cương chi diệu, như vậy, vua gỗ viễn chính là âm nhu chi diệu mà cái này giáo Ha Ba hiểu khí tức chính là âm nu cực hạn, cái loại này thanh nhã lại cực hạn phong phú mùi thơm, giống như là thượng nguyên cổ võ hóa cốt nguyên trưởng bình thường, trực tiếp đập tiến vào ngươi khiếu giác, tiếp theo dung nhập vào ngươi toàn thân mỗi một tế bào bên trong, đã liền tâm tình của ngươi đều bởi vì nó mà hòa tan. Lam tuyệt lần thứ nhất có loại không bỏ được uống cảm giác, lại nhẹ nhàng lắc, Lần nữa đi người thấy, lúc này đây, tựa hồ thể sắc và tinh thần đều tiến nhập cái kia hoa viên, dường như thật sự đã thấy được trăm hoa đua nở, còn có tươi đẹp nguyệt quang trên không trung chiếu rọi. Mùi thơm trong cấp độ cảm giác thậm chí so với trước lại tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác này thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Rốt cuộc, phẩm hiệu sư cái thứ nhất uống một ngụm, hắn cái này uống một hớp cũng không nhỏ, ít nhất một nửa rượu dịch thể uống vào miệng ở bên trong, hảo tiểu cần đầy đủ số lượng mới có thể thưởng thức đến nó toàn bộ hương vị. Phẩm hiệu sư biểu lộ giống như chỉ trong nháy mắt đọc lại, sau đó là theo sát hắn về sau uống vào miệng trong lang tuyệt, mị thực ra cùng tên ăn mày. Nếu như nói, dỗ mãn nhẹ ở con hương vị sẽ lập tức thẩm thấu hàm răng, khác ở ngươi tinh thần thế giới trong. Như vậy. Giáo Ha Ba hiểu nhưng là hoàn toàn một loại khác cảm giác. Cái kia nhìn qua cùng rồ mà nẹt ở con nhì rất gần gạch màu đỏ rượu dịch thể vào miệng về sau. Lam tuyệt trong chốc lát đầu góc trống giống. Hắn có thể nghĩ đến đấy, cũng chỉ có một loại hình dung. Bôn nguyên tử. Đúng vậy, cái này một ngụm rượu dịch thể hương vị giống như là lập tức tại trong miệng nổ tung bình thường, cùng nói nhu hòa dịu dàng, tầng tầng lớp lớp mùi thơm hoàn toàn bất đồng. Nó hương vị vậy mà có được lấy cực kỳ khủng bố bạo tạc nổ tung lực, cái kia lập tức muốn nổ tung lên hương vị, lại để cho Lam tuyệt cảm thấy da đầu một hồi phát trận. Làm sao có thể? Một bình rượu chỉ dùng tí nốt nổi cái này, một loại quả nho sản xuất rượu, làm sao có thể sẽ có như thế tuyệt vời hương vị. Lam Tuyệt thậm chí không biết mình là đem cái này khẩu rượu dịch thể như thế nào nuốt xuống đấy, hắn chỉ cảm giác được cái tiếng mãnh liệt hương vị thật sâu khắc ở rồi linh hồn của mình bên trong. Cái loại này hướng thánh cảm giác, lại để cho hắn cả đời này cũng không cách nào quên. Bốn người trước sau đặt chén rượu xuống, nhưng là thật lâu không nói. Lam Tuyệt rút cuộc minh bạch vì cái gì phẩm chính là mới vừa nói, uống một ngụm Henji giờ ở rào Ha ba hiểu về sau, muốn ít nhất 10 phút sau uống nữa tiếp theo khẩu bởi vì rào ha ba hiểu hương vị căn bản cũng không đi rượu vang đỏ mới vừa vào khẩu lúc hương vị gọi tiền vị nhi nuốt xuống thời điểm cảm giác là trung vị nhi nuốt xuống về sau khoang miệng lưu lại hương vị là hậu vị nhi đánh giá một bình rượu có phải hay không tốt thời điểm cái này ba loại hương vị đều rất trọng yếu ba loại đều có đều rất tốt cái kia chính là một lọ tốt rượu vang đỏ thế nhưng là thế nhưng là cái này rào ha ba hiểu căn bản cũng không có cái này ba loại hương vị hắn liền một loại bom nguyên tử giống nhau bạo tạc nổ tung mùi thơm cực hạn không gì sánh kịp thẩm thấu lực Lam Tuyệt thậm chí cảm giác được chính mình uống xong cái này một ngụm rượu dịch thể về sau, toàn thân cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tản ra cố này mùi hương đậm đặc. Cái gì tiền vị nhi, trung vị nhi, hậu vị nhi, tất cả đều hòa làm một thể rồi, hơn nữa, cái này cố hương vị căn bản cũng không rời đi, toàn bộ khắc ở vị giác bên trong, toàn bộ thật sâu cắm dễ tại khoang miệng. Thật sự trọn vẹn qua có 10 phút sau, hương vị mới dần dần phai nhạt, dần dần biến mất. Liếm lấy thoáng một phát bờ môi, Lam Tuyệt muốn nói điều gì, lại đúng là vẫn còn đình chỉ, bởi vì hắn căn bản nói không nên lời hình dung dạo Ha Ba hiểu từ ngữ, loại này thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trong đầu hình dung từ đúng là như thế trắng xám năm người ngay ở chỗ này đã ngồi trọn vẹn một buổi sáng cũng chỉ uống rồi một bình rượu uống rượu xong phẩm tiểu sư trân trọng thu hồi bình rượu cùng rượu tắt lúc, mỹ thực gia đột nhiên đứng người lên hướng hắn nói thật có lỗi phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn không cần phải nói cái gì thật có lỗi nhớ kỹ ngươi thiếu nợ chuyện của ta là được rồi mỹ thực gia thở dài một tiếng ta vẫn cho rằng có được một bình rượu không bằng uống qua một bình rượu nhưng mà uống rồi chai này henji giờ ha ba hiểu về sau ta lại đột nhiên ý thức được mình là sai đấy, như vậy rượu nên có càng hoàn mỹ hết thể đến phối hợp, hoàn mỹ hoàn cảnh, hoàn mỹ bàn ăn, hoàn mỹ bầu không khí, từng cái chi tiết đều nên càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì chúng ta rất hiếu kỳ cùng tùy hứng, thì cứ như vậy uống nó là đúng nó không tôn trọng. Ta thiếu nợ ngươi một sự kiện, còn thiếu nợ ngươi một bình rượu. Chỉ cần có thể phát bây giờ ở địa phương nào còn có Henzy ở ở rào Ha ba hiểu, ta sẽ không tiếc hết thể bắt nó làm ra, dùng hết thể đều hoàn mỹ điều kiện, đi cảm thụ nó tuyệt vời. Phẩm tiểu sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngươi có phần này tâm thì tốt rồi. Qua vài ngày, ta sẽ cùng thợ Kim hoàng đi tìm kiếm ba đại tiểu thần hậu duệ, nói không chừng sẽ có cơ hội. Chúng ta đi ra ngoài thời gian, ngươi tọa trấn tại Thiên Hỏa Đại Đạo không nên đi ra ngoài, nếu quả thật có cần, ta sẽ gọi ngươi đi. Chương 333, cứu ta. Tính ta một người a. Tên ăn mày đứng người lên, thật có lỗi ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, uống qua chai này rượu, thật sự để cho ta suốt đời khó quên, thật không nghĩ tới, sinh thời còn có thể có loại cảm giác này. Để cho ta đã biết, nguyên lai bạo tạc nổ tung lực cũng có thể không có cùng cấp độ cũng có thể không có cùng biến hóa ta tựa hồ tìm tới chính mình đường hả phẩm tiểu sư nhãn tình sáng lên nếu như ngươi thật sự đã tìm được như vậy cũng không hưởng phí ta đây bình truyền kỳ tựu thần đối với một gã cựu cấp đỉnh phong dị năng giả mà nói tìm được con đường của hắn ý vị như thế nào mọi người tại đây lại rõ ràng nhất dị năng giả tu vi đạt tới cựu cấp đỉnh phong về sau sẽ tiến vào bình cảnh tựa như lam tuyệt nói lam khuynh đã tiến vào bình cảnh giống nhau tiến vào bình cảnh về sau sẽ có dài dằng buồn chán thời gian đi tìm kiếm mình tương lai đường đi cảm thụ bản thân đối ứng pháp tắc thế giới chỉ có bản thân hoàn toàn dung nhập pháp tác, thoát ly phảng thai, ngược lại khống chế chính mình đối ứng pháp tác, như vậy mới có thể trở thành một tên chúa tể giả. Quá trình này là cực kỳ khó khăn đấy, cho nên chúa tể giả số lượng mới ít như vậy, nhưng là đồng dạng cực kỳ cường đại. Chúa tể giả cùng dị năng giả là hoàn toàn bất đồng cấp độ. đơn giản mà nói, Lam tuyệt với tư cách cửu cấp thất gia dị năng giả, bằng vào song thuộc tính dị năng, hắn có rất lớn nắm chắc khiêu chiến bộ phận cửu cấp cửu gia dị năng giả, thế nhưng là, coi như là 10 cái cửu cấp đỉnh phong dị năng giả liên hợp lại, cũng không thể nào là một vị chúa tể giả đối thủ. Cái này là lớn cấp độ ở giữa cực lớn chiến lệnh. Như Lam Tuyệt, Lam Khuynh sở dĩ tương lai tiền đồ của mình, liền là bởi vì bọn hắn vẫn còn dị năng giả giai đoạn liền tìm tới chính mình tương lai đường. Lam Tuyệt thần vương biến, chính là của hắn đường, thần vương pháp tắc cũng là hắn tương lai pháp tắc thế giới. Cho nên, một khi hắn đạt tới cửu cấp đỉnh phong, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, trực tiếp tiến vào đối với pháp tắc lĩnh ngộ quá trình. Mà tên ăn mày hiển nhiên không có sẵn như vậy thiên phú. Cho nên hắn tuy rằng đạt tới cửu cấp đỉnh phong nhiều năm, lại thủy chung cũng không thể lĩnh ngộ hiện tại thông qua một bình rượu tìm tới chính mình con đường kia manh mối, đương nhiên là đại hảo sự rồi. Tên ăn mày nói, ta hiện tại có chút cảm giác, ta muốn lập tức trở về đi. Minh tưởng, trí nhớ ở loại cảm giác này, nếu như các ngươi đi tìm ba đại tiểu thần hậu duệ, nhất định mang ta lên. Ta chỉ hy vọng nếu như tìm được ba đại tiểu thần rượu, một lần nữa cho ta uống cơ hội. Ta có nắm chắc, nếu như lại có thể uống một lần loại này cấp bậc rượu, nhất định sẽ tìm được chính xác chi độ. Ta tích lũy nhiều năm như vậy, thành công khả năng không nhỏ. Tốt. Phật tiểu sư trả lời chính là lời ít mà ý nhiều rồi. Hôm nay đi ra nơi này đi. Ta hôm nay không định ăn cái gì, ta cũng minh tưởng, lại để cho rượu hương vị trí nhớ càng sâu khắc. Mỹ thực gia đối với mỹ thực tốt đẹp rượu cố chấp tuyệt đối là cực hạn đấy. Lam tuyệt nói, phẩm tiểu sư, ta tìm ngươi nói chút chuyện mà. Ân. Ra mỹ thực gia phòng nhỏ, Lam tuyệt đi theo phẩm tiểu sư đến rồi hắn gỗ tiệp lao tiểu phường. Phẩm tiểu sư lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, vớt ve chai rượu trong tay, trong mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ chi sắc. Xin thề, không biết còn có thể không thể tìm được một lọ giống như lúc rượu ngon. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lam Tuyệt mỉm cười, nhất định có thể lấy. Ta giúp ngươi, ai không muốn uống nữa đâu? Không chỉ là tên ăn mày có cảm giác, ta tuổi hồ cũng có một tia cảm giác. Cái loại này duy trì liên tục không ngừng, có cấp độ bạo tạc tính chất hương vị. Thật sự là quá mỹ diệu. Không nghĩ tới mùi thơm như vậy dịu dàng nó, thậm chí có như thế khí phách 10 phần hương vị. Rất có vài phần đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, âm cực dương sinh cảm giác. Tại ta đã uống rượu vang đỏ bên trong, nó hương vị tuyệt đối là mãnh liệt nhất. Phẩm tửu sư nói, đúng vậy a. Đây cũng là ta trong cả đời uống qua tốt nhất. Rượu vô luận như thế nào, ta cũng phải đi tìm một chút ba đại tiểu thần hậu duệ. Lam tuyệt nói, ta với ngươi tới đây cũng là nhắc tới sự kiện, đi tìm muốn đi Tây Minh mà nói, chúng ta muốn đi địa phương khoảng cách ba La Tinh có xa hay không? Ba La Tinh. Phẩm Tiểu sư sững sốt một chút, làm sao ngươi biết chúng ta mục đích của chuyến này mà chính là Ba La Tinh? À. Lam tuyệt ngẩn ngơ, bật cười nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Học viện chúng ta muốn tổ chức một lần du lịch, chính là đi Ba La Tinh đấy. Ba đại tiểu thần hậu duệ cũng ở đây Ba La Tinh. Phẩm Tiểu sư nói, ta không biết bọn họ là không phải là đúng là chỉ manh mối biểu hiện bọn hắn tồn tại, ta mời chiêm bạc sư xem qua. Chiêm bạc sư cho ra phương hướng chính là ba la tinh bên kia, mà ba la tinh bản thân hoàn cảnh lại rất như mẫu tinh, cho nên ba la tinh khẳng định là chúng ta chủ yếu mục tiêu. Lam tuyệt cười nói, như vậy thì tốt rồi, ta vừa vặn tiện đường, ta hãy cùng học viện bên kia đi, giữ trước một cái khách du lịch, ngươi như thế nào qua nhìn người chính mình được rồi. Chúng ta mấy ngày nay liền xuất phát. Phẩm tiểu sư suy nghĩ một chút, nói cũng tốt, vừa vặn mấy ngày nay không có việc gì tỉnh, mỹ thực gia cũng trở về đã đến, hiện tại đi một chuyến xem trước một chút hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Ngươi về sau muốn đại biểu chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo đi tham gia Đại Liên Minh tổ chức dị năng giả đại hội, thời gian bên trên không có vấn đề a." Lam Tuyển nói, "Ta ý định đến lúc đó từ Tây Minh trực tiếp qua Lạc Tinh bên kia, còn gần một ít. Đến rồi Lạc Tinh lại cùng mọi người tụ hợp. ân, cũng tốt, thời gian vậy là đủ rồi." "Tốt, vậy các ngươi ngày nào đó đi bà Lạc Tinh." Lam Tuyển nói, "Tại đây mấy ngày a, cụ thể ta không có hỏi xuất phát thời gian. Ta sẽ chiều đi học viện nghe ngóng thoáng một phát, thuận tiện báo danh. Dù sao ngươi chuẩn bị xong liền trực tiếp qua chúng ta cũng ở đây bên kia tụ hợp tốt ta chờ một chút thông chi tên ăn mày hắn đều muốn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng đi chứ phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu lam tuyệt cười khổ nói vậy có thể không thể để cho hắn đổi lại ý phục bằng không thì có chút không quá ngồi à phẩm tiểu sư ha ha cười cười người đây không cần lo lắng tên ăn mày thực lực tại dị năng giả trong cũng là cực hạn tồn tại trước kia cũng là phong độ nhẹ nhàng đẹp thiếu niên chỉ là bởi vì hắn bản thân dị năng chuyển thừa vấn đề cho nên mới không thể không giống như bây giờ hắn sở dĩ làm tên ăn mày chính là vì tìm kiếm bình đường hiện tại đã có manh mối, thay đổi trang phục không là vấn đề, cũng không phải là sao. Hai người muốn dẫn lấy một cái tên ăn mày cùng đi, thật sự là quá rõ ràng. Lam tuyệt cũng không có nói với hắn có quan hệ nguyệt ma nữ hoàng sự tình, cái kia là hắn chuyện riêng của mình. Thiên hỏa đại đạo vì giúp hắn đã làm rất nhiều chuyện, những thứ này việc tư hắn không muốn nhiều phiền tay phẩm tự sư. đương nhiên, nếu như đến lúc đó thật sự là ứng phó không được, hắn cũng tự nhiên sẽ cầu viện đấy. Gỗ thịnh lao tiểu phường, Lam tuyệt chuẩn bị trở về đi lấy xe đạp của mình, sau đó đi học viện một chuyến, chứng thực lần này lữ hành chuyện này. Đột nhiên. "Chúng ta đang tại Lam Tuyệt tự hỏi, nên muốn như thế nào đi cứu Nguyệt Ma nữ Hoàng thời điểm." Đột nhiên, một cái thanh âm yếu ớt tại đáy lòng của hắn vang lên, lại để cho cả người hắn lập tức bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lợi hại rồi, đáy mắt ở chỗ sâu trong, điện quang lượn lờ. Bởi vì cái kia tiếng kêu cứu đến từ Linh Hoán bảo thạch. "Lai Ân Tế viện dưỡng lão." Thanh âm già mùa bỗng nhiên vang lên, mang theo vài phần âm trầm cùng trầm thấp. Lam Tuyệt bỗng nhiên kinh hãi, cái này Linh Hoán bảo thạch khóa lại về sau, Khả năng do sử dụng song phương sử dụng, lúc này đột nhiên xuất hiện người khác thanh nhiệm, có nghĩa là đối phương lại có thể xâm lấn Chu Thiên Lâm Tâm Linh, ý vị này, cái kia đã khống chế Chu Thiên Lâm người không chỉ là thực lực cường đại, hơn nữa tinh danh hơn thông tâm linh chi thuật. Linh Hoán Bảo Thạch thông tin cách một tiếng dừng lại, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Là ai? Lam Tuyệt không có nóng lòng hành động, càng là ngay tại lúc này càng phải tỉnh táo. Từ thanh nhã bên trên phán đoán, hẳn là một vị lão nhân, lại là tại Ân Tế Viện dưỡng lao bên trong, hắn cũng thường xuyên đi vào trong đó, dùng trí nhớ của hắn đối với chỗ đó lão nhân tự nhiên đều có trình độ nhất định trí nhớ trong đầu bay nhanh hiện lên lần lượt từng cái một gian mua khuôn mặt rút cuộc tại một trương trên khuôn mặt ngừng giữ lại gian mua mà trầm mặc lão phu nhân vĩnh viễn đều là bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ không giống người thường khí chất bình tĩnh ánh mắt là nàng thân hình lập lòe, lam tuyệt đống nhiên hóa thành một đạo điện quang lướt trên qua trong giây lát biến mất vô tung dùng hắn lôi đỉnh điện thiểm bình thường tốc độ hầu như chỉ trong chốc lát liền đi tới ân tế viện dưỡng lao trước cửa toàn thân khí tức sớm đã trở nên lạnh như băng thậm chí nếu so với hắn làm đặc huấn lớp giáo quan lúc càng thêm ngội lạnh vài phần. Mặc dù Chu Thiên Lâm không phải là hệ dạ, thế nhưng là nàng là Thiện Lương như vậy, nếu như nàng thật sự ở chỗ này bởi vì chính mình Thiện Lương mà bị thương tổn, lần nữa ổn định thoáng một phát tinh thần của mình, Lam Tuyệt cất bước mà vào, đi vào Ân Tế Viện dưỡng lão. Hắn không có cùng các lão nhân đối mặt, mà là lặng yên không một tiếng động từ một chỗ nguồn điện chỗ núi dung nhập, toàn thân cảm giác cũng theo viện dưỡng lão điện lực hệ thống lập tức lan tràn, bao trùm. Không có hao phí bao nhiêu tinh lực, Lam Việt liền tìm tới chính mình mục tiêu. Đúng là gian phòng kia cái kia giả mua khuôn mặt như trước nhìn qua ngoài cửa sổ nhưng tưởi hồ hơn nhiều vài phần âm lãnh khí tức mà đang ở nàng ngồi vị trí đối diện cách đó không xa một cái kinh người huyết sắc lớn kén đứng ở đó trong huyết quang lượn lờ càng lộ ra âm trầm quả nhiên là nàng điện quang lượn lờ từ bối tin mãi mãi chỗ gian phòng ổ điện lóng lánh mà ra lam tuyệt hai mắt lóng lánh mánh liệt màu lam điện quang ra hiện ra tại đó hắn không chế được khí tức của mình không có tiết ra ngoài nhưng giống như là một cái tùy thời cũng có thể núi lửa bùng phát ánh mắt sáng rực nhìn xem ngồi ở chỗ kia bối tỳ hắn trầm giọng nói vì cái gì Bối thi ngồi ở chỗ kia không hề động, thậm chí ngay cả nhìn đều không có liếc hắn một cái. Tay trái của nàng đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Lam Tuyệt có thể chứng kiến, nàng cái kia nguyên một đám đỏ tươi như máu móng tay. Nàng xem đi lên như trước như là không có bất kỳ uy hiếp người bình thường, làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Lam Tuyệt không có tùy tiện hành động, phía trước chính là huyết sắc lớn kén, nhưng hắn vẫn không cảm giác được một điểm chu thiên lâm khí tức, có thể tối tâm trong lại có loại cảm giác, nàng là ở chỗ đó. Đối thi rút cuộc quay đầu, nhìn về phía Lam Việt, nàng thanh tịnh ánh mắt tựa như thiếu nữ, thanh âm của nàng trầm thấp mà khả Không tại sao? Ta cũng cần một điểm đồ vật, mà hai người các ngươi trên người đều có. Ngươi muốn rất tốt một ít, cho nên nếu như ngươi chịu cho ta, như vậy nàng liền có thể sống sót, nếu như ngươi không chịu, ta đây liền tử trên người nàng cầm." Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Ngươi muốn cái gì?" Chương 334, Lạ lâm chúa tể giả. Bối ti lạnh nhạt nói, "Thiện lương chi huyết." Nàng Thiện lương chi huyết rất thuần khiết, nhưng trong máu lực lượng cũng không đủ cường đại. Mà máu của ngươi đầy đủ cường đại, có thể ta cũng không thể khẳng định, ngươi trong máu thiện lương độ tinh khiết có bao nhiêu. Cho nên Nếu như ngươi nguyện ý vì nàng mà nỗ lực máu của mình, như vậy, cái này thiện lương trình độ là khẳng định đủ đấy. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Lam Tuyệt lạnh lùng nhìn xem nàng, nếu như ta không tuyển chọn đâu, chỉ cần đánh bại ngươi, ta tự nhiên có thể cứu được quay về nàng. Bối Ty lạnh lùng cười cười, ngươi rất thông minh, không làm kinh động Thiên Hỏa Đại đạo người, bằng không mà nói, ngươi liền vĩnh viễn nhìn không tới nàng. Về phần đánh bại ta đây loại sự tình, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được, cũng có thể mang nàng đi. Điểm này ngươi nói rất đúng, tháng ta, các ngươi liền tự do. Một bên nói qua, Tay trái của nàng nâng lên, chưa không một chảo, toàn bộ gian phòng ánh sáng đột nhiên tối xuống, từng đạo màu đỏ như máu ánh sáng phảng phất là từ bốn phương tám hướng ra đời đấy. Tại trời đất quay cùng giữa, trung quanh hết thảy đều biến thành màu đỏ như máu, kinh khủng áp lực chỗ nào cũng có từ trung quanh đè ép mà tới, mà cái này nguyên bản nho nhỏ gian phòng cũng như là làm lớn ra vô số lần, đã trở thành một cái màu đỏ như máu thế giới. Pháp tác lĩnh vực, Lam Tuy rằng đoán được đối tin mãi mãi rất tương đại, nhưng là không nghĩ tới chính mình đối mặt, vậy mà sẽ là như vậy một vị cường giả pháp tắc lực lượng cũng không nhất định không muốn là chúa tể giả mới có thể vận dụng một ít đặc biệt có thiên phú đỉnh cấp dị năng giả cũng đồng dạng có thể thí dụ như bọn hắn bốn thần quân bao nhiêu đều có thể vận dụng một ít pháp tắc chi lực nhất là tại cảm nộ rồi lão mọt sách tấn thăng quá trình về sau lam tuyệt cảm nộ cũng liền càng sâu khắc lại vài phần thế nhưng là muốn động cách dùng thì chi lực diễn sinh ra chính mình pháp tắc lĩnh vực như vậy cũng chỉ có chính thức chúa tể giả mới có thể làm được rồi tại đã biết 12 vị chúa giả bên trong lam tuyệt hoàn toàn có thể khẳng định cũng không có trước mắt cái này một vị tồn tại cho nên trong lòng của hắn cũng liền càng thêm hoảng sợ. Bối tin mãi lại dĩ nhiên là một vị không có danh tiếng gì chúa tể giả, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Lớn cấp bậc trinh lệch, lại để cho hắn đều muốn chiến thắng bối tin mãi mãi khả năng đến gần vô hạn bằng không. Thế nhưng là hiện tại hắn không có đường lui, vì Chu Thi Lâm, cũng vì chính hắn, hắn nhất định ra sức một trận chiến. Lam Tuyệt còn chưa bao giờ cùng chính thức chúa tể giả động đại tay, nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là trong lòng của hắn sẽ sợ hãi. Chói mắt màu xanh Lam Điện quang hầu như tại trước tiên liền biến thành màu vàng, đều muốn đối kháng phát tác cũng chỉ có vận dụng pháp tắc chi lực mới được. Chói mắt kim quang bắn ra, tất cả tia chớp lại tựa hồ như trở nên ôn hòa đứng lên. ở đằng tia màu vàng trong thế giới, lam tuyệt toàn thân đều tràn đầy phóng đại khí tức, thần vương bị áp. Trung quanh hết thể huyết quang tại đụng chạm lấy trên người hắn màu vàng lúc đều tự nhiên tan rã, không cách nào tới gần đến trung quanh thân thể hắn 10 mét phạm vi. Bối tin mãi mãi như trước ngồi ở chỗ kia. tại đây màu đỏ như máu trong không gian tựa hồ có một thanh màu đỏ như máu cái ghế. trong mắt nàng toát ra một tia kinh ngạc, yên lặng nhẹ gật đầu. rất tốt, có thể vì cuộc sống của ta gia tăng một điểm niềm vui thú. Cái này rất tốt." Một bên nói qua, nàng giơ tay lên, hướng về Lam Tuyệt làm ra một cái hư bắt động tác. Động tác này nhìn qua thập phần chậm chạm, thế nhưng là, toàn bộ màu đỏ như máu trong không gian đều tản mát ra rồi một cô ba động kỳ dị, dường như cái này không gian chính là một cái đại thủ, mà Lam Tuyệt chính mình thì là cái này cái bàn tay bên trên một cái côn trùng, nương theo lấy bàn tay lớn khép lại, muốn đem hắn hoàn toàn nghiền nát bình thường. "Thiên khai!" Lam Tuyệt chấn thiên nộ hống, toàn thân dường như ở đằng kia kim quang ôm trọn trong lập tức bạo tăng vô số lần, trên bầu trời, một đạo kim quang lập tức nở rộ, Nang nhiên anh kích ở đẳng kia màu đỏ như máu thế giới đỉnh, phảng phất muốn cứng rắn đem cái thế giới này sẽ rách ra tựa như. Một chút khe hở xuất hiện, lam tuyệt trên người Kim Quang cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại hắn trái trong lòng bàn tay, từ hẩn thần thạch tản ra mờ mịt ánh sáng tím, trên phạm vi lớn vì hắn bổ sung bản thân tiêu hao dị năng. Pháp tắc chi lực là một loại thập phần thần kỳ lực lượng, nhưng cũng không phải thông qua dị năng năng lượng có thể điều động đấy. Đó là nhất định phải tinh thần cùng năng lượng kết hợp, hơn nữa chính mình đối với thiên địa pháp tắc cản nộ, dung hợp lẫn nhau ở một chỗ mới có thể điều động lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này ở chung quanh cái này áp lực cực lớn trước mặt Lam Tuyệt đã đem năng lượng của mình cùng tinh thần lực đều tăng lên tới đỉnh phong cho dù là có một tia cơ hội hắn cũng không nguyện ý buông tha cho bầu trời tại hắn thần vương nôn lên xuống vậy mà thật sự dần dần mở ra một đạo khe hở nhưng ở trong cái khe tàn mát ra nhưng là đèn xỉ như mực hào quang Lam Tuyệt mãnh liệt thở sâu hai tay làm ra thác thiên động tác lòng bàn tay hướng lên lật lên lần nữa hét lớn một tiếng thiên thay một đạo chói mắt kim quang bỗng nhiên từ hắn hướng trên đỉnh đầu bắn ra mà ra hung hăng quanh kích tại trên cái khe lập tức toàn bộ màu đỏ như máu vặn vẹo thế giới đều tại trong chốc lát kịch liệt lắc lư đứng lên, trung quanh hết thể cũng tiếp theo trở nên mơ hồ vài phần. Bối tin mãi mãi tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng đạn đống núp đít, nhu hòa huyết quang lập tức bắn ra. Nguyên bản lắc lư không gian ổn định lại, trên bầu trời đang tại bị xé mở khe hở cũng là lập tức khép kín. Màu đỏ như máu bàn tay lớn đung nhiên ngưng hình tại lam tuyệt trung quanh thân thể, cứng rắn nắm lấy rồi trên người hắn tản mát ra kim quang. Lam tuyệt chung quanh thân thể kim quang giống như là một cái vỏ trứng bình thường, tại màu đỏ như máu bàn tay lớn đè xuống, phát ra chói tai ken kết âm thanh, kinh khủng áp lực. Lam Lam tuyệt toàn thân đều thừa nhận áp lực cực lớn, máu tươi bắt đầu từ trong lỗ chân lông nhẹ nhẹ tràn ra. Áp lực quá lớn, hắn Thần Vương biến cuối cùng không phải chân chính pháp tắc chi lực, đối mặt pháp tắc lĩnh vực toàn diện áp chế, bắt đầu ra tăng tốc độ tăng vỡ. Lam Tuyệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay hướng vào phía trong hợp lại, hai tay chậm rãi quay quanh dựng lên. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, màu vàng vầng sáng hóa thành quang mang chậm rãi xoay quanh dung hợp. Tia sáng kỳ dị trước người biến hóa, huyết sắc bàn tay lớn mang đến cường đại áp lực tựa hồ đã rơi vào tràn ngập có giãn mềm mại hình cầu bên trên, lại bị tá khai rất nhiều. Bối đi bình tĩnh trong ánh mắt rút cuộc hơn nhiều một tia kinh ngạc, "Ồ, đây là cô võ." Lam Tuyệt kéo lê vòng tròn hai tay lúc này đã trước người khép lại, song trưởng đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, trong chốc lát, tại hắn trước người, dường như toàn bộ không gian đều sụp đổ rồi bình thường, sau đó hắn lại đột nhiên đẩy ra song trưởng. Bạo tác tính chất lực lượng bỗng nhiên bắn ra, cái kia lập tức bắn ra khí tức, vậy mà so với trước càng cường đại rồi gấp ba nhiều. Lam Tuyệt sau lưng, một cái cực lớn màu vàng tia chấp phủ văn hiển hiện, hiện mà ra, kinh khủng nổ lớn cũng nương theo lấy hắn song trưởng đẩy ra bỗng nhiên buộc phát ra. Huyết sắc bàn tay lớn từng khúc vỡ vụn, toàn bộ màu đỏ như máu không gian cũng tiếp theo sụp đổ. Rất tốt, so với ta trong tưởng tượng huyết mạch lực lượng càng mạnh hơn nữa. Sụp đổ màu đỏ như máu không gian sau lưng, là màu đen không gian, như trước rộng như vậy rộng rãi, như trước như vậy vô cùng mênh mông. Lam Tuyệt Tâm lập tức chìm vào đáy cốc, bối ti pháp tắc lĩnh vực vậy mà không chỉ một tầng, hắn đã đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng đánh vỡ vừa rồi tầng kia, thế nhưng là, tầng này màu đen pháp tắc, tựa hồ càng cường đại hơn. Bối Thiên Mãn một lần nữa xuất hiện ở hắn trong phạm vi tầm mắt, cùng trước bất đồng chính là Cái ghế của nàng biến mất. Đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất chứng kiến vị này bối tin mãi mãi đứng ở nơi đó. Nàng lộ ra có chút còn xuống, tóc trắng bối lại ở một chỗ, khoác lên sau lưng, hồng nhà táo như trước lộ ra như vậy sạch sẽ. Tuy rằng đã thập phần giàn mua, thế nhưng phần khí chất cao quý lại hơn người. Nàng rất gầy, vóc dáng cũng không cao, thế nhưng là đứng ở nơi này màu đen trong không gian, nàng chính là hết thể hải tông. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, màu đen giống như là lập tức bị vầng sáng nhiễm bình thường, một lần nữa biến thành màu đỏ. Cùng vừa rồi giống như lúc khí tức cũng tiếp theo xuất hiện. Lam Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuе trên người kim quang bắt đầu từng tầng một tan rã. Thông qua Thái cực đến đẩy mạnh Thần Vương Pháp tắc về sau, hắn rút cuộc kiên trì không nổi. Dù sao, cái này vốn là không phải là hắn chỗ không chế lực lượng. Trong lúc đó, Bối Ti như là cảm nhận được cái gì, thanh tịnh trong đôi mắt đung nhiên bắn ra ra so với lúc trước càng đồng nặng kinh ngạc, hoàn toàn là khiếp sợ. Nàng mãnh liệt quát tay, lại là một cái huyết sắc bàn tay cầm ra. Lúc này đây, Lam Tuyệt lại không có bất kỳ lực lượng đi ngăn cản, huyết sắc bàn tay lớn nhiên bắt lấy thân thể của hắn, cường đại lực các bách làm hắn toàn thân cốt cách đều phát ra chói hai cả cả cơm thành huyết quang lóe lên Lam tuyệt liền đã đi tới rồi bối tin mãi mãi trước mặt bối tin mãi mãi giơ tay lên chám lấy hắn phun tại và tao trước bên trên một điểm máu tươi đưa đến chính mình trước mũi nghe nghe trong chốc lát tại nàng đấy mắt ở chỗ sâu trong đột nhiên dâng lên một vòng vô cùng kỳ dị hào quang trên người của ngươi vì cái gì sẽ có khí tức của hắn Lam tuyệt một người hắn hiện tại cũng căn bản liền nói không ra lời bối tin mãi mãi nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ viết cái gì đột nhiên nắm Lam tuyệt huyết sắc bàn tay lớn buông lòng ra. Lam tuyệt toàn thân lập tức ngã xuống, không có ngã tại mặt đất cảm giác, mà là dường như thấm vào tại một loại quỷ dị trong chất lỏng, dính dính nhơn như đấy, ôm trọn lấy thân thể của hắn, áp chế trong cơ thể hắn năng lượng hoàn toàn có rút lại tại năng lượng hạch bên trong không cách nào tiết ra ngoài, đều muốn phản kháng đã không thể nào. Nói, rượu của ngươi là ở ở đâu uống? Bối ti lạnh lùng mà hỏi. Lam tuyệt ánh mắt quật cường nhìn xem nàng, lại cũng không trả lời. Bối ti thản nhiên nói, ngươi cho rằng, bây giờ còn có cơ hội phản kháng sao? Ngươi có thể không nói? Không có nói, ta liền lấy một điểm nàng thân thể cho ngươi xem. Lam Tuyệt trong mắt hiện lên một tia rất lạnh. Tại Thiên hỏa Đại đạo uống phẩm tiểu sư chân tàng, Bối Thi trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoài y mướn. Các ngươi thật đúng là cam lòng. Nàng lại đem đầu ngón tay của mình đưa đến chốt mũi, nhẹ nhàng nghe. Trong mắt hào quang biến hóa, bởi vì có chữa trước huyết sắc che khuất, cho nên Lam Tuyệt cũng không thể nhìn rõ sở nàng lúc này ánh mắt. Khả năng mơ hồ cảm giác được. Bối Thi tâm tình chấn động rất lớn. Rất tốt, hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn rồi. Là đem ngươi máu kính dâng cho ta, hãy để cho ta dùng nàng đấy. Nhất định phải cam tâm tình nguyện mới thật sự là thiện lương chi huyết. Bối ti lãnh đạm nói, tâm tình của nàng tựa hồ cũng đã khôi phục bình thường. Lam Tuyệt không chút do dự nói, "Chúng ta ngươi liền thực sẽ buông tha nàng sao?" Chương 335, Bối ti cùng chiêm Bạch Sư. Bối ti lạnh nhạt nói, "Ngươi có nói điều kiện với ta tư cách sao? Ngươi làm, nàng mới có thể sống sót, nếu không, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra một vòng đắng chát, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn trở nên dễ dàng hơn, "Tốt, dùng ta Đối với tâm tình của hắn biến hóa, Bối ti có chút kinh ngạc, một người sắp tử vong, vô luận là xuất phát từ như thế nào mục đích cũng không trả lời đến lượt có vui vẻ dáng tươi cười loại này tâm tình tồn tại mới đúng thế nhưng là ngay tại vừa rồi một khắc này nàng có thể rõ ràng cảm giác được lam tuyệt cười đến rất vui vẻ hơn nữa là thật sự vui vẻ có chuyện gì là đáng giá ngưỡng như thế vui vẻ hay sao Bối tí hỏi lam tuyệt nói không có gì tử vong đôi khi cũng không đáng sợ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì cũng chỉ có chính hắn mới biết được từ khi gặp được chu thiên lâm đến nay trong lòng của hắn kỳ thật thủy chung đều cũng có chỗ xoắn xuýt đấy chu thiên lâm lớn lên cùng hệ dạng thật sự là quá giống mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm Hắn đều không tự chủ được nhớ tới hệ Dạ, cũng không tự chủ được trong nội tâm sẽ có cảm tình trào lên. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, nàng cuối cùng không phải là hệ Dạ, nàng chỉ hệ Dạ muội muội. Chính mình không nên đi ưa thích nàng, nếu không, chính là đối với hệ Dạ phản bội a. Cho nên, hắn một mực ở tránh cho cùng Chu Thiên Lâm quá nhiều tiếp xúc, tại An Luân Tinh thời điểm, hắn thiếu chút nữa cầm giữ không được, lần nữa cùng nàng phát sinh mấy thứ gì đó, lúc ấy là bị Đường Mễ đã cắt đứt. Lam Tuyệt có chút buồn bực, nhưng rất nhanh hắn liền giật mình, chính mình đối với Chu Thiên Lâm sức chống cự vậy mà đã trở nên thấp như vậy rồi. Loại cảm giác này lại để cho tâm của hắn rất đau. Mặc dù hắn không ngừng mà tự nói với mình, cho dù là Hẹ Dạ, cũng nguyện ý làm cho mình một lần nữa sinh hoạt, thế nhưng là, tại hắn sâu trong đáy lòng, Hẹ Dạ bóng dáng thật sự là quá sâu quá sâu. Hắn là mắc nợ Chu Thiên Lâm đấy, ít nhất trong lòng hắn vẫn luôn là. Vô luận nói như thế nào, hắn đều muốn rồi người ta thân thể, cho nên, vô luận lúc nào, hắn đều khó có khả năng thật sự đối với Chu Thiên Lâm hung ác quyết tâm. Nếu như dùng tính mạng của mình có thể đổi về Chu Thiên Lâm mạng, Lam Tuyệt thì nguyện ý đấy. Hoàn lại rồi phần nhân tình này, đồng thời chính mình lại có thể đi một cái thế giới khác đi tìm kiếm mình hệ dạ rồi với tư cách một vị dị năng giả thậm chí là có có thể trở thành chi phối lấy dị năng giả lam tuyệt là tin tưởng có linh hồn tồn tại tuy rằng hắn biết muốn tìm được hệ dạ linh hồn thật sự là rất khó khăn rất khó khăn nhưng ít ra đi tìm kiếm cũng là một loại giải thoát cho nên nét mặt của hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm dỡ xuống bao phục, đi tìm kiếm người yêu của mình đó cũng không phải một chuyện sâu a sinh tử hắn đã sớm xem trọng nhặt rồi đuối ti nhẹ gật đầu tốt ra đây sẽ thành toàn cho ngươi cũng không uổng phí nàng vì ngươi làm hết thảy." Một bên nói qua, Bối Thi tay phải hướng phía Lam Tuyệt Hư không rạch một cái, lập tức, Lam Tuyệt trên cổ tay nhiều hơn một đạo vết máu, máu tươi tích tắc chảy xuôi hạ xuống. Lam Tuyệt huyết dịch cũng không phải là thường nhân màu đỏ sẫm, mà là một loại nhàn nhạt, nhạt kim hồng sắc, dị năng giả tu vi đạt tới cửu cấp về sau, bản thân dị năng sẽ cùng toàn thân mỗi một chỗ dung hợp, kể cả cốt cách, cơ bắp, nội tạng, tự nhiên cũng kể cả huyết dịch. Cho nên, tại máu của hắn bên trong, là có năng lượng tồn tại, hơn nữa là vô cùng thuần khiết năng lượng. Trong truyền thuyết Chúa thể giả mỗi một giọt huyết dịch đều có năng lượng khổng lồ, có thể tại đặc thù thời điểm sinh ra một ít đặc biệt năng lực. Lam Tuyệt tuy rằng không phải là chúa thể giả, nhưng hắn đối với pháp tắc chi lực cũng có chúa linh ngộ, cho nên máu của hắn bên trong cũng ít nhiều có chứa một ít pháp tắc lực lượng. Nhỏ xuống máu tê trực tiếp dung nhập cái tiêm màu đỏ thế giới bên trong, hào quang lóe lên, Lam Tuyệt cảnh vật trước mắt đung nhiên biến hóa. Tại hắn trước người cách đó không xa, hắn nhìn đến đó thân ảnh quen thuộc, Chu Thiên Lâm liền quỳ gối hắn trước người cách đó không xa, trên người bị một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu dây từng trói buộc lấy, đồng dạng không thể hành động. Lam Tuyệt thấy được nàng trong suốt trong mắt màu lam, ở đằng kia xông động lòng người trong mắt to, nước mắt đang không ngừng nhỏ xuống lấy. Lam Tuyệt trong nội tâm đau xót, hắn dường như lại thấy được Hạ Dạ, thấy được lúc trước hệ Dạ đang cùng mình xa nhau thời điểm ánh mắt. Hắn muốn nói chuyện, hắn muốn nàng nói một tiếng, thật có lỗi. Hắn có thể cảm nhận được nàng đối với tình cảm của mình. Có thể giờ này khắc này, hắn nhưng là một chữ đều nói không nên lời, thanh âm dường như bị hoàn toàn cấm rồi. Bối Ti chậm rãi đi về hướng Chu Thiên Lâm, đứng ở bên người nàng, đột nhiên, tay phải rạch một cái, một đạo huyết quang hiện lên, cũng cắt nàng mạch, lập tức Chu Thiên Lâm chỗ cổ tay máu tươi bắt đầu khởi động mà ra, máu của nàng, vậy mà cũng không phải màu đỏ sẫm đấy, mà là mang theo nhàn nhạt trắng loáng vầng sáng, máu tươi của nàng giống như là bị bao bọc tại mình quang bên trong rượu vang đỏ, hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Lam tuyệt chấn động toàn thân, tràn ngập oán hận nhìn về phía Bối Thi, nàng không thủ tín, đã đã muốn máu của mình như thế nào còn cắt ra Chu Thiên Lâm cổ tay. Bối Thi biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước, da môi trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ dư thừa tâm tình tồn tại, dường như đối với nàng mà nói, trước mắt hai người chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều, suy yếu cảm giác đã bắt đầu truyền đến, mặc dù Lam Tuyệt thân thể so với người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng dưới loại tình huống này, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu thời gian dần qua mơ hồ. Thiên Lâm, thật có lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi." Lam Tuyệt trong lòng mình la lên, hy vọng có thể thông qua linh hoán bảo thạch đem lòng của mình niệm truyền lại cho nàng. Thế nhưng là, hắn làm không được, không có bất kỳ đáp lại, ý thức của hắn cũng căn bản không cách nào ly khai thân thể của mình. Chu Thiên Lâm nước mắt vẫn luôn tại chảy xuôi theo, ánh mắt của nàng cũng dần dần mê ly, mơ hồ. Bối thi hai tay trên không trung chia ra, hai đạo huyết quang hiện lên, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tay kia cổ tay cũng đồng dạng bị mở ra. Hai người đồng thời cảm giác được một cô ấm áp truyền vào trong cơ thể, sau đó trước mắt một đen, liền cái gì cũng không biết rồi. Màu vàng nhạt huyết dịch thông qua cổ tay rót vào rồi Chu Thiên Lâm trong cơ thể, mà Chu Thiên Lâm mang theo màu trắng vầng sáng huyết dịch lại chảy vào Lam Tuyệt trong cơ thể, hai loại bất đồng máu tươi vậy mà tại bối thi dưới sự không chế tiến hành kỳ dị trao đổi. Thời gian dần trôi qua, nhàn nhạt, nhạt bạch quang hiện hiện tại Lam Tuyệt thân thể mặt ngoài, mà Chu Thiên Lâm thân thể mặt ngoài bắt đầu có nhỏ vụn màu vàng điện quang lưu chuyển bối ti trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ đúng lúc này một đạo kỳ dị màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên xuất hiện ở nàng cái này màu đỏ như máu thế giới đỉnh thải quang theo rơi một đạo quang ảnh cũng tựa như hình chiếu bình thường xuất hiện ở bối ti bên người cái này tựa hồ cùng chúng ta lúc trước theo như lời có chỗ khác nhau thanh âm giả mua từ cái kia hình chiếu trong miệng phát ra nếu như lam tuyệt lúc này hoàn toàn thanh tỉnh lấy hắn lập tức có thể nhận ra trước mắt cái này hình chiếu biến thành thân ảnh đúng là chiêm bạch sư thập đại chúa tể giả trong bài danh thứ ba tương lai chi nhãn Bối ti lãnh đạo mà nói, có khác nhau thì như thế nào? Lúc trước ta đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được, chỉ quá trình có chỗ khác nhau mà thôi. Triệu bạc sư mỉm cười, có khác nhau sát thực không có gì, chỉ không nhìn ra, tâm lệnh như thế người vẫn còn có như vậy một mặt. Thoạt nhìn, ngươi rất ưa thích cái cô nương này. Bối ti lạnh nhạt nói, nhân duyên tế hội, ta liền cho nàng một phần tạo hóa. Khó được bây giờ còn có tâm linh như thế tinh khiết hải tử, tuy rằng trong lòng nàng có rất nhiều tâm sự, thế nhưng là lòng của nàng là ta bái kiến người trẻ tuổi trong sạch sẽ nhất đấy. Ngươi biết ta thích sạch sẽ, mà trên người nàng lại còn thập phần hiếm thấy cổ xưa huyết mạch. Hiện tại đã có rất ít người biết loại này huyết mạch cuối cùng nên sử dụng như thế nào rồi. Ngươi để cho ta tới trợ giúp tiểu tử này cũng rất không tồi, chịu vì nữ nhân của mình hy sinh sinh mệnh. Nếu như hắn không thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ không giúp hắn đấy. Triêm Bạc Sư mỉm cười, nguyên lai ngươi cũng không tin tưởng phán đoán của ta. Bối tin lạnh nhạt nói, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Ngươi đều lao muốn chết, vẫn còn so đo những thứ này sao? Sau chuyện này, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau, tại ngươi chết trước nhân tình của ngươi ta trả rồi. Chim Bạc Sư than nhẹ một tiếng, tính cách của ngươi vẫn là cùng trước kia giống như lúc. Kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn biết lai lịch của ngươi, chỉ ngươi cho tới bây giờ cũng không chịu nói. Bối Ti Lạnh lùng nói, chuyện đã qua còn có ý nghĩa gì? Ngươi có thể yên tâm đi chết rồi. Về phần lai lịch của ta, nếu như ngươi còn có kiếp sau mà nói, có lẽ có thể biết. Chim Bạc Sư mỉm cười, ngươi nên biết đấy, coi như là ta có kiếp sau, cũng sẽ không xuất hiện tại cái này không gian, mà là sẽ tới cái khác song song không gian đi. Ta sau khi đi, nếu như khả năng, hay là muốn phiền với ngươi. Hảo hảo thủ hộ nhân loại. Dù sao chúng ta đều là thấy tận mắt chứng nhận lấy nhân loại lớn lên đấy. Những thứ này cùng ta không có một chút xíu quan hệ. Ngươi đi đi. Bối Ti có chút ghét phất phới tay. Triêm Bạc Sư cũng không giận, cảm ơn ngươi, Bối Ti. Nói xong câu đó, hắn nhìn thật sâu nàng liếc, hình chiếu lặng yên tán loạn, biến mất vô tung vô tích. Nhìn xem hắn biến mất địa phương, Bối Ti ánh mắt lạnh như băng giữa dòng lộ ra một tia buồn vô cớ, thở dài một tiếng, lắc đầu. Bầu trời dần dần phát sáng lên, một vòng nguyệt quang lặng yên xuất hiện, sáng tỏ nguyệt quang làm cho cả trong không gian huyết sắc dần dần rút đi dần dần hóa thành màu trắng bạc, một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên bản giàn ua, còn xuống bối ti, thân thể dần dần thẳng táp, tóc trắng dần dần biến thành tóc vàng, chính nàng cũng biến thành một vị đôi mắt sáng thiện lại nữ tử, nàng rất đẹp, xinh đẹp làm cho người hít thở không thông, tóc vàng mắt xanh, thân thể mềm mại toản dài, màu đỏ như máu móng tay cũng biến thành cùng nguyệt quang giống như lúc trắng ngớt sắc, thanh âm của nàng cũng không lại giàn ua, mà là trở nên thanh thúy đứng lên, lẩm bẩm, lại đến đến lượt hái quả nho thời điểm rồi, vì cái gì, mỗi gặp nguyệt quang thời điểm, trung phi nhớ tới ngươi lúc lam tuyệt từ trong hôn mê tỉnh táo lại thời điểm hắn phát hiện mình nằm ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây chu thiên lâm liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa treo chống lấy chính mình ngồi dậy từng trận suy yếu cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân hơi nhức đầu thân thể cũng có chút cứng ngắc dường như toàn thân đều trở nên chỉ hoan tự như chu thiên lâm vẫn còn đang ngủ say ngủ được rất thơm ngọt, hô hấp đều đều tưởng đỏ hai gò má đều hiện ra lấy nàng sinh mệnh khí tức hết thể bình thường lam tuyệt ngồi ở chỗ kia không khỏi có chút mẩn người trước phát sinh đủ loại không ngừng tại trong đầu hắn văng vọng nếu như không phải là lúc này thân thể không khỏe cảm giác Hắn thậm chí sẽ cảm thấy lúc trước hết thảy đều là một cảnh. Thế nhưng là, cái kia lại tại sao có thể là mộng cảnh đâu? Chương 336, dị năng dị biến. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lúc này, ngày đã tối hẳn, nhưng buổi tối hôm nay nguyệt lượng lại đặc biệt sáng ngời, một vòng đầy tháng treo tại bên trên bầu trời, tựa như khay ngọc treo trên cao. Tươi đẹp nguyệt quang rơi vãi rơi vào trên người, không nói ra được thoải mái. Thở sâu, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị chính mình năng lượng hoạch. Đối với một vị dị năng giả mà nói, năng lượng hoạch là là tối trọng yếu nhất, chỉ cần năng lượng hoạch không có việc gì Năng lực của hắn cũng sẽ không có vấn đề. Lúc hắn nhìn đến chính mình năng lượng hạch lúc, lập tức ngây dại. Ngực năng lượng hạch cùng trước kia so sánh với, đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Hắn nguyên bản năng lượng hạch là màu xanh lam đấy, có màu trắng điện quang lờ lờ. Tại hắn sử dụng bất đồng dị năng thời điểm, sẽ hơi có biến hóa. Mà bây giờ hắn năng lượng hạch mặt ngoài, lại quấy dày lên tầng một màu bạc tia sáng. Những thứ này tia sáng rậm rạp chẳng chị đan vào đã thành một cái lưới lớn, đưa hắn năng lượng hạch chỉnh thể bao trùm trong đó. Những thứ này màu bạc tia sáng tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Áp chế hắn năng lượng hoạch nội bộ năng lượng không thể toàn bộ điều động, cảm giác bên trên, ước chừng khả năng điều động một phần ba tạ hữu. Nói cách khác, hắn chỉnh thể tu vi trên phạm vi lớn giảm xuống, chỉ tương đương với chính mình bình thường thực lực một phần ba. Khó trách thân thể sẽ cảm thấy có chút không thích đứng, cái này là bởi vì chính mình dị năng trở nên yếu đi à? Nội thị bản thân, lam tuyệt phát hiện, thân thể của mình cũng xuất hiện một ít biến hóa, kinh mạch, cốt cách tựa hồ cũng trở nên nhánh nhuyễn rất nhiều, nguyên bản đã thoáng bị pháp tách chi lực màu vàng nhiễm hết thảy, hoàn toàn biến thành rồi trắng ngút sắc, có ngọc cảm nhận. Nếu như nhìn kỹ, lại có thể mơ hồ chứng kiến nội bộ màu vàng. đây là có chuyện gì? đến cùng xảy ra chuyện gì? vị kia bối tin mãi mãi cuối cùng đối với mình làm cái gì? lam tuyệt đứng người lên, cảm giác lây chung quanh hết thảy, cảm giác của hắn cũng không có như năng lượng hạch như vậy bị phong ấn. ngoại giới hết thảy vẫn có thể cảm thụ rõ ràng, không có những người khác tồn tại. hắn đi vào chu thiên lâm bên người, tay phải đặt tại chu thiên lâm huyết mạch bên trên, dò xét trạng huống thân thể của nàng. lúc hắn buốt chu thiên lâm cổ tay trong nháy mắt đó, một loại kỳ dị huyết mạch tương liên cảm giác lập tức truyền đến, càng thêm thần kỳ chính là. Tại hắn bản thân năng lượng xoạch trùng quanh màu bạc hình lưới vật lập tức hào quang tỏa sáng, dung nhập vào hắn năng lượng hoạch bên trong, Lam Tuyệt lại có thể cảm nhận được năng lượng của mình tồn tại, hơn nữa tựa hồ so với trước càng thêm cường thịnh thêm vài phần. Đã đạt đến cửu cấp thất giai đỉnh phong. Đây là có chuyện gì? Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Chu Thi Lâm Cái này, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác làm hắn cảm thấy cùng nàng giữa càng thêm thân cận rất nhiều, càng kỳ dị chính là, tại trong cơ thể nàng, hắn vậy mà cảm thấy cùng mình giống như lúc dị năng lôi điện, cũng là lôi điện. Trong lúc nhất thời, Lam Tuyệt toàn thân đều có chút nốc ở, đây là cái gì tình huống? Hắn tu luyện dị năng nhiều năm, càng là con cưng của trời, rất cũng sớm đã đã trở thành cựu cấp dị năng giả. Thế nhưng là, như trước mắt quỷ dị như vậy cảnh tượng hắn vẫn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn đem Chu Thiên Lâm ôm lấy, để cho nàng ngủ ở ngực mình, để tránh bị trên mặt đất rét lạnh xâm nhập. Sau đó vừa cẩn thận cảm thụ được Chu Thiên Lâm năng lượng trong cơ thể biến hóa. Không sai, giống như lúc, cùng mình giống như đúc lôi điện song thuộc tính dị năng, thậm chí cũng là dương lôi, dương điện, hết thảy tất cả, không, có chút nào bất động đã liền cường độ đều giống như lúc. Chu Thiên Lâm ngực bên trong năng lượng hạch cũng trở nên rõ ràng, nàng năng lượng hạch bên trong tựa hồ là trắng muốt sắc đấy, nhưng ngoại bộ lại bao phủ tầng một màu vàng lưới điện. Điều này không khỏi làm Lam Tuyệt có loại cảm giác dở khóc dở cười, cái kia màu vàng lưới điện tựa hồ chính là nàng dị năng nguồn gốc. Lúc hắn nắm nàng tay, cái kia màu vàng lưới điện sẽ dung nhập vào nàng năng lượng hạch bên trong, lại để cho nàng năng lượng hạch biến thành màu vàng. Lúc này thời điểm, nàng dị năng cùng với Lam Tuyệt giống nhau, đã liền cường độ tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, lúc Lam Tuyệt cùng Chu Thiên lâm tay trong tay thời điểm, liền tương đương với có 2 cái ớt, nhưng nếu như hai người tay tách ra mà nói, Lam Tuyệt chính mình dị năng cũng chỉ có nguyên bản 1/3 tả hữu, mà Chu Thiên Lâm dị năng thì khôi phục lại là nguyên lai like cái loại này thuần túy năng lượng trạng thái, cũng không có trực tiếp dị năng năng lực. Điều này thật sự là thật là quỷ dị, quỷ dị đến Lam Tuyệt cũng không biết đến lượt như thế nào mới tốt nữa. Với hắn mà nói, cái này đương nhiên không phải là chuyện gì tốt, chính mình nguyên bản cường đại dị năng năng lực chỉ còn lại có 1/3, thế nhưng là, nếu như hắn là cùng Chu Thiên Lâm ở một chỗ mà nói, vậy tương đương với đã có gấp hai lực lượng. Cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Đều muốn khôi phục chính mình dị năng, cũng chỉ có đột phá tầng kia màu bạc hình lưới vật mới được. Thế nhưng là, cái kia hình lưới vật trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ quỷ dị, giống như là hắn năng lượng hoạch một bộ phận, dùng năng lượng đi trùng kích căn bản không có hiệu quả gì, thì càng không cần nói đột phá. Nhưng Lam Tuyệt lại mơ hồ có loại cảm giác, năng lượng của mình tuy rằng bị áp chế rồi, thế nhưng là đối với pháp tắc cảm ngộ lại tựa hồ như nhiều hơn một phần. Vệ phần lai lịch cũng không rõ ràng. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, đều muốn thoát khỏi tình huống trước mắt, chỉ có một khả năng Cái kia chính là mình đột phá trở thành chúa tể giả, nếu không cũng chỉ có thể giống như bây giờ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mình còn có nhiều chuyện như vậy muốn đi làm, liền thừa một phần ba thực lực. Cái kia bất quá tương đương với một gã cựu cấp sơ giai đến cựu cấp tam giai ở giữa dị năng giả, thực lực này đã đi xuống hạ thấp nhiều lắm. Cựu cấp tuy rằng mỗi nhất giai đều chênh lệch rất lớn, nhưng còn không đến mức gấp bội khủng bố như vậy, cựu cấp nhất giai đến cựu cấp thất giai, không sai biệt lắm năng lượng cường độ sẽ trên lệch gấp 3 đến 4 lần. Mà Lam Tuyệt bản thân là song thuộc tính dị năng giả, cho nên chỉ có nguyên lai like một phần ba năng lượng hạ thấp thì càng nhiều, cho nên hắn đại khái cảm thụ thoáng một phát, năng lượng của mình cường độ cùng mình lúc trước đột phá kiểu cấp nhất dài về sau trình độ không sai bị lắm, cũng chính là yếu đi rất nhiều. rất hiển nhiên, hắn bây giờ là không có bất kỳ biện pháp nào đến cải biến đây hết thầy đấy, vậy cũng chỉ có trước tiếp nhận, đợi đi về hỏi hỏi phẩm tiểu sư cùng cổ giả lại nói, cũng chỉ có bọn hắn có thể biết rõ ràng đây là có chuyện gì a. dù sao bọn hắn cũng là chúa tể giả. đúng lúc này, trong lòng ngực của hắn Chu Thiên Lâm có chút đông lúc ních, sau đó đột nhiên kinh hô một tiếng, a tuyệt. ngay sau đó, nàng mãnh liệt mở hai mắt ra. Hai tay theo bản năng bốn phía lộn xộn, thoáng một phát liền ôm Lam Tuyệt cổ. Cảm thụ được nàng cái kia phát ra từ nội tâm quan tâm, Lam Tuyệt theo bản năng ôm chặt nàng, không có việc gì, ta không sao. Chu Thiên Lâm vừa mới mở mắt ra con mắt lúc này mới tập trung đứng lên, chứng kiến hắn, lập tức chăm chú ôm cổ của hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Không sao, không sao, hết thảy đều đi qua. Lam Tuyệt nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, ôn nu an ủi. Trọn vẹn khóc hồi lâu, Chu Thiên Lâm mới đình chỉ tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn hướng hắn, tựa hồ là tại xác nhận lấy hắn xác thực không có việc gì. Khoảng cách gần nhìn xem nàng Lê Hoa đái vũ, còn có trong ánh mắt cái kia chân thành tha thiết hào quang, Lam Tuyệt trong nội tâm lập tức một hồi tâm tình chấn động, nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc dài của hắn, yên tâm đi, ta không sao. Tuy rằng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng chúng ta còn sống. A. Chu Thiên Lâm không đợi hắn nói xong, đột nhiên đụng lên đi, hôn lên môi của hắn. Lam Tuyệt ngẩn ngơ, máu liệt xúc động tiếp theo lập tức lan tràn mà ra, nhưng vào lúc này, hai người trong cơ thể năng lượng hoạch đồng thời chấn động, ngay sau đó, một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động từ trong cơ thể của bọn họ truyền ra. Tại Lam Việt khiếp sợ nhìn chăm chú, hôn lên hắn Chu Thiên Lâm vậy mà dần dần tan chảy, hóa thành nu hòa màu trắng vầng sáng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cái kia nguyên bản che tầng một màu trắng bạc hình lưới vật năng lượng hoạch lập tức hào quang tỏa sáng. Chu Thiên Lâm năng lượng hoạch rõ ràng sáp nhập vào trong cơ thể hắn, hai cái năng lượng hoạch lẫn nhau giao hòa ở một chỗ, tản ra một bạch kim mãnh liệt hào quang. Lam Việt chỉ cái, cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng tựa như giếng phun bình thường điên cuồng tăng lên lấy, lập tức liền phá tan cựu cấp bát dài công xiềng, sau đó lại lên như diều gặp gió, một mực sung lên, rất nhanh lại phá tan cựu cấp cựu dài. Mai cho đến cửu cấp kiểu giai đình phong mới dần dần vững vàng xuống. Tại năng lượng trong hải dương, Lam Tuyệt Mơ hồ thấy được một tia ánh dạng đồng, màu vàng ánh dạng đồng, tuy rằng cũng không thấy rõ lắm, thế nhưng giữa kim quang lại mơ hồ có một loại cường đại lực hấp dẫn, hấp dẫn lấy tinh thần của hắn, ý chí cùng hết thảy tất cả. Cái kia chính là con đường của ta sao? Lam Tuyệt thân thể không biết lúc nào đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt màu bạch kim vầng sáng, hắn có thể cảm giác được, chính mình dị năng hay vẫn là lôi điện, như trước giống như trước đây là dương lôi, dương điện, nhưng lúc này chính mình lại trở nên đặc biệt cường đại, cửu cấp dị năng giả càng hướng lên, trên lệch lại càng lớn, cửu cấp thất giai đến cửu cấp cửu giai, đó là hai đạo thang trời bình thường tồn tại. đây cũng là vì cái gì bốn thần quân bên trong, lam Khuynh rõ ràng thực lực nếu so với ba người khác cường đại hơn nhiều nguyên nhân. cái này là cửu cấp cửu giai lực lượng sao? thế nhưng là vì cái gì thiên lâm sẽ dung nhập vào trong thân thể của ta, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? lam tuyệt nội thị chính mình hầu như lớn hơn gấp đôi màu bạch kim năng lượng hạch, cả người hắn đã hoàn toàn sợ ngây người. cái này đây là có chuyện gì? đúng lúc này. Chu Thiên Lâm thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Lam Tuyệt cười khổ nói, ta cũng không biết, chúng ta tựa hồ là dung hợp, phải là bởi vì vị kia bối tin mãi mãi, lực lượng của chúng ta rất mạnh, tựa hồ dung hợp về sau, là do ta đến chủ đạo phần này lực lượng. Thiên Lâm, ngươi có thể khống chế thân thể của ta sao? Chu Thiên Lâm thanh âm tại trong đầu hắn lần nữa vang lên, không được, ta có thể cảm nhận được hết thảy, thế nhưng là, lại khống chế không được. Cuối cùng là thế nào? Lam Tuyệt cũng chỉ là có thể cảm nhận được năng lượng, cười khổ nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, ngươi muốn như thế nào mới có thể từ thân thể ta trong đi ra? khôi phục bình thường. Hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, trong lúc đó, lực bên trong năng lượng hạch tản mát ra nhẹ nhẹ từng sợi màu trắng bạc hào quang, những quang mang này từ bộ ngực hắn chỗ phún rũng mà ra, thời gian dần trôi qua, một đạo thân ảnh cũng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không đúng là Chu Thiên Lâm sao? Nhưng mà, làm Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm chính là, một lần nữa xuất hiện ở hắn trước người Chu Thiên Lâm vậy mà thân không mạnh mẽ, hoàn mỹ tựa như trạm ngọc bình thường thân thể mềm mại liền như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. A! Tiếng thét chói tai lập tức trong rừng rậm vang lên. Chương 337, tổng kết 5 phút đồng hồ sau, Chu Thiên Lâm bọc lấy Lam Tuyệt y phục quận mình lấy ngồi sổn một cây đại thụ bên cạnh, khuôn mặt như trước mắt cỡ đỏ bừng. Vừa rồi một màn thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi, may mắn Lam Tuyệt chữa vật trong không gian mang theo y phục của mình, bằng không thì hắn còn thật không biết đến lượt làm thế nào mới tốt. Lam Tuyệt an vị tại nàng bên cạnh cách đó không xa, lúc này, hai người tâm tình đều có điểm loạn a có chút loạn. Khúc khúc. Thiên Lâm. Hả? Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta cũng không biết cuối cùng sẽ ra chuyện gì dẫn đến chúng ta xuất hiện biến hóa như thế, không bằng ta đến tổng kết thoáng một phát. Ngươi thấy thế nào? Ân. Chu Thiên lâm nhẹ gật đầu, xác thực, nàng hiện tại trong lòng cũng rất loạn. Loại này quỷ dị biến hóa, làm sự quan hệ giữa hai người cũng tiếp theo trở nên quái dị đứng lên, vô luận là hắn hay vẫn là nàng, đều rõ ràng cảm giác được đối phương tựa hồ đã đã trở thành thân thể của mình một bộ phận. May mắn vẫn không thể biết lẫn nhau ý nghĩ trong lòng, bằng không mà nói, liền thật sự là thật là đáng sợ. Lam Tuyết nói, ta dị năng tựa hồ bị một loại đặc thù lực lượng phong ấn, ước chừng khả năng phát huy ra nguyên bản thực lực 1 phần 3, tương đương với cựu cấp nhất giai lúc trình độ. Mà phong ấn ta cái này bộ phận lực lượng nên cùng ngươi có liên quan, bởi vì coi như ta tiếp xúc đến thân thể ngươi thời điểm, phong ấn sẽ biến mất, lực lượng của ta sẽ khôi phục. Mà ngươi tình huống của bên này là đang không có cùng ta tiếp xúc thời điểm, ngươi năng lực hết thảy bình thường, nhưng khi cùng ta tiếp xúc về sau, ngươi có thể có được cùng ta giống nhau dị năng. Đúng không? Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt tiếp tục nói, mà khi hai người chúng ta người, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn Chu Thiên Lâm liếc. Quả nhiên, Chu Thiên Lâm xinh đẹp mặt càng đỏ hơn vài phần. Lúc hai người chúng ta người có chỗ thân mật thời điểm, tựa hồ thân thể của chúng ta sẽ trực tiếp dung hợp ở một chỗ, hoặc là nói, thân thể của ngươi dung hợp đến trong cơ thể của ta, cho nên để cho ta dị năng trên phạm vi lớn tăng cường, ta vừa mới cảm thụ lúc, ước chừng có thể đem tu vi của ta tăng lên tới cửu cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Cho nên, nói tóm lại, trên người chúng ta sinh ra phát hiện kỳ dị biến hóa, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu, đúng không? Chu Thiên Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm sao lại không phải là chuyện xấu? Lam Tuyệt sửng sốt một chút, Chu Thiên Lâm đột nhiên khuôn mặt đỏ thấm, quay đầu đi chỗ khác. Lam Tuyệt là người thông minh, hắn lập tức đã minh bạch vài phần ý của nàng, đúng a. Tác dụng phụ là có đấy, cái kia chính là, hai người bọn họ về sau cũng không có biện pháp ấu hiếm. Một khi thân mật, sẽ hoàn thành cái kia quái dị dung hợp. Hơn nữa dung hợp về sau, Chu Thiên Lâm y phục trên người sẽ triệt để tại năng lượng trong mất đi rồi. Đây đúng là cái vấn đề. Khô khục, ta đây nói tiếp, đúng là có chút vấn đề, chính là chúng ta hai cái chiều sâu tiếp xúc thời điểm, thân thể sẽ dung hợp ở một chỗ. Cho nên cái kia, à, đúng rồi, y phục của ngươi tuy rằng trực tiếp mất đi rồi, nhưng mà kim loại cùng năng lượng bảo thạch tựa hồ không có ở đây này hạn chế. hắn vừa rồi nhìn vô cùng rõ ràng, Chu Thiên Lâm trên cổ đeo linh hoán bảo thạch cùng trên cổ tay Hải Thần Châu vòng tay cũng còn tại, cũng không có biến mất. Chu Thiên Lâm không có lên tiếng, như trước không nhìn hắn, Lam Tuyệt cười khổ nói, cái này ta hiện tại cũng không biết đến lượt làm thế nào mới tốt, nhưng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp nghe nóng có quan hệ phương diện này tình huống. vấn đề này thật sự là thật là quỷ dị, vị tiêu bối tin mãi ngoại dị nhiên là một vị chúa tể giả cấp bậc cưng giả. Hơn nữa nàng cũng không tại đã biết chúa tể giả bên trong, không biết là thần thánh phương nào. Hơn nữa, chúng ta cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm nàng tại sao phải làm như vậy, cùng với tại trên người chúng ta làm cái gì cũng đồng dạng không rõ ràng lắm. Ta phải đi về, hỏi một chút thiên hỏa đại đạo chúa tể giả, có lẽ sẽ có manh mối. Thiên Lâm, ngươi có ý kiến gì không sao? Chu Thiên Lâm lắc đầu. Nàng hiện tại tâm cũng rất loạn, đây hết thể phát sinh quá đột đột, cũng quá kỳ dị rồi, để cho nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có trước như vậy, đã khuya lắm rồi ta trước tiễn đưa ngươi về nhà a." Ân. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Đứng người lên, hai người nhìn nhau. Lam Tuyệt chủ động đi đến trước mặt nàng, sự tình như là đã đã xảy ra, chúng ta đây trước hết muốn đối mặt, ngươi đã có thể sử dụng cùng ta đồng dạng năng lực, như vậy, ta sẽ đem ta khống chế năng lượng phương pháp truyền thụ cho ngươi, như vậy, chỉ cần chúng ta ở một chỗ, liền tương đương với là có hai cái ta." Ân. Chu Thiên Lâm lại đáp ứng một tiếng. Nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt, Lam Tuyệt chủ động giữ chặt nàng tay, "Vậy từ giờ trở đi a." Hai người thân thể đụng chạm trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng hoạch lập tức liền phát sinh biến hóa lôi điện năng lượng lập tức nở rộ chu thiên lâm chỉ toàn thân chậm nhẹ ngay tại lam tuyệt kéo hạ bay lên tập trung tư tưởng suy nghĩ tại ngươi năng lượng hoạch phía trên chậm rãi dẫn đạo trong đó năng lượng đem tâm thần chìm vào trong đó ngươi tự nhiên sẽ hóa thân thành lôi điện không nên gấp thời gian dần qua nếm thử lôi điện dị năng bản thân thập phần khắc liệt cho nên không thể nóngội để tránh phản tổn thương chính mình mang theo chu thiên lâm một bên tại tầng trời thấp phi hành lam tuyệt một bên bắt đầu chỉ điểm nàng như thế nào điều khiển cùng mình giống như đúc dị năng ra dừng tê Thông qua sở tạt thông tin dụng cụ định vị, Lam Tuyệt rất nhanh đã tìm được bọn hắn vị trí, đúng là tại Thiên Sơn phụ cận, khoảng cách Chu Thiên Lâm nhà không xa. Lặng lẽ đi vào Thiên Sơn đỉnh núi, lúc này đây, Chu Thiên Lâm cũng nhận thức một thanh hóa điện cảm giác. Khi nàng từ ổ điện xuất hiện ở gian phòng của mình lúc, không khỏi rất là ngạc nhiên, trong nội tâm thẹn thùng rõ ràng giảm bớt vài phần. Lam Tuyệt thấp giọng nói, người trước thay xong y phục, ta lại mang ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi liền cũng có thể danh chính ngôn thuận về nhà. Ân. Người xoay người sang chỗ khác. Thật vất vả mới vừa khôi phục bình thường khuôn mặt lại một lần đỏ lên. Lam Tiện trực tiếp tiến vào toilet, đóng cửa lại. Đừng nói Chu Thiên Lâm rồi, coi như là hắn, đột nhiên gặp biến hóa như thế cũng cần có thời gian để tiêu hóa mới được. Cái này gọi là chuyện gì a? Nhưng tổng thể mà nói, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. duy nhất biến hóa chính là sâu hơn hắn và Chu Thiên Lâm quan hệ trong đó. Chu Thiên Lâm lấy được chỗ tốt hiển nhiên là càng lớn đấy. Cùng hắn ở đây cùng một chỗ thời điểm trực tiếp nhảy lên đã trở thành cựu cấp thất gia dị năng giả, coi như là nàng bây giờ còn không quá sẽ dùng lôi điện dị năng, cũng giống nhau tương đối cường đại. Đến nơi này cấp độ, giơ tay nhấc chân giữa đều có thực lực khủng bố. Tốt rồi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến chu thiên lâm thanh âm. Lam Tuyệt từ toilet đi ra, mang theo thay xong y phục chu thiên lâm một lần nữa thông qua ổ điện ra đến bên ngoài, lúc này mới cùng nàng vẫy tay từ biệt. Hắn muốn nhanh lên quay về Thiên Hỏa Đại Đạo đi tìm cổ giả cùng phẩm tiểu sư hỏi một chút, cuối cùng là tình huống như thế nào. Đưa mắt nhìn Lam Tuyệt rời đi, chu thiên lâm mới về đến trong nhà. Sờ lên chính mình như trước có chút nóng lên khuôn mặt, cùng người nhà lên tiếng chào hỏi, liền trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, nàng cái kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tản ra nhàn nhạt hào quang. Có mấy lời nàng cũng không có cùng làm chuyện nói. Ngày đó, bối tin mãi mãi bắt lấy nàng về sau, là cùng nàng có trao đổi đấy. Bối tin mãi mãi, ngài, Chu Thiên Lâm bị bối ti một phát bắt được, toàn thân đều sợ ngây người. Vị này bối tin mãi mãi lúc nào trở nên đáng sợ như thế rồi. Bối tin nhìn thoáng qua cổ tay nàng bên trên Hải Thần Châu vòng tay, thật tốt hộ thân vật phẩm. Bất quá, đều muốn chống cự ta lại là không thể nào đấy. Ta cũng không muốn làm gì, ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi. Giúp ta? Chu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn nàng. Bối tin thản nhiên nói. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này thân thể biến hóa rất lớn, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên có săn hiếm thấy thiên hậu biến thể trước, ta nói đúng không? Chu Thiên Lâm sắc mặt đại biến, ngài có thể nhìn ra. Bối Ti Thản nhiên nói, trên thế giới này, chính thức hiểu rõ thiên hậu biến người có thể nói là phượng mao lân rác. Ta nghĩ, coi như là chính ngươi, cũng chưa chắc thật sự minh bạch. Nhưng mà, ta chính là cái này phượng mao lân rác trong một cái. Những ngày này ta một mực ở quan sát ngươi, ngươi là tâm địa tinh khiết hảo cô nương, trong lòng ngươi mặc dù có sự tình Nhưng ngươi đang ở đây hầu hạ chúng ta những lao ra hỏa này thời điểm nhưng là toàn tâm toàn ý đấy. huống chi, ngươi thân có hiếm thấy Thiên Hậu biến thể chất lại sẽ không sử dụng, thật sự là thật là đáng tiếc, cho nên ta phải giúp ngươi thoán một phát. Cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tiểu tử, đã từng bị ngươi dùng qua Thiên Hậu biến a. Hắn thật sự là có tài đến gì? Chu Thiên Lâm tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đáng chắc lời, nếu như nói, trên cái thế giới này có một người đáng giá ta dùng Thiên Hậu biến, vậy cũng chỉ có hắn. Hắn cũng không biết ta nguyên lai chính là cựu cấp dị nam giả, bối ti mãi mãi, thỉnh ngại không nên nói cho hắn biết. Ta cùng hắn quan hệ trong đó rất phức tạp. Bối Thi lãnh Đạm nói: Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta không có hứng thú nghe ngóng, nhưng mà ta muốn biết, biết, hắn có đáng giá hay không ngươi làm như vậy. Ngươi có biết, một khi ngươi vận dụng thiên tàng và pháp, giá y thần thông như vậy, ngươi cùng đã nhận lấy giá y thần thông chi nhân, liền đem có túc thế giảng độ sinh ra. Đồng thời, giữa các ngươi thì có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Cho dù có những người này biết thiên hậu biến một ít huyền bí, cũng chỉ là cực hạn tại mặt ngoài. Thiên hậu biến cố nhiên là một loại thiện lương nhất năng lực, thế nhưng là cái thế giới này là công bằng đấy nỗ lực là có hồi báo đấy. Chỉ có điều, rất nhiều người cũng không biết nên như thế nào đến đạt được phần này hồi báo mà thôi. Nếu như ta phải giúp ngươi, như vậy, ta đã giúp ngươi tới đạt được phần này hồi báo. Đồng thời, coi như là thực hiện một cái hứa hẹn a. Bối tin mãi mãi, ngài nói là có ý gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Chu Thiên Lâm nghi hoặc nói, ngươi không cần nghe hiểu. Bối ti giơ tay lên, bàn tay huyết quang long lánh, Chu Thiên Lâm lâm vào trong hôn mê. Chí nhớ trong đầu hiện lên, Chu Thiên Lâm trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Bối tin mãi mãi sắp thực không có ác ý gì thậm chí có thể nói là trợ giúp bọn họ. Chẳng lẽ, trên người mình bây giờ biến hóa, chính là nàng theo như lời hồi báo sao? Thế nhưng là, đó cũng không phải mình muốn đó a. Có thể cùng hắn hòa làm một thể tăng thực lực lên, khả năng có nghĩa là mình và hắn giữa là đồng bạn mà thôi. Chu Thiên Lâm hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể năng lượng biến hóa, lục cấp rồi, nàng dị năng tu vi lần nữa tăng lên, đã lục cấp rồi. Cho dù là bởi vì thiên hậu biến nguyên, nhân, tại sử dụng qua thiên tằm và pháp, giá y thần thông về sau có thể bay nhanh tăng lên, nhưng này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh rồi. Dù sao mới đi qua ngắn ngủn mấy tháng a. Chương 338, ngươi đối với ta làm cái gì? Thật sự thật là nhớ cùng hắn ở đây cùng một chỗ, nếu như vinh viễn ở bên cạnh hắn, hẳn là tốt. Chu Thiên Lâm trong nội tâm đột nhiên dâng lên mãnh liệt tưởng niệm, nước mắt cũng tiếp theo trào lên mà ra. Mấy tháng này đến, đối với nàng kỳ thật vẫn luôn là một loại dày vỏ, không thể nói ra miệng dày vỏ a. Đột nhiên, hào quang nói lên, Chu Thiên Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có đồ vật gì đó tuôn ra tựa như, tiếp theo trong náy mắt, nàng trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, ngay tại chính mình đối diện mặt, đồng dạng là trên giường. Cách xa nhau bất quá ngang tấc giữa, hơn nhiều cá nhân cũng không đúng là mình đang tại tưởng nghiệm tên kia sao? Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiên Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lam Duyệt. Lam Duyệt mở to hai mắt nhìn, đồng tử lập tức đã có tiêu cự, ta làm sao biết? Hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được đối phương trong ánh mắt quái dị cùng khiếp sợ, đây là cái gì tình huống? Ngươi đối với ta làm cái gì? Bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời nói, ta cái gì cũng không có làm a. Lần nữa trăm miệng một lời. Trầm mặc, Chu Thiên Lâm trong khuê phòng lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hai người biểu lộ cũng đều trở nên cực kỳ quái dị đứng lên. Lam Tuyệt ngồi dậy, xuống giường, sau đó quay người nhìn về phía Chu Thiên Lâm, biểu lộ hết sức nghiêm túc mà nói, "Ta cảm thấy, chúng ta nên hảo hảo tiến hành một loạt thí nghiệm mới được, để xác định trên người chúng ta phát sinh biến hóa cuối cùng có những cái gì." "Ân." Chu Thiên Lâm yên lặng nhẹ gật đầu, "Đúng a, thật sự cần cẩn thận thí nghiệm mới được rồi. Đây là triệu làm sao? Ta vừa mới tại phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo Đường bên trên, chính là muốn đi tìm Thiên Hỏa Đại Đạo Chúa Tể giả hỏi thăm trên người chúng ta biến hóa, đột nhiên, ta liền xuất hiện ở nơi đây." không có bất kỳ dấu hiệu. Ta thậm chí không có cảm giác đến trên người mình có bất kỳ năng lượng biến hóa. Đây cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Lam Tuyệt tỉnh táo mà hỏi, chuyện này đều muốn sửa sang lại rõ ràng nhất định phải có trật tự tính mới được. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên, "Ta, ta vừa mới suy nghĩ ngươi." Lam Tuyệt giật mình nhìn xem nàng, "Ngươi nói là, ngươi vừa rồi vừa nghĩ ta, sau đó ta liền xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi hả?" Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, "Ta vừa mới suy nghĩ, nghĩ ngươi có thể ở bên cạnh ta. Sau đó ngươi liền xuất hiện" Lam Tuyệt sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Vấn đề này có thể là điều. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói chính mình một điểm tự do cũng không có. Quái dị này, năng lực có thể cho Chu Thiên Lâm tùy thời triệu hoán chính mình. Cái này, ta đây có thể hay không cũng làm cho ngươi tới đến bên cạnh ta. Ta nghĩ Chu Thiên Lâm ở bên cạnh ta. Lam Tuyệt thì thào thì thầm một câu. Sau đó hai người liền đối mắt nhìn nhau lấy, không có bất kỳ biến hóa nào. Lam Tuyệt nói, ta đi ra ngoài thử xem. Một bên nói qua, hắn thông qua ổ điện nhanh chóng ly khai. Chu Thiên Lâm đứng trong phòng, nàng cũng là sợ ngây người có thể tùy thời triệu hoàn hắn như vậy tốt một lát sau lam tuyệt sắc mặt khó coi từ ổ điện lại lần nữa đã trở về không được ta thử ta nghĩ cho ngươi đi vào bên cạnh ta cũng không dùng chẳng lẽ chỉ có một phương hướng ngươi có thể kêu gọi ta chu thiên lâm nhìn hắn một cái ngươi là thật sự nghĩ tới ta tại bên cạnh ngươi sao lam tuyệt sửng sốt một chút có ý tứ gì chu thiên lâm cúi đầu xuống khuôn mặt tưởng đỏ lấy nói có phải hay không là nhất định phải thật lòng mới có hiệu quả lam tuyệt sững sốt một chút cảm giác kỳ dị cũng ở đây trong nội tâm bay lên Hắn vừa mới tất cả đều khiếp sợ với mình bị Chu Thiên Lâm triệu hoán sự tình, nghe nàng vừa nói như vậy, mới ý thức tới, hai người vừa mới tách ra, nàng liền suy nghĩ chính mình, hơn nữa hy vọng mình có thể tại bên người nàng. Thiên Lâm, Lam Tuyệt trong lòng khẽ run lên. Chu Thiên Lâm quay đầu đi chỗ khác, thật có lỗi, ta không nghĩ tới đối với ngươi có cái gì làm phức tạp, chỉ, người là có cảm tình động vật, dù sao, ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, cho nên, ta sẽ có chút khó kìm lòng nổi ái cho ta chút thời gian, ta sẽ tốt. Lam Tuyệt bật lên, ta không phải là ý tứ kia. Chu Thiên Lâm quay đầu Vậy ngươi là có ý gì? Lam Tuyệt đã trầm mặc, "Chúng ta hay là trước nếm thử thoáng một phát thân thể biến hóa a ta thử lại lần nữa đi." Nói xong, hắn lại hóa thành một đạo hào quang rời đi. Ngoại trừ Chu gia biệt thự, Lam Tuyệt tâm tình có chút nhấp đồ, "Thiên Lâm, ngươi đối với ta như vậy, để cho ta như thế nào đối mặt ta. Trong lòng ta, có hệ dạ tại, không có khả năng toàn tâm toàn ý đối với ngươi. 5 phút đồng hồ về sau, Lam Tuyệt một lần nữa trở lại Chu Thiên Lâm gian phòng, bốn mắt nhìn nhau, Chu Thiên Lâm cười nhạt một tiếng, "Vẫn chưa được sao? Trước hết như vậy đi, về sau nhiều hơn nữa nếm thử, ngươi yên tâm." Ta sẽ không lại phiền toái ngươi đấy, sẽ không còn muốn lấy cho ngươi đến bên cạnh ta." Lam Tuyệt Tiên lặng nhẹ gật đầu, "Ta đây đi về trước." Hắn hóa điện mà đi, Chu Thiên Lâm khẽ miệng toát ra một vòng buồn bã, xem ra suy đoán của mình là chính xác, nhất định phải lòng có suy nghĩ mới có thể thật sự hoàn thành triệu hoán. Trong lòng của hắn cuối cùng là không có ta đấy, thậm chí không có biện pháp thông qua tưởng niệm đối với ta tiến hành triệu hoán. Đi ở phản hồi thiên hỏa đại đạo đường bên trên, Lam Tuyệt Tâm Tình cũng đồng dạng sa sút, hắn vừa rồi thử tận lực suy nghĩ niệm Chu Thiên Lâm, muốn cho nàng đi đến bên cạnh mình. Thế nhưng là mỗi khi lúc này thời điểm, trong lòng hắn lại luôn sẽ xuất hiện hệ dạ lún đồng tiền, cho nên hắn đã thất bại. Thất bại kết quả chính là không có biện pháp hoàn thành triệu hoán. giữa hai người liên hệ bởi vì bối tin mãi mãi xuất hiện mà đã xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa, những biến hóa này đến quá đột ngột, làm cho lam tuyệt tâm tình có chút loạn. hắn thậm chí có chút ít không biết nên như thế nào đi đối mặt tình huống như vậy. mình và chu thiên lâm giữa cuối cùng tính là như thế nào quan hệ đâu? hắn ở đây trong nội tâm hỏi chính mình. trước trong thời gian hắn đã từng thử qua muốn rời xa nàng, cùng với nàng phân rõ giới hạn cũng thử qua tại trong lòng đi tiếp thu nàng, thế nhưng là trên thực tế đều đã thất bại. hắn thừa nhận mình là ưa thích Chu Thiên Lâm đấy, nhưng ưa thích cùng yêu là hai chuyện khác nhau, là trọng yếu hơn là hắn cũng không rõ ràng trong lòng mình đối với Chu Thiên Lâm phần này ưa thích có bao nhiêu là nguồn gốc từ tại hệ dạ, cái này mới là trọng yếu nhất. trở lại Thiên hòa Đại Đạo, Lam Tuyệt trực tiếp tìm tới cổ giả cùng lão một sách. mặc dù hai vị này bế bội nhiều việc, nhưng hắn hay vẫn là đến đây quấy rầy rồi. cái gì? nghe Lam Tuyệt mà nói, cổ giả cùng lão một sách hai mặt nhìn nhau. Hai người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Một vị chưa từng nghe người qua chúa tể giả xuất hiện, đây đối với giới dị năng mà nói tuyệt đối là đại sự. Chứng chi vị này chúa tể giả vẫn còn thiên hỏa đại đạo phụ cận tập kích rồi thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên. Cụ giả trâm giọng nói, mang ta đi nàng chỗ đó xem một chút. Lão mọt sách cũng nhẹ gật đầu. Có hai đại chúa tể giả toa chấn, tự nhiên không sợ bối tin mãi nãi một người. Nhưng cùng lam tuyệt phỏng đoán trong giống như lúc, lúc bọn hắn đến ân tế viện dưỡng lao thời điểm, bối tin mãi nãi đã sớm biến mất một chút cũng không có tung tích, hơn nữa không có để lại một điểm dấu vết. Trở về rồi hay nói. Cổ giả cẩn thận thăm dò qua hiện trường về sau, vung tay lên. Một lần nữa trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, cổ giả đem phẩm tiểu sư cùng mỹ thực ra cũng tìm tới, tứ đại chúa tể giả, tề tụ một đường. Lam Tuyệt lần nữa đem chuyện đã trải qua giảng thuật một lần, tứ đại chúa tể giả sắc mặt đều lộ ra có chút khó coi, bị người ta sở đến trên cửa, hơn nữa đối phó rồi Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy ban ủy viên, điều này làm cho bọn hắn trên mặt vô quang a. Nếu như đối phương là có địch gì đấy, như vậy Lam Tuyệt liền đã bị chết. Phải biết rằng, Lam Tuyệt thế nhưng là chiem bạc sư khâm định người thừa kế a. Tương lai thiên hỏa đại đạo người cầm quyền. Tiếp theo, Lam Tuyệt như là chuột bạch bình thường, đã tiếp nhận bốn vị chúa thể giả kiểm tra. Ngươi loại tình huống này rất quái dị, từ biểu hiện ra nhìn, hẳn là dị năng biến lĩnh dị, hơn nữa là chiều sâu biến lĩnh dị, liền năng lượng hạch đều xuất hiện biến hóa. Cụ giả cho hắn kiểm tra hết thân thể về sau, trầm giọng nói ra. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, cảm giác của ta cũng giống như vậy, chính là dị năng biến dị, hơn nữa hẳn là ngoại lực dẫn đến đấy. Nhưng từ mặt ngoài đến xem, phần này biến dị đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Năng lượng của ngươi cùng mặt ngoài ngưng tụ thành tầng kia năng lượng vô cùng thuần túy, hơn nữa ẩn chứa năng lượng tinh hoa. Nó tuy phong ấn ngươi năng lượng hạch, nhưng là đồng dạng tại ôn dưỡng cùng áp suất ngươi năng lượng hạch. Như vậy sẽ để cho năng lượng của ngươi tốc độ tu luyện trên phạm vi lớn tăng lên. Ta tự hỏi không có bổn sự này có thể tại trên người của ngươi làm ra loại này phong ấn. Cổ giả cũng lắc đầu, ta cũng không có cái này bổn sự. Đây không chỉ là vị tia chúa tể giả lực lượng, vẹn vẹn bằng vào một vị chúa tể giả là không thể nào làm được điểm này đấy. Ngươi dù sao cũng là kiểu cấp thất giai dị năng giả, nàng muốn giết ngươi rồi rất dễ dàng nhưng ở trên người của ngươi làm ra loại biến hóa này cũng rất khó lão mọt sách cười hắc hắc ta như thế nào cảm thấy này cũng như là tự cấp ngươi làm mai mối ngươi cùng cô nương kia quan hệ trở nên như vậy mất thiết đều muốn khôi phục bản thân mạnh nhất sức chiến đấu nhất định phải cùng với cô nương kia ở một chỗ đây không phải muốn không giao hướng cũng không được sao chỉ cần các ngươi đã thành phu thê, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng còn có thể trở nên càng cường đại hơn làm việc cho mày không nói trước ta cùng thiên lâm quan hệ trong đó chính là chỗ này phần chói buộc ta cũng chịu không được như vậy ta tương đương với đã mất đi tự do như là bị xiển xích vây khốn bình thường. Có biện pháp nào không giải trừ nàng cái này phong ấn? Phạm Cửu sư trầm giọng nói, không có biện pháp. Lực lượng của chúng ta tuy có thể ngăn chặn cái này phong ấn, nhưng mà, vậy cần chúng ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, duy trì liên tục vì ngươi rót vào năng lượng. Ngươi đồng dạng cũng không tự do sao? Hơn nữa, chúng ta không có biện pháp đem cái này phong ấn giải hết, trừ phi là đem ngươi năng lượng hạch cùng một chỗ bóp nát, nói như vậy, cái mạng nhỏ ngươi cũng không có. Chỉ có một loại tình huống có thể giải trừ cái này phong ấn, cái kia chính là thông qua ngươi tu luyện của mình, đi cảm ngộ pháp tác biến hóa lúc ngươi năng lượng hoạch triệt để thoát thai trở thành chúa tể pháp tắc lực lượng, tự nhiên mà vậy có thể đem cái này phong ấn hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa, có cái này phong ấn tại, ngươi tương lai tu luyện sẽ làm trơ. Y an thật, cho nên, ngươi bây giờ đều muốn thoát khỏi nó trói buộc, cũng chỉ có cố gắng. Cổ giả cũng nhẹ gật đầu, ta cũng là cái này kết luận, không có những biện pháp khác, trừ phi ngươi có thể tìm tới vị kia chúa tể giả. Bởi vì chỉ có nàng mới rõ ràng, tại trên người của ngươi làm cái gì, cái này gọi là cởi chuông phải do người bộ chung. Lão một sách cùng mỹ thực ra đều là tân tân chúa tể giả. Dĩ nhiên là càng không biện pháp gì rồi. Lam Tuyệt không thể không tiếp nhận sự phát hiện này thực, tu vi của mình giảm xuống, hơn nữa cùng Chu Thiên Lâm đã có một loại tựa như cầu quan hệ bình thường. Chương 339, đặt vấn lớp kỳ thứ hai. Hắn mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ a? Không còn có tự do, là trọng yếu hơn là ta có rất nhiều chuyện muốn làm, thực lực chưa đủ. Mang theo cô nương kia là được. Phẩm Cửu sư không chút do dự nói ra. Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, thế nhưng là, nàng cũng không phải chúng ta Thiên Hỏa đại đạo người. Phẩm Cửu sư tức giận, được rồi, ít đến bộ này đều muốn dẫn vào một vị dị năng giả gia nhập thiên hỏa đại đạo khó sao? Ngươi chỉ không muốn cùng người ta ở một chỗ a? Mỹ thực gia nghiêm mặt nói nam nhân phải có tinh thần trách nhiệm làm sự tình phải chịu trách nhiệm ta lam tuyệt thật đúng là nói không nên lợi mình và chu thiên lâm không sao loại lời này nếu là không sao làm sao lại dây dưa sâu như vậy a? Trong lòng của hắn lập tức hiện ra lúc trước lửa gạt hắn nhập vào gom chính là cái kia gọi phản diệp nguyệt nữ nhân nếu như có thể tìm được nàng nhất định phải đem nàng cùng tổ chức của nàng hảo hảo chỉnh đốn một trận muốn không phải là bọn hắn. Chính mình làm sao về phần như thế Ô Long. Tự ta ngẫm lại a, ta muốn yên lặng một chút. Lam Tuyệt khả năng lựa chọn tiếp nhận sự thật, trở lại chỗ ở của mình, hắn trực tiếp bắt đầu minh tưởng. Nếu như không thể mượn nhờ ngoại lực, như vậy liền chỉ có dựa vào chính mình rồi, hắn phải thử một chút, có thể hay không thông qua chính mình đối với dị năng không chế phá tan phần này chói buộc. Một đêm tu luyện về sau, sảng khoái tinh thần, rõ ràng cảm giác được tu vi có chỗ tăng lên, nhưng Lam Tuyệt sắc mặt nhưng như cụ âm trầm, bởi vì cái kia phong ấn một mực vây quanh hắn năng lượng hộ, đừng nói là giải khai rồi, đêm nay bên trên tu luyện thậm chí căn bản là không thể dung chuyển người ta mảy may, càng thêm vị dị là hắn rõ ràng cảm giác được mình ở trong quá trình tu luyện, cái kia phong ấn rõ ràng cũng hấp thu hắn một bộ phận thành quả tu luyện. Nói cách khác, coi như là tu vi của hắn tại tu luyện trong tăng lên, cái này phong ấn cũng ở đây tăng lên. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới chúa tể giả mới có thể thoát khỏi cái này phong ấn sao? Thế nhưng là đây là sao mà khó khăn a? Một vị dị năng giả muốn trở thành chúa tể giả, coi như là vận khí tốt, cũng muốn 10 năm, 20 năm thời gian mang theo chán nản tâm tình. Lam Tuyệt liền điểm tâm cũng không có ăn, leo lên hắn xe đạp đi tới Hoa Minh Quốc gia học viện. Sự tình tổng vẫn phải làm, thời gian không đợi người. Hướng Ngũ Quân Nghị hỏi thăm một chút, quả nhiên học viện là chuẩn bị tổ chức một cuộc du lịch. Chỗ mục đích ba là tinh. Ngũ chủ nhiệm, ta nghĩ phiền toái ngài chút chuyện. Lam Tuyệt sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Ngài nói, Ngũ Quân Nghị bây giờ đối với Lam Tuyệt khách khí vô cùng. Ngày hôm qua hắn đã tìm được vấn đề chỗ về sau, rất nhanh, vấn đề liền giải quyết xong. Quân đội bên kia hành quân lặng lẽ hơn nữa trực tiếp đã tìm được Hoa Minh Quốc gia Học viện viện trưởng Từ Nhân Kiếm biểu thị ra ấy náy của bọn hắn nói là Hoa Minh quốc gia Học viện bồi dưỡng ra được tinh anh tự nhiên có thể tìm được nơi đi cũng không cần bọn hắn quá tâm cái này biến hóa cũng làm cho Ngũ Quân nghị lần nữa đối với Lam Tuyệt thế lực gia tăng lên vài phần hiểu rõ vị này thật là chính là Đại Thần A không chỉ là bản thân lực lượng cường đại càng nắm trong tay hắn không cách nào tưởng tượng tài nguyên chính là như vậy một vị vậy mà nguyện ý một mực ở lại trong Học viện làm lao sư hắn có yêu cầu gì chẳng lẽ còn có thể không thỏa mãn sao Lam Việt đã trưởng mặc thoáng một phát sau. Nói ra, lần này du lịch ta nghĩ tham gia, nhưng ta hy vọng có thể mang nhiều một người đi, không biết được hay không được. Ngũ Quân Nghị không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Hắn thậm chí không hỏi Lam Tuyệt là muốn mang người nào. Hoa Minh Quốc gia học viện tự chọn môn học khóa sinh hoạt phẩm vị không có nhập học, đi qua Lam Tuyệt cùng Ngũ Quân Nghị thương lượng, môn học này muốn trước tạm dừng rồi. Không có biện pháp không tạm dừng, đi Ba La Tinh cần có thời gian, về sau Lam Tuyệt còn muốn đi một chuyến Bắc Minh, còn không biết lúc nào có thể trở về đến đâu. Coi như là hiện tại tạm thời học một khóa, cái kia đằng sau làm sao bây giờ? lúc nào mới có thể chụp lấy lên lớp. Còn không bằng đợi xử lý xong rồi chuyện trước mắt về sau, trở lại một lần nữa nhập học, như vậy cũng đúng các học sinh có thể có chỗ nói rõ. Đem những chuyện này xử lý xong rồi, Lam Tuyệt chưa có trở về thiên hòa đại đạo, mà là đến rồi phòng làm việc của mình ngẩn người. Tại trong học viện, cảm thụ được nơi đây bầu không khí, luôn có thể làm cho hắn cảm giác mình tâm lại càng dễ bình tĩnh. Ngày hôm qua một đêm tu luyện không có bất kỳ kết quả, hắn cũng không khỏi không nhìn thẳng vào vấn đề này rồi. Thật sự cần cùng Chu Thiên Lâm hảo hảo nghiên cứu toán một phát phải như thế nào mới có thể đem hai người dị năng dung hợp cùng với một ít năng lực đặc thù hoàn mỹ điều khiển. Sự tình dĩ nhiên đã xảy ra, ngoại trừ đối mặt lại có thể thế nào. May mắn, Chu Thiên Lâm cũng là hiểu chuyện cô nương cũng không tùy tiện triệu hoán chính mình. "Lam lão sư, thật sự là đã lâu không gặp a." Kinh hỉ thanh âm đột nhiên vang lên. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Yến ôm sách giáo khoa đang hướng chính mình đi tới. "Kim lão sư, ngài khỏe." Lam Tuyệt mỉm cười hướng nàng lên tiếng chào. Kim Yến có chút kích động nói, "Lam lão sư, Kim nào chuyện này thật sự là cảm ơn ngài. Ngài gần nhất tại bận rộn cái gì? Đều tốt lâu không có gặp ngài, ta còn tưởng rằng ngài không đến dạy học rồi đâu. Lam Tuyệt cũng không thể nói mình đi dạy đặc huấn lớp rồi, trong nhà có chút chuyện, xin một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Kim Yến cười nhẹ nói, ngươi quay về tới thật đúng lúc, học viện muốn đền bù tổn thất chúng ta lần trước du lịch chuyện này đâu rồi, lần này có thể vượt qua liên minh du lịch đâu. Đặc biệt nhóm rồi chúng ta 20 ngày nghỉ ngơi. Tuy nói trên đường qua lại thì có 10 ngày lâu, nhưng là xem như không tệ á. Lam Tuyệt bật cười nói, Kim lão sư ngài sẽ không sợ gặp mặt đến một lần quái thú sao? Kim Yến cười nói, thôi đi, ta là vô thần luận người, mới không tin vận khí loại sự tình này mà, chỉ tin tưởng xác suất. Dù sao sẽ không trùng hợp như vậy. Chúng ta đi chỗ nào, địa phương nào thì có quái thú a tây minh ba la tình, ta chả không có đi qua đâu. Lam lão sư, ngươi cũng muốn đi a? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta sẽ đi. Kim lão sư, Lam lão sư. đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Vương Hồng Viễn mặt mỉm cười đi đến, từ khi hắn và Lam Tuyệt trở thành bằng hữu về sau. Trên người tối tăm phiền muộn chi khí liền thiếu rất nhiều. Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, cười hiếp mắt nói, "Vương lão sư, đã lâu không gặp a." Vương Hồng Biễn sắc mặt cứng đờ, lúc này mới bao lâu không gặp. "Ngươi hành hạ chúng ta còn chưa đủ sao?" Nhưng hắn đương nhiên không thể nói như vậy, hắn cũng không thể nói cho Kim Yến chính mình xin phép nghỉ sau vẫn cùng Lam Tuyệt ở một chỗ a, cho dù là hôm trước mới thấy qua hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chứa chưa từng thấy. "Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Lam lão sư có khỏe không? Du lịch có đi không?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, thâm giọng nói, "Cùng một chỗ, cùng một chỗ." "Vương lão sư" Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ chúng ta Vương Hồng Viễn là dị năng cường giả chuyện này người khác không biết, nhưng bọn hắn hay vẫn là đều rõ ràng, dù sao cùng một chỗ đã trải qua thái hoa tinh hành trình, cho nên Kim Yến cũng biết Vương Hồng Viễn là dị năng giả, chỉ về sau đều không có nhắc lại mà thôi. Vương Hồng Viễn ánh mắt nhìn hướng Kim Yến, "Kim lão sư xin yên tâm, coi như là lần này gặp lại quái thú, ta vẫn là sẽ bảo hộ các ngươi." Kim Yến hướng hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Xem một chút Vương Hồng Viễn, nhìn lại một chút Kim Biến, quan hệ của hai người tựa hồ có chỗ cải thiện, nhưng là còn chưa tới thập phần thân mật trình độ. Tuy nhìn, Vương lão sư còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Kim Yến nói, "Các ngươi cho chuyện, ta về trước đi sửa sang lại thoáng một phát, đem gần nhất soạn bài làm tốt." Nàng gần nhất tâm tình rất tốt, đệ đệ rút cuộc về nhà, tuy rằng đệ đệ một mực chưa nói đi làm cái gì, thế nhưng là, lần này trở về, Kim nào rõ ràng trở nên không giống nhau. Khỏi cần phải nói, riêng là dáng người bên trên biến hóa liền làm Kim Yến một nhà chấn động. Cùng mấy tháng trước so sánh với, Kim nào dài tiếp cận một cái đầu, dáng người cũng khôi ngô rất nhiều. Hai đầu lông mày nguyên lai cố này phỉ khí biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại hơn nhiều vài phần trầm ổn. Nhìn qua nếu so với tuổi thật lớn hơn rất nhiều, lời nói cử chỉ bên trên biến hóa càng lớn, cũng không có trước kia lô mang rồi. Toàn thân giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Kim Yến biết, cái đó và Lam Tuyệt nhất định là có quan hệ đấy, dù sao, lúc trước là Lam Tuyệt đem Đệ Đệ mang đi đấy. Tuy rằng nàng cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Lam Tuyệt mất tích lâu như vậy, Đệ Đệ cũng giống như vậy. Sau khi trở về, Đệ Đệ liền không hiểu thấu đã thành học viện đặc huấn lớp thành viên. Cái kia đặc huấn lớp Kim Yến thật là rõ ràng, chỉ có trong học viện ưu tú nhất thiên tài mới có thể tham dự trong đó không nghĩ tới chính hắn một không nên thân đệ đệ vậy mà cũng là trong đó một phần tử. Kim nào biến hóa tự nhiên lại để cho cả nhà vui mừng quá đỗi. Kim Biến Tâm tình tự nhiên cũng liền tốt rồi. Nàng vừa rồi vốn muốn hỏi hỏi Lam Tuyệt kia mà, nhưng Vương Hồng Viễn vào được, nàng sẽ không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Kim Miên quay về vị trí của mình đi, Vương Hồng Viễn tiến đến Lam Tuyệt bên người, thấp giọng nói, "Lam lão sư, đặc huấn lớp hiện tại đã giải tán. Ngươi về sau định làm như thế nào?" Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, "Có thể làm sao?" Vương Hồng Viễn nói, "Thật sự muốn cảm tạ ngươi, tuy rằng ngươi mang cho vào ta chưa bao giờ có thưởng khổ." Thế nhưng là, cũng mang cho vào ta trước đó chưa từng có tiến bộ. Để cho ta rút cuộc thấy được tiếp tục tăng lên ánh dạng đông. Ta tin tưởng, các học viên đối với cảm giác của ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm. Nhất là rời đi huyết hồng tinh thời điểm. Ngươi một mình điều khiển chiến đấu hạm cản phía sau, lại để cho những tiểu tử này đối với ngươi đều tràn đầy cảm kích. Hiện tại bọn hắn lực ngưng tụ mạnh như vậy, nếu là không tiếp tục tiến hành huấn luyện thì thật là đáng tiếc. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Cho nên kế tiếp còn muốn mang theo bọn hắn tiến hành một loạt huấn luyện. Bọn họ chủ cột đều rất vững chắc, đi qua mấy tháng này về sau, càng là được rồi. Tiếp theo cần đúng là thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm. Nếu như bọn hắn tại trong thực chiến có thể có được như An Luân quân như vậy kinh nghiệm, như vậy, bọn hắn tương lai thành tựu không thể hà lượng. Vương Hồng Viên nói, ý của ngươi là để cho bọn chúng Tòng Quân, Lam Việt lại lắc đầu, Tòng Quân chưa hẳn chính là thật sự lựa chọn tốt, ít nhất bây giờ không phải là. Hoa Minh quân đội bên trong cũng coi đấu đá, bọn hắn bây giờ còn không đủ mạnh lớn, mạo muội Tòng Quân rất có thể bị mất rồi tương lai của bọn hắn. Ta nghĩ để cho bọn chúng cường đại tới trình độ nhất định về sau lại thêm vào trong quân đội, khi đó. Liền không phải là người nào đều có thể khống chế bọn họ rồi." Vương Hồng Viễn nói, "Cái kia muốn làm như thế nào?" Chương 340, "Hắn là hài tử của ta ba ba." Lam Tuyệt Thần bí cười, "Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta lần này lữ hành về sau, ta còn muốn ra ngoài một đoạn thời gian." Ước chừng trước sau có hơn một tháng đến gần 2 tháng. Mà bọn hắn trước 3 tháng đặt huấn cũng cần có thời gian để tiêu hóa, đem huấn luyện đạt được triệt để lắng đọng xuống. Chờ ta trở lại, đặt huấn lớp kỳ thứ hai sẽ bắt đầu." Vương Hồng Viễn có chút hưng phấn nói, "Thật sự, cái kia thật sự là quá tốt. Ta còn muốn làm trợ giảng." Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Đang tại bọn hắn thảo luận đặc huấn lớp tương lai thời điểm, đang ở nhà nghỉ ngơi Chu Thiên Lâm đột nhiên nhận được phòng giáo dục thông tri, để cho nàng đi gặp thầy chủ nhiệm Ngũ Quân Nghị. "Ngũ chủ nhiệm, ngài tìm ta?" Chu Thiên Lâm đi đến học viện về sau, lập tức đi vào phòng giáo vụ. Nàng bây giờ còn ở vào đặc huấn lớp nghỉ trong lúc, vốn định mấy ngày nay đều tại ân tế viện dưỡng lao đấy, nhưng đi qua buổi tin mãi ngoại sự tình về sau, nàng tâm tình đồng dạng khó có thể bình phục, hôm nay liền ở nhà trong nghỉ ngơi. "Thiên Lâm đã đến, ngồi đi." Ngũ Quân Nghị khó được mặt mỉm cười. Đối với học sinh, hắn vị này thầy chủ nhiệm có thể luôn luôn là mặt đen lên ấy. Chu Thiên Lâm tại trên mặt ghế ngồi xuống. Ngũ Quân nghị nói, "Thiên Lâm, là như vậy. Ngươi đang ở đây học viện làm cơ giáp nghiên cứu học tập lại có thể lần này đặc huấn trong ban lấy được ưu dị thành tích, mang cho rồi học viện rất lớn kinh hỉ. Cho nên học viện quyết định, đơn độc đối với ngươi làm ra ban thưởng. Ban thưởng ngươi cùng một đám lão sư cùng nhau đi tới Tây Minh Ba La Tinh du lịch. Ta cố ý thông tri ngươi thoáng một phát, ngươi trở về có thể chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, từ học viện bên này xuất phát, đi Ba là Tinh du lịch." Chu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn Ngũ Quân Nghị, đây là đơn độc ban thưởng. Tình huống như thế nào? Học viện lúc nào đối với học sinh như vậy tốt rồi? Hơn nữa tại đặc hắn trong ban, mình cũng tuyệt đối không tính là đặc biệt xuất sắc đó a. Ngũ Quân Nghị mỉm cười nói, đúng, chính là cái này chuyện này. Ngươi trở về chuẩn bị là được rồi. Chu Thiên Lâm nói, Ngũ chủ nhiệm, ta được hay không được không đi a? Ngũ Quân Nghị kinh ngạc nhìn nàng. Nói, loại này cơ hội ngàn năm một nở ngươi không muốn đi? Phí tổn có thể tất cả đều là học viện ra a. Chu Thiên Lâm nói, chúng ta vừa mới đặt vấn trở về có chút mỏi mệt. Đều muốn ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, không quá muốn đường dài lữ hành. Ngũ Quân Nghị nói, "Là như vậy, đề nghị ngươi tham gia lần này lữ hành chính là Lam Tuyệt lão sư. Hắn cũng sẽ tham gia lần này lữ hành. Các ngươi chủ nhiệm lớp Đàm lão sư cũng sẽ tham gia." Chu Thiên Lâm sững sờ, trong nội tâm lập tức dâng lên quái dị cảm giác, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, "Vậy được rồi, ta tham gia." Chu Thiên Lâm rời đi, Ngũ Quân Nghị ngồi ở sau bàn công tác trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ hào quang. Vị này cường đại Lam lão sư đi vào học viện đảm nhiệm dạy Không phải là vì Chu Thiên Lâm a. Chu Thiên Lâm có học viện đệ nhất mỹ nữ danh xưng là hắn là biết do đấy, cô nương này phẩm học giỏi nhiều mặt, hơn nữa nhìn Chu Thiên Lâm phản ứng, nên nói với hắn cũng có chút ý tứ. Xem ra, thật đúng là muốn hảo hảo chú ý thoáng một phát mới được, để tại tốt hơn lôi kéo ở vị này Lam Lao sư Tâm. Linh Hoán Bảo Thạch. Chu Thiên Lâm, là ngươi lại để cho ngũ chủ nhiệm cho ta đi du lịch danh nghịch. Lam Tuyệt, đúng vậy a. Chu Thiên Lâm, ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì sự tình? Lam Tuyệt, bây giờ còn không rõ ràng lắm, muốn đi rồi về sau mới biết được. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chu Thiên Lâm, ngươi là vì ta mới bị bối tin mãi mãi biến thành hiện tại như vậy đấy. Ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi đấy, về sau cũng sẽ không. Nếu như ngươi có thể tìm tới biện pháp giải trừ giữa chúng ta loại quan hệ này, ta tùy thời cũng có thể phối hợp. Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, tốt rồi, đã nói những thứ này a. Lam Tuyệt có thể cảm thụ được đến tại Linh Hoán Bảo Thạch thông tin trong Chu Thiên Lâm cái kia phần đã mạc, cô nương này tính cách ngoài mềm trong cứng, hắn cũng sớm đã tự nghiệm thấy qua. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút đau đớn, nhưng lại cảm thấy nếu như thì cứ như vậy đã đoạn nàng kỷ niệm có lẽ là chuyện tốt. Lần này tới đến học viện, Lam Tuyệt cũng xác định tiến về trước 3 la tinh thời gian, lúc muộn liền nói cho phẩm tiểu sư, đã nhận được phẩm tiểu sư hoàn toàn chính xác nhận thức. Phẩm tiểu sư bên này, đem cùng tên ăn mày cùng một chỗ hành động. Lam Tuyệt bên này thì là đi theo học viện cùng một chỗ hành động. Chọn lựa tiến về trước Bắc Minh tham gia đại liên minh tổ chức dị năng giả đại hội sự tình liền giao cho mỹ thực ra đã tiến hành. Đại thể người chọn lựa cũng chính là lần trước hắn cùng Lam Tuyệt nói những cái kia. Nhưng có một người còn cần Lam Tuyệt tự mình đi tìm Thái Hòa Đường. Lam Tuyệt chậm rãi bước vào, cùng lần trước đến thời điểm so sánh với lúc này đây, Thái Hòa Đường lộ ra càng là kín người hết chỗ. nhan nhạt mùi thuốc tại phong cách cổ xưa trong hoàn cảnh quanh quẩn, làm cho người ta một loại kỳ diệu đắm chìm cảm giác. chứng kiến hắn tiến đến, tự nhiên có Tiểu Nhị tiến lên nhanh đón, cùng kính hành lễ. Ta muốn gặp luyện dược sư. Lam Tuyệt nói rõ ý đồ đến. Tiểu Nhị vội vàng nói, luyện dược sư có khách người, phiền toái ngài chờ một chút, ta đi báo báo. tốt. Lam Việt thẳng đi đến một bên nhìn xem hành lang gấp khúc bên ngoài trong hồ nước lá sen nguyên bản có chút phân loạn tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại không lâu sau tiểu nhị đi trở về cung kính nói thợ kim hoàn luyện dược sư thỉnh ngày qua lam tuyệt đi theo tiểu nhị tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào thái hòa đường bên trong trong đại sảnh đang tại mua sắm các loại dược vật dị năng giả thấy như vậy một màn cũng không khỏi được toát ra vẻ hâm mộ thái hòa đường quy củ rất nghiêm là nghiêm cấm tùy ý đi đi lại lại đấy qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có người thử qua đi xúc phạm những quy củ này nhưng kết quả có thể nghĩ đi qua một cái cầu nhỏ lại vượt qua một cái tiểu hồ, kéo dài lấy hành lang một mực hướng về phía sau, lại tới đến rồi lần trước nhìn thấy luyện dược sư chính là cái kia bắt dắt trong đỉnh, bắt dắt trong đỉnh, luyện dược sư đang ngồi ở chỗ kia, tại đối diện nàng, còn có một người, người này một đầu tóc đỏ, khuôn mặt phong cách cổ xưa, hai mắt cũng là đồng dạng màu đỏ, nhìn không ra tuổi, nhưng ngồi ở chỗ kia, lại mơ hồ có loại hung lệ khí tức lộ ra ngoài, tựa như một đầu hình người hung thú bình thường. Ngươi trước tiên có thể rời đi, chuyện của ngươi cho sau lại nói. luyện dược sư nhàn nhạt hướng cái kia tóc đỏ nam tử nói ra, tóc đỏ nam tử như mày. Mọi thứ nên có một thứ tự đến trước và sau, đơn giản như vậy quy củ ngươi sẽ không không tuân thủ a." Luyện dược sư trong mắt hiện lên một vòng hắn ý, "Như thế nào? Ngươi còn y định mạnh mẽ lưu hay sao?" Tóc đỏ nam tử lãnh đạm nói, "Mạnh mẽ lưu đến không đến mức, Thiên Hỏa Đại Đạo quy củ ta hiểu, nhưng mục đích của ta chưa đạt tới, ít nhất ngươi nên cho ta đầy đủ thời gian để cho ta tiếp tục xuất ra có thể trao đổi vật phẩm, thời gian của ta đồng dạng quý giá." Luyện dược sư sắc mặt trầm xuống, "Đi ra ngoài, vô luận ngươi xuất ra cái gì, ta hiện tại cũng sẽ không đổi cho ngươi." Tóc đỏ nam tử trong mắt lệ khí đại thị cũng bởi vì hắn, hắn là vật gì? Hắn liền nhìn cũng không nhìn Lam Tuyệt Liệp, tay cũng đã chỉ sang. Luyện dược sư lạnh lùng nói, hắn là hài tử của ta ba ba. Lời vừa nói ra, tóc đỏ nam tử trong mắt tàn khốc lập tức biến thành thiết sợ, đột nhiên xoay người, nhìn về phía đứng ở nơi đó Lam Tuyệt. Lam Tuyệt trong lòng có chút quái dị cảm giác, Luyện dược sư mà nói hắn thật đúng là phản bác không được, từ ý nào đó bên trên mà nói, chính mình cũng không chính là quân nhi ba ba sao? Đây là chính mình đã đáp ứng Luyện dược sư đấy. Nhìn tóc đỏ nam tử nhìn qua ánh mắt, hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi cũng không có bởi vì đối phương lúc trước vô lễ mà tức giận. Phong độ mười phần. Nhìn cái gì vậy? Tóc đỏ nam tử đột nhiên đứng người lên. Lúc trước có chỗ thu liêm thu bạo chi khí lập tức đại phóng. Ta cũng muốn xem một chút. Ngươi dựa vào cái gì làm luyện dược sư nam nhân? Phô thiên cái địa cường đại lực áp bách lập tức hướng phía lam tuyệt trào lên mà đi, làm cho người hít thở không thông áp lực rồi lại chỉ ngưng tụ tại rất nhỏ trong phạm vi, chỉ có lam tuyệt một người có thể cảm nhận được. Trong chốc lát, lam tuyệt chỉ cảm giác mình đắm chìm tại núi thây biển máu bên trong, trước mắt ảo giác liên tục, từng con một màu đỏ như máu ác quỷ tuôn ra. Phản phất muốn đưa hắn sinh xé sống nước ra, lam tuyệt như mày, theo bản năng lui về sau một bước. Đối phương năng lượng cường độ cực cao, ít nhất cũng là cửu cấp lục giai trở lên cường giả. Nếu như hắn chính là trạng thái bình thường đương nhiên không sợ, nhưng trải qua cùng Chu Thiên Lâm cái kia một cuộc không hiểu thấu biến hóa về sau, hắn hiện tại chỉ có cửu cấp sơ giai tu vi, coi như là song thuộc tính dị năng, cũng không thể cùng đối phương tu vi so sánh với. Như mày, lam tuyệt trên người và táo dường như bị cuồng phong lây động bình thường bay phất phới, thân thể cũng ở đây rất nhỏ đưa. Luyện dược sư có chút kinh ngạc nhìn hắn, tại nàng xem ra. Lam Tuyệt tu vi chắc có lẽ không so với cái này, tóc đỏ nam tử chênh lệnh mới đúng, như thế nào đối phương chỉ phóng thích áp lực, để cho hắn có chút chịu không nổi cảm giác. Đúng lúc này, Lam Tuyệt hai tay đồng thời nâng lên, trên không trung kéo lê hai đạo đường vòng cung, hình thành một cái nguyên văn tròn. Cái kia cường tĩnh áp lực lập tức dường như bị vật gì dẫn dắt biến hóa phương hướng, tựa hồ tại Lam Tuyệt trước người có một cái cực lớn vòng xoáy khiến chúng nó không cách nào nữa trực tiếp tác dụng tại Lam Tuyệt trên người. Lam Tuyệt trong hai tròng mắt điện quang lượn lờ, bên trong bao hàm khí tức cũng tiếp theo nhanh chóng bay vụt. Thái cực. Tóc đỏ nam tử đột nhiên hú lên cái gì? Nguyên bản phóng thích uy áp đông nhiên tán loạn, dường như nhìn thấy gì vô cùng kinh hãi sự tình bình thường, hướng về phía sau ngã xuống hai bước, vẻ mặt hoảng sợ. Lam tuyệt như mày, ngươi nhận thức. Tóc đỏ nam tử trên mặt bá đạo khí thế đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại mang theo run rẩy cung kính. Không người nói, ta có hạnh bái kiến miệng hạ thi triển thái cực thần công, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Vừa rồi mạ phạm, ra đây liền đi, lúc này đi. Nói xong, hắn thử thăm dò nhìn Lam tuyệt liếc, gặp Lam tuyệt cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ, lúc này mới xoay người rời đi thậm chí đều đã quên cùng luyện dược sư chào hỏi. Nhìn hắn cái kia sợ hãi bộ dạng, thật sự rất khó tưởng tượng kia lúc trước cứng hãn. Cho Lam Tuyệt dẫn đường tiểu nhị đứng ở một bên đều nhìn ngây người, vừa rồi cái này tóc đỏ người đến thời điểm đến cỡ nào kiêu ngạo hắn bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng. Như thế nào đột nhiên trở nên như là chuột thấy mèo tựa như? Thái cực thần công vậy là cái gì? Lam Tuyệt nhíu như mày, bất quá, hắn cũng không có đi truy cứu cái gì, trong nội tâm thậm chí còn có chút bất đắc dĩ, nếu như mình là bình thường tu vi, làm sao về phần dùng thái cực mới có thể đối kháng đối phương uy áp đâu? Người này cái gì đừng đi." Lam Tuyệt tại luyện dược sư đối diện ngồi xuống. Luyện dược sư phất phất tay, dẫn Đường Tiểu Nhị vội vàng đã đi ra, nhưng trong lòng hắn không thể nghi ngờ thợ Kim Hoàn Địa vị lại cao một tầng nữa. Luyện dược sư nói, "Một cái tán tu, đại biểu cho một ít tiểu thế lực, tự phụ rất huyết ma ngươi nghe nói qua sao?" Chính là hắn. Một thân quái dị huyết nguyên tố dị năng. Bất quá, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tuyệt đế truyền thừa, hơn nữa hắn rõ ràng còn nhận thức. Chương 341: Xuất phát. Lam Tuyệt mỉm cười, giữ bí mật a. Luyện dược sư khẽ gật đầu đối mặt với Lam Tuyệt, nàng cũng chưa có trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, ôn hòa như gió xuân quất vào mặt. Cảm ơn ngươi có thể tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đáp ứng chuyện của ta. Lam Tuyệt có chút hổ thẹn mà nói, trước một mực chạy ở bên ngoài, vừa trở về mấy ngày, lập tức lại muốn đi rồi, cho nên mới xem một chút con Nhi, sau đó cũng có sự kiện nói cho ngươi. luyện dược sư nói, ngươi muốn nói gì sự tình ta biết, đi tham gia Đại Liên Minh cuộc thi đấu kia à, ta vốn tới là không muốn đi đấy, bởi vì không nguyện ý ly khai con Nhi, nhưng ngươi đã đã đến, ta đây hay đi đi. Lam Tuyệt nói, kỳ thật. Ngươi có thể mang theo quân nhi cùng đi. Nàng tuy rằng bây giờ nhìn không thấy, nhưng ngươi luôn để cho nàng giấu ở trong nhà cũng không phải chuyện này. đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, nhưng như vậy thời gian giải dài đối với thân thể của nàng không tốt. luyện dược sư mẩn người, lam tuyệt mà nói để cho nàng có chút mẩn người, mang quân nhi cùng đi ra. Quân nhi thở nhỏ hai mắt mù, trợn phu lại một đi không trở về. Con gái liền biến thành trong nội tâm nàng duy nhất ký thác. Những năm này đến nay, nàng từ trước đến nay con gái sống nương tựa lẫn nhau, đối ngoại vô cùng cường thế luyện dược sư, trên thực tế nội tâm yếu ớt chỉ có chính nàng mới biết được. E sợ cho con gái ra cái gì sự tình, cho nên, một mực như là bút bê bình thường mang theo trên người, liền cửa đều rất ít ra, lại càng không cần phải nói phải đi lữ hành. Lam Tiền nói, nhìn không thấy, không có nghĩa là hài tử thể sắc và tinh thần không khỏe mạnh. Nhưng nếu như thủy chung cũng chỉ là ở chỗ này, nàng mới thật sự sẽ không khỏe mạnh a. Mang nàng đi ra ngoài vui đùa một chút ta, để cho nàng rộng rãi thoáng một phát tâm tình. Dù là ngươi không đi tham gia trận đấu cũng không sao cả, ta chỉ là bị mỹ thực gia chi nắm mà đến, lại cũng không nhất định muốn thuyết phục ngươi, nhưng ta thật sự cho rằng Ngươi nên mang Quân Nhi đi ra ngoài đi thôi rồi. Luyện Dược Sư có chút chua xót mà nói, có lẽ thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc Umea ngươi nói rất đúng. Ta thật sự không để ý đến những thứ này. Quân Nhi quá hiểu chuyện rồi, cho tới bây giờ cũng không cùng ta đưa ra những thứ này yêu cầu. Là ta không để ý đến nàng dù sao vẫn còn con nít. Cảm ơn ngươi, Thợ Kim Hoàn, thật lòng. Lam tuyệt mỉm cười, ngươi không phải mới vừa nói sao? Ta là hài Tử Ba Ba, quan tâm Quân Nhi là ta thuộc bổn phận chuyện này. Luyện Dược Sư cũng cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ngoại nói vừa rồi chỉ đột nhiên có chút xúc động mà thôi tâm tình của ta có đôi khi đúng là không quá ổn định đi thôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn quân nhi cái này hơn một tháng nàng đã hỏi ta nhiều lần lúc nào có thể ở nghe ngươi kể chuyện xưa rồi lam tuyệt ha ha cười nói hôm nay liền cho nàng giảng một cái huấn luyện quân sự câu chuyện a luyện dược sư mang theo lam tuyệt đi vào quân nhi gian phòng má mi quân nhi kinh hỉ mà nói có phải hay không bà bà cũng tới à nha. lam tuyệt kinh ngạc nói quân nhi làm sao ngươi biết quân nhi nhảy nhót lấy từ trên giường nhảy xuống chạy hướng lam tuyệt vẻ mặt hưng phấn Ba ba, ba ba, ngươi cuối cùng đã về rồi. Ta nghe được ra cước bộ của ngươi âm thanh a. Luyện dược sư trong mắt lập tức hơi nước tràn ngập, Lam Tuyệt cũng là trong nội tâm đau xót, cái này xinh đẹp hải tử thật là thật là đáng yêu, nàng chỉ nghe qua một lần cước bộ của mình âm thanh A liền ghi nhớ xuống, có thể thấy được nàng đối với phần này thân tình là cỡ nào khát vọng. Lam Tuyệt đem nàng ôm lấy đến, xoa xoa đầu của nàng, Quân Nhi rất tự nhiên tựa ở trên mặt hắn, ba ba, ta nhớ ngươi rồi. Ba ba cũng nhớ ngươi. Lần thứ hai nhìn thấy Quân Nhi, đối với phụ thân nhân vật này, Lam Tuyệt dẫn vào vô cùng nhanh. Hắn nhìn thoáng qua luyện dược sư, trong nội tâm rất có vài phần đồng mệnh tương liên cảm giác. Luyện dược sư mất đi chính là trợ phu, hắn mất đi nhưng là thế tử. Nếu như hệ dạ còn sống, có lẽ bọn hắn cũng có thể có hải tử a. Đem quân nhi càng ôm chặt vài phần, đi đến bên giường. Quân nhi, ba ba trước đi huấn luyện một đám tân binh rồi, vừa mới trở về. Ba ba cho ngươi nói một chút bọn hắn huấn luyện câu chuyện được không? Tốt tốt. Quân nhi nhảy nhót vô bàn tay nhỏ bé. Lam tuyệt ôm nàng đi đến bên giường ngồi xuống, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng nhóm này tân binh đều rất xuất sắc, đều là dị năng giả, từng cái đều có được ngũ cấp trở lên thực lực. nhưng bọn hắn dù sao vẫn là tay mơ, cần đặc biệt dạy dô mới có thể tại trong thời gian ngắn lớn lên. cho nên ta đưa bọn chúng tổ chức thành một cái đặc hơn lớp, ta đảm nhiệm giáo quan, dạy bảo bọn hắn. quân nhi nhu thuận không nói thêm gì nữa, lắng nghe lam Tuyệt kể chuyện xưa. luyện dược sư chứng kiến, lam Tuyệt trên tay tản ra rất nhỏ màu vàng vầng sáng, không thể nghi ngờ, đó là nhu hỏa dòng điện sinh vật. hắn ở đây thử dùng loại phương thức này đến kích thích quân nhi héo rút thần kinh thị giác. luyện dược sư đã nghĩ hết biện pháp cũng không thể chữa cho tốt con gái, bởi vì quân nhi thần kinh thị giác tiên tiên héo rút, cũng không phải là dược vật có thể khôi phục. Nhìn xem Lam Tuyệt trên tay tản ra hào quang, tuy rằng nàng rất rõ ràng thành công khả năng cũng giống nhau không lớn, nhưng ít ra còn có một chút cơ hội. Trước mắt của nàng sớm đã một mảnh mơ hồ, trong mơ hồ, nàng tựa hồ chứng kiến trượng phu đã trở về, người một nhà đoàn tụ. Một cái câu chuyện trọn vẹn nói một giờ, Lam Tuyệt không rõ chi tiết giảng thuật đặc huấn lớp huấn luyện các học viên tình huống, nói bọn hắn như thế nào phát triển. Lúc này đây, quân nhi không có ngủ lấy, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy hâm mộ đối với Lam tuyệt rót vào trong cơ thể nàng yếu ớt dòng điện sinh vật nàng là có thể cảm giác được đấy nhưng cũng không có phản kháng ba ba nếu là ta cũng có thể trở thành trong bọn họ một thành viên thì tốt rồi ta cũng muốn trở thành một gã cơ giáp chiến sĩ đâu Lam tuyệt mỉm cười đợi Quân Nhi trưởng thành ba ba sẽ dạy ngươi được không Quân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có chút thảm đạm thế nhưng là Quân Nhi nhìn không thấy Lam tuyệt nói vô luận đến cỡ nào khó khăn ba ba đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại để cho Quân Nhi khôi phục thị lực đấy đến lúc đó ngươi có thể chứng kiến màu sắc rực rỡ thế giới có thể chứng kiến ba ba ma ma bộ dạng, được không? Quân Nhi khẽ gật đầu. hai tử dù sao cũng là hài tử, coi như là nàng dù thông minh, tâm lý hoạt động vẫn là thật là đơn giản đấy. Tuy rằng gật đầu, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rõ ràng lộ ra vài phần không tin. Lam Tuyệt nói, ngươi có thể cảm nhận được ba ba trên tay truyền đến tê tê cảm giác sao? Quân Nhi nói, có thể đấy. Giống như con mắt có chút ế ẩm căng căng đấy. Lam Tuyệt mỉm cười nói, cái này đúng rồi. Ngươi thần kinh thị giác bản thân là héo rút đấy, nhưng ba, ba lần trước đã giúp ngươi kiểm tra qua, loại này héo rút không có bệnh biến. Nói cách khác. Chúng ta chỉ cần lại để cho heo rút thần kinh thư giãn ra, có thể cùng ngươi vóng mạc tiến hành lẫn nhau. Như vậy, ngươi có thể một lần nữa nhìn thấy. Cái này khả năng cần một ít thời gian, nhưng ba ba nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi đấy. Quân Nhi lần này mới thật sự đã tin tưởng vài phần, "Ba ba, thật vậy chăng? Ta thật sự cũng có thể nhìn thấy không?" Lam Tuyệt khẽ gật đầu, "Nhất định có thể đấy. Quân Nhi đẹp như vậy, sao có thể nhìn không tới thế giới bên ngoài đâu?" Quân Nhi chăm chú ôm Lam Tuyệt cổ, tại trên mặt hắn hôn một cái, "Ba ba, ngươi thật tốt." Lam Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, "Quân Nhi, có nghĩ là muốn đi ra ngoài du lịch mấy ngày nữa ba ba liền vừa muốn ra ngoài rồi khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về ba ba đã cùng má mi đã nói rồi lại để cho má mi mang theo ngươi đi cùng ba ba tụ hợp sau đó chúng ta ở bên ngoài chơi mấy ngày như thế nào đây hơn nữa là muốn đại phi thuyền đi ra ngoài a quân nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nàng tuy rằng nhìn không tới nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền dâng lên hai xóa sạch hương phấn đỏ ửng ba ba ba ba ta yêu ngươi thật tốt quá có thể đi ra ngoài chơi rồi nhìn xem quân nhi cao hứng bộ dạng. Luyện dược sư rút cuộc chế không nổi chính mình trong mắt nước mắt, che miệng, miễn cưỡng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lam tuyệt Lưu đến đã khuya, mai cho đến quân nhi ngủ, mới cáo biệt luyện dược sư. Hai tử tâm là tinh khiết đấy, cùng quân nhi ở một chỗ trong lòng của hắn những cái kia phức tạp tâm tình biến hóa tựa hồ cũng biến mất, hết thể cũng đều trở nên thông thấu rồi. Có một số việc như là đã đã xảy ra, như vậy ngoại trừ tiếp nhận lại có thể thế nào đâu. Hết thảy sẽ theo hắn đi a. Trở lại rẹ ở tiệm châu đáo, Lam tuyệt đem chính mình cất chứa một ít chân quý năng lượng bảo thạch đều giao cho mỹ cả làm cho các nàng bốn cái dùng để thăng cấp rẻ ở số 1-3 chiếc phi thuyền cùng riêng phần mình cơ giáp. Trong tiệm sự tình tự nhiên không cần hắn lo lắng quá nhiều. 3 ngày sau, một chiếc cỡ lớn tàu chuyên chở từ thiên hỏa tinh dân dụng phi thuyền căn cứ cất cánh, thẳng đến Tây Minh Vương hướng bay đi. Một chiếc cỡ lớn tàu chuyên chở tối đa có thể đồng thời bốc xếp và vận chuyển vượt qua 3000 tên hành khách cùng đại lượng vật tư, hơn nữa cỡ lớn tàu chuyên chở nhất định phải có thể đạt tới tốc độ ánh sáng phi hành, như vậy mới có thể bảo đảm kia tốc độ phi hành đầy đủ. Cỡ lớn tàu chuyên chở đồng dạng có khoang nhất, công vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông phân chia. Hoa Minh quốc gia học viện các lao sư, tự nhiên khả năng cởi khoang phổ thông, rồi dù sao cũng là chi phí chung, học viện có thể cung cấp kinh phí là có hẳn đấy. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ ngồi ở vị trí của mình, hắn không có cách nào khác bất đắc dĩ khoang phổ thông a, hắn thật nhiều năm cũng không có ngồi qua, hắn không nguyện ý ngồi khoang phổ thông ngược lại không phải là bởi vì xa xỉ, mà là bởi vì hắn thân hình cao lớn, mà Hoa Minh tất cả tàu chuyên trở khoang phổ thông, chân không gian đều quá nhỏ. Trước mắt chính là, hắn nhất định phải quật mình lấy một điểm thân thể, đem đầu gối nâng lên, mới có thể tại vị trí của mình ngồi xuống. Cái này tư thế có thể tuyệt đối không tính là thoải mái, huống chi, từ Hoa Minh đến Tây Minh, cần phi hành tiếp cận 5 ngày 5 đêm thời gian. Tuy nói tại xuyên qua trùng động cùng một ít bước nhảy không gian thời điểm sẽ tiến hành toàn bộ khoang thuyền ngủ say, nhưng Lam Tuyệt cảm thấy, cái này nếu là ngồi 5 ngày 5 đêm xuống, chính mình không chết cũng muốn lột da a không được, phải nghĩ biện pháp thăng khoang thuyền đi. Càng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ chính là hắn bên người ngồi hai người. Khoang phổ thông vị trí rất nhỏ, cho nên, ngồi tại vị trí trước, cơ hồ là nhất định phải đụng phải người bên cạnh cánh tay. Lam Tuyệt bên trái đúng là Chu Thiên Lâm. Bên phải thì là bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân. Chu Thiên Lâm khá tốt một ít, quan hệ của hai người mặc dù có chút quái dị, Chu Thiên Lâm đối với thái độ của hắn cũng rõ lộ ra có chút lạnh, nhưng nói như thế nào tại Lam Tuyệt trong nội tâm, nàng vẫn có vị trí đấy. Nếu không có như thế, Lam Tuyệt cũng sẽ không bởi vì cùng nàng tiếp xúc mật thiết sau liền không kiềm chế được. Thế nhưng là, bên kia bạo lực nữ thần liền hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc Đàm Lăng Vân phát hiện mình bên người ngồi là Lam Tuyệt lúc, cái kia sắc mặt khó chịu, quả thực giống như là bên người đã ngồi một cái lớn con rồi, vẻ mặt ghét. Chương 342, hai đại mỹ nữ. Vận chuyển phi thuyền là không có biện pháp tùy ý sửa đổi chỗ ngồi đấy, bởi vì đều muốn ngồi vào vị trí của mình, nhất định phải tiến hành thân phận khóa lại, cho nên, phiếu vẽ định ra sau không thể sửa đổi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đụng đến đến ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Đàm Lăng Vân hung dữ hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt khỏe miệng gõ núc đích, thật có lòng nói cho nàng biết, nàng ưa thích cái kia mặt nạ màu vàng kim giáo quan chính là mình, vậy có thể xem một chút Đàm Lăng khiếp sợ thành hình dáng ra sao. Bất quá, loại này ác thú vị cuối cùng cũng chỉ là tại trong lòng nắm lại. Yên tâm đi. Ta đối với ngải cái này hình không có bất kỳ hứng thú. Một bên nói qua, hắn cố ý hướng Chu Thiên Lâm bên kia nhích lại gần. Quận Minh lấy hai chân nhìn qua quả thực có chút biệt khuất. Ngũ Quân Nghị An vị tại bên kia cách đó không xa, cho dù là thân là thầy chủ nhiệm, hắn cũng đồng dạng là khoang phổ thông, cái này gọi là đối xử như nhau, học viện kinh phi dù sao cũng có hạn đấy. Nhìn xem Lam Tuyệt cùng Đàm Lăng Vân cãi vã bộ dạng, vị này ngũ đại chủ nhiệm nhịn cười không được cười, sau đó nghiêng đầu đi làm giả không phát hiện. Cái này ba người với tư cách đương nhiên là hắn ăn bài, đối với Lam Tuyệt, hắn là một lòng lôi kéo. Nếu như vị này có yêu cầu đương nhiên muốn phàm mãn. Mang theo Chu Thiên Lâm, có nghĩa là vị này đối với nữ nhân hưng thú thật to có, đã như vậy, vậy liền đem xinh đẹp nhất an bài cho hắn. Hùng chi, Ngũ Quân Nghị vẫn cảm thấy, Lam Tuyệt cùng Đàm Lăng Vân rất phù hợp, chỉ có điều, Đàm Lăng Vân hiện tại vẫn chưa hay biết gì, không biết trước mắt người này chính là nàng đã có tâm cái vị kia. Đặc Huấn sau khi trở về, Đàm Lăng Vân đã từng cố ý tìm tới Ngũ Quân Nghị, quấn quýt chặt lấy ép hỏi Đặc Huấn lớp giáo quan thân phận thật sự. Ngũ Quân Nghị cùng Lam Tuyệt có hứa hẹn, càng sợ chọc giận Lam Tuyệt, tự nhiên là không thể nói cho nàng biết rồi nhưng ngũ quân nghị như vậy ra đời người làm sao có thể nhìn không ra đàm lang vân đối với lam tuyệt động tình? đương nhiên đàm lang vân động tình chính là cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim lam tuyệt ngũ quân nghị sẽ không đem chuyện này xuyên phá rồi nhưng sẽ cho bọn hắn chế tạo cơ hội dọc theo con đường này vài ngày lâu rồi cũng không chính là cơ hội sao học viện còn không đến mức không đủ sức lam tuyệt một người khoang hạng nhất phí tổn nhưng mà tại loại này nhỏ hẹp trong hoàn cảnh hai đại mỹ nữ làm bạn đây là cỡ nào tuyệt vời sự tình chen lấn điểm liền chen lấn điểm a lam tuyệt đương nhiên không biết ngũ quân nghị là thế nào muốn đấy. Hắn hiện tại chỉ rất phiền muộn, bởi vì lúc hắn hướng Chu Thiên Lâm bên kia rửa vào là thời điểm, Chu Thiên Lâm lập tức đưa tay đẩy ở hắn, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng là người lạ trở tiến bộ dạng. "Ngươi cho ta thành thật một chút." Đàm Lăng Vân đưa tay ngay tại trên đầu của hắn gõ một cái. "Bạo lực nữ thần lực tay mà bao nhiêu à?" Lập tức đau lam tuyệt một kích linh, trợn mắt nhìn, nói, "Ngươi làm gì?" Đàm Lăng Vân lông mày nhướng lên, "Ngươi nói ta làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta thành thật một chút." Nói cách khác, "Ngươi tin hay không tin ta đem ngươi từ phi thuyền trong văn gia" Thiên Lâm, nếu là hắn dám đối với ngươi động thủ động cước ngươi liền nói cho ta biết, ta chỉnh đốn hắn. Nhìn xem Lam Tuyệt bị đau bộ dạng, Chu Thiên Lâm đái mắt hiện lên một vòng đau lòng, vội vàng lập đầu, phụ giúp Lam Tuyệt tay cũng lặng yên buông xuống. Lam Tuyệt hầm hực chừng Đàm Lăng vân liếc, trong nội tâm ai thán. Cùng cái này bạo lực nữ thật sự là chữ bác, tương trùng, mỗi lần cùng nàng ở một chỗ, chính mình lại là tướng mạo săn có thời điểm cũng không có công việc tốt. Phi thuyền lúc này đã ra tầng khí quyển, tại vũ trụ bên trong vững vàng phi hành. Khoang phổ thông bên này chỉ có một cái nhỏ cửa sổ mạn tàu có thể chứng kiến bên ngoài, cho nên Cửa sổ vị trí luôn luôn đều là rất bán chạy nhất đấy. Chu Thiên Lâm kể bên cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung nhìn xem bên ngoài, Lam Tuyệt Quận mình lấy thân thể, vẻ mặt bất đắc dĩ. Động tác này nếu là bảo trì năm ngày, có thể hay không chết ta? Hắn hiện tại đột nhiên có chút lý giải đặc huấn lớp các học viên bị chính mình chỉnh đốn thời điểm tâm tình. Thân thể thống khổ coi như xong, tâm linh còn muốn chịu tra tấn, nhưng lại không thể phản kháng. Để cho ta đi ra ngoài thoáng một phát. Ta muốn đi về nút cờ làm tuyệt quyết định đi ra ngoài đứng một lúc, tổng so với vốn tại nơi đây mạnh mẽ. Đàm Lăng Vân chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào?" Lam Tuyệt tức giận, "Đương nhiên với ngươi." Đàm Lăng Vân nói, "Nhà của ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi lễ phép dùng từ sao?" "Ngươi?" Lam Tuyệt thiếu chút nữa bị một hơi kìm nén mà chết, nhưng khả năng cắn răng chịu đựng, nói, "Đàm lão sư, phiền toái ngài để cho ta đi ra ngoài thoáng một phát, muôn phần cảm tạ." Đàm Lăng Vân lúc này mới đứng người lên, Lam Tuyệt nhanh chóng đi ra ngoài, đi nhanh hướng phía vế đốt cờ mà đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Đàm Lăng Vân ghét miệng, hướng Chu Thiên Lâm nói, "Thiên Lâm, ngươi có thể cẩn thận ra hỏa này điểm." Chớ nhìn hắn không có bản lĩnh gì nhưng cũng không phải là đồ tốt ghét nhất loại mắt con vô dụng này rồi còn dạy cái gì sinh hoạt phẩm vị đấy lần trước tại Thái Hoa Tinh thời điểm nếu không phải hắn liên lụy chúng ta cũng không trở thành thoát được như vậy mạo hiểm người này chẳng những không có buồn sự còn không có đầu óc nàng kỳ thật cũng không trở thành thật sự chán ghét Lam Tuyệt nhưng đối với tại Thái Hoa Tinh bên trên bởi vì Lam Tuyệt chậm trễ chuyện của người khác mà nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng đối với Vương Hồng Viễn lần kia về sau nàng đổi mới rồi không ít nhưng đối với Lam Tuyệt nhưng là trước sau như một chán ghét Lam Lão sư cũng không có như vậy không tốt sao Người khác hay vẫn là rất tốt, ra nghe qua hắn khóa. Đối với Đàm Lăng Vân mà nói, Chu Thiên Lâm trong lòng có chút không thích nghe rồi, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. A, hắn khóa nói được như thế nào đây? Đàm Lăng Vân có chút tò mò hỏi. Chu Thiên Lâm châm chữ trước câu mà nói, nói rất tốt, rất có phẩm vị đấy, có thể học được một ít trong trường học bình thường học không đến tri thức. Hơn nữa Lam lão sư rất nhiệt tình đấy. Đàm Lăng Vân nói, ải, thật không biết học viện như thế nào an bài, vậy mà để cho chúng ta cùng hắn ngồi cùng một chỗ, thực là. Rất hiển nhiên. Nàng không có nghe đi vào Chu Thiên Lâm mà nói. Lam Tuyệt tìm cái tương đối trong trải địa phương đứng ở nơi đó, đúng lúc này, một cái người quen đã đi tới. "Lam lão sư." Thanh âm ôn nhu nghe muốn thoải mái hơn, đến đúng là Kim Yến. "Kim lão sư ngươi mạnh khỏe?" Lam Tuyệt mỉm cười nói. "Thế nào? Nhìn ngươi giống như có chút mất hứng tựa như." Kim Yến vừa rồi chứng kiến Lam Tuyệt sắc mặt không tốt lắm, lúc này mới đã đi tới. "Lam Tuyệt lâm đầu, không có gì, một chút chuyện nhỏ." Kim Yến mỉm cười nói, "Lam lão sư, lần trước bởi vì Vương lão sư tại, ta cũng không thể hảo hảo cảm tạ ngài thoáng một phát." Tuy rằng ta không biết Kim Đào trên người cuối cùng sẽ ra chuyện gì, nhưng mấy tháng này đến nay, hắn đúng là như là thoát thai hoán cốt bình thường, cho dù là ta cùng ba ba mama ma đều có chút không dám tin. Ta tin tưởng, những biến hóa này nhất định là ngài mang cho hắn đấy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Kim Đào có thể đụng với ngài, thật sự là vận khí của hắn. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, điều này cũng là chính bản thân hắn chịu cố gắng kết quả. Bằng không mà nói, người khác cũng không giúp được hắn. Ta chỉ có thể mang cho hắn một con đường, có thể đi thật xa, muốn nhìn chính hắn. Kim Yến nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Hắn thay đổi rất nhiều, nguyên lai khoa trương hiện tại cũng biến mất. Kỳ thật, với tư cách tỷ tỷ, ta đối với hắn cũng không có rất cao kỳ vọng, chỉ hy vọng hắn có thể bình an đấy. Về sau tốt nghiệp có thể có phần đứng đắn công tác, ta liền thỏa mãn. Ta nghe hắn nói, tốt nghiệp muốn đi toàn quân. Điều này cũng không tệ, tại quân đội nếu như có thể trở nên nổi bật, coi như là làm dạng rỡ tổ thông rồi. Lam tuyệt ha ha cười cười, không có nói cái gì nữa. Vương Hồng Viễn giống như là kim Yến bóng dáng, cũng từ nơi không xa bu lại, hắn hiển nhiên là dùng thủ đoạn là gì. Dù sao lần này hành hắn là cùng kim Yến ngồi cùng một chỗ đấy. Lam lão sư, Kim lão sư. Vương Hồng Viễn cười tủm tỉm bu lại. Lam Tuyệt nhìn hắn một cái, ra hòa này, quả thực chính là cái bình giấm chua, hơn nữa còn là không có tay bình giấm chua. Vương lão sư, ngài cũng tìm Lam lão sư sao? Kim Yến nghi hoặc nhìn hắn một cái. Vương Hồng Viễn cười hắc hắc, không có, không có, chỉ xem lại các ngươi ở chỗ này nói chuyện tiếm, ta cũng ngồi nhẩm chán, cứ tới đây như thế này. Dù sao chúng ta là một cái văn phòng nha. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi chuyện vẫn đi, ta đi về trước. Ai, đường dài phi hành thật sự là gian nan. Vương Hồng Viễn khẩn cầu ánh mắt lại để cho hắn không thể không đi a. Thật sự là muốn tìm cái thanh tịnh địa phương đều không có. Phi thuyền này cũng quá nhỏ rồi. Lam Tuyệt hiện tại thật sự là hối hận cùng học viện đi ra đến, sớm biết như thế, còn không bằng cùng phẩm tiểu sư đi đâu rồi, coi như là lại càng dễ tại Tây Minh bại lộ thân phận cũng bất chấp rồi. Theo lối đi nhỏ trở lại Đàm Lăng Vân bên người, Lam Tuyệt lần này giải trí nhớ rồi, Đàm lão sư, phiền toái ngài để cho ta qua thoáng một phát. Đàm Lăng Vân lần này ngược lại là cái gì cũng chưa nói, đứng người lên lại để cho hắn đi qua. Lam Tuyệt ngồi trở lại vị trí của mình. Như thế nào đều không được tự nhiên, chân còn muốn cuộn mình lấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bên trái đưa qua đến một cái nhỏ tay, kéo tay hắn trên cánh tay y phục, nhẹ nhàng giật giật. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thiên Lâm lặng lẽ xốc lên rồi giữa hai người làm can, như vậy bọn họ vị trí liền không có bất kỳ đã cách trở, sau đó nàng lại hướng cửa sổ bên kia nhích lại gần, cho Lam Tuyệt dọn ra đi một tí vị trí. Một cỗ tình cảm ấm áp lập tức dưới đáy lòng bay lên, tuy rằng Chu Thiên Lâm như trước không nói gì, thậm chí có chút ít túi đầu, nhưng động tác của nàng đã nói rõ rất nhiều vấn đề thật là một cái hảo cô nương a loại này khoang phổ thông vẫn còn có chút nhân tính xếp đặt thiết cái đấy bởi vì cân nhắc đến có thể là phu thêm hoặc là tình lưỡng lưỡi mỗi hai người ở giữa lan can đều là có thể thăng lên đến chỗ ngồi khe hở ở giữa như vậy hai người là có thể thân thiết hơn giải kể cùng một chỗ rồi mà không có rồi cái này lan can ngăn cản ngang không gian tự nhiên cũng liền lớn thêm không ít tối thiểu nhất làm tuyệt cánh tay có địa phương thả hơn nữa vượt qua lấy nhiều một chút địa phương hắn cũng có thể tách ra chân ngồi tuy rằng hay vẫn là rất không thoải mái nhưng tổng so với cuộn mình lấy muốn tốt hơn nhiều Lam Tuyệt tự nhiên không có lý do gì không chấp nhận phần này hảo ý, lặng yên hướng phía Chu Thiên Lâm bên kia nhích lại gần, hai người cánh tay tự nhiên dán hợp lại với nhau. Linh Hoán Bảo Thạch. Lam Tuyệt, cảm ơn. Chu Thiên Lâm, không cần. Lam Tuyệt, thật có lỗi, Thiên Lâm. Trước là ta không tốt, ta chỉ là bởi vì đột nhiên biến hóa có chút không thích ứng. Với tư cách một người trưởng thành, kỳ thật rất nhiều chuyện ta đều minh bạch. Ta cũng biết, hết thảy nên về phía trước nhìn. Ta càng không ngừng mà tự nói với mình, đến lượt tiếp tục chính mình cuộc sống mới rồi. Thế nhưng là Lúc một phần cảm tình tại trong lòng cắm rễ về sau, liền khó tránh khỏi sẽ xảy ra cọng mầm mỏ. Dù là sinh mệnh yếu đu, nhưng bộ dễ vẫn còn tại, là căn bản không có khả năng trừ bỏ đấy. Chương 343, Lam Tuyệt Bi phẫn. "Ngươi là hảo cô nương, ta rất thích ngươi. Ngươi hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như là tại gặp được tỷ tỷ ngươi trước gặp được ngươi, như vậy, ta cũng giống nhau sẽ như yêu mến tỷ tỷ ngươi như vậy yêu mến ngươi, thậm chí đồng dạng không thể tự kiềm chế. Nhưng hiện tại, tỷ tỷ ngươi không có ở đây, nàng thời điểm ra đi, đem lòng ta cũng mang đi." Cho ta chút thời gian được không? Ta không có cách nào khác với nàng, nhưng ta có thể cố gắng thử lại để cho lòng của mình không lại đau, ít nhất phải khiến nó một lần nữa mọc ra, mới có thể cho ngươi. Bằng không mà nói, đối với ngươi không công bằng. Ngươi nguyện ý chờ một chút ta sao? Chu Thiên Lâm yên tĩnh nghe Lam làm tuyệt thông qua linh hoán bảo thạch trong lòng mình thổ lộ hết, túi thấp đầu chậm rãi nâng lên, vẻ đẹp của nàng con mắt không biết lúc nào sớm đã trở nên đỏ bừng, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Lam Tuyệt vội vàng tại trong lòng nói, "Đừng khóc, đừng khóc." "Chu Thiên Lâm, ai thích ngươi rồi hả?" "Ai thích ngươi rồi?" Ngươi ít bản thân cảm rất tốt. Đây chính là tại trong phi thuyền, trung quanh đều là người, Lam Tuyệt cũng không kịp mà nói, "Đúng, đúng, là ta bản thân cảm rất tốt. Ngươi đừng khóc nữa a." A. Chu Thiên Lâm đột nhiên tại Linh Hoán Bảo Thạch trong kinh hô một tiếng. Lam Tuyệt sửng sở, sau một khắc, cả người hắn cũng đã giống như đàng Vân Giá Vũ bay vút lên dựng lên. Ngươi ở không trung, Lam Tuyệt cũng đã nhìn rõ ràng rồi, Đàm lang Vân một tay cầm lấy bờ vai của hắn, đem cả người hắn đều vung mạnh mà bắt đầu. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên là có vô số loại phương pháp có thể rua, thế nhưng là Làm như vậy mà nói không thể nghi ngờ cũng liền bại lộ chính mình. Ta. Lam Tuyệt Nội tâm bi vẫn quát to một tiếng. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá, Đàm Lăng Vân đúng là vẫn còn hạ thủ lưu tình, chỉ đưa hắn vượt qua lấy bỏ tới đây, cũng không phải là đầu to hướng xuống. Nói cách khác, vậy cũng muốn mạng rồi. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cả phi thuyền khoang phổ thông bên trong đều đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Đàm Lăng Vân đã đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bị té ngã trên đất trợn mắt nhìn thẳng Lam Tuyệt. Ta mới vừa nói cái gì xem ra ngươi tất cả đều không có để vào trong lòng. Ta không có làm cái gì a. Lam tuyệt vẻ mặt toan đủ nói. Đàm Lăng vân trong mắt nộ quang lóe ra, chỉ vào Chu Thiên Lâm nói, ngươi còn không có làm gì. Vậy các ngươi chính giữa lan can như thế nào mở? Thiên Lâm vì cái gì khóc? Nhất định là ngươi khi dễ nàng. Nàng cái này một tội nào, lập tức chung quanh bị phần đông người vây xem, ngồi ở phụ cận đấy. đều là học viện lão sư. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy như vậy một màn đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhất là vừa trở về Kim Yến cùng Vương hùng viễn, càng phải như vậy. Đàm lão sư, ngươi có thể hay không lầm? Thời khắc mấu chốt, Kim Yến bên ngực lẽ phải, đồng thời bước nhanh về phía trước, đem Lam Tuyệt đỡ lên. Đàm Lăng Vân cả giận nói, sự thật bày ở trước mắt, ta làm sao có thể lầm? Kim lão sư, ngươi không nên bị hắn bể ngoài trái mắt. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Lam Tuyệt trong nội tâm khí khổ, nhịn không được nói, ta làm sao lại một bụng ý nghĩ xấu rồi? Ta đều chưa tiếp xúc qua ngươi, ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi như thế nào luôn nhằm vào ta? Ta đây là chọc ai gây người nào? Đàm Lăng Vân hừ lạnh một tiếng rất không quen nhìn loại người như ngươi dạng ăn cơm chùa tiểu Bạch Kiểm Bộ dạng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, phi thuyền nhân viên bảo vệ đã đến. Hai gã nhân viên bảo vệ thân hình cao lớn, trên người đều mang theo tương đối cường lực trang bị, vận chuyển phi thuyền sợ nhất tao ngộ một ít tình huống đặc biệt, cho nên, nhân viên bảo vệ thực lực đều rất mạnh, hơn nữa đãi ngộ hậu đãi. Lúc này mới cất cánh không bao lâu thì có sự tình phát sinh, bọn hắn tự nhiên khẩn cấp chạy tới. Đàm Lăng Vân không chút khách khí mà nói, "Các ngươi tới được vừa vặn, người này duồng nghịch lưu manh, ta yêu cầu đem hắn cách ly, không nên lại theo chúng ta ngồi cùng một chỗ." Ta. Lam Tuyệt rút cuộc toát ra tức giận, Đàm Lăng Vân lần nữa khiêu khích, lại đang tại nhiều người như vậy nói loại lời này, hắn thật sự là có chút nhịn không được rồi. Không đợi nhân viên bảo vệ nói chuyện, một cái sợ hãi thanh niên đột nhiên vang lên, "Không phải, Lam lão sư không đối với ta làm cái gì?" Đàm lão sư ngài đã hiểu lầm. Nói chuyện đúng là Chu Thiên Lâm. Đàm Lăng Vân mày nhăn lại, "Thiên Lâm ngươi đừng sợ, đối phó loại người này không có gì hay khách khí." Chu Thiên Lâm cười khổ nói, "Đàm lão sư, ngài thực đã hiểu lầm. Vừa rồi ta chỉ là nghĩ đến rồi một ít chính mình sự tình trong nhà, mới có hơi thương tâm khóc." Sau đó ta nghĩ muốn nhấc lên lan can thuận tiện đi ra ngoài đến buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngài liền. Đàm Lăng Vân mở người, ngươi nói thật sự? Chu Thiên Lâm nói, ngài đã quên, ta cũng là từ đặc huấn lớp trở về, làm lão sư tay chói gà không chặt, coi như là hắn thật sự có cái loại này ý tưởng, cũng không có khả năng đắc thủ đó a. Đàm Lăng Vân lúc này mới nhớ lại, cũng không phải là sao. Chu Thiên Lâm mặc dù đang đặc huấn trong ban bài danh phía sau, nhưng dù sao cũng là kiên trì đã xong đặc huấn đấy, cùng người bình thường so sánh với vẫn là hết sức cường đại đấy. Lam Tuyệt trên mặt một hồi thanh, một hồi hồng đấy. Cái gì gọi là hắn thật sự có cái loại này ý tưởng, nha đầu kia cũng không phải người tốt. Nàng trong mắt rõ ràng có nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Thật có lỗi a, nhị vị, ta xem đây là một cuộc hiểu nhầm. Ngũ Quân Nghị lúc này cũng đã đi tới, vội vàng hướng hai vị cảnh sát nói, hai vị này đều là học viện chúng ta lao sư, có thể là bình thường quan hệ có chút vấn đề, thật có lỗi, thật có lỗi, phiền toái các ngươi. Ta là Hoa Minh Quốc gia học viện thầy chủ nhiệm, ta sẽ xử lý chuyện này. Cam đoan không không cho các ngươi thêm phiền toái. Ngũ Quân Nghị khích lệ rời đi nhân viên bảo vệ. Sau đó ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Đàm Lăng Vân. "Đàm lão sư, ta nói rồi ngươi rất nhiều lần rồi, vô luận làm chuyện gì muốn trước làm rõ sở tình huống rồi hay nói, ngươi như thế nào luôn xúc động như vậy?" Nhanh hướng Lam lão sư xin lỗi. "Ngươi như vậy hủy người danh dự, lại để cho Lam lão sư về sau làm như thế nào người?" Đàm Lăng Vân nhìn xem mặt đen lên ngũ quăng nghị, lại nhìn hướng bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi Lam Tuyệt, nhếch miệng, quay đầu đi chỗ khác, "Thật có lỗi." Lam Tuyệt suýt nữa cắn nát một cái cưng nha, vừa rồi hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền phát tác, cái này bạo lực nữ thật sự là quá ghê tởm đặt vấn trở về nhất định phải đặt hấn, không hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn nàng không ra cái này khẩu ác khí hừ tức giận hừ một tiếng làm chuyện từ trước người của nàng đi qua thẳng ngồi ở vị trí của mình đồng thời cũng đã kéo xuống mình và chu thiên lâm ở giữa lan can ngũ quân nghị hướng mặt khác xem náo nhiệt các lao sư nói tốt rồi đều trở về đi có cái gì có thể nhìn một bên nói qua trong lòng của hắn cũng ở đây thở dài trong lòng Lăng vân a lang vân ngươi nhà đầu kia cho ngươi sáng tạo cơ hội tốt đều bị chính ngươi cho can thiệp rồi ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra thiên Lâm Nha đầu kia nhìn xem Lam lão sư ánh mắt là không đồng dạng như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, liền nhìn không ra hắn chính là cá nhân sao? Lời này hắn không thể nói rõ, chỉ trong nội tâm âm thầm thất vọng, hắn cũng hiểu rõ, kinh như vậy một lão, chỉ sợ Lam Việt cùng Đàm Lăng Vân giữa càng không đùa dẫn rồi. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ kia sinh buồn phiền, tại trong lòng lập tức nghĩ ra rồi 108 loại đặc huấn phương thức đến trà tấn Đàm Lăng Vân. Đáng tiếc chính là, cuối cùng đều bị một câu hảo nam không cùng nữ đấu trả lại. Chẳng lẽ còn thật có thể trả thù cái nữ nhân a? Hung chi Đàm Lăng Vân trong nóng ngoài lạnh, là một cái hảo cô nương, hắn trong lòng có cái này kết luận kỳ thật thật buồn bực, hảo cô nương chẳng phải càng không thể báo thù sao? Khắc Tinh, nữ nhân này tuyệt đối là khắc tinh của mình. Về sau tuyệt đối muốn cách hắn xa một chút. Đúng lúc này, Lam Tuyệt cảm thấy bờ vai của mình bị nhẹ nhàng đụng một cái, đụng chạm đúng là đến từ Chu Thiên Lâm cái kia một bên. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, giống như là hoàn toàn không có cảm giác đến tựa như. Chu Thiên Lâm lại đụng phải hắn thoáng một phát, linh hoán bảo thạch, tức giận à nha. Lam Tuyệt, không có. Chu Thiên Lâm, đàm lao xương ngã ngươi, ngươi theo ta sinh tức giận cái gì? Lam Tuyệt, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi nhìn có chút hạ hề bộ dạng. Chu Thiên Lâm, đúng nha, rất hạ giận đấy. Đôi khi, ta cũng muốn đánh ngươi, có thể ta đánh không lại ngươi. Lam Tuyệt. Chu Thiên Lâm che miệng, cố nén cười. Lam Tuyệt, ngươi lợi đấy. Ngươi lợi đấy. Chu Thiên Lâm mỉm cười, lại dùng bả vai đụng phải hắn thoáng một phát. Ngươi cắn ta nha. Ta. Lam Tuyệt đột nhiên lặng lẽ vu tay, thoáng một phát liền đặt tại rồi bắp đuổi thon dài của nàng bên trên. Lập tức, Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại chấn động, biểu lộ đọc lại. Bất quá động tác đầu tiên của nàng không phải là đẩy ra Lam Tuyệt Tay, mà là vội vàng nhìn thoáng qua Đàm Lang Vân phương hướng, sau đó lặng lẽ dùng áo ngoài của mình phủ ở Lam Tuyệt Tay. Đàm Lang Vân ngược lại là cùng không có chuyện người tựa như, tại đó nhắm mắt dưỡng thần, đối với ngũ quân nghị trách cứ nàng cũng không có để vào trong lòng. Chu Thiên Lâm, ngươi làm gì? Mau bông ra! Lam Tuyệt, dù sao ta đã gánh vác danh tiếng xấu rồi, vậy làm điểm chuyện xấu. Chu Thiên Lâm, ngươi mau bông ra, bằng không thì ta gọi rồi. Lam Tuyệt, kêu to lên! Chu Thiên Lâm, ngươi thật giống như đã quên một sự kiện. Lam Tuyệt. Chuyện gì? Cơ giặc hùm zết một đạo bất hiển sơn bất lộ thủy màu lam dòng điện lập tức dũng mãnh vào lam tuyệt trong tay điện bàn tay hắn lập tức liền bắn lên nửa người đều tê dại. Đúng a, hắn đã quên mình và chu thiên lâm thân thể tiếp xúc ở một chỗ lúc chính hắn dị năng sẽ khôi phục chu thiên lâm dị năng sẽ cùng một dạng với hắn phi thuyền duy trì liên tục gia tốc rất nhanh tiến vào tốc độ ánh sáng tàu tuần tra trạng thái khoảng cách cái thứ nhất điểm nhảy toa độ muốn bay đi nửa ngày thời gian tồn tại trên chỗ ngồi lam tuyệt như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Bất quá hắn cũng không dám lại sốc lên chu thiên lâm bên kia lan can rồi. Vô luận trong lòng của hắn đến cỡ nào không cam lòng, thật đúng là sợ Đàm Lăng Vân. Ngã thoáng một phát không có chuyện gì mà, mấu chốt là mất mặt a. Theo thời gian phi hành kéo dài, vừa mới bắt đầu cũng bởi vì bay vào vũ trụ mà có chút hương phấn mọi người dần dần trở nên mỏi mệt đứng lên, khoang phổ thông cảm thấy không thoải mái tuyệt không chỉ có Lam Tuyệt một người. Chu Thiên Lâm nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ rồi, người bất chi bất giác dựa tại Lam Tuyệt trên người, đầu tựa ở trên bả vai hắn. Thân thể của nàng mềm đấy, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm, cuối cùng là tại đây không thoải mái lưu trình trong có rồi một phần kiêu diễm. Đàm Lăng Vân cũng nhìn thấy ánh mắt cũng trở nên có chút quái gì đứng lên, nàng cũng không phải chân chính trì độ người, lúc nàng nghe Chu Thiên Lâm vì Lam Tuyệt giải vây thời điểm, cũng đã cảm thấy một tia bất đồng. Lúc này lại chứng kiến Chu Thiên Lâm dựa tại Lam Tuyệt trên bờ vai, nàng thì càng đã minh bạch vài phần. Hiển nhiên, Chu Thiên Lâm cùng cái này Lam lão sư quan hệ không tầm thường a. Chương 344, vũ trụ loạn lưu. Đàm Lăng Vân ý niệm đầu tiên chính là vì Chu Thiên Lâm không đáng, cho dù là thân là nữ nhân, nàng đều cảm thấy Chu Thiên Lâm là như vậy hoàn mỹ, không chỉ là lớn lên tốt, tính cách cũng tốt, học tập cũng tốt. Nhất là trải qua lần này đặc huấn lớp về sau, nàng càng là thấy được Chu Thiên Lâm trên người cứng cỏi đặc điểm. Có thể nói, Chu Thiên Lâm mới là toàn bộ đặc huấn lớp tinh thần trụ cột. Rất nhiều nam học viên muốn chống đỡ không nổi thời điểm, chỉ cần Đàm Lang Vân nói một câu ngươi xem Chu Thiên Lâm đều kiên trì chịu đựng. Những cái kia nam sinh giống như là đánh cho máu gà tựa như cắn răng kiên trì. Thế nhưng là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì Chu Thiên Lâm sẽ thích một cái như Lam Tuyệt người như vậy, tại trong mắt nàng, Lam Tuyệt hoàn toàn không có bất kỳ chỗ thích hợp. Dạy thứ đồ vật không được tốt lắm, bản thân lại không có năng lực gì. Ngoại trừ lớn lên coi như cũng được bên ngoài, liền không có bất kỳ ưu điểm rồi. Chẳng lẽ Thiên Lâm không rõ, tìm nam nhân nhất định phải đầy đủ cường đại mới được sao? Nàng xinh đẹp như vậy, không phải là đầy đủ cường đại nam nhân căn bản không có khả năng trông coi được nàng a? Bất quá, trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, hình như người ta một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượn, liền ngũ chủ nhiệm cũng không quản, nàng có thể có biện pháp nào? Dứt khoát liền làm như không nhìn thấy rồi, mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt lại ngủ. Lam Tuyệt thật vất vả cũng ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ thời gian trùng quy qua nhanh lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên vững vàng phi thuyền chấn động mạnh một cái đại đa số đều trong giấc mộng lữ khách đám lập tức giật mình tỉnh lại xảy ra chuyện gì phi thuyền ở trong không gian phi hành có thể cùng tại tinh cầu mặt ngoài phi hành không giống vậy vũ trụ là gần như chân không tồn tại phi hành luôn luôn đều là thập phần vững vàng đấy mà một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề vậy có khả năng chính là chí mạng đó a lam tuyệt cùng chu thiên lâm cũng đồng thời tỉnh lại hai người liếc nhau chu thiên lâm thông dong ngồi xuống lam tuyệt thì là nhũ mày mơ hồ cảm thấy một cái gì đúng lúc này quảng bá vang lên mời các vị hành khách ngồi vững vàng thắt chặt dây an toàn. Chúng ta gặp vũ trụ loạn lưu. Lặp lại một lần. Mời các vị hành khách ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn. Chúng ta gặp vũ trụ loạn lưu. Vũ trụ loạn lưu. Nghe được bốn chữ này, Lam tuyệt sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Người bình thường có lẽ đối với vũ trụ loạn lưu không hiểu rõ lắm, không biết đó là cái gì. Có thể hắn cũng rất rõ ràng, bởi vì hắn đã từng gặp được qua. Vũ trụ loạn lưu là trong vũ trụ một loại đặc thù khí lưu, đại đa số đều là do năng lượng hình thành. Vũ trụ loạn lưu xuất hiện. Dưới bình thường tình huống đều là nương theo sao băng hoặc là vành đai thiên thạch, vũ trụ đổ bỏ đi những vật này. Vận chuyển phi thuyền là dựa theo phi hành quỹ đạo tiến hành phi hành đấy, nói như vậy, không có khả năng đụng phải vũ trụ loạn lưu. Mà một khi đụng phải, rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bởi vì vũ trụ loạn lưu bao trùm phạm vi thật lớn, đều muốn lần tránh là phi thường khó khăn đấy. Lam Tuyệt cũng bất chấp tránh hiểm nghi rồi, nhanh chóng thăm dò đến Chu Thiên Lâm bên kia cửa sổ mạn tàu chỗ. Hắn nửa người hầu như đều đặt ở Chu Thiên Lâm trên người. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài vũ trụ một mảnh đen kịt. Khả năng mơ hồ chứng kiến xa xa có chút điểm hào quang, nhưng mà tại Lam Tuyệt nhìn chăm chú, lại rõ ràng chứng kiến một ít như ẩn như hiện màu đen điểm nhỏ. Thấy không rõ là cái gì, Lam Tuyệt trong lòng xiết chặt, linh hoán bảo thạch, Chu Thiên Lâm, không có sao chứ? Lam Tuyệt còn không biết, nếu như chỉ mang theo một ít vũ trụ đồ bỏ đi vũ trụ loạn lưu liền vấn đề không lớn, nhưng nếu như là mang theo thiên thạch vũ trụ loạn lưu, Tiêu Phiền Toái liền lớn hơn. Những thứ này thiên thạch trùng kích lực rất mạnh, phi thuyền vòng phòng hộ là ngăn không được đấy. đúng lúc này vận chuyển phi thuyền lần nữa chấn động ngay sau đó, cửa sổ mạn tàu bên ngoài đột nhiên sáng lên tầng một hơi nước trắng mịt mờ hào quang. ý vị này vận chuyển phi thuyền đã mở ra vòng phòng hộ. mở ra vòng phòng hộ là muốn thêm vào tiêu hao năng lượng, như không phải cần phải, bình thường phi thuyền vũ trụ cũng không phải làm như vậy. mà lúc này mở ra vòng bảo hộ cũng liền có nghĩa là tàu chuyên trở thật là gặp phải nguy hiểm. Đàm Lăng Vân cũng bu lại, nàng từ địa phương khác nhìn không tới tình huống bên ngoài, khả năng tiến đến bên này. người né tránh điểm. Đàm Lăng Vân một lay lam tuyệt, lam tuyệt lập tức một lần nữa ngồi trở lại rồi vị trí của mình. Mà Đàm Lăng Vân muốn xem đến tình huống bên ngoài, muốn ngăn lấy hắn và Chu Thiên Lâm hai người. Nàng cái này khẽ cong eo, lập tức lộ ra trước ngực một vòng tuyết trắng còn có kinh người thâm sâu sự nghiệp tuyến. Lam Tuyệt vội vàng quay đầu đi chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chu Thiên Lâm lúc này cũng là khẩn trương tại tình huống bên ngoài, cũng không có chú ý tới hắn bên này. Là có mang theo vật vũ trụ Lu Lưu. Đàm Lăng Vân ở phương diện này đồng dạng tinh thông, lập tức liền làm ra phán đoán chuẩn xác, sắc mặt của nàng cũng lập tức trở nên khó nhìn lên. Anh, đúng lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn xuất hiện hơn nữa lần này cả chiếc phi thuyền đều kịch liệt lắc lư rồi thoáng một phát đã dẫn phát liên tiếp tiếng kinh hô ngoài phi thuyền bạch quang cũng lập tức trở nên trướng mắt đứng lên không được tiếp tục như vậy phi thuyền sẽ bị đụng nát đấy từ nơi này thoáng một phát va chạm lam tuyệt có thể nghe được ra vô luận cái kia vũ trụ loạn lưu bí mật mang theo là vật gì kéo dài nữa trùng kích lực đều đủ để đem phi thuyền đụng nát đến lúc đó mọi người liền cũng phiền phức rồi lam tuyệt một thanh kéo ra trước người đàm lam vân nhanh chóng bước qua nàng sau đó hướng chu thiên lâm vẫy tay một cái đi theo ta Chu Thiên Lâm không chút do dự cũng bước qua Đàm Lăng Vân, đi theo Lam Tuyệt cùng một chỗ về phía trước chạy tới. Các ngươi đi làm cái gì? Đàm Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, cũng đồng dạng đứng lên, đuổi theo đi. Đại đa số người lúc này đều ở vào thất kinh trạng thái xuống, căn bản không có chú ý tới cái này đứng dậy ba người. Ngũ Quân nghĩ chứng kiến Lam Tuyệt về phía trước mặt chạy tới rồi, đang khẩn trương đồng thời, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lam Tuyệt nếu như về phía trước chạy, chứng minh hắn có nhất định được phương pháp đến ứng đối trước mắt của diện. Phi thuyền khoang điều khiển thì ở phía trước. Lúc này phi thuyền bởi vì đã bị trung kích, tất cả mọi người tại chỗ ngồi bên trên, liền nhân viên bảo vệ cũng thế, cho nên hắn không có đã bị cái gì ngăn trở sẽ xuyên qua rồi phía trước công vụ Khoang thuyền cùng Khoang hạng nhất. Mắt thấy phía trước chính là Khoang điều khiển rồi. Trước mặt mấy cái ngồi nhân viên bảo vệ nhanh chóng đứng dậy, "Các ngươi làm gì?" Lam Tuyệt dừng bước lại, vội vàng mà nói, "Ta là lái chiến hạm thành viên, ta biết các ngươi hiện tại gặp cái gì tình huống, xin cho ta tham dự điều khiển, lần tránh vũ trụ loạn lưu, nếu không phi thuyền sẽ có nguy hiểm." "Không được." Một gã lớn tuổi nhân viên bảo vệ lập tức nói ra, "Nơi này là phi thuyền trọng địa, há lại ai cũng có thể đi vào đấy?" các ngươi nhanh lên trở lại chỗ ngồi của mình. Bằng không mà nói, chúng ta liền không khách khí. bọn hắn cũng không có làm sai. Phi thuyền gặp được thời gian nguy hiểm, sợ nhất hành khách xuất hiện hỗn loạn. Với tư cách nhân viên bảo vệ, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. bọn hắn nhanh chóng lấy ra chính mình tê dại la dây đồng, chỉ cần lam tuyệt lại về phía trước, lập tức muốn công kích. loại này thời điểm lam tuyệt tự nhiên sẽ không do dự, cứu người quan trọng hơn. nếu như phi thuyền phát nổ, hắn còn có thể bằng vào lôi thần sống sót, nhưng tối đa lại chỉ có thể mang một người a. hơn nữa, đây là vũ trụ, cho dù có đầy đủ tọa độ. Bọn hắn đều muốn bay đến một viên có thể sinh tồn tinh cầu cũng cần thời gian quá dài, có thể hay không thật sự sống sót còn khó nói đâu. Cho nên hắn chẳng quan tâm che giấu bản thân thực lực muốn ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên trên bả vai hắn thêm một con tay. Ngươi thật sự đã lái qua chiến hạng Thanh âm là thuộc về Đàm Lăng Vân đấy. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đàm Lăng Vân trầm giọng nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Một bên nói qua, nàng hướng về phía sau kéo một phát Lam Tuyệt, cùng với hắn đổi cái vị trí. Cương Thịnh Lục Quang lập tức bắn ra mà ra bốn đạo lục quang đồng thời bắn ra mà ra bao trùm tại bốn gã nhân viên bảo vệ trên người lập tức giam cầm ở hành động của bọn hắn đi qua đặc vấn lớp tu luyện về sau bây giờ đàm Lăng vân tại trên chỉnh thể thực lực đã đạt tới bát cấp đỉnh phong khoảng cách cửu cấp cũng chỉ là cách nhau một đường những thứ này nhân viên bảo vệ tuy rằng cũng đều là dị năng giả nhưng cùng thực lực của nàng so với vẫn có lấy không nhỏ trên người đấy nhanh đàm Lăng vân hướng lam tuyệt trầm giọng nói ra lam tuyệt hướng nàng so với ngón tay cái kéo một phát chu thiên lâm bước nhanh hướng khoang điều khiển đi đến đúng lúc này phía trước khoang điều khiển cửa khoang đột nhiên mở ra Một người cầm trong tay súng laser đi ra, toàn bộ không được núp đích, bằng không thì ta muốn nổ súng. Người này đi phục bộ thuyền trưởng trang phục, hiển nhiên là nghe được bên ngoài động tĩnh, cầm lấy vũ khí tự vệ. Hắn kết quả tự nhiên cùng phía trước bốn người kia giống nhau, một đạo lục quang hiện lên, vị này bộ thuyền trưởng tuy rằng nhấn rồi súng laser cái nút, có thể laser nhưng căn bản không có biện pháp đột phá Đàm Lăng Vân siêu tự nhiên lực lượng bố trí xuống màn hào quang. Lam Tuyệt lóe lên thân, mang theo Đàm Lăng Vân liền tiến vào khoang điều khiển. Vận chuyển phi thuyền khoang điều khiển bên trong tổng cộng có 13 cá nhân, theo thứ tự là chịu trách nhiệm chủ điều khiển thuyền trưởng còn có bộ thuyền trưởng, chủ điều khiển nhân viên, phòng hộ điều khiển thuyền viên nhiều người, tất cả tư kia chức, cùng chung điều khiển chiếc phi thuyền này. lúc này bọn hắn nguyên một đám biểu lộ đều ở vào dị thường khẩn trương bên trong. phi thuyền khoang điều khiển bên trong hoàn toàn là trong suốt cửa sổ mạn tàu, càng có thể rõ ràng mà chứng kiến phía ngoài hết thảy. lam tuyệt hướng ra phía ngoài vừa nhìn, lập tức hít sâu một hơi, hắn không nguyện ý nhất đối mặt tình huống hay vẫn là xuất hiện. từng khoảng cực lớn thiên thạch đang từ phương xa mà đến, thiên thạch bên trên rõ ràng mang theo tốc độ cao phi hành dấu hiệu. các ngươi là người nào? Thuyền trưởng là một gã nhìn qua hơn 60 tuổi lão nhân, chứng kiến bọn hắn tiến đến, lập tức nghiêm nghị nói ra. "Lam Tuyệt trầm giọng nói, ta là lái chiến hạm thành viên. Đột nhiên xuất hiện vũ trụ loạn lưu, các ngươi ứng đối không đủ thỏa đáng, xin cho ta điều khiển." "Hồ đồ, ngươi có biện pháp nào chứng minh thân phận?" Thuyền trưởng giận dữ. Đàm Lăng Vân cũng đã một bước tiến lên, trói mắt lục quang từ trong cơ thể bắn ra mà ra, "Ta là bắt cấp dị năng giả, ta có thể chứng minh thân phận của hắn." Lam Tuyệt trong nội tâm thầm khen, tuy rằng cái này bạo lực nữ đôi khi thập phần chán ghét, nhưng thời khắc mấu chốt lại tuyệt không hàm hồ. Năng căn bản không rõ ràng lắm mình là không phải là, nhưng có thể ở thời điểm này không chút do dự làm ra lựa chọn, phần này tín nhiệm có thể không phải là người nào đều có thể tại lập tức cho ra. Và anh! Đúng lúc này, toàn bộ phi thuyền kịch liệt chấn động một cái, thuyền trưởng thân thể nghiêng một cái, hướng một bên lảo đảo vài bước. Hắn nhanh chóng khi trở lại nhìn về phía điều khiển năng lượng vòng bảo hộ thuyền viên, thình lình thấy được một cái thật to màu đỏ cảnh cáo tiêu chí, đây là năng lượng trên phạm vi lớn tiêu hao biểu hiện. Thuyền trưởng, thiên thạch càng thêm dày đặc rồi. Làm sao bây giờ? Thuyền viên kêu to. Chương 345 hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Lam Tuyệt cái này lúc sau đã bất chấp rất nhiều, vì cái này vừa bay thuyền mấy nghìn người tính mạng a. Hắn một cái bước xa vào tới, thẳng đến chủ điều khiển đài, đem vừa mới tiếp nhận hạm trưởng người lay đến bên cạnh. Đàm Lăng vân hai tay hợp lại, đối với Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm bên cạnh thân làm ra một cái hư chạm động tác, lập tức, một cái màu xanh lá màn hào quang đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong, đem thuyền trưởng cùng những thuyền thủ kia thành viên ngăn cách bên ngoài. Chịu trách nhiệm điều khiển bên trong hệ thống phòng ngự thuyền viên giật mình nhìn về phía thuyền trưởng, thuyền trưởng giơ tay lên, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội. Nếu như là tình huống bình thường, có người dám can đảm xâm nhập khoang điều khiển, vậy nhất định sẽ gặp đã bị bên trong hệ thống phòng ngự mạnh mẽ hữu lực công kích, đủ để đối kháng tất cấp phía dưới dị năng giả. Nhưng lúc này, vận chuyển phi thuyền đối mặt là có khả năng triệt để rơi xuống nguy hiểm, hơn nữa mức độ nguy hiểm cao tới 80% trở lên. Loại này thời điểm, cũng chỉ có thể là có bệnh loạn chạy chữa rồi. Muốn là người này thật sự có điều khiển chiến hạng bổn sự, nói không chừng còn có mang theo mọi người thoát hiểm khả năng. Bất quá, cái này khả năng cũng đồng dạng không lớn a. Loại này đáng sợ vũ trụ loạn lưu mang thiên thạch tình huống tuyệt đối là đối với phi thuyền nghiêm trọng nhất tai nạn. Trừ phi là vũ trụ hạm đội gặp được, mới có thể bằng vào bản thân cường đại lực công kích dùng dày đặc hỏa lực giải quyết, mà vận chuyển phi thuyền gặp được, quả thực chính là thai hỏa ngập đầu. Vừa rồi phát hiện vũ trụ loạn lưu mà lại không cách nào tránh né thời điểm, thuyền trưởng tâm trực tiếp chìm đến rồi thung lũng, trận này tai nạn rất có thể chạy trời không khỏi nắng. Làm Tuyệt nhanh chóng tại bàn điều khiển ngồi xuống, hai tay nhanh chóng đánh ra, ngón tay linh hoạt tại đài điều khiển bên trên núc lích, đồng thời lớn tiếng nói, vòng phòng hộ co rút lại đến chiến hạ mặt ngoài phòng ngự cường độ giảm xuống 30%. A, chịu trách nhiệm vòng phòng hộ thuyền viên cả kinh, trước mắt loại này lớn nhất cường độ đều có phòng không được thiên thạch dấu hiệu rồi, chớ nói chi là giảm xuống cường độ đến mặt ngoài. Theo hắn nói làm, thuyền trưởng hét lớn một tiếng, như là đã lại để cho người này tiến hành điều khiển. Vậy không có cái khác lựa chọn. Hơn nữa, thân là thuyền trưởng, hắn hiểu được Lam Tuyệt muốn làm như vậy ý nghĩa, giảm nhỏ chịu sông tới diện tích, giảm xuống năng lượng tiêu hao, lại để cho chiến hạm vận tải chỉnh thể thể tích trở nên nhỏ hơn. Chiến hạm vận tải ngang một cái độ lệnh, tránh qua tránh né một khối thiên thạch khổng lồ nhưng lập tức bị ba khối nhỏ thiên thạch đụng vào lập tức chiến hạm vận tải kịch liệt lắc lư một cái lam tuyệt biểu lộ nghiêm túc mà bình tĩnh thông qua linh hoán bảo thạch hướng chu thiên lâm nói hai tay đặt tại trên vai của ta phóng thích chính ngươi dị năng hình thành bạch quang cách trở phía ngoài ánh mắt chu thiên lâm quét ngang thân đã đến phía sau hắn hai tay đặt tại hắn đầu vai nu họa màu trắng vầng sáng lập tức từ trên người nàng phát ra nhìn qua giống như là tại hướng lam tuyệt trong cơ thể dót vào năng lượng tự như đam lăng vân nhãn tỉnh sáng lên nàng là biết chu thiên lâm có được phụ trợ dị năng đấy Nàng làm là như vậy vì đề cao lam tuyệt thân thể phản ứng được sao. Chính như Lam Tuyệt nói cho Chu Thiên Lâm như vậy, bạch quang vừa ra, từ phía sau lập tức nhìn không tới phía trước điều khiển Lam Tuyệt cụ thể điều khiển tình huống. Lam Tuyệt trong mắt điện quang lập lòe, cùng Chu Thiên Lâm tiếp xúc ở một chỗ. Dị năng của hắn đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được. Chu Thiên Lâm đang tương mình dị năng quán chú đến trong cơ thể mình. Tuy rằng không bằng hai người dung hợp lúc tăng phúc lớn như vậy, nhưng là lập tức giúp hắn đem dị năng đẩy mạnh đến rồi cửu cấp bát giai tả hữu tiêu chuẩn. Phụ trợ dị năng có thể làm được điểm này cũng đã phi thường cường hắn rồi. Lam Tuyệt còn kinh ngạc phát hiện, Chu Thiên Lâm là ở nàng trong cơ thể mình đem lôi điện dị năng chuyển hóa thành cái loại này phụ trợ dị năng đấy. Lại vẫn có thể như vậy, xem ra, thật sự nên tìm thời gian cùng nàng hảo hảo thử xem hai người xuất hiện dị năng biến dị về sau, cuối cùng cũng có thể làm đến mấy thứ gì đó rồi, đây đối với thực lực của bọn hắn đem có trợ giúp rất lớn tác dụng. Tay trái nhanh chóng ấn lên bàn điều khiển một khối bán cầu hình dáng kim loại, cái này trang bị gọi là năng lượng truyền khí, là chuyên môn rót vào dị năng đối với phi thuyền gia tăng điều khiển tính đấy. Hầu như tất cả chiến hạm, phi thuyền đều có cái này trang bị. Dùng dị năng giả dị năng, tự nhiên là rất không có khả năng khống chế chiến hạm đấy. đều muốn khu động một chiếc chiến hạm cần năng lượng hạng gì khổng lồ. Thông qua năng lượng truyền khí rót vào dị năng, có thể dùng năng lượng bảo thạch tiến hành phóng đại. Sau đó tại chiến hạm bình thường phi hành trong quá trình, đôi chiến hạm sinh ra một ít điều khiển tinh vi. Tu vi càng cao dị năng giả ở phương diện này năng lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cho nên hầu như tam đại liên minh tất cả chiến hạm quan chỉ huy, tất cả đều là dị năng giả. Hơn nữa dị năng tu vi càng cao, trở thành cao giai quan chỉ huy khả năng cũng liền càng lớn. đương nhiên. Dị năng giả hoàn toàn bằng vào bản thân năng lượng khu động chiến hạm cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, có chút cường đại dị năng giả năng lượng tổng thể cường độ hay vẫn là đầy đủ dùng đấy. Chỉ căn bản không ai làm như vậy mà thôi. Lam tuyệt tay trái đặt tại năng lượng truyền khí bên trên, trong cơ thể năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong đó, nhanh chóng hoàn thành đối với chiếc này tàu chuyên chở không chế. Có Chu Thiên Lâm trợ giúp, Lam tuyệt rót vào thế nhưng là cao tới cựu cấp bát giai năng lượng khổng lồ a. Năng lượng dót vào về sau, với tư cách chủ người điều khiển Lam tuyệt, đầu tiên cảm giác được đúng là phi thuyền nhẹ, rõ ràng linh mẫn hơn nhiều. Hắn có thể thông qua năng lượng truyền khí bắt đầu đối với phi thuyền tiến hành điều khiển tinh vi rồi, hoàn toàn dựa theo ý nguyện của hắn. Tay phải nhanh chóng tại khống chế mặt trên bảng đúng ra, chiến hạm vận tải hệ thống động lực lập tức bị hắn đổ lên rồi lớn nhất. A, ngươi điên rồi, sao có thể gia tốc? Một gã chịu trách nhiệm hệ thống động lực thuyền viên quá sợ hãi, đều muốn giảm tốc độ, có thể cái tiêu bên cạnh khống chế đã bị làm tuyệt khóa cứng. Câm miệng, ta so với ngươi càng thêm yêu quý sinh mệnh. Một bên nói qua, chiến hạm vận tải đã bắt đầu rồi quỷ dị động tác, Mảng lớn thiên thạch bị vũ trụ loạn lưu tới. Hoàn toàn là không khác nhau đó công kích Lam Tuyệt Thao túng chính mình chủ điều khiển bị phía trên hạ một cái đầu nón trụ đội ở trên đầu, toàn bộ tay khống hình thức thuyền trưởng nhãn tình sáng lên, hắn tuy rằng nhìn không tới Lam Tuyệt là thế nào điều khiển đấy, nhưng kim loại mũ bảo hiểm hạ xuống tới lại có thể thấy được, dám sử dụng toàn bộ tay khống hình thức đến khống chế phi thuyền đều là cao thủ, hắn cũng có năng lực như thế, nhưng cũng không tinh thông. Đội nón an toàn lên, Lam Tuyệt cảm giác nhanh chóng cùng tàu chuyên trở giò xét trang bị tan làm một thể, nhắm hai mắt, ngoài phi thuyền hết thể tất cả đều tại trong đầu của hắn hiện. hiện. Mảng lớn mây thiên thạch đang hướng phía bọn hắn bay tới, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Lam Tuyệt khống chế được chiến hạm vận tải một cái nhẹ nhàng linh hoạt dong đưa, tránh qua, tránh né một khối thiên thạch khổng lồ, đồng thời trong nháy mắt gia tốc, lại để cho cả chiếc tàu chuyên trở tựa như một cái giống như cá bơi, từ một cái khe hở trong chui qua, tránh khỏi một lớn sóng dày đặc thiên thạch. Chứng kiến Lam Tuyệt bắt đầu tiến hành toàn bộ tay khống hình thức thao tác về sau, thuyền trưởng đối với lòng tin của hắn gia tăng lên không ít, lập tức đi vào một bên giỏ xét thiết bị trước, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài. Cửa sổ mạn tàu tuy rằng có thể chứng kiến, nhưng chỉ là trước mắt một bộ phận dò xét trang bị nhưng là toàn cảnh lúc hắn mắt thấy Lam tuyệt thao túng phi thuyền hoàn thành một lần xinh đẹp lần tránh lúc nhịn không được dùng sức cầm thoáng một phát năm đấm riêng là vừa rồi lần này hắn liền làm không đến người này hẳn là thật sự điều khiển qua chiến hạm đấy màu trắng tàu chuyên trở tại Lam tuyệt điều khiển xuống bắt đầu giống như đầu giống như cá bơi chui tới chui lui đều muốn hoàn toàn tránh cho va chạm là không thể nào đấy nhưng hắn tổng có thể tránh nặng tìm nhẹ tránh đi những cái kia uy hiếp lớn vành đai thiên thạch thậm chí có thời điểm sẽ chủ động xông tới một ít cỡ nhỏ thiên thạch cho nên cho mình thoát thân tìm được càng cơ hội tốt phi thuyền năng lượng hệ thống bị duy trì liên tục bổ sung năng lượng, vòng bảo hộ mặt ngoài hơn nhiều tầng một lớp điện, hệ thống động lực cũng đồng dạng tăng cường điều khiển, rất nhanh thì đến được rồi tốc độ cao. Bất quá, ngồi ở đây dạng trên phi thuyền cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Đột nhiên tăng tốc, đột nhiên giảm tốc độ, đột nhiên tả hữu lắc lư. Khoa trương nhất thời điểm, Lam Tuyệt thậm chí còn thao tung chiến hạm vận tải đã đến một cái lớn quay lại. Đừng nói đằng sau ngồi ở trong khoang thuyền khách nhân, coi như là ngồi ở phòng điều khiển chính bên trong những thuyền này thành viên cũng bắt đầu có chút say tàu phản ánh rồi. Đàm Lăng Vân như trước đứng ở nơi đó, Hai chân giống như là đính tại rồi trên mặt đất tựa như, tùy ý phi thuyền như thế nào hành động, nàng chính là không chút sức mẻ. Thông qua cửa sổ mạn tàu quan sát đến bên ngoài, quả đấm của nàng cũng đồng dạng là nắm chặt rồi đấy, so sánh với Lam Tuyệt còn có một chút tại phi thuyền sau khi vỡ vụn có thể sinh tồn được tin tưởng, nàng thế nhưng là một chút lòng tin đều không có a. Bắt cấp dị năng giả tại trong nhân loại đã là cực hạn tồn tại, có thể tại mênh mông trong vũ trụ nhưng căn bản nên cái gì cũng không phải. Bất quá, chính là trong thời gian ngắn ngủi này, nàng đối với Lam Tuyệt giác quan đã cải thiện không ít. Giả hỏa này cũng không hoàn toàn đúng cái phế vật ít nhất còn có điều khiển chiến hạm chiêu thức ấy, thật sự là không nghĩ tới. Khó trách Thiên Lâm sẽ thích được hắn, quả nhiên vẫn có chút ưu điểm đấy. Trong một cảnh nộ phía dưới, mỗi một phần, mỗi một giây đều trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Phanh! Lại là một tiếng va chạm, phi thuyền bị va chạm hướng bên cạnh lập tức độ lệnh, nhưng cái này độ lệnh vừa vặn khiến nó từ hai khối cực lớn thiên thạch trong khe hở mà qua. Phần đuôi tên lửa đẩy đột nhiên điên cuồng phụt lên ra chói mắt lăng diễm, nhiên ra tốc phía dưới, toàn bộ phi thuyền đột nhiên chậm nhẹ. Lúc trước một mực xuất hiện rất nhỏ bên cạnh nghiêng biến mất. Từ cửa sổ mạn tàu chỗ có thể càng trực quan chứng kiến. Phô thiên cái địa thiên thạch đống nhiên biến mất, phía trước một lần nữa biến thành một mảnh mênh mông tinh hải. Vũ trụ mị lực là vô cùng tận đấy, viên kia khối hành tinh là đẹp như vậy, như vậy động lòng người. Lúc hết thở đều an tĩnh lại về sau, loại cảm giác này càng là đặc biệt rõ ràng. Thành công, chúng ta sống sót rồi. Toàn bộ không chế trong khoang thuyền lập tức bạo phát ra cực lớn tiếng hoan hô. Tất cả thuyền viên tất cả đều cởi dây an toàn ra nhảy dựng lên, điên cuồng thoát ra, tiêu to. Đối mặt tử vong, không có người sẽ không thần trường, nhưng mà với tư cách một gã hợp cách phi thuyền người điều khiển vừa rồi bọn hắn chỉ có thể là toàn tâm đi đối mặt, lúc này lúc nguy hiểm rút cuộc biến mất, hết thảy khôi phục bình thường về sau, bọn hắn để nén tâm tình lập tức bạo phát đi ra. bọn hắn như thế nào lại không biết vũ trụ loạn lưu lôi cuốn lấy mây thiên thạch đáng sợ, trong lịch sử, tao nội loại này thai nạn phi thuyền còn sống tỷ lệ không cao hơn 10%. vừa rồi hầu như tất cả mọi người đã cho là mình chết chắc rồi, lúc này phần này chết mà phục sinh cảm giác, lập tức để cho bọn chúng cũng không khống chế mình được nữa, có vài tên tâm tình tương đối yếu ớt thuyền viên đã nhịn không được lệ rơi đầy mặt, hiểm tử nhưng vẫn còn sống a. Đây tuyệt đối là bọn hắn trong đời kinh khủng nhất kinh nghiệm một trong, rất nhiều người hiện tại mới phát hiện, y phục của mình đều sớm bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Chương 346, Đàm lao sư ngươi sao vậy? Hay vẫn là thuyền trưởng khôi phục nhanh nhất, dùng sức phủi tay, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, sau đó lớn tiếng nói, "Tốt rồi, bây giờ còn không phải là chúc mừng thời điểm, chúng ta muốn trước tiên quay lại tuyến đường an toàn. Nhanh đi quảng bá, nói cho các hành khách chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, hết thảy bình thường, đang tại tiếp tục hướng Ba La Tinh tiến lên. Kiểm tra phi thuyền tổn hại tình huống cùng năng lượng dự trữ tình huống, lập tức hướng ta báo cáo." đóng cửa vòng phòng hộ, nương theo lấy hắn liên tiếp mệnh lệnh truyền đạt, thuyền viên đoàn không thể không thu nạp tâm tình, nhanh lên dựa theo hắn nói đi làm, mũ bảo hiểm bay lên, Lam tuyệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn cảm giác không phải là nhẹ nhàng thở ra đâu, cuối cùng là vượt qua một kiếp này rồi. Chu Thiên Lâm không để lại dấu vết thu hồi đặt tại trên người hắn tay, Đàm Lăng Vân tự nhiên cũng thu hồi thủ hộ lấy hai người màn hào quang, Lam tuyệt đứng người lên, đi về hướng thuyền trưởng, thật có lỗi, sự cấp toàn quyền, bất quá kính xin ngài không nên đối ngoại tuyên dương, vừa rồi hết thảy cùng ta không quan hệ. Thuyền trưởng bước nhanh lên đón kích động cầm lam tuyệt tay, cảm ơn, cảm ơn ngài cứu vớt tất cả mọi người. Sao có thể không đối ngoại thông cáo đâu? Ngài là anh hùng a, ngài cũng là ta đã thấy tốt nhất phi thuyền người điều khiển, không, phải nói là tốt nhất chiến hạm hạm trưởng. Ngài điều khiển thật sự là quá tuyệt vời. Lam tuyệt không để lại dấu vết từ trong tay hắn đem tay của mình rút ra, mỉm cười nói, nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, đã giúp ta giấu giếm chuyện này a đương nhiên, nếu như có thể cho ta một cái khoang hạng nhất chỗ ngồi thì tốt hơn. Người xem, ta đây thân cao, ngồi khoang phổ thông thật sự là có chút biệt khuất. Không có vấn đề không có vấn đề, nửa cái khoang hạng nhất đều chống không đâu, ngài cùng ngài bằng hữu cũng có thể tại khoang hạng nhất trong nghỉ ngơi. thuyền trưởng lúc này đã tỉnh táo lại, có thể trở thành đường xa tàu chuyên trở thuyền trưởng, bản thân tố chất đều là cực cao đấy, hắn mơ hồ đã minh bạch lam tuyệt ý tứ, dù sao vừa rồi hết thảy đều là không tuân theo quy định thao tác. thuyền viên đoàn lúc này nhìn xem lam tuyệt ánh mắt cũng đã trở nên hoàn toàn khác nhau rồi, đó là một loại tràn đầy sùng bái ánh mắt, bọn họ đều là phi thuyền người điều khiển, cho nên đối với vừa rồi phát sinh hết thể nhìn cũng rõ ràng nhất, nếu để cho bọn chúng để hình dung vừa rồi lam tuyệt đối với phi thuyền thao tác. Như vậy, khả năng dùng thần hồ kỳ kỹ bốn chữ này để hình dung. Thuyền trưởng vừa rồi tán thưởng quyết không phải nói ngoa, ít nhất bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua so với Lam Tuyệt cường đại hơn phi thuyền người điều khiển. Lam Tuyệt mở rộng rồi thoáng một phát thân thể, chuyển hướng Đàm Lăng Vân, "Đàm lão sư cảm ơn ngươi." Đàm Lăng Vân đúng là rất phối hợp đấy, không có cái này bạo lực nữ phối hợp, chỉ sợ hắn liền không được không bại lộ chính mình dị năng. Bạo lực nữ tuy rằng chẳng ghét, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại luôn có thể làm ra rất lựa chọn chính xác, cuối cùng vẫn có đáng yêu địa phương. Đàm Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Chu Thiên Lâm Ân cần mà nói, "Đàm lão sư, ngài thế nào?" Đàm Lăng Vân đôi mắt vừa nhìn về phía nàng, đột nhiên, nàng mánh liệt khẽ con eo, "Oẹ." Tuyệt trận mắt há hốc mồm nhìn xem Đàm Lăng Vân tại không chế trong khoang thuyền trọn vẹn nói ra 5 phút đồng hồ, liền mật đều nhổ ra rồi. "Cái này là, đây là xây tàu rồi hả?" Cũng không phải là sao. Đàm Lăng Vân vì giúp hắn không chế toàn cục, một mực đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên người nàng lại không có bất kỳ bảo hộ trang bị cùng thuyền viên đoàn trên ghế ngồi giảm sức ép trang bị, như thế kích thích phi hành, nàng vậy còn chịu được. Đây là hắn lúc trước trải qua Lam Tuyệt Ma Quỷ huấn luyện phi hành, bằng không mà nói, thậm chí còn kiên trì không đến lúc này. Nhìn xem nàng nôn mửa bộ dạng, Lam Tuyệt nguyên bản đối với cơn giận của nàng cũng đã sớm tan thành mây khói. Cố nén cười, thấp giọng nói, "Ai nha, Đàm lão sư, ngài cái này không phải là đã có a? Cần phải chú ý thân thể a. Nhất định cẩn thận." Người đánh dám?" huệ Đàm Lăng vẫn ngẩng đầu mắng hắn một câu, rồi lại nhịn không được tiếp tục tại chỗ đó nôn ra một trận. Lam Tuyệt lập tức cười lên ha hả, không nói ra được thỏa thích. Đây là hắn lần thứ nhất dùng tướng mạo săn có đối mặt Đàm Lang vân lúc chiếm được thượng phong đầu. Thuyền trưởng tuyệt đối là đáng tin cậy đấy. Đối với ân nhân cứu mạng, hắn trực tiếp cho tốt nhất lãnh ngộ. Đường xa tàu chuyên trở chỉ mỗi hắn có siêu cấp khoang hạng nhất. Loại này siêu cấp quang hạng nhất kỳ thật chính là một cái phòng nhỏ, có thể ngồi hai người. Lúc ngủ, hai cái rộng thùng thỉnh thoải mái dễ chịu chỗ ngồi có thể yên bình, tựa như hai trường giường đôi. Nếu là vợ chồng, thậm chí còn có thể đem hai cái giường một người ngủ cung ở một chỗ. Không thể nghi ngờ, thuyền trưởng đem Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trở thành một đôi mà rồi, trực tiếp cho bọn hắn một gian. Đàm Lăng vân vị này bắt cấp dị năng giả cũng cho mở gian. Đàm Lăng vân lúc này cũng không dỗi danh đi cho mõm vào rồi uống điểm nước đường. Một người nằm tại khoang hạng nhất trong hồi khí, cái này nhà thật sự là rất khó khăn chịu, nàng thật sự là muốn trầm dãi. Bất quá như vậy tốt khoang hạng nhất nàng cũng là đệ nhất hồi ngồi, cuối cùng trong nội tâm thăng bằng bài phần. Lam Tuyệt đến đằng sau cùng ngũ quân nghị nói một tiếng, sau đó liền công khai trở về khoang hạng nhất. Cái này khoang hạng nhất cảm giác chính là không giống với a, trực tiếp tiến bình, còn có thoải mái gối đầu. Cực lớn ghế salon bằng da thật thả nằm xuống được kêu là một cái thoải mái gối lên gối đầu đừng đề cập thật đẹp rồi Chu Thiên Lâm ngồi ở bên cạnh hắn lại không không biết xấu hổ đem Châu ngồi để nằm ngang khuôn mặt có chút hồng không quá bình thường Lam tuyệt thoải mái trong chốc lát liền phát hiện rồi tình huống của nàng nhịn không được kinh ngạc hỏi ngươi làm sao vậy có cái gì không thoải mái hay sao Chu Thiên Lâm liếc mắt nhìn hắn chỉ chỉ bên cạnh vách tường Lam tuyệt hướng bên kia nhìn lại tại trên vách tường chứng kiến một nhóm màu đỏ khoang hạng nhất bên trong cấm tiến hành phu thê sinh hoạt nét mặt của hắn cũng lập tức trở nên cổ quái Sau đó nhịn không được liền cười ha ha lên tiếng. Chu Thiên Lâm tức giận đập hắn một quyền, không cho cười. Cùng tại khoang phổ thông lúc biệt khuất so sánh với, lúc này lam tuyệt thế nhưng là tâm tình lớn sướng, lần tránh rồi một lần mạo hiểm không nói, còn có thể hưởng thụ khoang hạng nhất đãi ngộ, hơn nữa bạo lực nữ còn nhà được tiêu là một cái khàn cả giọng, đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lam Tuyệt thấp giọng nói, ta hiện tại bắt đầu có chút thích hứng chúng ta ở giữa dị năng biến dị. Bất quá, nhìn còn có rất nhiều chúng ta không biết. Hai ta nghiên cứu một chút a. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, ta cũng phát hiện coi như ta cùng ngươi tiếp xúc ở một chỗ, đồng thời cộng hưởng ngươi dị năng lực, tự ta nguyên bản dị năng kỳ thật hay vẫn là tồn tại, hơn nữa có thể tiến hành chuyển hóa. Tại không cùng ngươi dung hợp dưới tình huống, cũng có thể tiến hành phụ trợ, bởi như vậy sẽ càng thêm linh hoạt. Rồi Lam Việt nói, đúng, ta muốn nói chính là cái này, còn có chính là chúng ta ở giữa cái kia triệu hoán. Ta đã nghĩ thông suốt, sau này khi ngươi có thời gian nguy hiểm, liền lập tức kêu gọi ta đến bên cạnh ngươi. Khi trở lại chúng ta còn muốn thử xem triệu hoán khoảng cách, xem một chút tại rất xa dưới tình huống chúng ta có thể đi vào đi loại này triệu hoán. Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu. Lúc này nàng đã không có lúc trước như vậy lúng túng, điều chỉnh chỗ ngồi chân đạp bay lên, thừa nâng hai chân của mình. Chương 347: Đến Ba La Tinh. Chu Thiên Lâm chân đặc biệt xinh đẹp, bắp chân hết sức nhỏ, thon dài, đùi tròn trịa thẳng tắp, quần dài đem vẻ đẹp của nàng chân hoàn mỹ phát họa đứng lên. Nơi đây mặc dù là khoang hẹp nhất, nhưng dù sao cũng là tại trên phi thuyền, không gian có hạn, cho nên hai cái chỗ ngồi khoảng cách rất gần, Lam Tuyết khoảng cách gần như vậy nhìn xem Chu Thiên Lâm có chút lười biếng vẻ, lập tức có chút mẩn người. Trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, thân thể nàng như vậy mềm mại Ôm thời điểm thật sự là rất thoải mái. Nếu là ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Ý nghĩ này hoàn toàn là vô thức xuất hiện. Đúng lúc này, đột nhiên, Chu Thiên Lâm thân thể mơ hồ thoáng một phát, tiếp theo trong ngay mắt, một cái mềm mại thân thể mềm mại liền đã rơi vào làm tuyệt trong ngực. A! Chu Thiên Lâm lập tức lên tiếng kinh hô, làm tuyệt cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng được. Nhã Ngọc ôn hương trong ngực, trong lòng của hắn lập tức tràn đầy khác thường. Chu Thiên Lâm tại ngắn ngủi giật mình về sau, cũng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì tình huống. Dù sao, nàng là đã từng triệu hoán qua làm tuyệt đấy chỉ bất quá lần này khoảng cách gần triệu hoán, nàng càng là trực tiếp xuất hiện ở lam tuyệt trong ngực. loại cảm giác này rất quái dị, nhưng là rất kích thích. lam tuyệt ôm chu thiên lâm, ho khan một tiếng, cái này ta không phải cố ý, ta chính là thử một lần. xem ra lần này ta đầy đủ thiệt tình a. chu thiên lâm khuôn mặt tướng đỏ, quay đầu đi chỗ khác, còn không mau buông ta ra. lam tuyệt vội vàng buông tay ra, chu thiên lâm lập tức có chút mất đi cân bằng, hướng bên cạnh trượt chân, lam tuyệt cả kinh, một lần nữa ôm lấy nàng. tay phải rất không cẩn thận đấy, đặt ở người ta trên cằm nông. đúng lúc này. Quang hạng nhất cửa bị gõ, sau đó cửa mở, phi thuyền thuyền trưởng từ bên ngoài thò đầu tiên đến. Lam tuyệt lúc này còn ôm Chu Thiên Lâm, Chu Thiên Lâm là nằm ở trên người hắn đấy, đều muốn cải biến tư thế đã không có biện pháp. A, thật có lỗi, thật có lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy nhị vị đấy, chỉ là vì cảm tạ nhị vị, cố ý tiến đưa điểm ta yêu tha thiết bánh bích quy cho các ngươi. Một bên nói qua, thuyền trưởng đem bánh bích quy hạ xuống, sau đó là một cái các ngươi tiếp tục thủ thế liền đóng cửa lại. Chu Thiên Lâm đưa tay tại Lam tuyệt trên đầu vai đập một cái, đều tại ngươi. Đúng lúc này cửa phong lại bị đẩy ra, sau đó với vào đến một tay, đem trên tường cái kia không cho phép Phu Thê sinh hoạt màu đỏ đầu cho xé xuống dưới, sau đó lại lần nữa đóng cửa lại. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hai người đều có chút cảm giác dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cái kia phần khác thường cũng tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt thêm vài phần. Chu Thiên Lâm một lần nữa trở lại vị trí của mình, khuôn mặt đỏ bừng xoay người sang chỗ khác không nhìn Lam Tuyệt, Lam Tuyệt gãi gãi đầu, trong lòng hâm nóng đấy, một loại nam nhân chỉ môi hắn có xúc động không ngừng tại trong lòng bốc lên, bốc lên bốc lên lấy. Hắn liền ngủ mất rồi. Tiếp theo một đường lữ hành đều trở nên vô cùng trôi chảy, phi thuyền tuy rằng thêm vào tiêu hao không ít năng lượng, nhưng cuối cùng dự trữ năng lượng sung túc, trải qua 5 ngày đường dài phi hành. Rốt cuộc đã tới mục đích của chuyến này đấy, và là Tinh. Bởi vì có siêu cấp khoang hạng nhất đãi ngộ, đoạn đường này liền không lại là chịu tội, mà là hưởng thụ lấy. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm ở tại một gian trong, loại này đơn độc thời gian giải tư mật ở chung bọn hắn vẫn là, là lần đầu tiên. Bất quá bọn hắn cũng không có nhà rỗi, một mực ở cố gắng làm một chuyện. Thí nghiệm bọn hắn lẫn nhau ở giữa biến dị dị năng Năm ngày thời gian, bọn hắn đi qua nhiều lần nếm thử, dần dần nắm giữ dị năng biến dị sau một ít đặc điểm. Đầu tiên là dị năng cộng hưởng, nhất định phải ra của bọn hắn có trình độ nhất định tiếp xúc mới có thể hoàn thành. Ít nhất phải có bàn tay lớn nhỏ tiếp xúc, tiếp xúc diện tích quá nhỏ sẽ không có hiệu quả. Cho nên, tay nắm là trực tiếp nhất cộng hưởng phương thức. Sau đó chính là lẫn nhau triệu hoán, bọn hắn chỉ cần thật lòng nghĩ đến đối phương, có thể hoàn thành triệu hoán. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua cùng triệu hoán sử dụng số lần tăng nhiều, triệu hoán cũng sẽ trở nên càng thêm trực tiếp một điểm. Tại triệu hoán thời điểm, sẽ để cho đối phương ra bây giờ cách chính mình 30cm tả hữu ngay phía trước. Chu Thiên Lâm trước sở dĩ rơi vào làm tuyệt trong ngực cũng là bởi vì hắn là nằm nửa đấy, ngay phía trước cũng không chính là không trung sao. Về phần triệu hoán khoảng cách, bởi vì tại trên phi thuyền còn không có biện pháp khảo thí, dung hợp loại sự tình này mà cũng đồng dạng không có khảo thí. Dù sao, dung hợp một lần là muốn dùng hy sinh Chu Thiên Lâm một bộ quần áo, nhưng lại muốn thân không mảnh vải một lần nữa xuất hiện làm đại giới đấy. Chu Thiên Lâm nói cái gì cũng không chịu thử, loại sự tình này mà làm tuyệt tự nhiên cũng không thật nhiều nói cái gì chính là tại đây chút ít thí nghiệm ở bên trong, năm ngày thời gian trôi qua cũng không tính quá chậm. Đồng thời, Lam Tuyệt cũng chuyển tụ một ít Chu Thiên Lâm sử dụng lôi điện dị năng kỹ xảo. Đồng thời tìm kiếm thoáng một phát hai người như thế nào phối hợp. Lam Tuyệt dù sao nguyên bản chính là cựu cấp thất giai dị năng giả, sức chiến đấu cường đại, các phương diện kinh nghiệm sung túc, dạy bảo Chu Thiên Lâm dư xài Năm ngày thời gian xuống, Chu Thiên Lâm đối với bọn hắn cộng hưởng dị năng khống chế đã có thể đạt tới trình độ nhất định rồi. Phi thuyền vững vàng rơi xuống đất, thuyền trưởng lại một lần tự mình đi vào khoang hầm nhất, cùng cánh Lam Tuyệt ba người lần nữa đại biểu toàn thể thuyền viên cùng hành khách cảm tạ Lam tuyệt ân cứu mạng đối với cái này Lam tuyệt chỉ rất bình tĩnh đã tiếp nhận cảm tạ của hắn nhưng là đồng thời xin miễn rồi hắn báo cáo đề nghị anh hùng gì gì đó hắn cho tới bây giờ cũng không để trong lòng chuyện nên làm đi làm là được nếu như hắn ở đây hồ những thứ này lúc trước Thái Hoa tinh cứu người thêm nữa bất quá Lam tuyệt kỳ thật rất hưởng thụ loại này cứu người cảm giác vô luận là tại viện dưỡng lao chiếu cố lao nhân hay vẫn là cứu người hắn đều có loại tâm linh thanh tịnh cảm giác đó là bất kỳ thứ đồ vật cũng không có biện pháp thay thế đấy có lẽ cái này là thiện lương hồi báo. Làm tốt sự tình, chung quy làm cho lòng người tình khoan khoái dễ chịu. Đàm Lăng Vân tự nhiên không có vì làm tuyệt giấu giếm ý tưởng, ra khỏi phi thuyền, Lam Tuyệt biết lai chiến hạm chuyện này cùng đi lão sư liền cũng biết rồi. Đối với cái này, Lam Tuyệt bày tỏ rất bất đắc dĩ. Ngũ Quân Nghị nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra nóng bỏng rồi, Đàm Lăng Vân nhìn xem ánh mắt của hắn nhưng như cũng hung ác. Rất hiển nhiên, nàng là thù dai đấy. Lam Tuyệt nói nàng đã có câu nói kia, nàng liền thật sâu ghi tạc rồi trong nội tâm. Bất quá, nàng ngược lại là không có sẽ tìm Lam Tuyệt phiền toái, dù sao có thể nói là làm tuyệt cứu được toàn bộ phi thuyền người mạng, cho nên Đàm Lăng Vân quyết định đối với hắn nhẫn mại vài phần. Có người có bản lĩnh, nàng hay vẫn là tôn kính. Thoáng một phát phi thuyền, đã ngồi một đường khoang phổ thông các lão sư, đã bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn. Cùng Hoa Minh hoàn toàn bất đồng kiến trúc phóng nhãn đều là, Tây Minh hơn nữa là kế thừa thượng nguyên thời đại gạo tây nước, cổ nước pháp một ít kiến trúc phong cách, bạo dù quẻ thức kiến trúc tùy ý có thể thấy được. Khắp nơi lộ ra cổ điển, đẹp đẽ quý giá hương vị. Cùng đại đa số mệt mỏi lão sư bất đồng, làm Tuyệt tinh thần tốt rất, một đường có đẹp cùng đi. Xa hoa khoang hợp nhất, thoải mái cực kỳ khủng khiếp. Bất quá, hắn biết rõ, những ngày an nhàn của mình cũng chấm dứt, tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vô luận như thế nào, trước cùng phẩm tiểu sư tụ hợp rồi hay nói. Chương 348, Ba Latin. Đặt bên trên hoạt động bằng từ tính xe buýt, học viện các lão sư tinh thần mới bắt đầu khôi phục vài phần. Tại trên phi thuyền ngoại trừ ngủ ngay cả khi ngủ, năm ngày xuống, tuyệt đối là đau khổ, rút cuộc rơi xuống đất, bọn hắn tuy rằng tinh thần mỏi mệt, nhưng ở bên ngoài những thứ này cùng hoa minh hoàn toàn bất đồng cảnh vật dưới sự kích thích dần dần khôi phục vài phần tinh thần. Lam Tuyệt rất tự nhiên lại là cùng Chu Thiên Lâm ngồi lại với nhau, đối với chuyến này có một vị học viên tham gia, Ngũ Quân Nghị này đây đặt huấn lớp học viên ưu tú thân phận lại để cho Chu Thiên Lâm gia nhập, bất quá, bởi vì lúc trước Chu Thiên Lâm, Đàm Lăng Vân cùng Lam Tuyệt cùng một chỗ phía trước khoang thuyền biến mất, các lão sư bao nhiêu đều có chút hoài nghi. Đối với vị này không có danh tiếng gì, Lam lão sư cũng nhiều chú ý vài phần. Kim Yến ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt quan hướng Lam Tuyệt phương hướng, nhíu mày, đang suy tư cái gì? Kim lão sư, ngươi không sao chứ? Thân thể có hay không không thoải mái Vương Hồng Viễn thấp giọng hỏi, "Bọn hắn dù sao xuất từ một cái văn phòng? Tại Vương Hồng Viễn cố hết sức tranh thủ xuống, tự nhiên là cùng Kim Yến ngồi lại với nhau." Kim Yến thấp giọng nói, "Vương lão sư, ngươi xem, Lam lão sư như thế nào luôn cùng Chu Thiên Lâm đi cùng một chỗ a? Bọn họ là không phải là có quan hệ gì?" Vương Hồng Viễn nhún vai, "Ta đây làm sao biết? Bất quá, nhìn bộ dáng của bọn hắn ngược lại là có chút thân mật. Không tin ngươi cẩn thận chú ý, bọn hắn nhìn lẫn nhau lúc ánh mắt tựa hồ không quá giống nhau." Kim Yến biết miệng, "Lam lão sư cũng thiệt là, sao có thể như vậy?" Vương Hồng Viễn bật cười nói, Vì cái gì không thể như vậy a? Chu Thiên Lâm là quốc sĩ lớp đệ tử, bản thân chính là trưởng thành rồi, thậm chí có thể cầm quốc gia trợ cấp. Người ta một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, coi như là nói yêu thương, cũng không có gì không thể a." Kim Yến mân mê miệng nói, thế nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn đối với Lam Tuyệt có ngông lung hảo cảm. Nhất là Kim nào bị Lam Tuyệt dạy bảo sau có rồi nhảy vọt tiến bộ, để cho nàng đối với vị này Lam lão sư càng là tràn ngập tò mò. Nàng luôn cảm thấy, vị này Lam lão sư không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." Vương Hồng Viễn nói, chuyện của người ta chúng ta cũng đừng quan Dù sao chẳng qua là đồng sự, có thể bởi tới Chu Thiên Lâm mỹ nữ như vậy, đó là Lam lão sư bổ sự." Kim Yến nói, "Người ta ở một chỗ, người như thế nào rất vui vẻ bộ dạng." Vương Hồng Viễn nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, bởi vì ta cùng Lam lão sư có cạnh tranh quan hệ a. Cạnh tranh quan hệ? Cái gì cạnh tranh quan hệ? Kim Yến lập tức tò mò. Vương Hồng Viễn nói, "Ta có cái ưa thích cô nương cũng nhận thức Lam lão sư, chẳng qua là cô nương kia tựa hồ đối với hắn có chút ý tứ. Cái này Lam lão sư có chủ rồi, cô nương kia tự nhiên cũng liền hết hy vọng rồi." Cơ hội của ta chẳng phải lớn một chút sao?" Một bên nói qua, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Kim Yến. Kim Yến kinh ngạc nói, "Thậm chí có loại sự tình này, cô nương kia ta có biết hay không? A nha, Nguyên Lai like Vương lão sư ngươi đều có ưa thích người à nha." "Là ai a?" Nhanh nói nghe một chút, Vương Hồng Viễn khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, nhìn xem Kim Yến trong mắt hừng hực thiêu đốt lên bắt quái chi lửa, không khỏi tại trong lòng ai thán một tiếng, người này muốn chỉ độn tới trình độ nào a? Giữ bí mật, Vương Hồng Viễn quay đầu đi chỗ khác. Kim biết miệng, cắt, không nói được rồi. Vốn còn muốn giúp đỡ còn ngươi, hiện tại xem ra là không dùng. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Vương Hồng Viễn nhãn châu xoay động, tính chạy lên não. Kim Viễn nói, chúng ta dù sao cũng là đồng sự, có loại sự tình này, giúp đỡ ngươi lúc đó chẳng phải nên phải đấy sao? Vương Hồng Viễn gật đầu nói, tốt, vậy ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Ta thích cô nương kia, ngay tại chúng ta lần này lữ hành đoàn chồng, ải, ngươi đừng nhìn loạn a. Khi trở lại ngươi giúp ta một chuyện, đến lúc đó ta cho ngươi biết làm như thế nào. Ngồi ở hàng phía trước Lam Tuyệt, cái thai khẽ nhúc đích. Đem đằng sau thanh âm tất cả đều thu nhập trong hai, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, Vương Hồng Viễn rút cuộc nhịn không được muốn xuất thủ, hy vọng hắn có thể thành công a. Cười cái gì, cười như vậy âm hiểm. Chu Thiên Lâm thấp giọng hỏi. Lam Tuyệt cười hắc hắc, không có gì. Đàm Lăng Vân ngồi ở bên kia, quái gở mà nói, chuẩn không có chuyện tốt, vừa nhìn chỉ biết người này một bụng ý nghĩ xấu. Lam Tuyệt chừng nàng liếc, người đối với ân nhân cứu mạng liền nói như vậy đấy sao? Đàm Lăng Vân hừ một tiếng, ngươi đã cứu người nào? Ta như thế nào không biết. Lam Tuyệt cũng hừ một tiếng, không cùng có chút không biết tri ân đồ báo có ơn tất báo, người so đo, ta với ngươi không phản đối. Đàm Lăng Vân hướng hắn so đo nằm đấm, muốn bị đánh có phải hay không? Lam Tuyệt dứt khoát ngậm miệng không nói, trên mặt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Khí Đàm Lăng Vân nhịn không được lại có chút ít tay ngưỡng ấy, nhưng nàng cuối cùng không phải là cái biết ơn không báo cô đương, không, có Lam Tuyệt, có lẽ mọi người thật sự đều phải táng thân trong vũ trụ rồi. Cuối cùng cái này nhìn qua rất phế vật gia hỏa còn có chút buồn sự. Chu Thiên Lâm chẳng qua là ở một bên cười trộn, cái này hai người giống như trời sinh liền xung đột tựa như về phần Đàm Lang Vân có thể hay không trở thành chính mình tình địch loại sự tình này nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nếu như mình cũng không thể thành công bắt tù binh tâm của hắn cái kia người khác liền càng không có thể ba la tinh là một viên thể tích rất lớn tinh cầu so với thiên hỏa tinh còn muốn lớn hơn một phần ba tinh cầu mặt ngoài từ trên cao quan sát hoàn toàn là màu xanh lá đấy đại lượng thảm thực vật bao trùm làm nơi đây hàm dưỡng khí số lượng cực cao một ít vừa tới người nếu như không thích ứng là có say dưỡng khí khả năng đấy nhưng nếu như thói quen hoàn cảnh nơi này lại thoải mái nhất đi qua nghiên cứu phát hiện. Ba La Tinh tuyệt hảo hoàn cảnh có thể kéo dài tuổi thọ của con người, người bình thường nếu như trưởng kỳ cư trú ở chỗ này, tuổi thọ thì có kéo dài 5 năm đến 10 năm khả năng. Cũng đang bởi vì như thế, rất nhiều hiển quý đều vấp nhọn rồi đầu muốn hướng nơi đây chui vào. Nhưng Tây Minh người cầm quyền đám lại hết sức rảo hoạt, không cho phép bất luận kẻ nào trưởng kỳ cư trú ở chỗ này, chẳng qua là với tư cách một viên du lịch tinh cầu, coi như là trên tinh cầu nhân viên làm việc, cũng là mấy năm một đuổi. Đúng là tại đây dạng chính sách xuống, đã tạo thành Ba La Tinh công tác bán chạy nhất, trở thành du lịch thắng địa cảnh tượng. Truyền thống lời nói chính là đến Ba La Tinh đến Tinh Lọc, Tinh Lọc thân thể, nơi đây đã trở thành Tây Minh rất nhiều phú hào nghỉ phép chọn lựa đầu tiên địa phương. Tại Ba La Tinh bên trên, còn thừa thai các loại hoa quả cùng rau quả cũng đều tại Tây Minh tất cả tinh cầu tầng cao nhất thực phẩm danh sách trong. Tây Minh đối với Ba La Tinh thái độ, tựa như Hoa Minh đối với Thái Hoa Tinh giống nhau, tuyệt không quá độ khai phát, tận khả năng bảo trì Ba La Tinh bản thân mỹ hảo hoàn cảnh. Ba La Tinh vốn là cùng Thái Hoa Tinh tịnh xương đấy, nhưng từ khi Thái Hoa Tinh bị quái thú tập kích về sau, lập tức có chút chưa gượng dậy nổi, Hoa Minh bản thân càng là phong bế Thái Hoa Tinh. Đối với Thái Hoa tinh tiến hành chế độ công nhân, hơn nữa tìm tòi có khả năng lưu lại thú noãn, để tránh cho đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh. Ba La tinh là có thành thị đấy, nhưng mỗi một tòa thành thị tất cả đều là bằng gỗ kết cấu, quyết không có bất kỳ xi si măng cốt thép tồn tại, cho nên cũng rất có đặc điểm. Nói là thành thị, trên thực tế càng giống là nguyên một đám thôn xóm nhỏ, những thứ này thôn xóm nhỏ phân tán bố trí ở Ba La tinh bên trên, có hơn vạn cái nhiều, với tư cách tiếp đãi du khách địa phương. Viên này trên tinh cầu cũng có một ít dân bản địa, có thực vật địa phương, bình thường đều có động vật Nhưng ba la tinh bên trên động vật tuy nhiên cũng tính tình ôn hòa, cực nhỏ có chủ động công kích nhân loại đấy. Cho nên nơi đây hết thảy đều lộ ra dị thường hài hòa. Hoạt động bằng từ tính xe buýt đem Hoa Minh Quốc gia học viện lữ hành đoàn đưa đến một cái trong đó thôn xóm ở bên trong cao bất quá ba tầng, toàn bộ bằng gỗ kết cấu khách sạn bên cạnh chính là một cái tiểu hồ, hồ đối diện là một toàn núi lớn. Từ khách sạn gian phòng có thể cách hồ nhìn nhau. Này toa đỉnh núi cũng rất có đặc điểm, tuyệt đại bộ phận đều là bị màu xanh lá bao trùm đấy, chỉ có tiếp cận đỉnh núi bộ phận nhưng là một mảnh tuyết trắng. Hơn nữa hồ nước làm nổi bật rất có vài phần ý cảnh. Mỗi hai vị lão sư một cái phòng, không thể nghi ngờ, Lam Tuyệt là không thể nào cùng Chu Thiên Lâm được gán bài ở một chỗ đấy, Vương Hồng Viễn đã trở thành hắn bạn cùng phòng. Lam Tuyệt căn bản là không mang cái gì hành lễ, vào nhà về sau, lập tức bấm chính mình sở tạt thông tin dụng cụ. Đến rồi. Bên kia chuyển đến thanh âm trầm thấp. "Ân, các ngươi cũng đến rồi, ai chúng ta ở nơi nào gặp mặt?" Lam Tuyệt hỏi. "Ngươi mở ra định vị hệ thống, khi trở lại ta đến tìm ngươi." Sở tạt thông tin dụng cụ bên kia phẩm tiểu sư trầm giọng nói ra. "Tốt." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng cút máy thông tin, đồng thời đem định vị hệ thống mở ra. Lam lão sư, ngươi nơi này có bằng hữu? Vương Hồng Viễn mới vừa cất kỹ chính mình hành lễ, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Lam Tuyệt mỉm cười, đúng vậy a. Như thế này có một bằng hữu tới tìm ta, sau đó ta có thể sẽ thổi đoàn một đoạn thời gian. Lão Vương, chúc ngươi thành công a. Lão Vương, ta có như vậy giả sao? Vương Hồng Viễn có chút buồn bực nói. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, không giả, không giả, ngươi còn trẻ. Ta đây bảo ngươi tiểu vương a. Tiểu vương bác, ngươi hay vẫn là bảo ta lão vương, không cho phép có a chữ. Lam Tuyệt cố nén vui vẻ, "Lão Vương, Tân, ngươi ý định lúc nào cùng Kim lão sư thổ lộ a?" Vương Hồng Viễn nghe xong lời này liền biết mình cùng Kim Yến hôm nay trên xe mà nói lại để cho ra hỏa này đã nghe được, có chút quấn bách mà nói, "Nói thật, ta cũng chưa nghĩ ra đâu. Lam lão sư, ngươi giúp ta một chút ta, cho ta xuất một chút chú ý ngươi xem, ngươi liền Chu Thiên Lâm đều có thể cua tới tay, phương diện này nhất định so với ta mạnh hơn." Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Vương lão sư, ngươi sẽ không không có giao qua bạn gái a?" Vương Hồng Viễn biểu lộ cứng đờ, "Cái này chứng minh ta thuần khiết." Lam Tuyệt giật mình nhìn xem hắn, thật không có giao qua bạn gái. Vương Hồng Viễn cười khổ nói, tại đi thiên hỏa tinh trước, ta là Tây Minh người, tin tưởng ngươi cũng đoán được. Năng lực của ta là tới từ ở cái nào một loại. Ta ta cũng không đặt ngươi, ta từ khi dị năng sau khi thức tỉnh, đã bị dẫn vào rồi cái chỗ kia, sau đó một mực chính là huấn luyện, kích thích dị năng tăng lên. Nhưng ta thật sự không thích cái chỗ kia, lại càng không ngỡ thích cái kia cảm giác. Về sau tại một lần trong nhiệm vụ chạy ra, cho đến hôm nay, ta trước kia căn bản cũng không dám đi tìm bạn gái gì a. Cả ngày chờ đợi lo lắng đấy sợ bị bọn hắn tìm được. Đông đóa Tây Tạng có 5 năm thời gian, sau đó mới gia nhập chúng ta học viện, cuối cùng là vượt qua hơi có chút bình tĩnh thời gian. Lúc này mới có tâm tư đi suy nghĩ bên này. Kim lão sư người rất tốt, xinh đẹp. Ê, thiện Lương, Nhiệt Tình, ta rất ưa thích nàng. Lam lão sư, ngươi hay giúp ta một chút ta. Chương 349, thổ lộ. Nhìn xem Vương Hồng Viễn trên mặt biểu lộ, Lam Tuyệt thừa nhận chính mình trước kia suy đoán, từ chúng ta lúc trước kể vai chiến đấu thời điểm, ta liền nhìn ra được ngươi là người nào, cũng là từ khi đó bắt đầu, ta đã đồng ý ngươi. Xuất thân cũng không trọng yếu, quan trọng là người sẽ lựa chọn như thế nào. Sự tình trước kia liền quên mất ta, về phần Kim lão sư, ta giúp ngươi xuất một chút chú ý ngươi có thể như vậy. Bởi vì đường dài lữ hành mọi mệt, lữ hành an bài ngày đầu tiên chính là tại khách sạn nghỉ ngơi, có nguyện ý đi ra ngoài chơi lão sư cũng có thể tại khách sạn phụ cận đi dạo, dù sao nơi đây hết thảy đối với mọi người mà nói đều là mới lạ đấy. Ba la tinh ẩm thực rất có đặc điểm, các loại nguyên liệu nấu ăn hầu như đều là nguyên nước nguyên mùi vị, dùng ít nhất chế biến thức ăn đến thể hiện ra bản thân ngon, hơn nữa hầu như đều là hoa quả cùng rau quả không có loại thịt, bởi vì tại viên này trên tinh cầu là không cho phép săn giết những cái kia thiện lương ôn hòa động vật đấy. Ân, nơi đây đồ ăn ăn ngon thật nha. Kim Yến Tan thắn nói. Vương Hồng Viễn An Vị tại bên người nàng, cười khổ nói, đối với các ngươi nữ nhân mà nói có thể là không tệ, nhưng đối với ta đám nam nhân mà nói, không có thịt thời gian thật là khó chịu được a. Lam tuyệt Dỗi cái lưng mỏi, ta ngược lại là cảm thấy rất tốt, nhẹ nhàng mà sung sướng đấy. Hơn nữa, Vương Lão Sư ngươi có thể đi trong tiểu điếm hỏi một chút, nơi đây nên có chuyên môn bán vào khẩu ăn thịt địa phương. Dù sao chỉ cần không phải tại Ba La Tinh bên trên trực tiếp sát sinh thịt nên vẫn phải có." Vương Hồng Viễn nhãn tỉnh sáng lên, "Còn có chuyện này, vậy ngày mai ta liền đi tìm xem. Kim lão sư, ta nghĩ thỉnh ngài giúp ta một chuyện." Hắn quay đầu đột nhiên đối với Kim Yến nói ra. Kim Yến sửng sở, "Giúp cái gì?" Vương Hồng Viễn thấp giọng nói, liền hôm nay tại trên xe buýt ta đã nói với ngươi chuyện này mà." Kim Yến nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi đã chuẩn bị xong? Có phải hay không quá là nhanh? Sẽ không vội vàng sao?" Vương Hồng Viễn lắc đầu, nói, "Không có vấn đề, ta đã chuẩn bị xong." Nếu không như vậy, ngày trước đi với ta sân bãi nhìn một chút, giúp ta xuất một chút chú ý, sau đó chúng ta tái hành động. Kim Yến nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi, cái kia có muốn hay không cũng mời các lão sư khác cho các người chứng kiến a." Vương Hồng viên nói, "Coi như hết, vạn nhất không thành, còn có thể làm đồng sự, nếu là có những người khác chứng kiến còn không có thành công, chỉ sợ cũng liền bằng hữu đều không làm được rồi." Hơn nữa nữ hải tử ngại ngùng, theo ta cùng nàng, nên thành công tỷ lệ lớn một chút. Kim Yến trong ánh mắt nhiều ra vài phần vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Vương lão sư ngươi tình thường còn rất cao, nói cũng đúng a cái này nếu là ta bị rất nhiều người vây xem lấy khiến người ta cầu gái ta chỉ sợ sẽ khẩn trương hơn nữa nhất định sẽ tâm tình chịu ảnh hưởng vương hồng viễn trong nội tâm cho mình lao đem mồ hôi lạnh lường ngồi ở đối diện lam tuyệt liếc lam tuyệt hướng hắn đưa mắt liếc giao ý qua một cái ý bảo hắn tiếp tục tình thương cao đương nhiên không phải là vương hồng viễn cái này sơ ca rồi cái kia chúng ta đi thôi ngài có thể thay ta giữ bí mật a vương hồng viễn hướng kim yến nói ra kim yến cười nhẹ nói nhìn ngươi dạng như vậy như thế nào khẩn trương như vậy a vương hồng viễn cười khổ nói không nói gạt người Ta đây cuộc đời còn không có giao qua bạn gái. Hơn nữa ta thật sự rất ưa thích nàng. Nếu là vạn nhất không thành công, ta. Nói xong, ánh mắt của hắn lập tức cảm đạm xuống. Kim Yến đứng người lên, vô vô bờ vai của hắn, đi thôi, đừng nét mực rồi. Nam tử hắn đại trợ phu, dũng cảm đuổi theo có cái gì? Chỉ cần ngươi cố gắng, thì có năm thành cơ hội. Vương Hồng Viễn cũng đứng dậy, hướng Lam Tuyệt vây vây tay, Lam Lão sư, các ngươi chưa ngồi, ta cùng Kim Lão sư có chút việc mà. Lam Tuyệt khua tay nói, các ngươi bảy bội. Đưa mắt nhìn Vương Hồng Viễn cùng Kim Yến rời đi. Lam Tuyệt bên người Chu Thiên Lâm không khỏi có chút tò mò, bọn hắn có phải là có chuyện gì hay không con a. Như thế nào Vương lão sư nhìn qua là lạ đấy. Lam Tuyệt cười hát hắc nói, đương nhiên là có việc rồi, hy vọng hắn có thể thành công ai chúng ta cũng muốn rời đi, bằng hữu của ta đã qua đã đến, chúng ta cùng hắn tụ hợp về sau, muốn tạm thời cởi đoàn đi làm một cái chuyện. Ngũ chủ nhiệm chỗ đó ta đã mời tốt nghỉ ngơi. A Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, cùng với Lam Tuyệt cùng một chỗ đứng lên. Lam Tuyệt cười nhẹ nói, ngươi sẽ không sợ ta đem người bán đi sao? Cũng không hỏi xem đi làm cái gì. Chu Thiên Lâm chừng mắt liếc hắn một cái, có bản lĩnh ngươi bán a. Lam Tuyệt hạc hạc cười cười, đi thôi. Vương Hồng Viễn mang theo Kim Yến lên lầu 2, hắn và Lam Tuyệt gian phòng ở nơi này bên cạnh, vừa đi, Kim Yến đối với Vương Hồng Viễn nói, Vương lão sư, ta đã nói với ngươi, ngươi không nên lo được lo mất đấy. Nữ hải tử không thích nhất lầm bà lầm bầm nam nhân, nam nhân mà, muốn có dũng khí, chỉ cần ngươi dũng cảm đi làm, nhờ người ta cảm nhận được ngươi thì tình, cái này liền thành công hơn phân nửa rồi. Hơn nữa ngươi cũng không kém a. Tuy rằng ngươi cái này tiểu tóc ta vẫn cảm thấy không được tốt lắm, bất quá ngươi lớn lên cũng không kém. Hơn nữa còn là cường đại dị năng giả, các phương diện điều kiện đều rất tốt, nhất định sẽ thành công. Nghe nàng vừa nói như vậy, Vương Hồng Viễn lập tức ánh mắt sáng rõ, thật sự, ta có tốt như vậy sao? Kim Yến đổi vội vàng gật đầu, nắm chặt nắm đấm hướng hắn phất phắt tay, phải có tự tin, ngươi chính là muốn tự nói với mình, ngươi là tốt nhất, ngươi nhất định có thể thành công. Ngươi gian phòng tại nơi nào a? Còn chưa tới sao? Đến rồi, đến rồi, thì ở phía trước. Vương Hồng Viễn mang theo Kim Yến đi vào một cái phòng trước cửa, xuất ra thẻ ra vào, hắn dừng lại một chút. Kim lão sư ta vẫn có chút khẩn trương." Vương Hồng Viễn cười khổ nói. Kim Yến tức giận, "Cái này còn chưa bắt đầu đâu rồi, ngươi liền khẩn trương thành như vậy, như thế này người nếu tới rồi, ngươi chẳng phải là muốn kệ ra quần." "Nhanh lên đấy, cho ta xem nhìn, ngươi đều chuẩn bị mấy thứ gì đó, muốn là không được lời nói, ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh." "Điều chỉnh?" Vương Hồng Viễn mở cửa, chính mình trước đi vào, Kim Yến rất tự nhiên cùng hắn tiến vào gian phòng. Tiến gian phòng, Kim Yến trước mắt lập tức một đen, trong phòng không có bật đèn, hơn nữa lôi kéo dày đặt bức màn, bên trong cả gian phòng một mảnh đen kịt. "Hả?" Vương lão sư ngươi đây là đang làm gì đó? như thế nào không ra đèn? đang tại kim yến nghi hoặc thời điểm sau lưng nàng cửa phòng đã đóng lại, trước mắt lập tức một mảnh đen kịt. vương lão sư, vương lão sư ngươi ở đâu? kim yến trong lòng có chút xiết chặt, bất luận kẻ nào đột nhiên lâm vào đen kịt trong hoàn cảnh đều không tự chủ khẩn trương lên. đúng lúc này, đột nhiên nàng hai mắt tỏa sáng, một điểm nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tại phía trước cách đó không xa không trung sáng lên, cái kia màu đỏ vốn là một điểm, sau đó dần dần mở rộng, biến thành một cái bóng ánh sáng long lanh màu đỏ nụ hoa, sau đó lại chậm rãi nở rộ, biến thành một đóa xinh đẹp hoa hồng. Một đạo nhu hòa hào quang tiếp theo sáng lên, hoa hồng đã có chủ nhân, đổi lại một thân lễ phục vương hồng viễn xuất hiện ở một đạo nhu hòa hào quang bên trong, cái kia đóa hoa hồng liền trong tay hắn. "Ồ, oh, rất thú vị đó a, làm ta sợ nhảy dựng. Vừa rồi hoa hồng này thật là đẹp mắt." Kim biến không có tim không có phởi nói. Vương Hồng Viễn ánh mắt thâm sâu nhìn xem Kim biến nói, "Kim biến, chúng ta nhận thức có 3 năm a. Ân, không kém bao nhiêu đâu." Kim biến nói. Vương Hồng Viễn thoáng túi lầu xuống, biểu lộ tựa hồ có chút thảm đạm, "Kỳ thật, ta có chút ít lời nói rất sớm liền muốn nói cùng ngươi rồi." Tuy nhiên lại một mực cũng không dám nói, "Ngươi nguyện ý nghe nghe chuyện xưa của ta sao?" "Nói chứ sao?" Kim Yến rút cuộc cảm thấy có điểm lạ. Vương Hồng Viễn chua xót mà nói, "Ta từ nhỏ là một cái cô nhi, lúc còn rất nhỏ liền lang thang tại đầu đường, dùng ăn xin mà sống. Ta căn bản không biết mình cha mẹ là ai, tại ta 8 tuổi trước kia, mỗi ngày đều dây rủa tại cảnh đói khát bên trên. Mỗi ngày đều cần dựa vào người bố thí mới có thể còn sống sót. Ta sở dĩ đem đầu phát bối lại chỉnh tề như vậy, là vì khi còn bé, tóc của ta cho tới bây giờ đều là rối bởi đấy, liền đặc biệt hâm mộ những cái kia có ba ba." Mama hải tử, có thể mặc sạch sẽ, trải lấy chỉnh tề tóc. Ta không có làm lão sư như vậy có thưởng thức, nhưng mà, ta lại đặc biệt để ý chính mình ăn mặc cùng tiểu tóc, cũng là bởi vì, khi còn bé ta thể, nếu như ta có thể sống sót, một ngày nào đó, ta cũng muốn hướng bọn hắn như vậy, như một người bình thường, mà không phải một cái tên ăn mày. Kim Yến mở trừng hai mắt, lần này không có lên tiếng nói tiếp. Tại ta 8 tuổi năm đó, ta bị một cái người xa lạ mang đi, hắn nói sẽ cho ta cơm ăn. Ta mơ mơ màng màng cùng hắn đến rồi một chỗ, sau đó hắn khiến người ta cho ta tắm rửa, thay quần áo sạch. Lúc ấy ta đặc biệt cao hứng, cho rằng rốt cuộc có người hảo tâm nguyện ý nuôi nâng ta, những ngày an nhàn của ta rốt cuộc đã tới. Thế nhưng là, đúng là có nhiều thứ đã đến, nhưng là ác mộng. Ta cùng rất nhiều cùng tuổi hải tử bị đưa đến cùng một chỗ, tại một chỗ, sau đó một người tiếp một người tiến vào một cái căn phòng nhỏ. Lúc ấy bọn hắn mới vừa cho ta ăn xong bữa cơm no, ta đặc biệt cao hứng, tưởng rằng cấp cho ta phân phối người nhà. Thế nhưng là, sau khi đi vào, ta nhìn thấy nhưng là một cái sắc mặt tái nhợt người chờ ở nơi đó, không đợi ta kịp phản ứng, hắn liền mãnh liệt phóng tới ta, sau đó một cái cắn cổ của ta nghe hắn nói đến đây, Kim Biến lập tức giật mình kinh hô lên. Hắn, hắn như thế nào cắn ngươi? Vương Hồng Viễn đã trầm mặc thoáng một phát, mới tiếp tục nói: lúc ấy ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, thậm chí cảm giác không thấy đau đớn. Sau đó liền cái gì cũng không biết rồi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã tại khác một chỗ. Sau đó có người nói cho ta biết, ta đã bị hoàn thành sơ ủng, hơn nữa sơ ủng hiệu quả rất tốt, có thể xuống xuống. Ta đã biến thành một gã hấp huyết quỷ. đã có được truyền thừa dị năng. hấp huyết quỷ. Kim Biến theo bản năng lui về sau một bước, trong mắt toát ra vài phần khẩn trương cùng hoảng sợ. Vương Hồng Viễn cười khổ nói, làm lão sư nhưng thật ra là không cho ta cho ngươi biết những điều này. Hắn nói, nếu như ta nói cho ngươi những thứ này, thất bại khả năng sẽ rất lớn. Nhưng ta cảm thấy, hay là muốn nói rõ ràng. Mặc dù rất có thể một đời ngươi cũng không cần biết ta dị năng là cái gì, thế nhưng là, nếu như không nói ra đến, ta cho là mình đối với ngươi chính là không thành thật đấy. Cho nên, ta muốn nói cho ta và ngươi hết thảy. Kim lão sư, mời ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Ta chỉ muốn một cái có thể nói đây hết thệ cơ hội, giấu ở trong lòng thật sự rất khổ, rất khổ. Kim Miễn giật mình nhìn xem hắn, đến nơi này thời điểm, nàng rút cuộc minh bạch, Vương Hồng Viễn trong miệng theo như lời, cái kia muốn thổ lộ người, vậy mà chính là mình. Chương 350, chân thành động nhân tâm. Vương Hồng Viễn tiếp tục nói, đã trở thành một gã hấp huyết quỷ, ta không có lựa chọn khác chọn, ta bị những người kia mang theo đi huấn luyện, đi khắc khổ luyện tập các loại kỹ xảo, tu luyện dị năng, chỉ có thành công đạt tới tam cấp trở lên dị năng giả, mới có sống sót tư cách. Vì sinh tồn, ta không thể không cố gắng. Ta khi đó mới biết được, mang đi những người kia của ta, thuộc về Tây Minh Hắc ám thành, cũng gọi là Hắc ám hội nghị. Bọn họ là thuộc về trong đó một phương rất lớn thực lực, Hấp huyết quỷ gia tộc. Gia tộc tộc trưởng chính là đương Kim Hắc Ám tỏa thành trong thực lực đứng đầu trong danh sách Hấp huyết quỷ thân vương giờ giả Cù Lạ. Hấp huyết quỷ gia tộc sinh hoạt đơn điệu mà lạnh như băng, nhưng may mắn, bọn hắn chẳng qua là để cho ta ngẫu nhiên uống một ít động vật máu đến duy trì dị năng phát triển, cũng không để cho ta đi hút máu người, cái này cùng ta trong nội tâm tưởng tượng Hấp huyết quỷ có chỗ bất đồng. Thời gian ngày từng ngày qua thứ, ta ngày từng ngày lớn lên, theo thực lực trở nên mạnh mẽ, ngẫu nhiên sẽ bị phái đi ra ngoài hoàn thành một ít nhiệm vụ. Ta tại hấp huyết quỷ địa vị trong gia tộc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cao rồi. Thế nhưng là, ta không thích Hắc ta hy vọng có thể sinh hoạt tại Quang Minh phía dưới, cùng người bình thường giống nhau còn sống, có thể mỗi ngày đều chứng kiến phía ngoài màu sắc rực rỡ thế giới. Đi qua vô số đại biến dị, chúng ta những thứ này hấp huyết quỷ đã không e ngại ánh mặt trời rồi. Rốt cuộc, có một ngày ta thừa dịp lúc thi hành nhiệm vụ trộm chạy ra ngoài. Thoát ly Hắc hội nghị, vì chạy trốn xa hơn, ta đi rồi Hoa Minh, Mai danh nhận tích đã ẩn tàng một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta cảm thấy Hắc ám thành cũng tìm không được nữa ta thời điểm, Lúc này mới lén lút đi Thiên Hỏa Tinh. Sở dĩ lựa chọn Thiên Hỏa Tinh là vì chỗ đó có Thiên Hỏa Đại Đạo tồn tại, có Thiên Hỏa Đại Đạo lực uy hiếp hách dám trở thành người cũng không dám đơn giản tiến về trước chỗ đó. Ta rút cuộc vượt qua rồi chính mình trong tưởng tượng sinh hoạt, ta tiến nhập Hoa Minh Quốc Gia Học viện, trở thành một tên tự chọn môn học khóa lão sư. Cũng liền ở đằng kia thời điểm, ta nhận nhận thức rồi một nữ hài tử. Nàng rất đẹp, tính cách cởi mở, hoạt bát, tuy rằng ngẫu nhiên có chút sai sót, nhưng trong mắt ta, cái kiếp nhưng đều là đáng yêu. Mỗi ngày có thể ở trường học đã gặp nàng, ta sẽ rất vui vẻ cho nên ta đặc biệt rất nghiêm túc đi công tác, lại để cho các học sinh yêu thích ta. Như vậy ta có thể một mực ở lại học viện làm lao sư, có thể mỗi ngày đều đã gặp nàng. Thời gian dần trôi qua, ta càng ngày càng không cách nào tự kiềm chế. Lúc ta tiếp xúc đến càng nhiều nữa tri thức về sau, ta biết được yêu là ưa thích, mà ưa thích nhiều tới trình độ nhất định về sau, cái kia chính là yêu. ở Chung Ba năm, ta một mực cũng không dám nói, không phải là bởi vì cái khác, là vì ta tự ti. Ngươi mới vừa nói, ngươi không thích nhất lầm bà lầm bầm nam nhân. Kỳ thật ta thật không phải là chơi liều, mà là tự thi ta cảm thấy ta không xứng với ngươi, ta không có cái gì, nhưng lại từng tại hắc ám hội nghị. tuy rằng ta tự hỏi không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, thế nhưng là cuối cùng xuất thân không tốt, thế nhưng là mỗi ngày chứng kiến ngươi đem đến cho ta mỹ hảo, cũng đồng dạng để cho ta càng lún càng sâu, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. lam lão sư đã đến về sau, lúc ta nhìn thấy ngươi xem ánh mắt của hắn lúc trong nội tâm của ta thật là khó chịu, ta thật sự sợ ngươi bị hắn cướp đi, cho nên hắn vừa tới thời điểm ta vẫn luôn đối với hắn thái độ không tốt, thẳng đến sau này ta thật hiểu hắn về sau mới dần dần cởi bỏ khúc mắc. Kim Miễn, ta thật sự thích ngươi, thích ngươi hết thảy, thật xin lỗi, ta đem ngươi lừa gạt đến nơi đây, nếu không ta sợ ta ngay cả một cái thổ lộ cơ hội đều không có. Kỳ thật ta biết, ta cũng không có năm thành cơ hội, thậm chí khả năng liền 1% đều không có. Thế nhưng là, ta hay vẫn là quyết định nói ra, nói cách khác, lòng ta sẽ một mực bị phần này yêu say đắm ăn mòn không thể tự kiềm chế. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không mang cho ngươi bất luận cái gì làm phức tạp, không có ai biết ta thích ngươi, đợi lần này lữ hành trở về, ta liền hướng học viện chào từ giã, đặt lớp kỳ thật ta tham gia, hơn nữa là trợ giảng. Chúng ta đã từng đi qua An Luân Tinh, ta rất được đả động, ta người cô đơn một cái, kỳ thật thích hợp nhất là làm một vị quân nhân. Mặc dù đang hoa minh thời gian xa xa ít hơn so với ta tại Tây Minh thời gian, có thể trong lòng ta, hoa minh mới là nhà của ta, thiên hỏa tinh mới là gia viên của ta, cho nên, ta nguyện ý vì rồi bảo hộ hoa minh mà chiến. Có lẽ, có một ngày, ta có thể đủ tại quân đội lấy được nhất định thành tích, ta trở lại lúc, nếu như ngươi còn không có lập gia đình, ta nhất định sẽ lại đến tranh thủ một cái cơ hội. Kim Yến đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nghe hắn nói nhưng nàng ánh mắt cũng tại không ngừng lóe ra, hiện ra lấy nàng cũng không an tĩnh nội tâm. Vương Hồng Viễn tại chỗ quỳ một gối xuống, cầm trong tay cái kia đóa hoa hồng, rất cảm tạ ngươi để cho ta đem những này nói xong, đem trong nội tâm lời nói nói hết ra, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Miệng ta đần, không biết nên nói cái gì lời ngon tiếng ngọt đến cho ngươi vui vẻ, thế nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta là thật lòng, nếu như ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, ta sẽ dùng hết thể tất cả đến yêu ngươi. Ta có đấy, cũng chỉ là mình cô thân thể này, ta sẽ giao nó cho ngươi, nguyên vẹn giao cho ngươi. Không sợ ngươi chế giễu, ta thật sự không có giao qua bạn gái, ta hay vẫn là xử nam. Cho nên, Phụt, Kim Yến nhịn không được cười lên. Vương Hồng Viễn trên mặt lập tức toát ra vẻ xấu hổ, cái này đóa hoa là ta dùng tâm huyết của mình làm được, nếu như ngươi đã tiếp nhận nó, nó sẽ trở thành một chú ngữ lời thề, ta dùng nó hướng ngươi thề, vĩnh viễn không thay đổi tâm. Nếu như vi phạm lời thề, như vậy, ta sẽ trái tim phá toái mà chết. Ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận nó sao? Kim Yến nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Cảm thụ được ánh mắt của nàng, Vương Hồng Viễn tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc. Ta không nguyện ý." Kim Yến lạnh lùng nói. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng lúc những lời này thật sự từ Kim Yến trong miệng nói đi ra thời điểm, Vương Hồng Viễn hay vẫn là sắc mặt thảm biến, thân thể thoáng lắc lư một cái. "Thật có lỗi." Vương Hồng Viễn đứng người lên, bước chân có chút lảo đảo hướng ra phía ngoài đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Kim Yến đột nhiên hét lớn một tiếng. Vương Hồng Viễn ngẩn ngơ, dừng bước lại. Kim Yến lạnh lùng nói, "Không chỉ là ta không nguyện ý, chỉ cần là một nữ nhân bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận ngươi cái này cái gì tâm huyết bông hoa." Một nữ nhân muốn tìm là qua một đời dựa vào, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì tình yêu chấm dứt mà làm cho đối phương tử vong. Ngươi cái này đóa tâm huyết bông hoa là một loại gánh vác, thậm chí là một loại nguồn rủa. Nguyên rùa không chỉ là chính ngươi, còn có tiếp nhận người của nó. Cho nên, ngươi đem nó trước thu lại. Dù là tương lai ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không hy vọng ngươi dùng tính mạng đến hoàn lại. A, Vương Hồng Viễn coi chút nốc, lúc này ngược lại là hắn có chút nghe không hiểu rồi. Lúc này hai người khoảng cách so với trước tới gần rất nhiều, Kim Yến ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn, trước có vị Lão sư yêu thích ta, đều muốn truy cầu ta. Về sau ngươi cùng người ta bắt bẻ đấy, sau đó còn đánh đập tàn nhẫn, có phải hay không cũng là bởi vì cái này." Vương Hồng Viễn thành thành thật thật nhẹ gật đầu, "Đúng." Kim Yến cả giận nói, "Ngươi có là gan đánh nhau, không có là gan nói ra sao?" Vương Hồng Viễn cúi đầu, nói, "Ta không dám. Kỳ thật ta rất yếu đất, hơn nữa mất cảm. Của chính ta tật xấu mình cũng biết, hơn nữa ta cũng cảm giác mình không xứng với ngươi." Kim Yến đột nhiên tiến lên một bước, đi vào trước mặt hắn, "Ngươi có bao nhiêu yêu thích ta?" Gần trong cơn tức, bị Kim Yến như vậy một bước, Vương Hồng Viễn theo bản năng lui về sau nửa bước. Nhìn xem Kim Yến sáng rực ánh mắt, hắn theo bản năng nói, đặc biệt, đặc biệt ưa thích, so với yêu thích ta chính mình còn ưa thích. Kim Yến đột nhiên nở nụ cười, đem ngươi cái này đóa tâm huyết hoa trước thu lại. Ta không muốn. A Vương Hồng Viễn đang chát cười cười, trong tay hảo quang lóe lên, cái kia đóa hồng mận tôi hóa thành nhẹ nhẹ ánh sáng màu đỏ dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Đi mua đóa chính thức hoa hồng đi, nơi đây nếu là không có, liền mua một đóa màu đỏ hoa trở về, ta tại chỗ này đợi lấy ngươi. Kim Yến lạnh lùng nói. Vương Hồng Viễn sững sờ, a. Mua hoa Kim Yến đưa tay bầm véo hắn một thành, nói nhảm, hoa đô không có một đóa, để cho ta như thế nào đáp ứng ngươi. Vương Hồng Viễn lúc này thời điểm cũng rút cuộc kịp phản ứng, trong nội tâm lập tức dâng lên cuồng hỉ tâm tình, ngươi, ngươi nói là, ngươi nguyện ý, nguyện ý đáp ứng ta. Kim Yến quay đầu đi chỗ khác, đợi ngươi mua hoa trở về rồi hãy nói. Ai nha? Vương Hồng Viễn đột nhiên kinh hô một tiếng. Kim Yến vội vàng khi trở lại nhìn về phía hắn, thế nào? Vương Hồng Viễn cười khổ nói, ta đột nhiên phát hiện, ta đã quên một sự kiện. Vừa rồi hướng ngươi cầu hôn thời điểm, nên một bên nói qua Hàn tay phải vung lên. Đột nhiên, toàn bộ hắc ám gian phòng lập tức phát sáng lên. Nguyên bản hắc ám gian phòng đột nhiên trở nên sáng ngời, lập tức lại để cho Kim Yến có chút không thích đứng nheo lại rồi hai mắt, nhưng khi nàng chứng kiến hết thể trước mắt lúc, toàn thân đều sợ ngây người. Nơi đây không còn là một cái phòng, mà là một mảnh biển hoa, bên trong cả gian phòng, toàn bộ bị màu đỏ đóa hoa chiếm hết, đó cũng không phải là hoa hồng, mà là một loại vô cùng xinh đẹp đại hồng hoa, mỗi một đóa đều có chén ăn cơm lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dị thường động lòng người, nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng cũng bao phủ tại ở trên. Vương Hồng Viễn vung tay lên, lập tức trên mặt cánh hoa tầng kia màu đỏ hào quang phiêu tạo nên đến ngay sau đó nồng đậm hương hoa lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong phòng vương hồng viện thò tay cầm búp lên một đóa màu đỏ lớn hoa lui ra phía sau vài bước quỳ một gối xuống trên mặt đất nghiêm túc nói kim biến cho ta một lần cơ hội được không ta sẽ so với yêu ta chính mình yêu ngươi hơn ta sẽ dùng tính mạng của mình thủ hộ ngươi ta nguyện ý làm ngươi kỵ sĩ làm ngươi thủ hộ giả làm cái kia che chở ngươi một đời một thế người ngươi không thích ta tiểu tóc ta sửa ngươi hy vọng ta là dạng gì ta đây chính là cái gì dạng bởi vì ta yêu ngươi. Một bên nói qua, hắn chống không cái tay kia đảo loạn rồi tóc của mình, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết nhìn xem Kim Biến. Kim Biến vành mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên, tiến lên vài bước, tiếp nhận trong tay hắn hoa, đứng lên đi. Vương Hồng Viễn vội vàng đứng người lên, ngươi, ngươi đáp ứng ở nhà. Ân. Kim Biến cuôn mặt tưởng đỏ nhẹ gật đầu. Vương Hồng Viễn vốn là ngây ngốc một chút, ngay sau đó, nước mắt đột nhiên không hề báo hiệu trào lên mà ra, hắn mãnh liệt một thanh ôm lấy Kim Biến, tại nàng tiếng kinh hô trong ôm nàng tại chỗ chuyển mấy vòng. Chương 351 Di địa bàn. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, Kim Yến, ta yêu ngươi. Ta có nhà rồi, ta không bao giờ nữa là cô độc một người. Ta cũng có người yêu, ta cũng có người yêu, ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Đồng Lốc, mau vương ta xuống. Kim Yến nhẹ nhàng vuốt sôi lấy tóc của hắn. Vương Hồng Viễn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem nàng để xuống, lau một cái nước mắt trên mặt, ta không phải cố ý, ta chính là thật cao hứng, không có làm đau ngươi đi. Kim Yến mắt trắng không còn chút máu, ta cũng không phải búp bê, không có yêu ớt như vậy. Ngươi biết, vì cái gì ta đáp ứng ngươi sao? Vương Hồng Viễn ngây nốc lắc đầu. Kim biến chăm chú nhìn hắn, bởi vì ngươi chân thành, đem ngươi chính mình rất chuyện bí mật đều nói cho ta biết, phần này chân thành, đả động vào ta, kỳ thật đến lượt nói xin lỗi chính là ta, ta thật sự không biết ngươi thật không ngờ yêu ta, ta thừa nhận, ta thích qua làm lão sư, thế nhưng lúc một phần thưởng thức ưa thích, nhưng rất nhanh ta liền minh bạch, ta cùng hắn là không thể nào ở một chỗ đấy, nếu như ta không có đoán sai, làm lão sư hẳn không phải là người bình thường, ánh mắt của hắn cùng người bình thường không giống với, luôn mang theo một phần u buồn, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, bởi vì ngươi chân thành đã động vào ta xin ngươi bảo trì phần này chân thành, được không? Vương Hồng Viễn liên tục gật đầu, nhất định. tại trước mặt ngươi, ta chính là một khối trong suốt thủy tinh, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều quyết không giấu giếm. Kim Yến cười hiếp mắt nói, cái kia Lam Lão sư là thân phận gì a? vì tình yêu, Vương Hồng Viễn không chút do dự lựa chọn bán đứng minh đệ. Lam Lão sư là một cái đặc biệt cường đại người, so với ta càng cường đại hơn. nhưng xin ngươi giữ bí mật cho hắn, hắn đến học viện vì cái gì ta không rõ lắm. nhưng hắn là một cái người tốt. lần trước tại Thái Hoa Tinh thời điểm, trên thực tế là hắn cứu được tất cả mọi người. Ta chỉ là giúp hắn ra một điểm lực. Kim Yến nhìn xem cái này một phòng hoa, ngươi cùng hắn đều ở nơi này, hiện tại biến thành như vậy, các ngươi buổi tối như thế nào ở a? Vương Hồng Viễn nói, Lam lão sư nói, hắn tối nay không trở lại. Kim Yến sững sờ, không trở lại? Chẳng lẽ hắn và Chu Thiên Lâm? Đúng lúc này, đột nhiên, một cái manh liệt điện tử âm truyền đến. Chu Thiên Lâm, mời đến khách sạn bên ngoài. Thanh âm là từ ngoài phòng truyền đến đấy, Kim Yến cùng Vương Hồng Viễn liếc nhau, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, Bọn hắn không khỏi đồng thời chừng lớn hai mắt, bởi vì là tại tầng hai, cho nên có thể chứng kiến khách sạn bên ngoài tình cảnh. Khách sạn bên ngoài, tầng đạo màu vàng trùm kia sáng không biết lúc nào phóng lên trời, hội tụ thành ba chữ to, đúng là Chu Thiên Lâm. Sau đó, ở đằng kia chùng kia sáng phía dưới là một mảng lớn biển hoa tạo thành đảo tâm. Ở đằng kia đảo trong nội tâm đứng đấy một người, mặc một thân thẳng màu trắng âu phục, màu vỏ quýt áo sơ mi màu trắng cả vạn, trong tay ôm thổi phồng kim hồng sắc hoa hồng. Nhìn xem một màn này, Vương Hồng Viễn nhịn không được lẩm bẩm, đây là tới đập phá quán đấy sao? trong phòng biển hoa ban đầu rất tốt, có thể cùng người ta bên ngoài hoa này hải so với. Vương Hồng Viễn kéo một phát cửa sổ vừa muốn đi ra, Kim Yến vội vàng kéo lại hắn, ngươi làm gì thế đi? Vương Hồng Viễn nói, ta quyết chết hắn. Kim Yến phụt cười cười, ganh đua so sánh không được a ta liền nữa thích trong phòng những thứ này. Vương Hồng Viễn đại hỉ, thật sự, ngươi thật tốt. Kim Yến đóng lại cửa sổ, lại kéo lên bức màn. Vương Hồng Viễn nghi ngờ nói, bên ngoài hình như là gọi Chu Thiên Lâm tên ấy, chúng ta không nhìn nhìn lại. Kim Yến lắc đầu, đi đến một bên cái ghế chỗ ngồi xuống, hôm nay ta không bắt quái rồi. Vương Hồng Viễn, vừa rồi ngươi nói, về sau ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó, đều nghe ta đấy, đúng không? Vương Hồng Viễn không chút do dự nhẹ gật đầu. Kim Yến mỉm cười, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến rồi. Nói 1000 lần yêu ta. Vương Hồng Viễn đi đến Kim Yến trước mặt, quỳ một gối xuống trên mặt đất, kéo nàng tay, ôn nhu nói, Kim Yến, ta yêu ngươi. Ân. Kim Yến, ta yêu ngươi. Ân. Kim Yến, ta yêu ngươi. Ân. Kim Yến, ta yêu ngươi. Ân. Trong tiểu điểm là một mảnh tiểu diễm, khách sạn bên ngoài giật mình cũng không chỉ là một hai người. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện lớn như vậy động tính, toàn bộ khách sạn mọi người đã bị kinh động, đang chuẩn bị ly khai khách sạn làm tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tự nhiên cũng là như thế. Cái này hình như là đang gọi tên của ta. Chu Thiên Lâm kinh ngạc hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt đúng mày, xem ra là đấy, chỉ sợ là đụng phải người quân a. Chu Thiên Lâm như mày, đi ra ngoài xem một chút. Một bên nói qua, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Lam Tuyệt đi theo Chu Thiên Lâm sau lưng. Rất nhanh, hai người ra khách sạn. Chu Thiên Lâm vừa mới vừa ra khỏi cửa, đột nhiên trên bầu trời một đạo chùn tia sáng theo rơi, vừa vặn rơi vào trên người nàng, để cho nàng bắt mắt xuất hiện ở khách sạn bên ngoài. Mà mặt khắc trùm tia sáng đột nhiên thu liễm, chỉ còn lại có cái kia một mảng lớn đào hình trái tim hình dáng biển hoa. Thiên Lâm, một tiếng kêu gọi từ cái kia trong biển hoa truyền đến. Mặc màu trắng Âu phục di chất lộ ra thập phần anh tuấn, hắn tiểu tóc cũng là cố ý làm cho qua đấy, tuyệt đối là tốt nhất trạng thái. Chu Thiên Lâm giật mình nhìn xem hắn, "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Di chất mỉm cười, "Bởi vì ngươi ở nơi này, cho nên ta ngay ở chỗ này." Chu Thiên Lâm trong mày, Ngươi muốn làm gì? Di Chát lắc đầu, ta không muốn làm gì, ta chỉ là tới tiếp thế tử của ta. Ngươi đã quên sao? Ta là Tây Minh người, Tây Minh rất nhiều tinh cầu đều là nhà của ta, ngươi đã đi tới nhà của ta, ta đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mang thế tử của ta đến gia tộc của ta đi xem, ta là tới tiếp ngươi đấy. Với tư cách áo tư địch gia tộc tương lai người thừa kế thế tử, đem ngươi thị sát ngươi tất cả lãnh địa. Chỉ cần là áo tư địch gia tộc có, ngươi đều muốn có được. Bởi vì, ngươi là thế tử của ta. Khách sạn bên ngoài đã đứng đầy người, trước mắt một màn này không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng là cảm thấy hứng thú. Lam Tuyệt đứng ở Chu Thiên Lâm sau lưng cách đó không xa, cũng không có chủ động tiến lên, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn, khẽ miệng toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. Di chắc đúng là có một đoạn thời gian không có xuất hiện, từ khi người của hắn bị Hoa Lệ cùng Sở Thành dạy dỗ về sau, hắn giống như là biến mất giống nhau. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, Lam Tuyệt một chút cũng không kỳ quái. Chính như Di Trát cho nói như vậy, nhà hắn tại Tây Minh, Áo Tư Địch gia tộc là cả Tây Minh số một số hai đại gia tộc, không chỉ có như thế. Áo tư địch gia tộc đương đại gia chủ càng là Tây Minh tổng trưởng. So sánh với Chu Thiên Lâm phụ thân Chu Tuyết Quan thanh liêm, sau lưng có gia tộc cùng hộ lao áo tư địch, quyền lực lớn hơn nhiều lắm. Di chắc đều muốn tại trong học viện lưu cái ánh mắt tuyệt đối không khó, Chu Thiên Lâm tại Thiên Hỏa Tinh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, nơi đó là Hoa Minh địa bản, càng có Thiên Hỏa đại đạo tồn tại. Nhưng Chu Thiên Lâm đã đến Tây Minh, Di Chát tự cho là cơ hội đã đến, lúc này mới xuất hiện ở nơi đây. Bất quá, nếu như không phải là hắn xuất hiện, Lam Tuyệt thật đúng là đem cái này người đem quên đi. Chu Thiên Lâm tại ngắn ngủi giật mình về sau, đã bình tĩnh lại. "Di Chat, không muốn lửa mình dối người rồi. Hôn lễ của chúng ta tình chưa hoàn thành, ta cũng không phải là thê tử của ngươi. Cho nên, về sau cũng xin ngươi không nên như vậy xưng hô ta, này sẽ mang cho ta làm phức tạp." Chu Thiên Lâm thản nhiên nói. Di Chat mỉm cười, chậm rãi từ trong biển hoa đi ra, "Làm phức tạp sao? Đó cũng không coi vào đâu. Ta chỉ muốn ngươi làm thê tử của ta, ta là như vậy yêu ngươi. Coi như ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, lại không thể tự kiềm chế đại yêu ngươi. Vì thế, Ta không biết nhận lấy phụ thân bao nhiêu lần trách cứ, thế nhưng là, ta đến chết dứt khoát. Không sai, hôn lễ của chúng ta xác thực không có hoàn thành, như vậy, lần này vừa vặn, ngươi đã đã đến Tây Minh, chúng ta liền đem vẫn chưa xong hôn lễ hoàn thành tốt rồi. Đối với người khác mà nói, Ba La tinh loại này du lịch thắng địa là quyết không cho phép dùng để cử hành hôn lễ đấy, nhưng chỉ cần ngươi ưa thích, không có vấn đề, chúng ta liền đem ở chỗ này tiến hành một cuộc long trọng hôn lễ. Ngươi muốn cái gì, ta đều có. Thể cho ngươi, kể cả tự ta. Thiên Lâm, ta là thật sự yêu ngươi. Áo Tư Địch gia tộc cũng đem cho ngươi vốn có hết thảy, chỉ cần ngươi làm thê tử của ta, vô luận ngươi có điều kiện gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đã đủ rồi. Chu Thiên Lâm đột nhiên quát chói thai một tiếng. Di chắc nguyên bản đang hướng nàng đi tới, bị nàng một tiếng này gọi đứng ở tại chỗ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tức giận Chu Thiên Lâm, vô luận lúc nào, nàng đều là như vậy ưu nhã, có thể giờ này khắc này, nàng xem đi lên lại tràn đầy phẫn nộ, có thể coi là như thế, nàng nhưng như cũng là đẹp như vậy. Chu Thiên Lâm nước mắt nhìn Di Trát, Di Trát, tình yêu không phải là giao dịch, ta cũng không phải hàng hóa. Không phải là dùng vật gì có thể đổi lấy đấy. Ta thừa nhận, ta đã từng lợi dụng qua ngươi, đã từng muốn cùng ngươi kết hôn. Nhưng mà, ta hướng ngươi xin lỗi qua, là ta không đúng, không nên đáp ứng trận kia hôn lễ, cái kia vốn chính là cái sai lầm. Đối với cái này, ta bày tỏ tiếc nuối cùng thật có lỗi. Thế nhưng là, ta đã thấy rõ lòng của mình, ta không có khả năng thích ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng quay rối ta, đừng để cho ta chán ghét ngươi. Chán ghét? Hắc hắc Di đột nhiên cười ha <cười> hả, chán ghét sao? Tốt, Chu Thiên Lâm. Ngươi đã đem lời nói đến nước này, ta đây cũng liền không lại nhiều với ngươi nhiều lời. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, nếu như lúc trước chúng ta cử hành qua hôn lễ, ngươi chính là thê tử của ta. Đi tới Tây Minh, ngươi cũng không cần lại muốn đi trở về, nơi đây cũng không phải là hoa minh, cũng không phải là các ngươi thiên hòa tinh. Chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, mang theo con của chúng ta, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhìn cha mẹ của ngươi. Về phần hiện tại, ta chỉ cho mời ngươi theo ta cùng đi, đi hoàn thành hôn lễ của chúng ta rồi. Một bên nói qua, hắn vung mạnh lên tay. Trên bầu trời hào quang chiếu rọi tại khuôn mặt của hắn bên trên làm hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Bầu trời sáng rõ, từng cái cơ giáp từ trên trời giáng xuống, vậy mà chừng trên trăm nhiều, mỗi một máy đều lóe ra ám lam sắc hào quang, châu ngực có áo tư địch gia tộc ký hiệu. Những thứ này cơ giáp vừa rơi xuống đến, lập tức dẫn tới đám người vây xem kinh hoàng tản ra. Chu Thiên Lâm lạnh lùng nói, "Di Chát, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn khơi mào Hoa Minh cùng Tây Minh ngoại giao tranh chấp sao?" Chương 352, Lực áp. Di Chát thản nhiên nói, "Không cần cho ta chủ ngữ, đây chỉ là ta hành vi cá nhân, cùng gia tộc không quan hệ." Hơn nữa, coi như là Hoa Minh muốn truy cứu, cũng muốn tìm được trước ta mới được. Xin mời, cũng đừng để cho ta động thủ. Về phần ngươi, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng một bên Lam Tuyệt. Lam Tuyệt vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn, ta thế nào a? Di chất thản nhiên nói, ngươi sẽ vĩnh viễn ly khai cái thế giới này, đến mặt khác một nơi thanh tịnh đi sám hối. Một bên nói qua, hắn vung mạnh lên tay, hai bản cơ giáp liền hướng phía Lam Tuyệt bên này đi nhanh tới. Đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng quát chói thai vang lên, một đạo thanh bích sát hảo quang từ trên trời giáng xuống, trùng, trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất ta xem ai dám. Đó là một cái màu xanh lá cơ giáp, toàn thân tản ra màu xanh nhạt hào quang, âm thanh lạnh như băng tràn ngập lạnh lạnh sắc cơ. Cơ giáp trong hai tay, riêng phần mình nắm một thanh màu xanh lá gai nhọn. Lam Tuyệt mang Chu Thiên Lâm đi. Ta ngăn lại bọn hắn. Đàm lăng vân thanh âm từ cơ giáp trong truyền ra. Thời khắc mấu chốt bạo lực nữ thần cho tới bây giờ cũng không hàng hồ. Vừa rồi nàng muốn xuất thủ thời điểm ngũ quân nghị còn đã từng cản trở qua nàng, lại bị nàng bỏ qua rồi. Sau đó vẩn ra, thân là một gã đế cấp cơ giáp sư, nàng cũng không sợ đối thủ số lượng phần đông, nhưng mà. Trước mặt những thứ này cơ giáp, mỗi một máy đều tản ra không kém phí tức, cũng không phải bình thường cơ sư đơn giản như vậy. Áo tư địch gia tộc Đàm Lăng Vân cũng đã được nghe nói, đây chính là Tây Minh hạng nhất đại gia tộc. Cảm ơn ngươi, Đàm lão sư." Lam Tuyệt hướng nàng hô một tiếng, sau đó kéo một phát Chu Thiên Lâm, quay người bỏ chạy. "Không được, chúng ta không thể tùy ý Đàm lão sư ở chỗ này." Chu Thiên Lâm dùng sức thoáng dây rủa, nhưng cũng không có dãy rủa. "Linh Hoán Bảo Thạch." "Lam Tuyệt, gánh ngốc, ta cũng không thể thì cứ như vậy ra tay a." Học viện các lão sư cũng không biết thực lực của ta. Chu Thiên Lâm A, vậy làm sao bây giờ? Lam Tuyệt, Sơn Nhân tự có diệu kế. Bọn hắn vừa chạy, gì chắc lập tức nóng nảy, cho ta bắt lấy bọn hắn. Không cần hắn phân phó, trên trăm đài cơ giáp thì có tự bắt đầu chuyển động. Những thứ này đều là áo tư địch gia tộc tinh anh cơ sư, ít nhất đều là vương cấp cơ giáp sư tiêu chuẩn. Phân ra 10 đài cơ giáp vây quanh hướng Đàm Lang Vân. Những người khác nhanh chóng phi thân lên, từ bầu trời cùng mặt đất hướng phía Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm phương hướng đuổi theo. Lam Tuyệt chạy rất nhanh, vài bước liền tiến vào khách sạn trong sân. Hắn kéo một phát Chu Thiên Lâm tay, liền hướng phía âm u trong góc biến mất áo tư địch gia tộc cơ sư môn không chỉ là thực lực mạnh, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý mười mấy đại cơ giáp từ trên trời giáng xuống, lập tức liền đem cái kia đen kịt nơi hẻo lánh vây, đồng thời từng đạo cường quang từ trên cơ giáp bắn ra, đem cái kia nơi hẻo lánh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Nhưng mà, làm bọn hắn giật mình chính là, chỗ đó cũng đã đã mất đi Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân ảnh. Bọn hắn đều không có chú ý tới, ở chỗ này trên vách tường là có một cái ổ điện đấy. Hào quang nói lên, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm xuất hiện ở trong tiểu điểm bộ phận, Chu Thiên Lâm nhìn về phía Lam Tuyệt, đàm lão sư bị vây công, Không, có sao chứ?" Lam Điền nói, "Bạo lực nữ không có chuyện, nàng có tiếp cận đế cấp cơ giáp sư đỉnh phong thực lực. Những thứ này cơ sư tuy rằng không kém, nhưng đều muốn chiến thắng nàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Di Chắc tuy rằng tới bắt ngươi, nhưng Tây Minh cũng có Tây Minh quy củ, hắn là không dám đơn giản giết người đấy, bằng không thì, sự tinh động tinh quá lớn, áo tư địch gia tộc cũng không giữ được hắn. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là bắt đi ngươi. Ngươi hy vọng chuyện này giải quyết như thế nào?" Chu Thiên Lâm nói, "Nếu như có thể bảo đảm học viện các lão sư an toàn nói, vậy ngươi liền dẫn ta đi a." Lam Tuyệt thản nhiên nói, một lần mất vả suốt đời nhàn nhã cách làm là, tiêu diệt hắn, sẽ thấy không có bất kỳ phiền thoái. Chu Thiên Lâm sững sốt một chút, lại lắc đầu, vô luận nói như thế nào, ta đều thiếu chút nữa trở thành vợ của hắn, tuy rằng ta cũng không thích hắn, thế nhưng là, cũng không muốn giết hắn đi. Chuyện này bởi vì ta dự lên, là ta thiếu nợ hắn đấy. Nàng không chút nghi ngờ Lam Tuyệt có tiêu diệt Di Chát khả năng. Cho tới bây giờ, Di Chát đều không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn đối mặt là như thế nào đối thủ. Chu Thiên Lâm biết Nếu như không phải là cố kỵ tại học viện các lão sư trước mặt bại lộ thân phận, vừa rồi Lam Tuyệt liền động thủ. Nhìn qua mặt ngoài bình tĩnh Lam Tuyệt, trên thực tế trong mắt đã lóe ra phẫn nộ hào quang. Lam Tuyệt nói: "Được rồi, theo ý ngươi." Vậy lại buông tha hắn một lần, nhưng mà, lại lần nữa hai không thể liên tục lại bốn. Hắn đã nhiều lần quấy rối ngươi còn có ta, nếu như tái phạm lần nữa, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Hắn không có sau lưng tiếng người nói bậy thói quen, cho nên cũng không có nói cho Chu Thiên Lâm gì chắc đã từng đều muốn đối phó hắn sự tỉnh hắn cũng không thèm để ý những thứ này trong lòng hắn, cho tới bây giờ sẽ không có đem gì chất trở thành qua đối thủ, lúc hắn phát hiện di chất nhân phẩm có vấn đề thời điểm, trong nội tâm ấy nãy sớm đã không còn rồi. Mở ra sở tặt thông tin dụng cụ, thấp giọng nói vài câu cái gì, Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm lần nữa dung nhập ổ điện, biến mất trong phòng. Mục tiêu đã mất đi tung tích, áo tư địch gia tộc cơ sư môn cũng là chấn động. Cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường, trừ phi đối phương là có được cái gì cùng loại với tàng hình năng lực mới có thể làm được điểm này. Thế nhưng là, đối thủ ở địa phương nào bọn hắn đều tìm không đến a? Cái gì? Biến mất cho ta tìm, coi như là đảo ba thước đất, cũng đem hai người bọn họ cho ta tìm ra. Di Chắc Hung dự nói, hắn lúc này đâu còn có nửa điểm phong độ. Lúc này Đàm Lăng Vân đã lâm vào khổ chiến bên trong, nàng đối mặt cái này mười tên cơ giáp sư, bất kỳ một cái nào đều không phải là của nàng đối thủ, thậm chí đến 3, năm cái, nàng cũng không nói chơi. Nhưng mà, những thứ này cơ giáp sư số lượng nhiều lắm, đáng sợ hơn chính là giữa bọn họ phối hợp. 10 tên vương cấp cơ giáp sư, phối hợp hết sức ăn ý, từng cái tu vi cũng không yếu. Cho Đàm Lăng Vân cảm giác Mười người này giống như là An Luân Quân cùng đặc huấn lớp kết hợp thể, bọn hắn mỗi người đều nên có ngũ cấp trở lên dị năng tu vi, hơn nữa cực kỳ an ý phối hợp, tại trong phạm vi nhỏ, kia sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí so với An Luân Quân đáng sợ hơn. Bọn hắn cùng An Luân Quân duy nhất trên lệnh, chính là không có cái loại này thấy chết không sờn tiết huyết tinh thần. Bất quá, Đàm Lăng Vân cũng là vui mừng không sợ, một đôi gai nhọn dùng xuất quỷ nhập thần. Đi qua đặc huấn lớp về sau, thực lực của nàng cũng là có tiến bộ không ít, từng đạo lục quang đan vào thành lưới ánh sáng không ngừng hướng ra phía ngoài tách ra mãnh liệt hỏa quang luôn có thể tại suýt xảy ra tai nạn biên giới, đánh lui đối thủ. Cho ta đem nàng lấy trước xuống. Ta cũng không tin bọn hắn mặc kệ người một nhà, liền chạy như vậy. Di chắc tại tỉnh táo thời điểm hay vẫn là rất dễ dàng bắt lấy trọng điểm đấy. Hắn biết Chu Thiên Lâm đã đến Ba La Tinh về sau, ngay ở chỗ này bố trí Thiên La địa võng. Hắn tuyệt không tin tưởng Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm có thể cứ như vậy chạy ra thang thiên. Hắn thậm chí vận dụng áo tư địch quan hệ của gia tộc, giám sát và điều khiển rồi tất cả đường hàng hải, bằng không thì cũng sẽ không tại trước tiên tìm tới đây. Chỉ cần bọn hắn không ly khai Ba La Tinh, Hắn thì có biện pháp bắt lấy bọn hắn, ít nhất gì chắc chính mình thì cho là như vậy đấy. Càng nhiều nữa cơ sư xuống tới, một máy đài ám lam sắc cơ giáp tựa như thủy ngân chạy bình thường hướng Đàm lang Vân khởi sướng tiến công. Đàm Lăng Vân bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi rồi, địch quá nhiều người, giày đặc laser xạ tuyến để cho nàng đáp ứng không xuể, nàng tốc độ tay đã tăng vọt đến cực hạn, nhưng mà, nàng cuối cùng không muốn ở chỗ này rất người, cho nên mới một mực không có hạ sát thủ. Một khi ở chỗ này đánh chết áo tư địch ra tụ người, như vậy, chỉ sợ cũng thật sự đi không được nữa, thậm chí sẽ liên lụy đến học viện Vương Diện nàng cũng lam tuyệt ý tưởng giống nhau, nàng cũng đồng dạng không tin gì chắc dám can đảm tại trước mặt mọi người giết người, hay vẫn là giết Hoa Minh người. chuyện bên này, Ngũ Quân Nghị không thể nghi ngờ đã lập tức thông chi học viện bên kia, hơn nữa hướng Hoa Minh chính thức hồi báo cho. đúng lúc này, đột nhiên, một cái lười biếng thanh âm vang lên, một đám nam nhân khi dễ một nữ nhân, tính là cái gì buồn sự? đều cút xa một chút cho ta. một bên nói qua, trong lúc đó, một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhảy lên rồi đi ra, trầm thấp mà hùng hậu long ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, một đạo kim long quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. với anh một máy áo tư địch gia tộc cơ giáp lập tức bay ngược mà ra, rất xa quang đi ra ngoài, đồng bạn của hắn giật mình mà chứng kiến, tại đây tên cơ giáp trước ngược vị trí, hơn nhiều một cái thật to trường ấn. Bởi vì chỗ ngực cũng chính là cơ giáp phòng điều khiển chính, cho nên bọc thép độ dày cũng là lớn nhất, dưới loại tình huống này lại bị đánh ra một cái bàn tay hơn đến, có thể nghĩ một kích kia có kinh khủng bở nào, bên trong cơ sư trực tiếp bị chấn trắng rồi. Ngay sau đó, từng tiếng long ngâm dần dần trở nên to rõ đứng lên, một cái tên áo tư địch gia tộc cơ giáp tựa như bút bê bình thường bay lên, lại rất xa té ra đi. Mỗi một máy cơ giáp tình huống đều là giống như lúc, tất cả đều là trước ngực nhiều ra một cái bàn tay ấn, năng lượng của bọn hắn vòng bảo hộ ở đằng kia màu vàng hình rồng quang ảnh trước mặt, giống như là giấy giống nhau yếu ớt, căn bản lên không đến bất luận cái gì phòng hộ tác dụng. "Là ai?" Di Chắc nghiêm nghị uống no. "Là người ra ra." Cái kia hải thú thanh âm lần nữa vang lên. "Thiếu gia cẩn thận." Trong bóng đêm, đột nhiên lóe ra một đạo thân ảnh, chắn Di Chắc trước người. Ngay sau đó, một đạo khác thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đây. "Fen, trầm đục trong tiếng." Ngăn trở Di Trát người nọ hướng về phía sau rút lui rồi mấy bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, không biết lúc nào đã hơn nhiều một gã tóc rối bời, mặc trên người trăm nạp trang phục tên ăn mày. Tên ăn mày trên mặt vô cùng bẩn đấy, gãy rồi gãy cái mũi, tay trái đột nhiên lại là một trưởng phái ra, màu vàng hình rồng quang ảnh lần nữa bắn ra mà ra. Cái kia Hắc Y Nhân không dám lãnh đạm, hai tay cùng lúc đẩy ra, đồng thời toàn thân dâng lên tầng một huyết quang, chặn tên ăn mày công kích. Và anh, lúc này đây, Hắc Y Nhân bị anh kích bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra hơn 10 thước xa rút cuộc không cách nào ngăn tại Di Chát trước mặt. Tên ăn mày vây tay một cái, Di Chát chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đại lực hấp xả mà tới, thân thể của hắn không bị khống chế bay về phía đối phương, lúc này hắn có thể bất chấp tức giận, lập tức hoảng sợ kêu to lên. "Tiền bối, hạ thủ lưu tình." Bay ngược mà ra hắc y nhân vội vàng kêu to lên tiếng. Tên ăn mày một thanh đã bắt được Di Chát cổ, dùng mới vừa gậy hết dỉ mũi tay tại Di Chát trắng non trên khuôn mặt vô vỗ, "Tiểu tử, ỷ thế hiếp người a." Di Chát bị hắn nắm bắt cổ, căn bản là nói không ra lời. Chương 353, chia nhau tìm kiếm chuẩn bị xông lên cứu người, tất cả cơ giáp tất cả đều ngừng lại, những thứ này cơ sư cũng đều là dị năng giả, lập tức minh bạch, lần này chỉ sợ phiền toái lớn hơn rồi, gặp được siêu cấp cường giả. Vị này tên ăn mày có thể bằng vào thân thể chi lực đối chiến cơ giáp, cái này muốn cỡ nào cường hãn thực lực mới có thể làm được a? Hơn nữa, đi theo Di chắc bên người cái kia cái hắc y nhân, bản thân chính là một vị cựu cấp dị năng giả, nghe nói có cựu cấp nhị giai tiêu chuẩn, đến từ Hắc Ám toàn thành. Coi như là là cường giả như vậy, cũng không thể ngăn cản đối phương, có thể thấy được cái này tên ăn mày thực lực đạt đến như thế nào trình độ giới, chuyện gì cũng từ từ. Thỉnh ngài trước thả thiếu chủ nhà ta. Hắc ý nhân cũng không động thủ rồi, vội vàng hướng tên ăn mày nói ra. Hắn rõ ràng nhất trước mắt vị này thực lực đáng sợ đến cỡ nào, cái kia hùng hậu năng lượng, chấn động hắn lúc này ngũ tạng như lửa đốt, đối phương nhưng lại như là không dùng toàn lực. Loại này cấp độ cường giả, ít nhất cũng là cửu cấp thất giai trở lên tu vi, cũng không phải hắn có thể đối phó đấy. Các ngươi cái này nhiều người ở chỗ này, ta rất sợ hãi, ta là người a, một sợ hãi, tay liền dễ dàng run dựng dậy, nếu là bóp hư mất cái gì amil miêu a cẩu hay sao? Không sai, ta cũng không có biện pháp a. tên ăn mày miễn cưỡng nói, lôi kéo di chát, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi xuống, đều rút lui. hắc ý nhân không chút do dự ra lệnh, nhiều hơn nữa cơ giáp sư đối mặt loại này đỉnh cấp cường giả cũng vô dụng, trừ phi là có thần cấp cơ giáp sư xuất hiện mới có thể chiến thắng đối phương. áo tư địch gia tộc cơ sư môn không dám lãnh đạm, vội vàng mang theo những cái kia bị thương cơ giáp rất nhanh rời đi, rất nhanh, khách sạn bên ngoài liền thanh tịnh, chỉ còn lại có cái kia cái hắc ý nhân còn chưa đi. tiên đối người của chúng ta đều rút lui, lần này chúng ta nhận thua thỉnh ngài thả thiếu chủ, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt không tại đến bái rối khách sạn bên này. người chúng ta cũng không bắt. vị này hắc y nhân tại áo tư địch gia tộc vẫn có nhất định địa vị đấy. thời khắc mấu chốt, hắn không chút do dự làm ra quyết định. coi như là bắt được vậy đối với nam nữ thì sao? trước mắt vị này đại năng nếu như muốn giết một người, liền quá dễ dàng. vì một nữ nhân mà đắc tội một vị cửu cấp cao giai cường giả, tuyệt đối là không sáng suốt đấy. tên ăn mày thản nhiên nói, ân, được rồi, được rồi, ta cũng không tâm tư bóp chết một cái nhỏ số trùng. nhớ kỹ ngươi nói lời nói a ta là người luôn luôn kiên nhẫn không tốt lắm, hơn nữa a, ta ghét nhất người khác gạt ta, ta nếu là tâm tình không tốt đâu rồi, tay liền không nghe sai khiến, liền nguyện ý vô vô nơi đây, vô vội chỗ đó đấy. Một bên nói qua, hắn khoát tay, Di Trát lập tức bay ra ngoài, Hắc Ý Nhân vội vàng thò tay tiếp được, thoáng kiểm tra một chút, phát hiện Di Trát không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Không biết tiền bối quý tính tao danh. Hắc y Nhân trầm giọng hỏi, lần này tuy rằng nhận thua, nhưng trở về cũng nên có một nói rõ. Ta chính là tên ăn mày a. Tên ăn mày muốn tên là gì? Không phục mà nói đến Thiên hỏa đại đạo tìm ta. Vừa mới nói xong, tên ăn mày đã hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Nghe được Thiên hỏa đại đạo bốn chữ, Hắc ý nhân sắc mặt lần nữa biến đổi. Dĩ nhiên là Thiên hỏa đại đạo cường giả. Nói như vậy, sự tình có thể to lắm đầu rồi, nhất định phải mau đi trở về bẩm báo gia chủ, tốt ứng đối có khả năng phát sinh biến hóa. Thiên hỏa đại đạo tại trước đây không lâu vi chấn hai đại tòa thành sự tình đã sớm chuyển quay lại Tây Minh rồi. Đây chính là có được lấy năm vị chúa thể giả siêu cấp thực lực ga. Di miệng lớn, miệng lớn thở hào huyền, trong mắt tràn đầy vẻ độc. Hắn hai đấm không tự giác nắm chặt, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai cá nhân lực lượng là trọng yếu như vậy. Cương đại, ta cũng muốn trở nên cường đại. Một ngày nào đó, ta muốn thân thủ đem Chu Thiên Lâm cấp về. Lam tuyệt đương nhiên không biết Di chắc đang suy nghĩ gì, coi như là biết, hắn cũng chỉ là sẽ xì mũi coi thường. Rời đi khách sạn không xa trong một rừng cây, hắn mang theo Chu Thiên Lâm dừng bước. Dưới một cây đại thụ, một gã nam tử đang hai tay chắp sau lưng, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu tán cây. Mau bạc tóc giả, đẹp đẽ quý giá áo tô, đều cùng cái này thiên nhiên hoàn cảnh có chút không ngồi, bất quá. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, giống như là toàn bộ hạch tâm của thế giới, trung quanh hết thể cảnh vật tựa hồ cũng tại duy trì liên tục biến đổi, tựa hồ hắn khoảng cách rất gần, rồi lại như là khoảng cách rất xa, làm cho người ta một loại không thể nắm lấy cảm giác. Lam tuyệt mỉm cười nói, chúng ta tới rồi, có đi hay không? Nam tử kia xoay người lại, đúng là phẩm tiểu sư, đợi tên ăn mày tới đây liền đi. Phẩm tiểu sư tuy rằng đi vào Tây Minh, nhưng cách ăn mặc hòa bình thì không có bất cứ gì khác nhau, đã liền biểu lộ đều không sai biệt lắm. Lam tuyệt mỉm cười, ngươi không thể đổi thân y phục, không mang theo tóc giả sao? Phẩm hữu sư liếc mắt nhìn hắn, "Không thể." Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Thiên Lâm, ngươi nên bài kiến đấy." Phẩm Tiểu sư nhìn thật sâu Liếc Chu Thiên Lâm, nhẹ gật đầu, "Ngươi mạnh khỏe." "Ngài khỏe." Chu Thiên Lâm có chút không lười, hướng Phẩm Tiểu sư hành lễ, dùng tới rồi kính ngữ. Phẩm Tiểu sư không nói thêm gì nữa, như trước đưa ánh mắt quan hướng tán cây. Lam Tuyệt cũng theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy là tán cây trong khe hở đầy trời tinh đấu, sau đó hắn liền bắt được Phẩm Tiểu sư đấy mắt chỗ sâu cái kia một vòng buồn vô cớ. "Ngươi đang nhớ Triem bạc sư chuyện này?" Lam Tuyệt hỏi. Phẩm hữu sư yên lặng nhẹ gật đầu, hắn vì thiên hỏa đại đạo bỏ ra cả đời, thậm chí có thể nói là vì toàn bộ nhân loại bỏ ra cả đời. Nếu có một chút biện pháp, đều hy vọng hắn có thể sống xuống. Lam Tuyệt nói, có biện pháp không? Chỉ cần có, chúng ta toàn lực ứng phó đi tìm. Phẩm hữu sư đang chắt lắc đầu, hắn là dự ngôn gia, tiên bạc sư, không có người so với hắn rõ ràng hơn người vận mệnh. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên có thể sống xuống. Nếu như không có khả năng, ai cũng cứu không được hắn. Lam Tuyệt cũng đã trơ mắt, đối với tiên bạc sư, hắn là tự đáy lòng khâm phục chúng ta từ chỗ nào đi tìm ba đại tiểu thần người thừa kế Lam tuyệt đổi cái chủ đề để tránh bầu không khí quá mức trầm trọng phẩm tiểu sư nói ta đã điều tra nơi đây vệ tinh đủ từ vệ tinh bên trên quan sát không cách nào tìm được bất luận cái gì manh mối nếu như bọn hắn thật sự tại viên này trên tinh cầu như vậy liền nhất định là dùng một ít phương pháp đặc thù tiến hành che giấu vậy phân ở nơi nào chúng ta khả năng chậm rãi tìm kiếm Lam tuyệt nhũ nhũ mày cái này tìm ra được có thể thì phiền toái a phạm vi quá lớn ba la tinh so với chúng ta thiên hỏa tinh thể tích còn lớn hơn Chẳng lẽ chúng ta yếu địa trải thảm tìm tòi, ngươi cũng không thể bại lộ thân phận a. Một khi làm như vậy rồi, nhất định sẽ bị vệ tinh phát hiện đấy. Hắn sở dĩ là mời tên năm mày ra tay, mà không phải càng mạnh hơn nữa phẩm tiểu sư, cũng là bởi vì phẩm tiểu sư thân phận không thể đơn giản bại lộ. Một gã hoa minh dị năng giả đi vào Tây Minh không coi vào đâu, nhưng nếu như là một vị hoa minh chúa thể giả đi vào Tây Minh, vậy cũng liền không giống nhau. Nhất là phẩm tiểu sư hiện tại chính là Thiên Hỏa Đại Đạo chủ sự chúa thể giả, địa vị cao, mơ hồ có tiếp nhận chiêm bạc sư ý tứ. Có lẽ thực lực của hắn không có cổ giả mạnh mẽ có thể phẩm tiểu sư năng lực nhưng là không gian là một loại cực kỳ cường đại lực lượng đều muốn tiến hành thảm thức tìm tòi biện pháp đơn giản nhất chính là như lần trước bọn hắn tại thái hoa tinh thời điểm đối phó con quái thú kia như vậy thông qua cường đại chúa tể giả lực lượng từ không trung tiến hành tìm tòi thế nhưng dạng sẽ sinh ra khổng lồ năng lượng chấn động còn cần từ không trung tiến hành tất nhiên sẽ bị vệ tinh phát hiện cho nên khiến cho ba la tinh phương diện chú ý một vị chúa tể giả khí tức quá dễ dàng khiến cho chú ý phẩm tiểu sư nói đúng là bởi vì phiền thoái cho nên mới bảo ngươi cùng đi ngươi có thần vương linh cảm giác phạm vi cũng không nhỏ chúng ta từ khác nhau phương vị tiến hành tìm tòi, ta chuẩn bị địa đồ, phía trên tổng cộng đánh dấu rồi 12 khả năng nhất có ba đại tiểu thần hậu duệ địa phương. chúng ta phân biệt đi tìm, ngươi tìm kiếm trong đó ba chỗ, tên ăn mày tìm kiếm ba chỗ, ta tìm kiếm 6 chỗ, tranh thủ tại trong một tuần hoàn thành. ai phát hiện ra trước rồi, thông qua sở tạc thông tin dụng cụ liên hệ hai người khác tiến hành định vị. một bên nói qua, hắn nhân chính mình sở tạc thông tin dụng cụ đem một phần điện tử địa đồ chuyển cho lam tuyệt lam việt tiếp thu địa đồ nhìn nhìn, nói, tốt, cũng chỉ có thể như vậy. tuy rằng phẩm tiểu sư đã rút nhỏ pha vi nhưng từng cái khả năng xuất hiện ba đại tiểu thần hậu duệ khu vực cũng đều tương đối không nhỏ đúng lúc này kim quang lóe lên tên ăn mày từ trên trời giáng xuống thợ kim hoàn làm xong lam tuyệt hướng hắn so với ngón tay cái đa tạ tên ăn mày cười hắc hắc không có việc gì không có việc gì nói như thế nào ta sao cũng là bạn rượu đâu phẩm tiểu sư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đi thôi chia nhau hành động nếu như cuối cùng vẫn còn không có phát hiện vậy chứng minh ba đại tiểu thần hậu duệ không có ở đây nơi đây còn có nếu có phát hiện các ngươi cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ Ba đại tiểu thần hậu duệ bên trong rất có thể có che giấu chúa thể giả tồn tại. Chờ ta đi rồi hay nói. Dù sao chúng ta cũng không phải là ác ý đấy. Làm tuyệt nhẹ gật đầu. Có phẩm tiểu sư tại, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện đi làm cái gì. Tên ăn mày đúng nuôi bay, hắn thì càng thêm cáo già rồi. Bằng không thì cũng sẽ không tại Thiên hỏa Đại Đạo đã ẩn tàng nhiều năm như vậy. Luận thực lực, hắn và luyện dược sư đều là cửu cấp đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không phải Thiên hỏa ủy ban ủy viên. Thiên hỏa Đại Đạo đáng sợ nhất địa phương, cũng chính là bọn hắn những thứ này che giấu các cường giả. Phẩm tiểu sư vừa sai bước ra ngân quang lói lên, người liền biến mất. tên ăn mày xem một chút lam tuyệt, nhìn lại một chút chu thiên lâm, vậy vây tay, cười hắc hắc, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía một phương hướng khác đi. hai người đều rời đi, lam tuyệt tự nhiên cũng muốn triển khai hành động, nhận ủy thác của người, chung người sự tình, cũng không thể uống chùa rồi người ta hen giề ở ở ha ba hiểu a, kéo chu thiên lâm tay, dị năng nhanh chóng khôi phục, điện quang lói lên, xoáy lên thân thể của bọn hắn, dùng so với tên ăn mày tốc độ nhanh hơn hướng phía một bên bắn ra, bay trên không trung, lam tuyệt một bên không chế được phương hướng, một bên hướng chu thiên lâm nói. Ngươi hảo hảo cảm thụ thân thể hóa điện cảm giác, chỉ có tại hóa điện trong quá trình, tốc độ của chúng ta mới có thể đạt tới nhanh nhất. Nhanh nhất lúc, chúng ta là có thể làm được tốc độ ánh sáng đấy. Nhưng đạt tới tốc độ ánh sáng về sau, đối với thân thể trùng kích rất lớn. Ngươi tuy rằng có thể có được cùng ta giống nhau dị năng đẳng cấp, nhưng thân thể còn tương đối yếu đất, cho nên, nếu như là ngươi chủ điều khiển, không muốn đơn giản đem tốc độ khống chế quá nhanh. Nếu như truy cầu tốc độ cực hạn, vậy muốn tiêu hao càng lớn năng lượng tại thân thể mặt ngoài bố trí xuống năng lượng vòng bảo hộ. Chương 354, ta muốn tắm rửa. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, đã minh bạch, nếu không để cho ta thử xem. Lam Tuyệt nói, tốt, ngươi thử xem a. Ba giây sau, với anh, một đạo điện quang rơi vào một mảnh trong bụi cỏ, điện quang lượn lờ, hai người đẩy bụi đất bỏ lên đi ra. Ngươi làm gì thế hướng phía dưới? Lam Tuyệt tức giận nói. Chu Thiên Lâm thẻ lưỡi, không có khống chế tốt, tốc độ quá là nhanh, hơi chút đã có một chút độ lệch Lam Tuyệt vô vô cái chán, ta đã quên, ngươi tinh thần lực có chút theo không kịp năng lượng, cho nên cảm giác không đủ mạnh, còn có chính là phối hợp không tốt, nhiều luyện một chút thì tốt rồi. Lại đến. Dù sao có lôi điện dị năng hộ thể, hắn ngược lại là cũng không sợ rất bể. Nếu như hai người dị năng đã, đã xảy ra biến dị như vậy, lại để cho Chu Thiên Lâm mau chóng nắm giữ dị năng không chế hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Dù sao, bọn hắn hiện tại tương đương với hai gã cựu cấp thất giai cường giả, am hiểu cũng đều là lôi điện dị năng. Nếu như Chu Thiên Lâm có thể phát huy ra cùng hắn không sai biệt lắm sức chiến đấu, như vậy bọn họ chỉnh thể thực lực liền cường đại hơn rất nhiều rồi. Chu Thiên Lâm đúng là rất thông minh, hơn nữa cân đối năng lực vô cùng tốt. Đi qua mấy lần thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, nàng rất nhanh liền nắm giữ hóa điện phi hành kỹ xảo. Hơn nữa cũng có thể tiến hành đơn giản lần tránh rồi. Lam Tuyệt chịu trách nhiệm bảo hộ để tránh xuất hiện nguy hiểm. Hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho Chu Thiên Lâm đi nếm thử tốc độ ánh sáng phi hành, vậy cũng quá là nhanh. Coi như là hắn, bình thường cũng sẽ không tại trên tinh cầu đến sử dụng tốc độ ánh sáng phi hành, đối với thân thể gánh nặng quá lớn. Chỉ có thông qua lôi thần tại thời điểm chiến đấu mới có thể thi triển, dùng đạt tới cường đại sức chiến đấu. Bay thẳng đến đến Hưng Đông, bọn hắn mới tới chuyến này cái mục đích thứ nhất địa phương. Đơn giản ăn chút gì tìm đầu dòng suối nhỏ rửa mặt, Lam Tuyệt bắt đầu tìm tòi có khả năng tồn tại ba đại tiểu thần hậu duệ. căn cứ phẩm tiểu sư suy đoán, ba đại tiểu thần hậu duệ nếu như thông qua vệ tinh tại tinh cầu biểu hiện ra tìm không thấy, vậy có nghĩa là bọn hắn rất có thể là thông qua không gian kỹ thuật ẩn giấu đi. mà đối với Lam Tuyệt loại này cấp độ tu vi mà nói, tại trong phạm vi nhất định là hắn có thể cảm nhận được không gian chấn động tồn tại. Lam Tuyệt, phẩm tiểu sư thuyết phục qua vệ tinh tìm không thấy ba đại tiểu thần hậu duệ, hắn làm sao biết dùng vệ tinh nhìn cái gì đấy? Chu Thiên Lâm có chút tò mò hỏi. Lam Việt nói, cái này còn không đơn giản tìm ruộng nho a. Đều muốn sản xuất tốt rượu nho, đương nhiên cần đại lượng gieo trồng quả nho. Nói như vậy, ít nhất phải 20 năm trở lên quả nho đằng mới có thể cất rượu. Rượu rất xấu cùng quả nho có trực tiếp quan hệ. Những cái kia đỉnh cấp hảo tiểu, đối với quả nho đều là đặc biệt bắt bẻ đấy, chỉ có tốt nhất quả nho mới có thể sản xuất ra tốt nhất rượu. Có một chút dây leo lâu năm quả nho, quả nho cây tuổi muốn đạt tới 80 tuổi trở lên. Sản xuất quả nho thì càng là vô cùng tốt được rồi. Chu Thiên Lâm chợt nói, thì ra là thế. Chúng ta đây phải tìm được ruộng nho thì có thể là tìm đến mục tiêu đúng không? Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, ngươi muốn không muốn nghỉ ngơi một lát? Chu Thiên Lâm lắc đầu, không cần, ta không mệt. đi thôi. nàng cho tới bây giờ cũng không phải cái yếu ớt nữ hài nhi. tuy rằng lần này bọn hắn đi ra ngoài là làm việc đấy, nhưng ở cái này hoàn cảnh duyên dáng ba la tinh bên trên, coi như là đi tìm kiếm, cũng đồng dạng là một loại hưởng thụ. nơi đây thảm thực vật cùng thái hoa tinh hoàn toàn bất đồng, không có thái hoa tinh cao lớn, dày đặc, địa hình cũng càng thêm phức tạp, sông núi, dòng sông, hồ nước, rừng rậm, rừng mưa nhiệt đới, sông băng, cái gì cần có đều có càng thêm phong phú động thực vật rất nhiều nhưng tính nguy hiểm cũng rất nhỏ ít nhất bọn hắn một đường đi tới còn không có phát hiện bất luận một loại nào có uy hiếp động vật tồn tại cái này như là tại nghỉ phép hơn nữa vì bảo trì dị năng bọn hắn còn nhất định tay nắm thấy thế nào đều là một đôi tình lữ bộ dạng ngươi lúc nào dạy ta dùng lôi điện công kích chu thiên lâm hỏi lam tuyền nói nơi đây coi như xong ba la tinh hoàn cảnh như vậy tốt chúng ta hay vẫn là tận lực không muốn phá hư đợi sau khi trở về chúng ta đến phẩm tiểu sư luận bàn võ đài ta dạy cho ngươi à Chỉ sợ có chút không kịp, như vậy đi, đợi chúng ta đi Bắc Minh về sau, ta tìm địa phương dạy ngươi. Ngươi lúc mới bắt đầu không cần học quá phức tạp, chỉ cần nắm giữ mấy cái ta thường dùng đại chiêu là được rồi. Chúng ta còn muốn đi Bắc Minh. Chu Thiên Lâm có chút ngảy nhót nói nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, muốn đi tham gia cái trận đấu, sẽ không đi quá lâu đấy. Ngươi muốn không muốn trưng cầu thoáng một phát người trong nhà đồng ý. Chu Thiên Lâm lắc đầu, ta đã là người trưởng thành rồi, ba ba ma ma cũng sẽ không quản ta quá nhiều. Lam Tuyệt, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Nếu như không phải là bởi vì giữa chúng ta có như vậy dị năng quan hệ, ngươi lần này cũng sẽ không dẫn ta xuất hiện đi." Lam Tuyệt không chút do dự nhẹ gật đầu, "Đó là đương nhiên đấy, vô luận là tìm kiếm ba đại tiểu thần hậu duệ, hay là đi Bắc Minh tham gia trận đấu, đều cũng có nhất định mạo hiểm tính đấy. Ta sao có thể mang ngươi? Ngươi ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Mà bây giờ bất đồng, bởi vì chúng ta dị năng biến đến dị, ngươi cũng trở nên cường đại lên, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa ta tại bên cạnh ngươi, không có việc gì, yên tâm đi." Chu Thiên lâm mắt trắng không còn chút máu hắn là thật không hiểu hay vẫn là dạng ngu a biết rõ ta hỏi không phải là ý tứ kia bất quá đối với lam tuyệt trả lời nàng hay vẫn là thật hài lòng đấy hai người tiếp tục tìm kiếm phiến khu vực này rất lớn lam tuyệt đem cảm giác của mình tăng lên tới mạnh nhất trình độ cũng chỉ có thể bao trùm một mảnh đường kính nghìn mét tả hưu pha vi đều muốn tìm kiếm muốn dựa theo địa đồ không ngừng tại phiến khu vực này du đắng. dây vo đến trạm vào tối mới tìm rồi không đến một nửa pha vi lam tuyệt cũng có chút không chịu nổi khả năng dừng lại minh tưởng nghỉ ngơi mấy ngày kế tiếp bọn hắn tất cả đều là trải qua cuộc sống như vậy Năm ngày về sau, bọn hắn đã tìm đã xong 3 cái mục tiêu trong khu vực hai cái, đồng thời bắt đầu ở cái thứ 3 tìm. Vô luận là Chu Thiên Lâm hay vẫn là Lam Tuyệt, đều cảm thấy có chút mỏi mệt, nhất là Lam Tuyệt, mỗi ngày đều muốn đem cảm giác để cao đến trình độ lớn nhất, là một loại không nhỏ cái nặng, đương nhiên, coi như là một loại thật tốt rèn luyện. Thứ 3 khu vực bọn hắn đã tìm 1 phần 3, đã không có bất kỳ phát hiện nào, cũng như trước không có nhận được tên ăn mày cùng phẩm tiểu sư thông chi. Cái này chứng minh, bọn hắn cũng không có cái gì thu hoạch. Bọn hắn bên này tìm được cuối cùng trước mắt, phẩm tiểu sư bọn hắn, cũng tự nhiên là cũng giống như thế. Xem ra, chúng ta rất khó có phát hiện gì rồi. Có lẽ, Ba đại tiểu thần hậu duệ cũng không tại viên này trên tinh cầu, cũng có thể là Ba đại tiểu thần hậu duệ căn bản cũng không tồn tại. Lam Tuyệt có chút buồn vô cớ nói. Hắn cũng là thật lòng hy vọng có thể tìm được Ba đại tiểu thần hậu duệ, những cái kia truyền thế rượu ngon nếu như tìm không thấy, liền thật sự là thật là đáng tiếc. Ta muốn tắm rửa. Chu Thiên Lâm chỉ vào phía trước cách đó không xa một mảnh thanh tịnh tiểu hồ nói ra. Lam Tuyệt sững sốt một chút, cùng nhau tắm Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ thẫm. Tuy nói bọn hắn bởi vì dị năng cường đại, Trên người không dễ dàng nhiễm bụi bặm, nhưng đối với một nữ hải tử mà nói, đã vài ngày không có tắm rửa, thật sự là có chút không chịu nổi. Chu Thiên Lâm đây đã là nhịn lại chịu đựng, đây cũng chứng kiến một cái sạch sẽ tiểu hồ, thật sự là nhịn không được rồi. Lúc này mới đưa ra muốn đi tắm rửa. Được rồi, ta hay nói giờ đấy, ta cũng muốn rửa, hai ta ngăn cách điểm là được. Lam Tuyệt cười ha ha nói. Chu Thiên Lâm hừ một tiếng, vậy ngươi đi trước xa một chút, ta đi rửa thoáng một phát, thuận tiện giặt quần áo. Nàng hiện tại bản thân dị năng tu vi cũng không yếu rồi, coi như là không có Lam Tuyệt dị năng dung hợp chỉ bằng vào chính mình dị năng đều muốn hong khô y phục cũng không phải việc khó gì. Lam tuyệt nói, nếu không như vậy, chúng ta dứt khoát thử một chút dung hợp ha cái này còn không có tập võ. Chu thiên lâm trần chờ nói, có thể y phục của ta, nàng luôn luôn tiết kiệm, có chút không nỡ bỏ y phục của mình tổn hại biến mất. Lam tuyệt cười nói, cái này còn không đơn giản, ngươi trước tìm khỏa đại tụ, ở phía sau đem y phục thổi, sau đó tay vẫn ra, ồ, giống như không được a. Lần trước chúng ta dung hợp ở một chỗ, tựa hồ là. Một bên nói qua, hắn không tự chủ được nhìn về phía Chu thiên lâm cặp môi đỏ mọng. Chu Thiên Lâm lập tức khuôn mặt đỏ thấm, sang rộng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Lam Tuyệt mỉm cười nói, nhìn mỹ nữ a. Chu Thiên Lâm hướng lui về phía sau mở hai bước, không với ngươi dung hợp, chính ngươi bên trên xa một chút địa phương tẩy đi. Tự ta ở chỗ này rửa, tẩy rửa vào ta bảo ngươi. Lam Tuyệt cũng không miễn cưỡng, nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dạng hạc hạc cười cười, xoay người rời đi, hướng bên kia đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Chu Thiên Lâm nhịn cười không được, thì thào thì thầm một câu, người nhắc ăn. Lam Tiết đi đến một cái khá xa địa phương, quần áo ra, nhảy vào mát lạnh trong hồ nước hắn đương nhiên sẽ không đi nhìn lén chu thiên lâm hắn thế nhưng là chính nhân quân tử bất quá hắn lại nhớ tới một đầu thơ cổ nhịn không được cao giọng ngâm sướng nói quân tại trường giang đầu ta tại trường giang vĩ cả ngày tư quân không thấy quân cộng ẩm trường giang nước đang tại cởi quần áo chu thiên lâm nghe được thanh âm của hắn nhịn không được phụt cười cười đem chân tiến đến trong hồ nước quái rồi quái cười nhẹ nói cho ngươi uống bổn cô nương nước rửa chân lam tuyệt có thể không biết mình đã tao ngộ an toán hồ nước có chút mát mẻ nhưng nhẹ nhẹ mát lạnh xâm nhập thân thể lại hết sức thoải mái dễ chịu nhất là thật lớn trình độ hóa giải hắn tinh thần lực tiêu hao quá lớn không khỏe, sảng khoái ngâm mình ở trong hồ nước, không nói ra được thoải mái. Cái này tiểu hồ cũng không sâu, chỉ tới hắn thắt lưng vị trí, vào bên trong đi một ít, mới đưa đem lan tràn đến ngực. Đáy hồ đều là từng khỏa cục đá, từ trên mặt hồ trực tiếp có thể chứng kiến, thanh tỉnh thấy đáy. Nhắm hai mắt lại, thưởng thụ lấy hồ nước mát lạnh, làm tuyệt dần dần tiến nhập nghỉ ngơi mịch trạng thái, thần du, xuất khiếu bay bay, ngoại vật. Tại loại trạng thái này xuống, tinh thần lực khôi phục là nhanh nhất đấy. Hắn đương nhiên là một chút cũng không nội vàng nữ hài tử tắm rửa khẳng định chậm. Không chừng phải bao lâu đâu. Dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Thời gian dần trôi qua, tâm của hắn tiến vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, tinh thần lực từ chỗ mi tâm không tự giác hướng ra phía ngoài phát ra, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Từ khi cùng Chu Thiên Lâm xuất hiện dị năng biến dị về sau, Lam Tuyệt liền phát hiện, chính mình đối với pháp tắc chi lực cảm ngộ lại thâm sâu rồi tầng một, tuy rằng trước mắt nhìn, còn không có gì tác dụng quá lớn, nhưng mà, một khi tu vi của hắn tăng lên tới cửu cấp cửu giai về sau, đều muốn tìm kiếm cái kia đi thông pháp tắc thế giới đường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 355, Lam Tuyệt phát hiện thử nghĩ dùng tên ăn mày thực lực cường đại như vậy tìm kiếm con đường này đều dùng nhiều năm như vậy còn không có kết quả lão một sách càng phải như vậy hắn đạt tới cửu cấp đỉnh phong đã không biết có đã bao nhiêu năm tuy nói góp ít thành nhiều nhưng nếu như không có cổ giả dẫn đầu chỉ sợ hắn coi như là đi đến sinh mệnh phần cuối cũng như trước không có kết quả ở phương diện này lam Tuyệt muốn may mắn nhiều lĩnh ngộ thần vô biến để cho hắn sơ bộ thấy được con đường của mình mà theo thời gian trôi qua hắn cảm ngộ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu sắc là nên trở về xem một chút lao ra thử rồi những năm này chính mình một mực không mặt mũi trở về, gần nhất cuối cùng là đã có chút ít một phá, cho dù là trở về bị đánh một trận, cũng muốn trở về, không biết hắn thế nào. Trong lúc đó, tại Lam Tuyệt Linh hoạt kỳ ảo trong lòng dâng lên một cỗ tư nghiệm, trong đầu cũng nổi lên một trương giàn muông mà lạnh như băng khuôn mặt. Trong ký ức của hắn, giống như lão gia tử cho tới bây giờ không có cười qua, luôn nghiêm túc như vậy cũng áp chế, ca ca chính là nhận lấy hắn ảnh hưởng, mới có thể biến thành như vậy đi. Ồ, Lam Tuyệt tinh thần đột nhiên chấn động, trong đầu hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây trong hồ nước Hơi yếu năng lượng nhẹ nhẹ từng sợi hướng thân thể của mình bên trong dũng mãnh bảo Loại này năng lượng rất yếu ớt, nhưng vô luận như thế nào cũng so với hắn lúc tu luyện trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên lực mạnh hơn không ít, hơn nữa, những năng lượng này rất thuần túy, rất sạch sẽ. Tuy rằng không được, thế nhưng trồng tràn ngập thoải mái cảm giác hay vẫn là dị thường thoải mái. Trong đầu dường như lập tức xẹt qua một đạo tiềm điện, Lam Tuyệt bông nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nguyên bản đã hoàn toàn đắm chìm vào ở trong nước thân thể lập tức lao ra, rơi vào bên cạnh bờ. Bất chấp thay đổi y phục, hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, làm cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Chẳng qua là trong chốc lát công phu, hắn cũng một lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra vẻ vui mừng. Đúng rồi, chính là như vậy. Cùng lúc trước hắn mấy lần tại Ba La Tinh bên trên minh tưởng lúc giống nhau, nơi đây dưỡng khí tuy rằng đầy đủ, thiên địa nguyên lực cũng không tệ, có thể cũng không có so với thiên hỏa tinh cường thịnh cảm giác nhiều lắm, cũng cùng lúc trước thấm vào ở trong nước lúc tu luyện bất đồng. Cái này chứng minh cái này, nơi đây nước có được trời ưu ái địa phương, ẩn chứa trong đó lấy đặc thù năng lượng. Nếu là như vậy, bất kỳ thực vật nào sinh trưởng đều cần ánh mặt trời cùng nước sự quan hợp. Quả nho đẳng cũng không ngoại lệ nếu như ba la tinh nước đúng là có chỗ bất đồng mà nói như vậy ba đại tiểu thần hậu duệ ở chỗ này gieo trồng quả nho cất rượu khả năng lớn lớn rồi hơn nữa nhất định sẽ là ở có nguồn nước hơn nữa nguồn nước thập phần sung túc địa phương Vừa nghĩ lam tuyệt rất nhanh thay đổi y phục mở ra chính mình sở tạt thông tin dụng cụ hướng phẩm tiểu sư phát ra tín hiệu thợ kim hoàn có phát hiện từ phẩm tiểu sư truyền đến câu hỏi có thể nghe được ra cái kia bên cạnh chỉ sợ là không có kết quả gì lam tuyệt đem ý nghĩ của mình nói phẩm tiểu sư có chút kinh ngạc nói ta như thế nào không nghĩ tới người nói rất đúng Như vậy, ta cùng tên ăn mày cũng phân biệt thử xem phụ cận nguồn nước, xem một chút có phải hay không đều có tinh khiết năng lượng tồn tại, nếu như có, chúng ta tìm kiếm phương thức muốn biến biến đổi rồi. Ba la tinh bên trên hồ nước, dòng sông tuy rằng tinh la giăng đầy, nhưng lớn vẫn chỉ là không tính quá nhiều. Nếu như có thể xác định là tại đây chút ít nguồn nước phụ cận, chúng ta tìm tòi phạm vi đã nhỏ đi nhiều. Dập máy thông tin, Lam Tuyệt phóng người lên, tinh thần lực mở ra, liền hướng cái mảnh này tiểu hồ tìm tòi qua, nói không chừng, vận khí vô cùng tốt dưới tình huống, ba đại tiểu thần hậu duệ liền ẩn dấu ở chỗ này đâu. Nhưng mà Hắn cái này tinh thần lực mới vừa mở ra cũng cảm giác được không đúng, bởi vì, ngay tại cách đó không xa, tại cảm giác của hắn ở bên trong, một cố động lòng người thân thể đang ở nơi đó nghịch nước. Dùng Lam Tuyệt tu vi, tinh thần cảm giác lực hạng gì mạnh, lập tức tựa như 3D hình chiếu bình thường, đem thân ảnh kia chiếu rọi tại trong óc hắn. Thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung đến rơi xuống, cố gắng hết sức cố lấy muốn sự tình rồi, đem nàng vẫn còn tắm rửa đều quên hết. Lo liệu lấy phi lễ chớ nhìn ý niệm trong đầu, Lam Tuyệt vội vàng thu hồi tinh thần lực, trong nội tâm còn không ngừng tự nói với mình, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Bất quá, cái tia thấm vào tại trong hồ nước hoàn mỹ thân ảnh hay vẫn là thật sâu khắc ở trong óc hắn, làm hắn tiếng lòng chấn động, hắn là cái nam nhân bình thường a. Nuốt xuống nước miếng, lắc đầu, hắn đành phải lại lần nữa tại nguyên châu ngồi xuống. Chu Thiên Lâm cũng không có lại để cho hắn đợi được quá lâu, rất nhanh liền tắm xong. Hong khô rồi y phục sau kêu gọi Lam Tuyệt tên. Một lần nữa gặp mặt, Lam Tuyệt hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái gọi là nước trong da bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức. Chu Thiên Lâm đẹp là thuần túy tự nhiên đấy, tắm rửa qua về sau, toàn thân đều tản ra một loại từ thiên nhiên khí tức nhẹ nhàng khoan khoái khoái mềm mại da thịt trắng nón dường như có thể nặn ra nước đến, hồng nhuận hơn, vứt đôi môi tươi đẹp ác, sáng ngời màu lam mắt to thậm chí so với kia hồ nước càng thêm thanh tịnh, còn có cái kia một đầu đã hong khô, lộ ra thập phần xóa tung như ý trượt tóc dài màu đen, càng làm cho nàng như là cái thế giới này tiên tử bình thường. Lam Thiên nói, có chút phát hiện, chúng ta đi thôi. Một bên nói qua, hắn hướng nàng đưa tay ra, Chu Thiên Lâm đem tay của mình giao cho hắn, hai người dị năng lần nữa cọ hưởng. Chu Thiên Lâm bàn tay nhỏ bé có chút mát mẻ, có lẽ là bởi vì vừa mới ngâm qua hồ nước nguyên nhân lại để cho Lam Tuyệt nhịn không được nắm chặt tay của hắn, dùng chính mình nhiệt độ đi ấm áp nàng. Một cái theo bản năng động tác, lại làm Chu Thiên Lâm trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Phóng người lên, bay đến tại tiểu hồ phía trên, cái mảnh này tiểu hồ diện tích cũng không lớn, đường kính cũng không quá đáng chính là 3000m tả hữu, Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm, mở ra chính mình tinh thần lực tìm tòi một vòng, không, có bất kỳ phát hiện nào, liền lập tức ngừng lại. Đã có lúc trước phán đoán, bọn hắn tiếp tục tìm tòi, chỉ cần cường điệu tìm tòi có nguồn nước địa phương như vậy đủ rồi. Tại phẩm tiểu sư cho ra địa đồ bên trong, Cái này 12 trong khu vực kỳ thật cũng bao dung rồi đại bộ phận nguồn nước, chỉ có mấy cái lớn nguồn nước khu vực không có ở đây trong đó. Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm một người tiếp một người nguồn nước tìm tòi, chờ bọn hắn cái này ba đại khu vực tất cả đều tìm tòi hoàn tất về sau, như trước không có thu hoạch, cung phẩm tiểu sư câu thông về sau, quyết định tiến về trước không có ở đây 12 khối trong khu vực mấy cái nguồn nước lớn tiến hành tra tìm. Nếu như còn không có, cái kia chỉ sợ cũng thật là không tồn tại. Lam Tuyệt bọn hắn tìm kiếm đấy, là một cái lớn nhất hồ lục địa, bay đã hơn nửa ngày thời gian mới đi đến bên hồ. Nơi đây hồ nước hiện ra là màu xanh đậm, đơn từ màu sắc đến xem, thật sâu độ cũng không phải là lúc trước bái kiến những cái kia hồ nước có khả năng bằng được đấy, mặt hồ mênh mông bát ngát, nhưng chân nhăn trong như gương. Lam Tuyệt đi đến bên hồ, ngồi xổm người xuống, đem tay của mình thăm dò vào trong hồ nước. Tinh thần lực khẽ nhúc nhích, đem cảm giác hướng trong hồ nước lan tràn ra. Có trước kinh nghiệm, hắn lập tức cũng cảm giác được nhẹ nhẹ từng sợi năng lượng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể mình, hơn nữa, có lẽ là bởi vì này mảnh hồ nước khu vực rộng lớn, ẩn chứa trong đó năng lượng càng thêm thuần túy, cũng nhiều hơn một ít. Hơn nữa, Thông qua tinh thần lực tìm kiếm, Lam Tuyệt phát hiện, cái mảnh này hồ nước càng hướng trung ương lại càng sâu, chỗ sâu nhất nhất định sẽ vượt qua trăm mét. Dùng hắn tinh thần lực, ở trong nước tìm kiếm mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể dò xét đến trăm mét tả hữu chiều sâu, cụ thể nhiều bao nhiêu, cũng chỉ có lẻn vào xuống dưới mới có thể đã biết. Lam Tuyệt đứng người lên, hai mắt hím lại, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư.